chương bảy trăm hai mươi mốt không phải không phải hắn canh thứ nhất cựu châu tề thương nao nao liền cảm nhận được tôn ân trên thân một đạo mờ mịt không thể gặp lại cực kỳ khí tức quen thuộc kia là địa đ ỉ n h vì cái gì chỉ có chín khẩu hắn trong lòng có rung động không cần hỏi làm cuối cùng đi theo nguyên dương đại đế người tôn ân tất nhiên là đạt được đại đế gợi ý nghĩ lại tới trong trí nhớ nguyên dương đại đế phong thái vô thượng tề thương tâm tư sinh động loại t ô n tại này thật sẽ trở nên yên đáng sao đẻ xuống trong lòng rung động tề thương vươn người đứng dậy tôn hình đã coi này tầm đủ bút thu các vê đốt con nào đó sẽ làm đi theo mặt trời lên mặt trời lặn vạn linh sinh lão cỏ m ộ t k h ô vinh tuế nguyệt trường hà chạy xiết vững trước giống như không vì bất luận kẻ nào dừng lại đ á mắt lại là tám trăm n ă m quá khứ tám trăm n ă m đối với thiên điệm mà nói bất quá trong nháy mắt mà thôi nhưng thiên hạ này lại phát sinh biến hóa cực lớn đại thế chân chính g á n g lâm như là thổi lên trí tôn tranh phong kẻ lệ n hoành h ép phía trước đại sơn biến mất để thiên hạ thiên tiêu cũng vì đó giãn ra tâm ý nở rộ quan mang đại thế ngày đầu tiên là sở mộc giao nguyên độ tú phong hình liệt ba người tấn thăng thông thiên mà tại đại thế thứ ba trăm năm đại dương minh mông tri hải bên trong có long thép dài bay lượn tại trong biển lôi long tộc thiên tiêu long n g ạ o thiên kế ba người về sau đang lâm thông thiên c h i cảnh lôi hải lan lộn hạo đạn g khí tức chấn động tứ hải c i u châu dẫn tới vô số người ghém ắ t ngày đó vạn long bay lên không vì đó hộ pháp suy yếu lâu ngày nhiều năm long tộc tựa hồ có khí vận bừng bừng phân chấn vạn long bảo vệ các dân ra vải ngược là mới long vương p h ụ thêm giáp trụ hôm ấy long ngâm không dứt khí lãng ngập trời từng có mấy năm vô tận mạc trong biển có phật quang trung i ê n hùng vị phật ảnh ngồi xếp bằng m biển đầu cao thẳng v à mây xanh lôi kép quần quận bên trong từ bi trưởng ấn từ điện h trời dung chuyển lôi đ ỉ n h từng vị thiên tiêu hành không xuất thế từng tôn nhân tài mới nội siêu việt tiên hiển không ít biến mất tại tuế nguyệt t r ư ờ n g hà bên trong cường đại thể chất lại lại lần nữa h i ể n hiện nhân gian đại thế tựa hồ thật tiến đến tuế nguyệt vô tình làm hao mòn lấy hết thảy thời gian qua đi tám trăm năm nhiều đ ờ i hậu kỳ c h i tú cuộc k h ở i gây nên mọi người lần lượt nghị luận không có gì ngoài một chút thế hệ trước cao thủ bên ngoài tám trăm năm trước hành ép một thế nguyên dương thật giống như bị triệt để quên đi lao sư từng nói phàm người quy về địa tu giả quy về trời đáng tiếc bây giờ đình bắt quá trí khẩu khoảng cách cách đỉnh địa mạch luyện liền tầng bảy mươi hai mặt đất tuyệt t điện mạch hội là tụ h tri địa ư ợ c hẳn u một chỗ k là trung linh lưu tú địa linh nhân kiệt tri địa tại cái này khí vận buộc phát đại thế càng là tuyệt vô cận hữu thánh địa điểm này từ dây núi bên ngoài vô số sắc mặt khó coi lại chậm chạp không chịu rời đi tu sĩ cũng có thể thấy được tới kiểu đ ỉ n h đã mất chỉ còn tứ hải cùng vô tận sa mạc vậy sẽ so hiện nay càng khó tề thương thần sắc hơi có chút n g h n g trọng so sánh với việc này đ ú c đỉnh ngược lại không phải là đại sự ta đã thấm nhuận địa đình phương pháp l u y ệ n chế chất liệu cũng tìm bảy tám phần kiểu châu nhân tộc chiếm thứ bảy còn lại một châu vì yêu tộc một châu là chư tiểu tộc hội tụ châu kiểu đ ỉ n h rơi vào kiểu châu trở ngại cũng không t í n h lớn nhân tộc chư hùng phong hình liệt toại trần long châu nguyên độc tú vắt ngang đông châu sở mộng giao đặt chân trung châu ba tôn cự p h á c chia cắt thiên hạ ba người ngầm đồng ý đương nhiên sẽ không có quá lớn khó khăn bởi vì k i u châu chi địa không có gì ngoài ba người này bên ngoài có thể địch nổi hai người bọn họ liên thủ gần như không có nhưng tứ hải vô tận sa mạc nhưng lại khác biệt hãn hải chi địa đế di đại như phật lâm phạm uy áp một chỗ tứ hải bên trong long tộc xưng hùng long l ạ o thiên mấy trận chiến nguyên đ ộ c tú dù lui bước chưa bại chớ đừng nói chi là tứ hải bên trong vô tận hòn đảo bên trong còn có vị kia phượng tộc thiên tiêu kia、yeah, mới thật sự là khó khăn vị trí chớ nói tôn ân chậm chạp chưa từng bước ra một bước cuối cùng cho dù bước ra muốn làm được cũng rất khó không có chân chính áp đảo tứ hải sa mạc kêu ba vị thực lực dù là hắn g e o xuống địa đình vẫn sẽ bị người tùy tiện trừ bỏ tôn ân đến cùng không phải nguyên dương hồi tưởng kiếp trước địa đỉnh rơi xuống một màn tề thương lòng có cảm khái trong trí nhớ kiếp trước nguyên dương đại đế chỉ là trong nháy mắt mà thôi mười bốn miệng địa đỉnh đã rơi vào tứ hải cựu châu vô tận sa mạc bên trong nào có nửa điểm ngắn cản hắn g ã y ngón tay một cái đã làm được sự tình hai người mình dùng trọn vẹn tám trăm năm cũng chỉ là một nửa ở trong đó tranh lệch đã không phải ngôn ngữ có thể hình dung ngươi đã học xong địa đỉnh lượt chế tôn ân ánh mắt có chút sáng lên trong lòng tảng đá lớn lại là rơi xuống thần sắc đều có chút dễ dàng hơn như thế nói đến chỉ cần đánh phục kia long Cựa, Phật ba người lao l sư chố giận tề thương ư ờ đầu tiên là khe giật mình lập tức có chút đọc dùng ngươi muốn đột phá một bước tiết rồi tám trăm năm long xà khởi lục bây giờ chi cựu châu uy nhất cố nhiên vẫn là đỉnh tiêm cao thủ lại cùng lúc trước khác biệt chỉ có phong vương mới là tuyệt đỉnh kém chi không nhiều làm đâu tôn h ân khẽ gật đầu thông tin ê chi cảnh tất nhiên là rất khó nhưng sớm tại tám trăm n ă m trước hắn đã đụng chạm đến cánh cửa không vào trong đó cũng không phải là hắn không thể vào bên trong hắn nóng g nhìn tứ hai chỗ ẩn ẩn cảm nhận được k i a một đạo không có chút nào che giấu l o n g khí ngươi lại tại đây lợi ta thuận tiện luyện chế địa đ ỉ n h ta đi tìm con rồng kia đàm trên nói chuyện nói xong tôn h ân bãi xuống tay náo liền muốn phá không mà đi lại bị tề thương đưa tay ngăn lại chờ một chút như đi làm cùng đi tề thương tâm tư thông minh lại là hấp thụ vết xe đổ n g u y ê n dương đại đế cũng không giải khai hắn cùng nguyên độc tú mệnh cách tương liên dù cái này tám trăm n ă m bên trong lại không hai á c h nhưng hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận lại là sợ tôn ân rời đi chưa hẳn có thể tìm được kia long nạ o thiên mình ngược lại đâm đầu vào thế huynh vẫn là như vậy cẩn thận tôn ân yên lặng cười một tiếng còn chưa chờ khuyên giải nói ra miệng trong lòng đột nhiên khé động bỗng nhiên ngừng đầu nhìn trời mà đi ẩm ẩm tinh hải bên trong có vô tận quang nhiệt bắn ra chợt nhìn trói lọi vô cùng như là hai ngày cùng trời đồng dạng trói lọi vô biên cái đó là tôn ân con người co g ụ c lại chiếu triệt g a tinh không diện mạo kia là khắp nơi quặng hưu mà hoang vu vũ, vũ trụ trong đó có một mảnh so vũ trụ càng đen nhánh lô đen bề ngoài không tinh thần càng không cái gì thiên thể kia là đã từng lôi k i ế p đại chiến để lại lỗ đen phế tích chỉ là từ ban sơ bóng người nối liền không dứt cho đến về sau trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim mà lúc này hát động kia bên ngoài có vô tận quang nhiệt huy sái kinh khủng hỏa diễm liếm láp hư không như muốn đốt cháy vũ trụ mặt trời bên trong một người ngồi xếp bằng khí tức cường u y ệ t lại chính là nguyên độc tú nguyên độc tú tề thương cũng nhìn thấy kia như mặt trời giữa chưa bóng người sinh lòng phức tạp nghe nói hắn cái này tám trăm năm đều tại chỗ kia tinh không bên ngoài cũng là làm k h ó hắn đã từng lôi k i ế p đại chiến phế tích ban sơ cũng hấp dẫn vô số người đi tìm kiếm có muốn thăm dò nguyên dương sinh tử có muốn tìm kiếm kỳ lộ truyền thừa nhưng tám trăm n ă m quá khứ sớm đã không bị người chú ý chỉ có nguyên độc tú tám trăm n ă m như một ngày tĩnh tọa lỗ đen trước đó chờ đợi tích g ó t tựa hồ còn chưa từng từ bỏ hay là chưa hề bông tha Đại nhật thiên tử. Nguyên độc điểm đốt thiên thiêu nhật Nguyên huyết tử. tú cực hẳn là nguyên dương vương thật không chết mặt trời hoành không chấn động thiên hạ tám trăm năm quá khứ đông châu thậm chí cả thiên hạ cựu châu tinh hải chư thế lực không có không biết nguyên độc tú đây là ngày hôm nay địa cao cấp nhất cựu phách tự nhiên cũng có người tại thời khắc chú ý hắn tin tức lúc này gặp hắn tại tinh hải bên trong cực điểm khôi phục thiếu đốt huyết khí không khỏi tất cả đều vì đó kinh hãi càng không biết có bao nhiêu người đằng không mà lên đang lâm mái vòm xa xôi tinh hải nhìn trộn kia mạnh p h tích hô hô tinh không bên trong hỏa diễm hưng hực hư không gợn sóng như nước thủy triều đập từ phía chạy ngác phương thật tốt giống như một phương mặt trời tại cực điểm khôi phục. h ô h ư n g hực trong ngọn lửa nguyên độc tú chậm rãi t r ợ n mắt so tinh thần càng thêm s á n g tròi ánh mắt bên trong nổi lên một vòng khó tả thần thái tám trăm năm ta không tin ngươi thật đã chết rồi nói là nói nhỏ kỳ thực ý chí như thiểm điện phá toái hư không ẩm giống như lôi đỉnh vàng vọng tinh không ẩm dưới thân sao băng trong nháy mắt băng diện cô q u ả n g tinh không bên trong nguyên độc tú như dương lên không t r ù n g t r ù n g điệp điệp huyết khí quét ngang không mở khí tức không ngừng tăng vọt cho đến kéo lên đến trên đỉnh cao nhất d ọ người huyết khí thần quang bên trong nguyên độc tú bật hơi dậm chân vô tận thần lực đều hội tụ ở hai tay mười ng c h ầ m c h ầ m ghép lại thôi động ở giữa giống như chu thiên tinh đấu cũng vì đó động ông tinh hải bên trong pháp lý x e lẫn chấn không mà động nương theo lấy một đạo cực điểm trói l ọ i thần quang dâng lên mà ra giống như thiên địa tinh không đều vào lúc này vì đó phát tâm đại nhật nguyên khí pháo cái này một cái trước mắt thiên địa vì đó thất sắc thẳng tựa như tuyên cổ tồn tại mặt trời đốt hết thức vạn vạn năm sinh mệnh bắn ra cái này trước mắt quang huy cương tuyệt thần quang chiếu dọi phía dưới vô số thăm dò người đều chỉ cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa vỡ ơ ý mà đã mất đi đối với sắc thái bắt giữ chỉ có giải rắc một số người có thể thấm nhuần hư hảo nhìn thấy kia vượt ngang tinh giống như quán nhật trường hồng thần quang chi trụ. Lấy cường tuyệt đến mảnh thấy hải, chi thái, vượt trụ. tuyệt tư vọt tới kia một Lấy kia kia điểm v cực lực bị ông h ì h h p o n tỏa lỗ đen. Ông, đại e n Ông! đ âm hy thanh đại tượng vô hình cái này một cái chớp mắt va chạm túng mạnh như tôn â n đều không thể bắt giữ cho dù là chăm chú nhìn chăm chú sở mộng dao phong hình liệt b ọ n người đều có chớp mắt thất thần giống như chớp mắt giống như vĩnh hằng về sau một đạo kinh thiên động địa va chạm âm thanh mới nương theo lấy kia như muốn nhấc lên vũ trụ phong bạo kinh khủng gợn sóng đổ vang anh, đạo này va chạm thanh â m là như thế chi khủng bố xa xôi không biết nhiều ít vạn giảm vũ trụ k i ê u hoàng cực đại lục phía trên rất nhiều đại trận liền đã bị kinh động hoàng cực bên ngoài cũng không ít vờn quanh tinh thần bị chấn thoát ly q u y t í c h liêu mạng long châu chi địa phong hình liệt v ư ơ n người đứng dậy lấy tay nắm chặt lôi đao không thấy như thế nào động tác đã hiện hiện tinh không bên trong hắn nóng nhìn mà đi chỉ thấy kinh khủng va chạm gợn sóng bên trong nguyên độc tú quần áo của vũ c à n g có đạo đạo giữ tợn vết thương tại hắn cường tuyệt thể phách phía trên hiện hiện mà ra t r ớ c mắt mà thôi lại như cùng bị thiên đao vặt quả thánh thể chi huyết lượt vẫy tinh không vạn g i ọ áp sập mạng lớn tinh không nhưng hắn giống như ch tại vô cùng kinh khủng va chạm dư ba chưa từng tán đi thời điểm không ngờ là một cái chất đạp máu thịt bé bét mạch cốt xinh xinh s o n g quyền n ắ m chặt ở giữa lại lần nữa đánh ra một cái đại nhật nguyên khí pháo vê anh va chạm một đợt cao hơn một đợt bá đạo như phong hình liệt lúc này cũng không khỏi có chút động dùng một cái dầm chân đang muốn rút đao mà ra liền nghe một tiếng vang thật lớn về sau nguyên độc tú bị xa xa ném đi trói lọi thần quang bên trong thân thể gần như giải thể đang kim tiết va chạm nguyên độc tú ném đi thời điểm ngựa mặt nhìn lại chỉ thấy kia trong lỗ đen phát sinh biên hóa một đôi ánh mắt sáng lên như nhật nguyện cùng trời thành công nguyên độc tú trong lòng nổi lên cái này một cái ý niệm trong đầu nhưng không chờ hắn trong lòng dâng lên vui sướng kiên một đôi ánh mắt bên trong đ ỗ n g nhiên hiện ra một vòng để hắn vô cùng lạ lẫm vô cùng trái tim băng giá hở h ữ n g cùng l ê n h gốc nguyên độc tú chấn động trong lòng đã bị gợn sóng quét ngang ra vạn giảm tinh không bên ngoài cái này không phải chương bảy trăm hai mươi hai nguyên dương thần chi niệm cái này không phải nguyên dương vương phong hình liệt thân hình cũng là chấn động chỗ sâu trong con ngươi nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi quan mang tu tới thông thiên bề ngoài bề ngoài t r ớ c mắt nhưng và biến huyết khí khí tức cũng có ước vạn loại thần thống có thể cải biến duy chỉ có nguyên thần duy nhất đôi mắt là tâm chi cửa sổ thấy ánh mắt đã nhưng phân rõ thân phận nguyên độc tú nhìn ra đồ vật h ắ n tự nhiên cũng nhìn ra được vê anh rất nhiều những cao thủ đang chấn kinh tại trợ t hiện chi khí tức thời điểm lại là một đạo như là thiên liệt đồng dạng oanh minh vang vọng tại trước mắt bao người một bàn tay trắng non đâm xuyên qua hư vô hư không trụt tại kia như là lỗ đen đồng dạng hư không biên giới tiếp theo hư không bị toàn bộ vỡ ra đến ầm ầm hư không sôi chảo thần quang t á hiện ngàn vạn g dặm tinh không nhất thời bị thần quang n h é t đầy một đạo cường tuyệt minh mông khí tức hành ép tinh hải dù xuống lưu hoàng cực chỉ một thoáng m à t h ô i đã dẫn phát toàn bộ hoàng cực bạo động hô hô vô biên hãn hải phía trên cắt vàng l ê n lục không trời đều bị gió cắt tràn n g tọa lạc ở cắt vàng bên trong một gian trong cổ miếu đế di đà lòng có cảm giác nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy hãn hải bên trong có sáng trói phật quang bắn ra đem vô tận hãn hải đều nhuộn thành một mảnh rực rỡ kim chi xác kia là đã từng phật tổ lưu lại trận pháp đang thất tỉnh kia vô tận phu văn thiện sướng bên trong một thanh như trời nặ giống như tại cảnh báo giống như đ a n g thị uy tại sao lại có nguy cơ hàng ma s ử tại cảnh báo đến cùng chuyện gì xảy ra hãn h ả i bên trong từng đạo bóng người thoáng hiện mà ra đứng ở trời cao các nơi tại bao cắt tràn ngập dài thiền c h i bên trong có thể thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong ngưng trọng tất cả đại hòa thượng đều đang khiếp sợ không biết chuyện gì xảy ra vô lượng p h ậ tôn t một gian trong cổ miếu có phật hiệu vang lên một lao tăng chắp tay trước ngực dậm chân cắt vàng mà tới nhu n i đại tôn thấy lao tăng rất nhiều đại hòa thượng toàn đều lên trước làm lễ nhu n i đại tôn ngươi cũng cảm thấy sao đế di đ à cũng lòng có cảm giác từ miếu t h ở bên trong đi ra thanh tú khuôn mặt trên hiện lên một tia ngưng trọng d i ệ t thế chi t i ế p vô lượng p h ậ tôn t đếm i u ni nhẹ tụng p h ậ t hiệu trên khuôn mặt g i à n mua hiện lên một tia kinh nghi cấp từ lâu đến hẳn là là vị này nguyên dương vương thế nào lại là nguyên dương vương chúng tăng trong lòng c h ấ n kinh không nhỏ cảm thụ được từ tinh hải bên ngoài rủ xuống lưu cường tuyệt khí thức c h ấ n kinh lại có chút khó tin trong bọn họ không thiếu có nghe nói nguyên dương vương sự tích lao tăng nhưng vị kia nguyên dương vương làm sao lại là kiếp số phải biết hắn từng che chở thiên đình nước lúc này đã là đông châu vạn ước người trong thế tục vua không ai tương truyền ưu t i a thiên đỉnh quốc chi bên trong thừa hành liền là hàn pháp nói dạng n à y một vị có niệm tại chúng sinh tồn tại như thế nào sẽ là kiếp số có hay không có xem xét liền biết đế di đả ba bùi tóc đen tới eo ngửa mặt nóng nhìn một chút đạo hóa thành phật quan g một đạo biến mất tại hãn hải bên trong thẳng vào tinh không mà đi giống ba bốn hải long tiếng dê n âm thanh liệt một mặt toàn thân đen nhánh trên đó lại có xích kim đường vân giáp trụ hiện hiện tứ hải phía trên cũng từ khôi phục lại chính là long tôn truyền thừa trí bảo hoàng cực long thần giáp long thần giáp như có khôi phục dấu hiệu cái này sao có thể tám trăm n ă m trước như vậy trận cảnh long thần giáp cũng chưa từng khôi phục ca từng đầu lao long từ sóng nước trong ngây n ô đầu ra nhìn xem tia c h ấ n không vù vù giáp trụ đều là kinh hãi không thôi thời gian qua đi tám trăm n ă m ngươi túng trở về lại có sợ gì long thần giáp bên trong thần chi bị thuế nguyệt g ộ t rửa sắp rơi xuống cảnh giới sao một tiếng nặng nề kéo dài tiếng long ngâm bên trong một đạo người khoác vạn long giáp trụ uy vũ thanh niên dậm chân trèo lên không trương dương mà bông thả năm đó chưa từng thấy qua bây giờ vừa vặn nhìn một chút ngươi có gì đặc biệt hơn người ầm ầm tứ hải chi thủy chấn động giống như ngàn vạn thủy long bay lên không long n ạ o thiên lôi cuốn long uy phát t i ế t thể nội bành trướng tới cực điểm huyết khí bay thẳng tinh hải mà đi hô hô m ê n mông quảng hải phía trên chạy bằng khí s ó n g cả trong đó bao nhiêu ngư long bất an sao động mái vòm phía dưới trong mây nguy nga thần cung bên trong sở ngộng dao nóng nhìn tinh hải được nghe bên thai o a n g long g i o vang không khỏi khẽ nhũ mày tựa hồ có chút không đúng h á n hắn lại thật không chết sao cô quản tinh không bên trong quyền làm thủ quan tài người dương thần trận mắt nóng nhìn trong lòng có chấn động to lớn ngay cả đầu kia thiên yêu đều không thể tiêu diệt đi không đúng k、yeah, không phải hắn cái này đồng quan chấn động giả chết tám trăm n ă m đều chưa từng phát âm vĩnh sinh môn chủ đột nhiên đẩy ra đồng quan xoay người ngồi dậy nóng nhìn phía dưới bên ngoài thân thần quan g ba động nhận lấy chấn động to lớn t h i ê n yêu đặc xá vẫn là thần chi niệm đông châu trung châu long tộc phượng tàu yêu tàu các thánh địa chư tộc bầy nhưng phạm là có trí tôn ngay thẳng c h ấ n áp khí vận thế lực lớn lúc này tất cả đều đạt được cảnh báo k i a dường như linh bảo cảnh báo lại tựa như thượng thiên cảnh báo rất nhiều cao thủ tâm thần chấn động thời điểm một đạo thon g i i thân ảnh đã bước ra lỗ đen cũng giống như hư vô、vâng. đạo thân ảnh kia bước ra hư không chớp mắt hình như có vạn đạo hào quang sinh ra giống như tinh huy vẩy xuống hư không trong t h á n g chốc giống như từng chàng từng chàng tinh hà hiện hiện trời cao hình như có một mảnh tinh hải triển khai bên trong có mọi loại pháp lý đạo hẩn xen lẫn bên trong có n h ậ t nguyện quần tinh hiện hiện uy nghiêm mà khí tức thần thánh như muốn áp sập hư không rủ xuống lưu tri địa tự có vô tận lình cơ khuấy động hóa sinh dị tượng vô biên dị tượng lượn lờ bên trong đạo thân ảnh kia càng phát sáng trói như thần khí tức hùng vĩ mà mê ngông phàm là có linh chúng sinh đều muốn vì đó quý bái trời ạ cái này cái này sao có thể dạng này khí tức, hắn muốn thành nói sao? thấy cảnh này hoàng cực các thế lực lớn cũng vì đó sôi trào không ít người ra đầu đều tại run lên 800 năm trước nguyên dương vương đã cường hành vô địch nhưng năm đó hắn cũng tuyệt không như vậy khí tức kinh khủng cái này cơ hồ đã siêu việt phong vương phạm vi a tinh h ả i bên trong bao quát nguyên độc tú tại bên trong mấy lớn phong vương cường giả cũng đều trong lòng run r u dậy này khí tức quá mức cường tuyệt có trí tôn trí bảo khôi phục mới có khí tức nếu như không phải thiên tâm chưa hiện bọn hắn cơ hồ coi là người trước mặt đã thành đạo dạng này khí tức phong hình liệt nắm chặt lôi lao thân thể đang run giờ y n h a nhẹ không phải sợ hãi mà là cả người kích động đều muốn phát run từ ngàn năm trước p h o n g vương hắn tính t ỏ a tám trăm năm không phải muốn b ê quan tu hành mà là đang chờ đợi giống nhau nguyên độc tú hắn cũng tương tự không tin vị kia có thể tại thiên địa áp chế giới nghịch thành thông thiên áp chế hắn trọn vẹn ngàn năm lâu người sẽ chết vô thanh vô t ứ c nguyên dương vương đế di đ ã lập thân hư không biên giới sau lưng phật quang như vòng một vòng một vòng sáng lên chiếu triệt nàng càng phát ra thần thánh như phật như lâm đại địch đặt chân tinh h ả i trước mắt nàng liền cảm nhận được một đạo kinh khủng vô biên khí tức hòa trà mình đạo này khí tức mạnh để nàng đều sinh ra không thể địch lại cảm giác nguyên dương giống như nỉ non như sao bạo Khi thần tại nói, tại trong tồn tại tự nói, tựa quang lượn bên lờ hồ chương ả m ngộ n gì, cái lại tựa như là làm lòng lộn luận là Mà nào, này đang đây đều đều của kia người. phản ứng của hắn, cũng làm cho ở đây mấy người trong tiếng. như không nên là vị kia Nguyên mở mấy ư cái cho thế một bộ Vô vị d vị ư Chư ơ n nên có phản ứng. g có v đế di đ ã tâm tư thay đổi thật nhanh ý chí trong nháy mắt chấn động trời cao đồng thời truyền âm tất cả mọi người ở đây người này không phải nguyên dương vương nguyên độc tú trong lòng nặng nề còn có lấy bi thống n u ố m máu thân thể tại có chút rung động trong chớp n h m này hắn muốn dơ thẳng lên trời thét dài có hay không có thử một lần liền biết một tiếng long ngâm phá không long ngạo thiên khoác vạn long giáp đạp không mà đến xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm đã một quyền hành kích mà ra vê anh chỉ là một quyền hành kích do người cấp số kinh khủng huyết khí đã quần c u ộ n mà ra tung hoành khuấy động ở giữa hình như có vạn long v ẫ n nộ gào thét uy nghiêm đã cực long tộc thể phách từ xưa bây giờ đều là thiên hạ đỉnh cao nhất long ngạo thiên càng là l o n g tộc người nổi bật một thân huyết khí mạnh tuyệt đủ để so sánh thiên hạ hôm nay thể phách mạnh nhất nguyên độc tú một quyền hành kích không lưu dư lực trực tiếp đánh về phía thần quang bên trong giống như còn tại xuất thần bóng người long ngạo thiên ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê nguyên độc tú quá mức lo lắng ngược lại nhìn không ra hắn lại rất rõ ràng cái này long ngạo thiên nhìn như không lưu chỗ chống một quyền kỳ thực cũng không thi triển toàn lực hắn lập hư không chi bên cạnh tùy thời đều có rút đi khả năng hiển nhiên cũng chỉ là thăm dò ẩm ẩm nhưng vượt quá tất cả mọi người bao quát chính long ngạo thiên đó trước một quyền này lại không có nhận bất luận cái gì tổ chức tại hư không sôi trào tinh quang nổ tung bên trong cứ thế mà đập vào kia thần quang phía trên ẩm tựa như thái cổ thần nhân lấy quyền quay không phát ra h à m thế chống trận thanh âm ngột ngạt đến linh cơ đều không thể gánh chịu lan tràn chỗ nguyên khí đều tại sụp đổ tạch tạch tạch tiếp theo tại tất cả mọi người biến sắc ánh mắt bên trong thần quang lượn lờ bên trong bóng người chậm rãi hoàn hồn hơi có chút hoảng hốt ánh mắt bên trong nổi lên một tia lạnh lẽo không được long n g o thiên giật mình trong lòng có báo động sinh ra một đạo kinh khủng hơn quyền lớn bại không mà tới trong k h o ả n khắc dẹp yên bạn g i m tinh không quyền phong chỗ hết thẻ hữu hình vô hình n g u y ê n khí linh cơ liền nhao nhao vì đó s ụ p đổ cốm ù ánh càng hơn hắn gấp mười huyết khí như là như vòi rồng nhét đầy tinh không chiếm lấy hết thảy làm sao có thể mạnh như vậy long ngạo thiên trong lòng cồn l o ạ n không chút nghĩ ngợi bắn ra huyết khí thần lực hai tay giơ lên giáp trụ phía trên lít nha lít nhít vẩy rồng một chút dựng thẳng lên như lưới đao tại một tiếng hàm thế long â m nổ tung bên trong s o n g quyền hợp lưu đón nhận kia tựa như muốn đánh nổ tinh hải một quyền chết hờ hưng lanh khốc ý chí như hàn lưu càn quét tinh hải cái gì quần trưởng va chạm chi t r ư mắt long, thiên long tơ nổ lên hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng thẳng tựa như năm đó hắn còn chưa cô động động thiên thời điểm đánh thẳng tại trí tôn trí bảo phía trên cương tuyệt lực lượng vô địch trong c h ư ớ c mắt đã phá hủy huyết khí của hắn thân lực mình lấy làm tự hào thể phách tại cái này phách tuyệt một q u y ề n phía dưới tựa như thành không có ý nghĩa trong giấy Giống、3. Nguyên độc tú, phong hình liệt trong lòng động, nghe tiếng long ngâm bàng, người khoác long giáp trụ long ngạo liệt liền tiên. hình chấn ẩn tận đớn nổ vạn đều đau độc một chứa khoác ch tú, trụ một là vô Bị long đạo thiên ý chí chấn động tinh không đau nhức cực giận dữ cũng sợ cực kim hoàng cứu ta không phải do hắn không e ngại khi một đạo quyền ấn tiêu tán chi trước mắt lại có một tay nắm hoành ép mà xuống muốn ma diệt ý chí của hắn cùng tinh thần hô c ự trường già thiên mà xuống năm ngón tay hoành ép giống như có thể ma diệt và vật kỳ thế chi khủng bố để nguyên đ ộ c tú đ ế di đà phong hình liệt bọn người trong lòng đều dâng lên một vòng hạn ý cái này cơ hồ là siêu việt phong vương lực lượng các đông hải tại ta một tiếng lạnh l ù n hít dài bên trong một đạo sán lạn như l i u kim quan mang từ hoàng cực bắn ra sẽ rách hư không vặn có đ ồ n g nhiên đã tới tinh hải bên trong nương theo lấy trên đó lăng lệ ý chí rung động một ngụm cánh phượng lưu kim đảng đánh tan trời cao trí tôn khí tức bừng bừng phấn chấn mà chấn động tại bàn tay khổng lồ kêu hành ép phía dưới đem long nạo thiên ý chí quét xuống tinh hải nhưng hắn mình lại đứng m ũ i chịu xảo bị kêu hành ép một trưởng vô v ừ i vặn ẩm chỉ nghe một tiếng rợn người va chạm âm thanh tinh hải bên trong tất cả mọi người tất cả đều vì đó biến sắc kia làm ộ t ngụm đủ để chặt đứt tinh hà lớn đến khó mà hình dung cánh phượng lưu kim đảng trên đó pháp lý s e lẫn đạo văn trải rộng lại càng không biết có mấy trọng đạo ẩn trí tôn khí tức tràn ngập trên đó chính là phượng tộc trí tôn lưu lại che chở hắn tộc quần trí tôn trí bảo mà lúc này cái này một ngụm tại hoàng cực đại lục thậm chí cả cổ kim t u ế nguyện trưởng hạ bên trong đều có lớn lao danh khí phượng tộc trí bảo tại bàn tay khổng lồ kêu hoành ép phía dưới vốn lượn thành một cái làm người kinh dị độ con g tựa như một chương bị kéo căng t r ư ờ n g cung tựa như lúc nào cũng có thể đứt gãy nhục thân ép trí bảo chương bảy trăm hai mươi ba hoành ép vũ trụ vạn chữ ba mươi chín ẩm ẩm hoàng cực các nơi rung động không trời mặt đất đ ề u động vô biên gió lốc nhắc lên tứ hải đại dương mênh mông lan lộn chứ mới đại lục phía trên bụi mù nổi lên một phía theo bụng sinh linh vô luận tu vi mạnh yếu người ở chỗ nào tất cả đều run lẩy bẩy run r à y sợ hãi không biết có bao nhiêu đều quỳ dạp trên đất cho dù là rất nhiều quý nhất thành tựu nhân tài mới nổi lúc này ngóng nhìn khung trời tinh hải cũng toàn đều ngây dại tinh hải bên trong cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng hành o không mười vạn dặm uy thế vô tận nhưng lại có một bàn tay trắng non che đậy mà xuống đem nó chấn áp bốn lợn như cung không có gì ngoài trong truyền thuyết cũng không từng được chứng thực cái gọi là tiền khí bên ngoài trí tôn trí bảo đã là trong thiên địa vũ trụ mạnh nhất tuyệt linh bảo điểm nhưng hôm c nay u t h một chí kiện sơ bộ khôi phục trí tôn trí bảo bị một con chưa người thành đạo bàn g tay tại vạn chúng chú mục phía dưới chấn áp lại thôi động món này trí tôn trí bảo vẫn là phượng tộc bất thế gia thiên tiêu phượng kim hoàng cái này nhất định là một bộ vĩnh hằng hình tượng đem l à c cấn tại tất cả mắt thấy người đứng xem trong lòng suốt đời khó quên cái này cái này cho dù là kiệt ngạo như phong hình liệt lúc này cũng vì đó động dùng tâm tình nhất thời k h u ấ y động khó mà bình phục tu vi tu tới hắn cảnh giới này đối với trí tôn trí bảo đã không có trước đó như vậy kiến kỵ không cách nào cực điểm khôi phục trí tôn trí bảo không cách nào đúng nghĩa uy hiếp được hắn nhưng không cách nào bị uy hiếp cùng trái lại chấn áp lại là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau người đứng xem còn như vậy đứng n g i chịu sao phượng kim hoàng càng là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm hắn nằm mơ đều không hề nghĩ tới mình toàn lực thúc giục cánh p ư ợ n g lưu kim đảng sẽ bị người bức bách đến trình độ như vậy h ó a thành vượng hoàng trân hình g i ã n ra c h ó i lọi l ô n g vũ phát ra một tiếng chân thế huyết d i long du tinh hải phượng vũ cựu thiên vô tận c h â n kinh về sau liền là sợ hãi đưa tới nổi giận phượng kim hoàng thậm chí không kịp cân nhắc lợi hại tại cánh vượng lưu kim đảng ốn lượn d ê n rỉ thời điểm triệt để đốt lên thể nội đạo tiên tu chỉ mấy ngàn năm linh cơ như mở cống chi như hồng thủy đổ xuống ra chạy ngược nhập cánh vượng lưu kim đảng bên trong muốn dẫn động món này t r í bảo cực điểm khôi phục ầm ầm nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân sắc của hắn liền vì đó phổ biến nương theo lấy càn quét tinh hải một đạo khác sóng to nhấc lên lại là một tay nắm đống nhiên mà tới. hoàn toàn không nhìn hư không khoảng cách nghiệm động tức đến tại phượng kim hoàng thần lực sôi trào khí tức kéo lên đến đỉnh điểm trong nháy mắt sau này trước tựa như lão tử đánh nhi tử nhẹ nhàng đập vào sau gãy của hắn ẩm trường ấn chạm đến cái hót trước mắt phượng kim hoàng trong lòng nguy cơ đã nhảy lên tới cực điểm nhưng một trường này tới quá nhanh tới quá mức hưng m á n h dù là phượng tộc có cực tốc mang theo dù là phượng tộc có vô số đại thần t h ô n g cũng tất cả đều đã mất đi ý nghĩa chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh không hát mây h u y dài liền kế long n ạ o thiên theo gót bị trực tiếp quay bạo tại tinh hải bên trong lông vũ nương theo lấy máu tươi vẫy xuống tinh không hụ thực mạng lớn h ư không chật có mảnh vỡ ngôi sao phiêu đãng mà đến bị huyết dịch một tưới trong nháy mắt liền hóa khí biến mất phượng kim hoàng k i a m ộ t đầu bị cánh v ư ợ n g lưu kim đảng càn quét đi ra long ngạo thiên vừa từ linh cơ bên trong hóa xuất thân hình thấy cảnh này nhất thời muốn rách cả mí mắt nhưng cả hai khoảng cách cách xa nhau quá mức xa xôi t ú n g hắn vô hại đều không thể tới kịp ngăn cản không nói đến hắn thân rồng bị đập nát hiện tại tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn vê anh cự trưởng h n h ép mà xuống đang muốn đem phượng kim hoàng ý chí nghiền nát đây là đầu kia thiên yêu thủ đoạn chẳng lẽ nguyên độc tú trong lòng mắt lạnh một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ tại trong lòng hắn lấp lóe mà qua không có khả năng hắn chấn động trong lòng tại bàn tay khổng lồ kia h à n h ép mà xuống đồng thời bước ra một bước thét dài ở giữa muốn xuất thủ đã thấy một đạo c h ó i lọi đao quang lôi kéo t ử khí ba và ạ dặm gào thét mà rơi Xé rách tinh hải đao quang kinh thế phong hình liệt xuất thủ hắn huyết khí khuấy động lôi đao vung vẩy khí tức cực điểm mà đ ỉ n h đoạt tại bàn tay khổng lồ kia đem rơi chưa rơi thời điểm chém về phía kia kình thiên tự trưởng thủ đoạn giết chém ra một đao phong hình liệt ý chi đều cơ hồ bốc cháy lên người là nguyên n g dương cũng tốt thiên yêu cũng được đã là tại cái này thể sát phía dưới liền tiếp tục tám trăm n ă m trước chưa hết một trong chiến đi phong hình liệt ngang nhiên xuất thủ đao quang kinh thế không sợ chút nào cái kia vừa mới hiện ra kinh thiên chiến l ự c trên thực tế hắn đã xuất quan cũng tuyệt đối không thể liền như vậy rút đi ẩm cơ hội là đồng thời nguyên độc tú đạp không ra quyền thần quang bắn ra như cổ sáng đi sau mà tới trước lại cùng kia lôi đao gần như đồng thời xuất kích khác biệt chính là lôi đao chém về phía thủ đoạn muốn thuận tay cứu kia p ư ợ n g kim hoàng mà nguyên độc tú cực điểm một quyền lại là trực tiếp đánh về phía kia tinh hải thần quang lượn lờ bên trong giống như còn có chút tinh thần không thuộc bóng người người này tuyệt không phải nguyên dương vương hắn là đầu kia thiên yêu cái này long nạo thiên cũng phát ra trường âm hắn cường tuyệt ý chi giữa trời múa càng quét quần quận linh cơ cùng mình bị đập nát thành đ ầ y trời hết u y dịch thân r ộ n g lại lần nữa hiện ra thân hình hô hô lại xuất hiện chi long thân thể múa tinh không phát ra chấn thế thanh âm long nạo thiên trong lòng có lấy vạn hai phần k i ê n kỵ chi ý nhưng hắn không lùi mà tiến tới ngang nhiên mà tuyệt nhiên dẫn động hoàng cực long thân giáp muốn hôi động hắn cực điểm khôi phục giống ba tứ hải nội sóng lớn nước biển vô tận phóng lên tận trời giống như như vạn long hét g i ậ n giữ trường ngâm tại hoàng cực trong đại lục nổ vang tiếp theo kia một bộ ngưng tụ long tộc khí v ậ n giáp trụ giống như là có sinh mệnh sống lại một chút xe rách hư không chui vào long ngạo thiên trọng tổ trong thân thể cường tuyệt đại lực ra chỉ phía dưới ngang nhiên thẳng hướng kia đứng lơ lửng trên không như thần như thánh bóng người chỉ có đế di đ ã đứng ở tinh hải bên bờ chắp tay trước ngực tụng niệm kinh văn chưa từng xuất thủ nhưng cũng dâng lên khí thế phật quang như thác nước khóa chặt kia một bóng người quả thật không phải nguyên dương vương hả ầm ầm kinh thế đại chiến tại tinh hải bên trong buộc phát ra từng đạo kinh khủng gợn sóng khuyết tá xa xôi vô tận tinh hải hoàng cực bên trong cũng không khỏi đất d u n g núi chuyển nhiếp nhân tâm phách bọn hắn muốn đánh chìm hoàng cực sao cho dù tại hoàng tôn trận pháp bao phủ phía dưới cũng có tu sĩ sợ hãi r u n r ậ y loại ba động này quá mức k i n h khủng không phải lão sư núi hoang c h i đ ỉ n h tôn ân ngã già mà ngồi lấy chỉ v ẽ t r ò n phát h ỏ a ra một phương hư không c h i kính trong đó hiện ra tinh hải bên trong kinh thế đại chiến thông qua đạo này lão sư chuyển xuống thần thông viên quang thuật hắn thấy rất rõ ràng một trận chiến này tia xôi trào khóy động thần quang bên trong nhà mình lao sư bấm tay như lao bắn bay chém về phía thủ đoạn phách tuyệt lôi đao, Cắt đ ứ nhìn xem một màn này tê thương cũng nhận kinh hãi chỉ cảm thấy rằng có chút mọi nhừ nhoáng một cái tám trăm năm phong hình liệt cùng nguyên độc tú có lẽ không thể đem phong vương con đường đi đến cuối cùng nhưng bọn hắn có tiền nhận truyền thừa kinh nghiệm lại có thích hợp nhất mình phong vương linh bảo cho dù xa xa chưa từng đạt tới trong trí nhớ đ ỉ n h phong thế nhưng có thể xưng thông thiên cảnh giới bên trong cao thủ mà lúc này bốn người cùng nhau xuất thủ còn cầm cầm hai đạo trí tôn trí bảo nhưng vẫn là bị đặt ở hạ p h o n g một màn này cơ hồ khiến hắn cho là mình gặp được nguyên dương đại đế thư không vô cự nhất nhập động nguyên khí linh cơ cùng theo thủ đoạn này tựa như là đầu kia thiên yêu tôn ân tự l ầ m b ầ m đột nhiên hồi tưởng lại lúc ấy lao sư rời đi thời điểm lời nói không muốn tìm ta kích động trong lòng nhất thời không cách nào lắng lại hắn tại gần nhất khoảng cách quan sát trong lối k i ế p trận trên kia hắn cho đến lúc này cũng vô pháp hiểu do đầu kia thiên yêu đến cùng phải hay không chân chính thiên nhưng cái này không trở ngại hắn đem kia thiên yêu thi triển đồ vật toàn bộ ghi chép xuống tới nhưng lúc này là lao sư học được kia thiên yêu chi pháp vẫn là kia thiên yêu chiếm lao sư thân thể hắn kích động trong lòng k h ó bình lại là cưỡng ép k i ể m chế lại mình trèo lên chống không tâm tư mình dù tùy thời có thể lấy vượt qua kia một cửa ải nhưng đến cùng chưa từng vượt qua lúc này căn bản bất lực đang lầm tính không huyết thần bọn người lông mày run mạnh kia long thần giới có cực điểm khôi phục dấu hiệu kia nguyên dương vương chẳng những không có chết lại vẫn tiến thêm một bước mấy người vừa sợ vừa giận trong lòng đều bị không thể tưởng tượng nổi chi tình chỗ tràn ngập cái này cũng được không đúng tóc đỏ như lửa vũ đều từ ngồi xếp bằng chi điệu đ ố n g nhiên đứng lên ánh mắt lấp lóe kia thể xác có lẽ là kia nguyên dương vương nhưng chúa tể thân thể này ý chí không phải là hắn không phải hắn chẳng lẽ là kia thiên yêu cách xa nhau quá mức xa xôi một mảnh h ư không chi kính khó gặp chiến trường toàn cảnh dương thần bọn người là có chút kinh nghi bất định nhưng ổn định lại tâm thần cho dù là bọn hắn nhìn thoáng qua cũng đều nhìn ra k i u nguyên dương đạo nhân có chút không đúng có lẽ là có lẽ không phải nhưng cái này vũ đều ánh mắt lay động tựa hồ lên tâm tư gì nhưng lại khó mà quyết định thời cơ tới ngồi xếp bằng trong quan tài đồng v ĩ n h sinh môn chủ đột nhiên thu hồi ánh mắt bình tĩnh trầm thấp ngựa khí có không nhỏ bà đ ộ n g vũ đều nên xem ngươi rồi tám trăm năm đầy đủ vũ đều triệt để tiêu hóa kiên một gốc trường sinh linh căn thân cảnh bù đắp hắn đã từng l ư lợi tân thăng thông tiên hậu h ạ n vũ đều ngưng nhìn một cái vinh sinh môn chủ sắc mặt có chút vi rượu sống vận năm giả chết thời điểm càng dài hắn thấy chi tu sĩ vô số kể nhưng chưa từng thấy qua cái này vĩnh sinh môn trụ như vậy cẩn thận chặt chẽ một tông c h i chủ chính là hoàng cực đại lục phía trên rất nhiều môn phái nhỏ c h i chủ cũng so sự dũng cảm của hắn muốn lớn hơn nhiều a nhưng hắn cẩn thận chặt chẽ một cái khác gọi là pháp liền là nhắc gan nhưng hắn thân thụ hắn trường sinh linh căn từ cũng không tốt nói thêm cái gì nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu đã bước ra một bước từ cái này một ngụm đột nhiên phóng đại hư không chi trong kính xuyên qua mà đi dương thần huyết thần bọn người lẫn nhau cũng đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rùng động cùng kích động nếu muốn đi có lẽ Cái lúc các nhưng cầm linh bảo xuất thủ, giúp đỡ một chút sức lực. chủ cản, trực tiếp ứng xuống tới. Đáp liền rồi. ngươi linh giúp sinh đối người lại đổi tiếp tới. này này Như nhưng Vĩnh môn nhưng ngày ngăn ứng xuống ứng. là mấy thấy thay đều rõ, thủ, thủ, thửa tư xưa vũ đỡ xuất xuất một tâm bảo ý dương thần bọn người trong lòng đều ngạc nhiên nhưng vẫn là theo vũ đều bước vào hư không c h i môn biến mất tại phương này tinh h ả i bên trong hô hô đám người ly tán biến mất nơi đây hư không lại từ khôi phục bình tĩnh vĩnh sinh môn chủ nửa ngồi tại trong quan tài đồng lượn lờ thần q u a n phía dưới khi tức phong tỏa đến thung lũng chưa từng chút nào tiết ra ngoài chương ỉ là một đôi mắt chằm chằm thật chặt đôi nhìn h k h bảy trăm hai mươi bốn hoàng cực hãn hải trấn nguyên dương canh thứ nhất n ó n g nhìn bến bờ vũ trụ vĩnh sinh môn chủ lâm vào trầm tư đời này của hắn từng có ầm ầm sóng dậy từng có không cam lòng bị phẫn từng có thống khổ dãy r ủ t nguyên nhân chính là kinh lịch quá nhiều cho nên cẩn thận chặt chẽ hắn tự xưng vĩnh sinh cũng không phải là hắn thật sự có thể vĩnh sinh mà là trong lòng của hắn sâu nhất trầm giã vọng lúc này kia bến bờ vũ trụ nguyên dương giống như xảy ra đại vấn đề nhưng vẫn có không nhỏ có thể là hắn đặt ra bẫy dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi mình cũng không nên đặt mình vào nguy hiểm vì vĩnh sinh hắn đã từ bỏ rất rất nhiều hồi tưởng đến mình theo dõi thế giới một góc vĩnh sinh môn chủ t h ở thật dài vĩnh sinh vĩnh sinh a bến bờ vũ trụ đã trở thành một mảnh hủy diện hải dương từng đạo hoàng tôn trí bảo bắn ra quang mang hoành kích tinh hải vô số kể thần thông tung hoành khoái động nhấc lên mạng lớn mạng lớn triều dân khi tức kinh khủng bao phủ phía dưới như vậy đại hoàng cực lớn lục đều lâm vào thâm trầm sợ h ã i bên trong vô số sinh linh run lẩy bẩy tại cái này tựa như sắp tận thế đồng dạng thiên tượng biến hóa bên trong sợ hãi khó mà tự kiềm chế h o à n g t h hư không nứt ra máu vung trời cao nguyên độc tú cùng phong hình liệt cùng nhau lui lại vạn pháp long lâu cũng bị h o à n h kích x à x à ném đi ông nắm chặt lấy như dòng rung động lôi đao phong hình liệt ống tay h á o đỏ thấm tóc tung bay hai con ngươi tinh mịch chỉ còn lại bản năng lại cũng cường hoành như vậy sao hắn lòng có chấn động mấy lần va chạm hắn đã thăm dò ra người này trước mặt tuyệt không phải nguyên l dương nhưng hắn người sở hữu cường tuyệt bản năng chiến đấu dù là ở vào mở mị thất thần trạng thái lại cũng nên chiến mấy người bọn họ thành thạo điêu luyện ầm ầm phong hình liệt cùng nguyên độc tú hai người rút lui đồng thời một đạo nổ vang rung trời lại từ nổ tung xôi trào khuấy động thần quang bên trong người khoác hoàng cực long thần giáp long ngạo thiên lại lần nữa bị đánh ho ra máu m à bay vô lượng p h ậ tôn t đế di đả phật ảnh bị đánh nát tại chỗ chắp tay trước ngực song trưởng rung động đổ máu khi tức cảm đạm đến cực điểm ta không tin long n g o thiên ho ra máu đỗ ngầm lại độ bị một kích quay bay nếu không phải hoàn cực lòng thần giáp che chở một kích này liền có thể đem nó đánh nổ òng ngóng ngóng đại chiến sôi trào trí tôn khí tức tràn ngập mấy người riêng phần mình lui lại ngóng nhìn giữa hư không đứng thẳng người lên giống như từ đầu đến cuối đều chưa từng từng có mảy may di động vĩ nạn thân ảnh nhất thời trong lòng đều vô cùng kiềm chế vô địch vô địch chân chính giờ này khắc này dù là kiệt ngạo như phong hình liệt long ngạo thiên cũng đều không thể không thừa nhận nhóm người mình căn bản không phải người trước mặt đối thủ nguyên dương vương trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì sợ ngộng giao áo trăng múa thần quang lượn lờ phía dưới sắc cũng có nhìn hiện nhiên cũng là bị thua thiệt không nhỏ nàng ban sơ cũng không muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn kìm nén không được mang theo trí bảo mà đến có thể khiến nàng c h ấ n kinh lại có chút khó tin chính là trước mặt cái này nguyên dương vương dù chỉ còn lại bản năng nhưng kỳ phản ứng quả thực kinh thế hai tục giao chiến bên trong rất nhiều hoàng tôn trí bảo mỗi lần có khôi phục dấu hiệu liền bị trực tiếp đánh gãy ẩm nương theo lấy một tiếng không cam lòng gào thét phượng kim hoàng lại một lần nữa bị đánh nát tại trời cao phía trên kinh khủng ý chí nghiền ép mà tới trước mắt lại bị mấy người hợp lý cứu được tới mà lúc này bao quát phong hình liệt nguyên ngọc tú sở mộng giao tại bên trong mấy lớn phong vương cường giả đã toàn bộ rời khỏi v ò n g chiến chỉ có mấy đạo trí tôn trí bảo hành múa tinh hải nhắc lên từng đạo hủy d i ệ t triệu dân cùng địch tranh phong không cách nào nhung tay phong hình liệt nắm v ú t lôi đao trong lòng có lớn lao không cam l ò n g nhưng lực không bằng người liền là lực không bằng người dù là trong lòng của hắn lại nhiều không cam l ò n g nhưng vẫn là bình tĩnh trở lại trí tôn trí bảo ở trước mặt hắn không cách nào cực điểm khôi phục chỉ sợ khó mà ngăn cản hắn quá lâu long n ạ o thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức gây dựng lại thân thể một mặt lòng còn sợ hãi lại không dám tiến lên nữa tuy có lấy chết thay thần thông nhưng loại đau nhức này cũng sẽ không có nửa phần hư giả dù hắn tâm tính cứng cỏi bị lần lượt đánh nổ cũng là lòng còn sợ hãi việc này rất có khớp ổn phong hình liệt t h ầ n sắc nghiêm trọng dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng ta cảm giác được hắn đang mạnh lên trong lòng mọi người đều là một b ầ m biết được phong hành loại nói tới hắn liền là lúc này nguyên d ư ờ n g trong thân thể cái kia ý chí kia có lẽ là thiên yêu có lẽ là cùng loại thần chi niệm loại hình ý chí nhưng vô luận là cái gì bọn hắn đều có dự cảm một khi bị hắn khôi phục liền e m là sâu nhất trầm kinh khủng g á n g lông vô tư không phát hiện không có kết cấu gì xuất thủ đã xem bọn hắn đánh ch nếu là ra đời đúng nghĩa thần chí thiên hạ này còn có người nào có thể chế cho dù là hiện tại bọn hắn tựa hồ cũng không có biện pháp gần như thành đạo nhục thân dù là không có ý chí chúa tể cũng không phải chúng ta có thể địch nổi nếu là ra đời ý chí liền lại không thể địch vì kế hoạch hôm nay chỉ có n g ư ợ n nhờ ngoại lực đế di đã phun ra một ngụm mang theo phật máu khí thức thần s ắ c trang nghiêm mà trang nghiêm tựa như chùa miếu bên trong cung phụ n g đại phật mở miệng vô tận hãn hải bên trong có ta phật môn các đời tiên hiển châu bố trí chi chất pháp có thể chấn áp nguyên dương nhục thân phật môn đại trận đến á ư đầu trăm vạn năm năm tháng dài đằng đắng trí tôn còn sót lại trận pháp cũng đều đã mất đi đã từng chấn áp thiên địa vĩ lực cường tuyệt như vạn pháp lâu lâu lúc này lại có mấy phần định phong thời điểm vi năng dưới mắt không còn cách nào khác Đế Di đã Di vậy ngươi liền muốn sai sở mộng giao quần áo phân phật khí tức như dương thần sắc ngưng trọng bên trong mang theo một tia hở hữu tổ sư thừa hành thiên đạo cường giả bên trên kẻ yêu vong căn bản chưa từng lưu lại cái gì che chở hở bối húng chi một câu cuối cùng sở mộng giao chưa từng nói ra miệng nàng cực kỳ hoài nghi cho dù là nhà mình tổ sư có lưu chuẩn bị ở sau tại lại có hay không sẽ chấn áp nguyên dương nàng thế nhưng là biết tổ sư là cơ hồ đem toàn bộ bá thế hoàng đ ỉ n h truyền thừa tranh chấp thái cực cản khôn quyển đều đưa cho người này có lẽ cũng chỉ có thể như thế nhìn xem càng phát ra khóe động chiến trường mấy người chỉ có thể gật đầu thân là tu sĩ bọn hắn tối h i ể u mất khống chế lực lượng là đáng sợ đến mực nào cỗ này nguyên dương đ ụ c thân là đủ để hủy diệt hoàng cực tàn sát thiên hạ lực lượng hô hô nguyên độc tú đứng ở nơi xa bên ngoài thân huyết khí thiếu đốt lại cũng không thể nói gì hơn theo một ý nghĩa nào đó tới nói trận này hai kiếp còn là hắn dẫn ra ầm ầm mấy người cho chuyện chỉ ở trong nháy mắt chiến trường nhưng lại tự buộc lộ động song lớn cũng giống như triều tịch bên trong vạn pháp long lâu lại lần nữa bay lên triệt thoái phía sau đụng nát hư không không phân tuần tự cánh vượng lưu kim đảng cũng từ bay tứ tung ra ngoài vụ vụ rung động áp sập một mảnh tinh không đám người t h ầ n sắc đều là biến đổi đế di đà đã, đã bước ra một bước phật quang phổ chiếu chiếu dọi tinh hải ầm ầm thiện sướng vụ vụ phật ảnh lại xuất hiện chung chung điệp điệp phật、quang、quần quận mà lên muốn nhét đầy tinh hải bình thường hướng về trung tâm chiến trường tấn công mà đi cái này một cái trước mắt đế di đ ã không dám có chút giữ lại ba búi tóc đen múa ở giữa nắn mọi loại phật môn ấn quyết lại lần nữa diễn hóa xuất một thức đại từ đại bi t r ư ờ n g bần tăng xuất thủ còn xin chư vị phối hợp dẫn nguyên dương nhập hoàng cực h á n hải hô hô trăm triệu r ạ n g biển mây l a t l ộ t k h u ấ y động gió lốc như long đằng không muốn lật tung mái vòm bao phủ hoàng cực tầng khí quyển bên trong một mảnh đất dùng núi chuyển khí tức kinh khủng cơ hổ nhét đầy thiên đ i ệ thế giới hủy diện đại nạn lâm đầu đồng dạng áp bách cơ hồ tại trong lỏng của m giờ này khắc này cho dù là tu thành đầu tiên uy nhất cảnh đại tu sĩ cũng đều cảm nhận được sợ hãi cảm nhận được hạng người p h ạ m tục đứng trước trời nghiêng thời điểm tuyệt vọng cùng bất lực m à cái này vẹn vẹn giao phong dư ba kinh khủng hơn va chạm tại vô tận hãn hải phía trên triển lộ không thể nghi ngờ cái này một mảnh so với cựu châu bất luận cái gì một châu đều phải lớn hơn quá nhiều hãn hải tại kinh khủng va chạm phía dưới bị xé nước thềm lục địa cơ hồ chìm trong cắt vàng đời trời khắp nơi ốc đảo đều bị cắt vàng nơi bao bọc nếu không phải có phật môn trận pháp bảo vệ toàn bộ vô tận hãn hải bên trong sinh linh đều phải chết tuyệt kinh khủng, kinh khủng. che khuất bầu trời bao cắt khuất phía thương bầu quan trời trên, tề thương quan sát bao một à ngàn là vàng, xuống, đều quang. trong vòng vạn chỉ cắt thấy Phật dặm m phương vô cùng thần thánh phật núi lúc này tỏa hào quang rực rỡ trên đó phật quang lễm i diễm so hãn h ả i càng thêm mênh mông nặng nề xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu đều khiến lòng người sinh ra kính sợ kia là phật môn thánh sơn tương truyền là phật tôn năm đó ngộ đạo chi địa hậu thế từng vị phật môn đại năng ở nơi đó chuyển pháp chuyển thừa mà lúc này phật môn thánh sơn đều tại rung động tựa như tùy thời đều có thể biết giải thể trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo long lâu xúc địa thông tin trấn áp điệu mạch một ngụm cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng hoành ép hãn hải phía trên lấy trấn áp dư ba không tiết ra ngoài sẽ không tác động đến kiểu châu không chỉ là vạn pháp long lâu cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng hoàng cực long thần giáp tề thương liếc m ắ t qua còn chứng kiến đại thủy kim trung ly thiên đ ổ hàng ma sử cái này vô tận hãn hải phía trên thình lình có vượt qua mười cái sơ bộ khôi phục trí tôn trí bảo tại trấn áp dư ba đồng dạng cũng làm một phương này phật môn đại trận trận nhãn trấn áp lúc này hãn hải bên trong k i ê một đạo vô cùng hùng vĩ uy nghiêm khí tức chủ nhân nguyên dương t h c thân dung chuyển hoàng cực dư ba liền là giữa hai bên va ch vô luận đất này đỉnh đối ngươi có hữu dụng hay không ta cũng còn ân tình của ngươi thế thương hít sâu một hơi tâm thần nghiêm trọng làm một khí vận xa suốt vận rủi quần thân người tới nói tới này dạng một chỗ quần hùng tranh phong ác địa tuyệt không phải ý kiến hay nhưng hắn vẫn là tới địa đỉnh luyện chế cũng không phức tạp đối với hắn hôm nay cùng tôn ân tới nói càng là như vậy không giống với cái khác luyện bảo người sẽ cố ý lây phức tạp c h ỉ n h tự che lấp luyện chế trình tự địa đỉnh luyện chế cực kỳ ngắn gọn mà lúc này tôn ân đi hướng tứ hải hắn thì đến đến hắn hải lúc này trời hoảng sợ động vô số cao thủ đều bị dẫn động đại chiến khí tức đủ để che đậy hết th cũng là bọn hắn cất đặt địa đỉnh thời cơ tốt nhất hô tâm niệm nhất định tề thương cắn răng một cái rơi xuống đám mây đương tề thương vừa rơi vào h ắ n hải liền nghe được một tiếng kinh tiên h oanh minh đống nhiên n g ầ n đầu chỉ thấy một ngụm t r u n g lớn con vẹo mà rơi đang nghĩ ngợi mình trục xuống xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu h ắ n hải các nơi đã có nứt ra mắt trần có thể thấy mặt đất đổ s ụ p chỗ này h ắ n hải như muốn giải thể kia là đại thủy kim trung ta làm sao lại xui xẻo như vậy tề thương trong lòng c u ồ n loạn não hải trống rỗng hãn hải lớn đến vô biên làm sao lại có t r ư n g hợp như vậy trong lòng hắn sôi trào k h u ấ y động nhưng trí tôn khí tức gáp bách phía dưới giống như đã mất đi đối với thể phách trường khống thân hình run lên ở giữa một ngụm b ù i bẩn tiểu đỉnh từ ống tay áo trượt xuống tại cùng s a quét bên trong một chút ngã vào hãn hải bên trong Phúc! phía phong áp lớp phục chưa hẳn cao Khung kinh thiên không sinh, Thiên thành bên ngoài, vánh ánh chi khôi nhỏ cao tốc Trưng ngất. trời trên tượng mặt đất tại tiêu trận tại một rung người người lòng vân biến ngừng diễn động. bên ngoài, quang lớp lẻ, đại trận khôi phục tại mỗi ảo, uy đều gần 2.000 năm bên trong thiên tiêu thành phát sinh biến hóa có thể nói là lòng trời lở đất có an kỳ sinh uy áp đông châu đông châu chi địa đại tiểu tô n g môn thậm chí cả thánh địa nhằm vào không gặp lại mảy may thiên đỉnh nước nhảy lên trở thành đông châu đỉnh tiêm thế lực nhất thống đã từng trăm quốc chi địa thế lực chi lớn thậm chí đã không cực hạn tại đông châu chi địa hướng về cái khắc lục địa lan tràn thiên tiêu thành cũng tại mấy chục lần xây dựng thêm về sau trở thành một cái chiếm diện tích to lớn phóng xả mấy trăm vạn dặm to lớn thành trì bấy từng đạo giang hà tại thiên công viện dẫn đạo dưới cải biến hợp đạo v ư ờ quanh vô số thành trì mà qua mang đến sinh cơ tẩm bồ thổ, địa, thậm chí cả lãnh thổ. mà tung hoành sen lẫn tại rất nhiều thành trì bên trong đạo văn phú văn cũng khiến cho thiên đỉnh nước đại trận có gấp trăm ngàn lần tăng lên tại chư thành chư tu rất nhiều linh bảo c h ấ n áp phía dưới dù cho là tại khủng bố như vậy thiên biến bên trong cũng chưa từng bị chính xác lan đến gần hô hô trận pháp lượn lờ thiên đỉnh hoàn thành đã từng an k ỳ sinh cư trú trong tiểu viện đã từng tứ thái tử bây giờ thiên thọ đế chắp tay tại cây già trước đó nóng nhìn trời cao đến cực điểm có chút cảm t h á n hôm nay biến thật sự là hào hào hùng vĩ gần hai ngàn năm bên trong an kỷ sinh lại chưa trở lại khu nhà nhỏ này nhưng cái này trong tiểu viện hoàn cảnh lại giống nhau lúc trước thành t r ì cải biến hàng chục hàng trăm lần đều chưa từng có người thiện động nơi đây một ngọn cây cọc cỏ nguyên dương tiên sinh có thể hay không t â y g i ả phía dưới đã không còn trẻ nữa thập tứ hoàng nữ than nhẹ một tiếng có chút lo lắng khó mà nói khó mà nói thiên thọ đế than nhẹ một tiếng dù là lúc này mình có được đông châu t r ă m nước vạn vạn ước chúng sinh đều là con dân của hắn nhưng vẫn là đối với chuyện này cảm giác bất lực âm âm sóng dậy đại thế bên trong chứ cứ trào lưu người tất đăng phong tạo cực nhưng nhưng cũng không phải ai cũng có thể được đến tạo hóa thiên tư của hắn thắng qua thập tứ hoàng nữ có thể phong hầu có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước cũng đã không thể càng không cần nói tham dự một trận chiến này hắn có thể cảm giác được đông châu bên ngoài truyền đến k h í tức kia là cầm trong tay trí tôn trí bảo phong vương cường giả lại không chỉ là một vị ai thập tứ hoàng nữ đặt nhẹ dây đàn ánh mắt bên trong hiện lên một tia hối h ậ n cái này hơn một ngàn năm bên trong bể bộn nhiều việc thiên đỉnh quốc sử nghi nàng lại là lại chưa đi gặp qua vị kia nguyên dương tiên sinh thiên tư của nàng cũng không tính u y ệ t đình phân tâm quá nhiều lúc này thậm chí chưa từng đụng chạm đến phong hầu cánh cửa đối mặt cái này kinh khủng t h i t ư ợ n g chớ nói nhúng tay chính là muốn quan chiến đều là không thể nào có lẽ sẽ có chuyện cơ đi thiên t h đế khẽ lắc đầu ở giữa trong lòng đột nhiên động một cái đông nhiên thu tay chỉ thấy trong hoàn thành đột ngột có thần quang bắn ra sáng chói mà hạo đáng đạo hận chỉ một thoáng nhét đầy mấy chục vạn dặm trời cao không gì đỡ nổi khí thế từ trời mà rơi nhiếp nhân tâm phách không biết có bao nhiêu người bất ngờ không để phòng bị ép lảo đảo người ngã n g ử a đổ không biết nhiều ít người kinh hâu ngần đầu chỉ thấy nguy nga đạo hận bên trong hình như có một phương lớn lao động thiên ở trong đó chìm nổi nhìn một cái giống như có thể nhìn thấy sông núi non sông có cây tinh thần càng có thể gặp kia tại rất nhiều sông núi có cây che lấp phía dưới vẫn bắt mắt đến cực điểm phân mộ đây là chư vương này một n g h n tám trăm n ă m đủ để cho p h à m nhân truyền thừa trăm đời đủ để cho thế nhân quên mất quá nhiều đồ vật nhưng cũng có được người trong tu hành nhìn xem một màn này hét lên kinh ngạc nhận ra gần hai n g h n năm chưa từng hiện thế tại trước chư vương đ à i ông thần quang hạo đang ở giữa một bóng người từ không tới có từ xa đến gần kiên định mà mở mịt d ậ m chân đi ra chư vương đ à i đi vào tiên tiêu thành bên trong một n g h n tám trăm năm đã phát sinh nhiều như vậy chuyện người tới khen nói thở dài nhìn xem long trời lở đất tiên tiêu thành phản phất giống như cách một thế hệ trong lòng từ đáy lòng cảm nhận được thời gian vĩ đại trong nháy mắt là nó thương hải tang điền cũng là nó lao ra hỏa thấy người tới thiên thọ đế chấn động trong lòng lập tức thần sắc ít có kích động lên lao ra hỏa lao ra hỏa này không có chết lao cha dây đàn nước gãy thập tứ hoàng nữ đ ỗ n g nhiên đứng dậy thần tình kích động vành mắt p h í m hồng hô hô vô tận đạo ẩn tràn đầy mà xuống trời cao bên trong tự có lôi k i ế p hóa sinh mà ra thiên đ ỉ n h đế đón gió mà đứng cảm giác thiên địa biến hóa có thất lạc cũng có cảm khái đại t h ế à. chư vương giữa đại các loại ma luyện mới ra mình n ợ i lâu ngàn năm đại thế lại sớm đã đến hắn lòng có phiên muộn càng nhiều hơn là bình tĩnh lao cha từng đạo bóng người từ thiên tiêu thành từng cái thành khu mà đến đều là thần tình kích động đã cách nhiều năm có nhiều l ạ i nói lại cần trước đi gặp một lần nguyên dương tiên sinh thiên đ ỉ n h đế nhẹ giọng nói một câu dậm chân lên trời t h u ậ n theo thân ảnh mà động khắp thiên lôi k i ế p giống như chưa từng tìm được dấu vết của hắn dường như có tiêu tán thúc đẩy nhưng hắn chỉ bước ra m ộ thân bước, t s ắ c liền đột nhiên động một cái xa xa nhìn ra xa chỉ thấy đông châu chính giữa đột nhiên bắn ra một đạo trói lọi đến cực điểm quan hoa lúc đầu chỉ là một điểm thanh quang thoáng qua liền lửng lây trời cao ngàn vạn linh cơ nhất thời bị kia thanh quang quái to như vậy không trời tựa như hóa thành hải dương trong đó sóng cả mánh liệt lại càng không biết bao nhiêu s ô i trào k h u ấ y đậu mưa to mưa đá thiểm điện lôi đình trăm ngàn loại thiên tượng không ở diễn biến càng có đồng thời hiện hiện trời cao bên trong ý vi trắng quan cái gì đang đắm chìm trong thiên đỉnh đế phá q u a n mà ra trong vui mừng thiên thọ đế mấy người cũng đều đã nhận ra thiên tượng b i ế n hóa nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy vô biên màu mực xâm nhiễm không trời so với trước đó ngắn ngủi hội tụ lôi vân còn muốn đen nhánh nhưng thoáng qua liền có một đạo giống như, như thiểm điện bốn lượn đạo chỉ riêng vạch phá màn đêm đen kịt ngược lại không trời từ màu m ự c chuyển thành hai màu càng tự khai bắt đầu chuyển động trời như cối say c h ậ m chậm chuyển động càng có âm dương pháp lý x e n lẫn ngũ hành đạo h ẩn trần đầy bắt quái đạo lý diễn biến đ ô n g nhiên mà thôi không ngờ trải qua hóa thành một phương to như mái vòm đen trăng thái cực b á t cổ đồ thái cực đồ thiên thọ đế bọn người vừa mừng vừa sợ ngàn năm trước một trận chiến vang rền cựu châu tứ hải thậm chí tinh hải thái cực đồ tự nhiên bị vô số người châu biết rõ thời gian qua đi tám trăm năm gặp lại thái cực đồ điều này có ý vị gì nguyên dương nguyên dương vương muốn khôi phục sao che khuất bầu trời đồng dạng thái cực đồ tựa hồ là từ tứ hải cựu ta c hãn hải, hải chư vương chiến nguyên dương sớm đã tiếp tục hồi lâu từ ban sơ chư vương thẳng diễn biến thành thiên hạ các thánh địa đều phái người mang theo t h í tôn trí bảo tiến đến tương trợ đã hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt nhưng lúc này cái này một che khuất bầu trời bao phủ cựu châu tứ hải thậm chí cả toàn bộ hoàng cực đại lục thái cực đồ lại là cái gì thiên hạ này không có gì ngoài nguyên dương vương còn có người nào hiểu được thái cực đồ hô nam hải đại dương mênh mông phía trên tôn ân ngồi cưỡi đầu rồng sau l ư n g vạn long phủ phục ước vạn thủy tộc đều đang kinh hãi tại phía trước vùng biển vô tận một phương lớn như núi cao đỉnh đồng t h a u đang phun ra ra một vòng thanh quang thẳng phóng lên tận trời đồng dạng thanh quang từ cựu châu tứ hải vô tận mặc trong biển bắn ra váy thiên hạ phong vân hợp thành cái này một bộ tre khuất bầu trời thái cực đồ hỗn nộn u ám đây là một mảnh không có sáng ngời hư vô chi điệm ộ t đoạn thời khắc nơi nào đó trong hư vô nổi lên một tia ba động một đạo ý chí chưa từng có hiện, hiện mà ra chấn động hư、không. phát ra thực chất đồng dạng tiếng nói vạn vật đều là ta biến thành cái này không phải là đoạt ngươi nhà cửa rộn đất mà là ngươi chiếm ta thân thể ý chí thanh âm truyền vang giống như ước vạn hung thú trà đạp mà qua thư không nhắc lên c h i ề u dân thư vô phía dưới có điểm điểm kim quan g lấp lóe thư vô sinh vạn vật thư vô tất trời hát ám là hết thảy thai n é n chi điệp nơi đây là an kỳ sinh tâm hải mà giờ khác này hát ám tràn ngập như muốn đem nó nguyên thần ý chí triệt để xóa bỏ h ư vô phía dưới là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng kinh khủng tránh phạt lại không ngừng không nghỉ chớp mắt ước vạn và chạm vạn vật đều có bản thân không phải trời nhưng chối tệ không nói đến ngươi không phải trời điểm điểm kim quang ở trong hư vô tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt an k ỳ sinh nhỏ bé lại chưa từng có chút bị dung chuyển ý chí đáp lại cho dù như ngươi lời nói ta liền chiếm ngươi lại làm gì được ta hư vô sôi trào điểm điểm kim quang từ chỗ rất nhỏ lan tràn mà ra lẫn nhau cộng minh càng có x e n lẫn lòng người chưa hẳn có thể cao bằng trời nhưng ngươi không cao bằng ta Ngươi anh, ý chí chấn động và chạm kịch liệt sôi trào trong hư vô kim quang như lửa lúc đầu bất quá điểm, điểm tiếp theo sâu chuỗi một mảnh dù tại lớn như vậy trong hư vô lộ ra nhỏ bé nhưng hắn quang mang càng thêm thuần túy trong lúc mơ hồ như muốn phát họa ra một tôn người tướng tâm h ả i tận mực vẹn vẹn một điểm ánh lửa tùy thời có thể diện còn dám gông lời cuồng nôn thiết yêu ý chí tức giận nhấc lên màu mực như nước thủy triều quần quận đánh ra mà xuống muốn bóp tắt cuối cùng này một sợi ý chí ánh lửa đem nó triệt để nghiền n á t vê anh màu mực như nước thủy triều bằng mọi cách d ơ lên chi trước mắt đã xem kim quang b ả o phủ địa điểm, điểm kim quang cộng minh phát họa ở giữa an kỷ sinh một trong đôi mắt có cực độ sán l ạ n ánh mắt tràn đầy hắn sắc thuần kim có tử thần thánh uy nghiêm chỉ một tia lửa tuyệt không phải tình tinh chi hỏa s u y ba ánh mắt như thực chất cắt đ ứ t hư không như là tuyên cổ trước kia vạch phá hắc cám luồng thứ nhất q u a mình lại tựa như chia cắt âm dương thái cực đ ổ chính giữa kia một đạo đạo tuyến chém về phía kia phô thiên cái địa càn quét màu mực ý chí triều dân đạo chỉ riêng vô song vạch phá hắc cám nhưng kia hắc cám lại giống như vô cùng vô thận đại dương mênh mông vô biên b u ồ n cười không tự lượng thiết yêu hờ hững mà nói túm cùng thôi diễn có chỗ khác biệt lại như thế nào không người có thể n g ư ờ tiên túm ngoại ma cũng không được hắn nhậu mực triều dân càng phát ra m ã n liệt thủy triều vận trọng không ngừng đập mà xuống mặc cho tia sáng c tiết như thế nào hay không như cũng không thể đột phá ngược lại thời gian dần trôi qua đã mất đi linh động tựa hồ lâm vào trong vũng bùn đồng dạng ngươi là thiên tri một bộ phận ở giữa thiên địa tự cấp tự túc bất kỳ cái gì tuyệt địa đều không thể ngăn cản ngươi cùng thiên địa liên hệ theo một ý nghĩa nào đó tới nói ngươi thật sự là thiên an k ỳ sinh lại giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ý chí lấp lóe tỉnh táo để thiên yêu đều cảm giác có chút không đúng thậm chí có chút kinh hãi cái này cùng hắn tại vô số trong tấm hình thấy người đều có chỗ khác biệt dù là là như vậy hoàn cảnh cũng vô pháp sửa tâm niệm của hắn không cách nào g a o động ý chí của hắn sao ta vốn là trời thiên yêu chấn động ý chí triều tịch đồng dạng c ả n quét chỗ này tinh h ả i muốn ma diệt trong đó bất luận cái gì tồn tại lại nghe được kia dần dần phát họa ra nguyên bản bộ dáng an kỳ sinh rất nhỏ tự nói âm thanh tính toán thời gian cũng nên không sai bị lắm cái gì thiên yêu trợt cảm thấy không đúng trong lúc mơ hồ giống như cảm giác được cái gì không ổn đồ vật hô màu mực triều tịch đập phía dưới kim s ắ c quan g mang sen lẫn ở giữa an kỳ sinh ngũ quan tạo thành ánh mắt tính mịch mà bình tĩnh phát ra bốn chữ hùng vĩ như thiên âm tuyệt địa thiên thông chương bảy trăm hai mươi sáu cải thiên hoán nhận bắt đầu tại trong thiên địa như thế nào cùng thiên là địch trời là vạn vật c h i hội tụ hết thể pháp lý c h i tổng hòa giữa thiên địa gần như không gì làm không được cường tuyệt như trí tôn còn tại trong thiên địa muốn t ạ i thiên kiếp bên trong lưu lại đ ạ o h ẩn đạo là trời đ o ạ t được cho nên không thể cùng trời là địch cái này thiên yêu đến tạo hóa thành yêu hắn cố nhiên không phải hoàn chỉnh thiên nhưng có lấy thiên địa là ỷ vào lực lượng gần như vô tận lại là chân chính bất tử bất d i ệ t cho dù là an kỳ sinh lấy tự thân thân thể là lô đem ý chí làm lửa đem nó gắt gao phong chấn tại đục thân bên trong nhưng muốn đem nó triệt để ma diệt cũng gần như không có khả năng tinh không lâu chủ có thể vượt ngang hỗn độn thực lực mạnh mẽ xa xôi vô ngần thời không một đạo ánh mắt đã có thể chấn g i ế t đại năng để an kỳ sinh đều cảm giác được lớn lao nguy cơ kia thiên yêu đứng mũi chịu xảo như cũng bất diệt cũng là bởi vì hắn tại vạn dương trong thiên địa đã gần như bất tử bất diệt an kỳ sinh từng cùng trời chiến tự nhiên hiểu được đạo lý này muốn cùng trời chiến chứ phải tuyệt địa trời thông nói cách khác tái tạo thiên địa tuyệt địa trời thông thiên yêu ý chí chấn động dù chưa từng nghe nói qua câu nói này nhưng an kỳ sinh ý chí chấn động t r ớ c mắt hắn tự nhiên hiểu được câu nói này h ẳ n nghĩa chết càng thêm hung lệ đánh ra an kỷ sinh ý chí chi hỏa an kỷ sinh ý chí chi hỏa mờ mịt hắn tâm lại nguy nga bất động tại vô tận triều tịch bên trong bình chân như vại tám trăm l n h năm trẻm giết hắn đã thích ư ớ n g đầu này thiên yêu ý chí công phạn thiên yêu vô đạo hắn sử dụng đều vạn cổ đến nay sinh linh chi đạo nhưng bàn về ý chí chi đạo vạn dương giới còn không bằng tuân theo hoàng thiên nhân gian đạo kỳ lự cố c nhiên cường tuyệt muốn ma diệt ý chí của hắn tám trăm n ă m đều làm không được lại nhiều tám trăm n ă m lại vẫn làm không được là lấy đối mặt thiên yêu nổi giận an kỷ sinh không n ú c n í c h chút nào dù là lúc này mình vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng cực điểm người mở linh giống như không quá lâu học người không giống người học yêu không giống yêu lại không hiểu được chân chính s á c ý căn bản không cần lặp đi lặp lại tố chi tại miệng vô năng cùng n ộ tại ta mà nói bất quá là bại khuyển chi sửa h á n đạo là thái cực hóa sinh là ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh về sau chân chính xu thế cùng tinh khí thần hợp nhất dù hắn chưa đạt tới có thể tùy ý chuyển biến tinh khí thần tình trạng nhưng hắn tinh khí thần là cấn tại mỗi một tấc máu thịt bên trong nó ý chí bất diệt thì thân thể tuyệt không có khả năng bị người cướp đi càng không khả năng mất khống chế hô triều dân đánh ra phía dưới an kỷ sinh ý trí đột nhiên nội liễm ngoại p h ông đúng ộ lúc này một đạo thanh quang từ hăn sau lưng bắn ra bỗng nhiên mà thôi đã cướp nạn g giảm hắn chỉ riêng phun phun tụ như trụ tán như m ặ t quạt một chút đem đại thủy kim t r ù n g phá tan thằng đăng cựu thiên tri thượng phá cắt vàng và d ạ m tiếp theo nổ t u n g thanh quang nhất thời chấn động phủ lên m ả n g lớn c u n g trời đen trắng thần quang nhất thời đ ạ i tác đây đây là t ế thương thân hình run lên đẫu nhiên ngầm đầu chỉ thấy mặc bạch nhị sắc phân biệt rõ ràng đạo ẩ n pháp lý sen lẫn ở giữa phát họa ra một bộ hắn vô cùng quen thuộc gặp chi không thể quên lại bức tranh thái cực â m dương bắt quái đồ cái này một bức tranh hẳn quá quen thuộc kiếp trước kiếp này thiên địa ước vạn tu sĩ lấy qua cực kỳ được tên người duy nguyên dương m ạ thôi đất này trong đ lại ẩn chứa thái cực đồ thế thương có chút sợ r u n trong lòng vừa mừng vừa sợ hô hắn một chút đằng không mà lên tại c á t vàng bên trong tư phương chỉ thấy khung trời phía trên thái cực thế thiên hắn hải bên trong cùng xa như dòng loạn vũ ở giữa một đạo vĩ nạn thần thánh bóng người đứng thẳng người lên tại mảnh này vô tận phát quang cắt vàng lượn lờ đại trận bên trong tung hoành bến lễ hắn quyền trưởng chỉ những nơi đi qua đại trận đều tại phát ra trận t rên dỉ âm thanh một kiện lại một kiện trí tôn trí bảo không kịp cực điểm khôi phục liền bị hắn thần thông đánh gãy giống như không chủ động tiến công nhưng hắn chỗ lại như đứng sừng sững g i a n g hải bên trong tiêu thạch mặc cho sóng gió dòng nước như thế nào to lớn như cũng u y nga bất động càng xa xôi có thể thấy được từng đạo thanh quan g từ đ ị a m à t r ờ i diễn hóa pháp lý đ ạ o l u n cộng đồng phát h ỏ a kiêm một bộ thái cực bắt quái đ ổ mười bốn miệng địa đ ỉ n h cũng là nguyên dương đại đế tính toàn h thế thương trong lòng chấn động ầm ầm phật quan g nước ra đại trận quái động vô số k ể đạo văn phá toái phiêu tán thái cực đồ đế di đà đứng ở phật môn trên thánh sơn tại vô tận phật quan lượn lờ phía dưới cũng có thể gặp hắn trên mặt kinh ngạc đây đây là nguyên dương nguyên dương vương chuẩn bị ở sau thái cực giữa、trời. Đạo ẩ như, như vậy vĩ lực chẳng những ẩn ẩn có siêu việt phong vương dấu hiệu càng tất nhiên làm mưu đồ đã lâu bởi vì hắn không chỉ là pháp lý đạo ẩn càng ẩn chứa cựu châu tứ hải vô tận hát hải thậm chí cả toàn bộ hoàng cực địa mạch chi lực phải biết hoàng cực chi điệu từng có quá rất mạnh người lưu lại di tích địa mạch khó khăn nhất dung chuyển tuy là phong vương cừng giả cũng không có khả n n ă được mấy người sắc mặt đều là biến đổi chẳng ai ngờ rằng cái này thái cực đồ lơ l ư n g chi trước mắt cho tới bây giờ bị động đánh trả nguyên dương n h i c thân đột nhiên chủ động xuất thủ mấy người tốc độ đều là cực nhanh hoàn hồn chi trước mắt đã riêng phần mình xuất thủ muốn vững chắc trận pháp nhưng vẫn là đã quá mượn ông tề thương đứng ở trời cao đang ngưỡng vọng không trời trận cảm thấy không đúng quan sát mà xuống chỉ thấy đất rung núi chuyển hãn hải kịch trấn k i a vĩnh ạ n nguyên dương nhục thân nhất ngang một t r ư ờ n g đập tại cùng vô tận hãn hải tương liên phật môn phía trên đại trận hàng ma sử lại đều không kịp ngăn trở vỗ mà thôi một màn kinh khủng phát sinh ầm ầm tại ngàn vạn đạo vang vọng một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh bên trong c ự t r ư ờ n g đánh vào phía trên đại trận chỉ một thoáng kim quan g vạn trượng phật â m sôi trào do người khí lãng coi đây là trung tâm t ầ n tâm lớp lớp mạnh liệt đánh ra đông nhiên đã kéo dài không biết mấy ngàn mấy vạn giảm vô biên không bờ đồng dạng hãn hải bắt đầu kịch liệt chấn động đất dung núi chuyển l o n g trời lở đất tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới hãn hải như là đốt lên nước sôi triệt để sôi trào vô tận cắt vàng phóng lên tận trời càng xuyên thấu qua phật quang đại trận bắn ra tứ phương cùng nó tương liên tứ đại châu tối bên ngoài dây núi bình nguyên đồi núi c h i địa đều đột nhiên sụp đổ ngã vào giữa hư không tung h à n h cựu châu liên tiếp đ ị a mạch thềm lục địa vào lúc này một chút bị hoành kích đã nước ra không được thấy một m à n này cho dù là phật môn rất nhiều lao tăng cũng tất cả đều biến sắc run sợ bởi vì toàn bộ vô tận hãn hải tính cả hãn hạ không biết mấy ngàn mấy vạn ước g i m vỏ có đất đều bị một chút oanh kích ly khai mặt đất như phải bay trên chín tầng trời bay ra tinh hải ra chỉ đại trận rất nhiều phong vương cường giả tất cả đều như bị xét đánh bắn bay ra ngoài máu vung trời cao hàng ma sử ly thiên đồ đại thủy kim trùng t r ờ một chút trí tôn trí bảo đều bị một chút đẩy ra vô tận kinh khủng gợn sóng giữa trời nở rộ nhưng lại bị kia đẩy trời phủ đầy đất đen trắng thái cực đổ chỗ chấn áp kinh khủng giống như không bờ bến vô tận vô tận h á n hải đại trận nơi nào đó trận nhãn đếm u ni ho ra máu ngắm nhìn trong lòng không thể ức chế dân lên rùng động tri tình cổ kim ba ngàn năm hoàng cực thủy t r u n g là trong trời đất chư thời đại đều có vô số đại năng bổ khuyết tạo lục lúc đến bây giờ kiểu châu bất luận cái gì một châu đã có thể dung nạp tiên tinh cùng ở tại vô tận hãn hải chi lớn càng là viễn siêu kiểu châu bất kỳ một cái nào lục địa mà lúc này phật tôn lưu lại trận pháp bị phá chư hoàng tôn còn sót lại trí bảo bị đánh bay chư phong vương cường giả ho ra máu rút lui toàn bộ vô tận hãn hải lại bị một chút oanh kích ly khai mặt đất đây là cỡ nào vĩ lực nóng nhìn một màn này cho dù là đế di đà phong h ì liệt nguyên độc tú mấy người cũng tất cả đều n h ẹ n nào nhận lấy to lớn chấm nhiếp lực lượng như vậy không hề nghi ngờ đã siêu việt phong vương cực hạ đây là cho dù là bọn họ thiêu đốt tất cả cực điểm thăng hoa cũng v i ệ t làm không được sự tỉnh t r ờ i t r ờ i ạ đây là trời sợ à. ai đến cứu lấy chúng ta thánh hoàng a lực lượng như vậy là cổ chi hoàng tôn t r ù n g sinh muốn d i ệ t thế sao đứng hàng thiên địa cao cấp nhất một nhóm người còn như vậy rung động i ự u châu tứ hải vạn tộc vạn linh càng là rung động tột đỉnh vô số người ngưỡng vọng c u n g trời trong lòng run dậy gần như không thể chính mình càng không biết có bao nhiêu người quỳ dạp trên đất dập đầu t ụ n i ệ m khẩn cầu trời xanh che chở thần phật phù hộ tiêu khóc âm t h a n càng là tại từng tòa thành trì Sau ra, t ộ cho đàn tràn. bên trong lan tràn. Vô lượng Vô p ậ t tôn. l n đồng g trời đất lở dù ạ đại n hãn trên, quang trận bao phủ từng mảnh từng mảnh ốc đảo bên trong rất nhiều、Phật. môn tin chúng càng lá trước tiên liền tụng niệm、Phật、kinh. Vô số tin chúng, ni, tăng lữ đều đang run g hải phía Phật phụ Phật Phật thì khiu đảo bao rất trước bị đều Cho ốc Vô lá lữ số dậy. là bọn họ bên trong không ít tiềm tu nhiều năm lao tăng tại cái này tựa như thế giới hủy diệt đồng dạng cảnh tượng bên trong không cách nào ức chế sợ hãi trong lòng mình thiên bang địa liệt đều không cách nào hình dung một màn này ngươi ngươi phải làm những gì một mảnh hư không phá toái bên trong nguyên độc tú cứ thế mà ngừng lại thân hình mấy lần va chạm lưu tại miệng vết thương trên người hắn vẫn đang chảy máu lại là khí huyết đều không thể cầm c h ắ c lấy nhưng hắn lại giống như không có cảm giác được chỉ là nhìn xem một màn này trong lòng mọi loại tạp nghiệm l a n lộn từ tấn thăng thông thiên tri cảnh trong thiên hạ này có thể giấu giếm được hắn đã không nhiều nhưng vẫn nhìn không ra đã từng vị kia tiểu đệ đến tột cùng nghĩ phải làm những gì hắn phải diệt thế sao nguyên độc tú nắm chặt ngón tay tóc dài khuấy động ánh mắt thiếu đốt k h ô bại trong thân thể lại lần nữa có thần quan g thoáng hiện gian giác phong hình liệt đánh vỡ hư không bóc đao mà lên áo còn lam lũ phía trên huyết khí chứ tán hắn chấn động trong lòng, thần như thế nào n g ă n cản một kích đã xé rách phật tôn đại trận đánh bay vô tận hắn hải hoàng cực đại lục lại có thể kiên trì bao lâu không thấy thiên tâm di động nhưng đây rõ ràng là kẻ thành đạo lực lượng hắn cầm đao n g ó n h ì n t h ầ n sắc ngưng trọng đã cực túng hắn trong lòng có không c a m lòng nhưng cũng vô cùng rõ ràng vị này nguyên dương vương nếu không phải nó i ý chí không tại chỉ sợ đã có thể thành đạo thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng đã siêu việt thông thiên c h i cảnh nhưng tranh phong chi tâm dù đi nhưng lại cũng không có khả năng cho hắn hủy diệt thiên đ i ệ đông châu trung châu k i u châu tứ hải rất nhiều thế lực lớn đều tại n g ó nhìn t ừ hô hô vô tận t hãn hải bên trong phật môn trên thánh sơn một đám lớn nhỏ hòa thượng lại đều đã ngã ra mà ngồi tụng n h i ệ m chân ngôn muốn phối hợp đỉnh núi thần sắc trang nghiêm đế di đã xuất thủ vô lượng phật tôn ngóng nhìn kêu hành ép hãn hải khi tức cường việt vi nạn bóng người đế di đã thất khiếu đều có phật máu chảy ra mà ở sau lưng hắn lấy tỏa này phật môn thánh sơn trăm ngàn vạn năm tích lũy tín ngưỡng là nguyên một tôn hùng vĩ phật ảnh lại xuất hiện giống nhau nàng chắp tay trước ngực tại tích xúc lực lượng cuối cùng đây là đúng lúc này đế di đã con ngơi ư co rụt lại đang muốn đẩy xuất thủ trưởng khẽ r u lên vờ ơ y mà không có đề ra kia đứng ở hãn hải bên trong một kích chấn vợ phật môn trận pháp nguyên dương n h ụ c thân đột nhiên dừng động tắt lại đại trận đã phá lấy phá trận một kích kinh khủng tới nói chỉ cần trở tay một kích liền có thể triệt để hủy diệt h á n hải ma diệt trên đó tất cả sinh linh vết tích nhưng hắn lại cứ ngừng tay hán phong hình liệt nguyên độc tú tính cả thôi đồng chí tôn trí bảo mấy đại thánh chủ thần tình đều là chấn động chỉ thấy đẩy trời cắt vàng bên trong kia một đạo cường tuyệt vô địch cơ hồ áp chế thời thế hiện nay tất cả cao thủ nguyên dương l ụ c thần tại q a n h phá phật môn đại trận về sau rừng tay nó g nhìn một sợi tuyệt không cùng với trước đó quang mang tại hắn n h ậ t n g u y ệ t con ngươi bên trong sáng lên sơn h ư ngọn lửa lập tức hưng hực cho đến chiếu d ọ i dài trời chương bảy trăm hai mươi bảy chỉ thiên mà phân đất hô trời cao trên dưới hãn hải trong ngoài trong lúc nhất thời đều bị thần quang c h à n g ậ p một cỗ vô hình mà minh ông giống như trước đó không khác nhau chút nào bên trong nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức nương theo lấy kia chiếu rọi dài trời ánh mắt mà rủ xuống lưu gà thét trong khoảnh khắc xôi trào thiên địa đều tựa hồ bị hoành đệ lại h ư không không tại rung động bao cát không tại nhảy múa tụng kinh phật â m biến mất hoàng cực bên trong kinh hô đ e u khóc gâm thanh không thấy giống như thiên địa đều tại đây khắc gừng triệt để đ ọ c lại vạn vật đều im lặng duy này đạo khí hơi thở tràn ngập và có vô số người ngưỡng vọng c h ô n g trời thấy cảnh này đều là run sợ chạm đến một đạo khí tức này tựa như cùng bị ngọn lửa đốt cháy từ trong ra ngoài bị đâm đau n h ấ t một đạo khí tức này quá mức cường tuyệt trước đó nguyên dương nhục thân đã cường tuyệt vô địch hoành áp thiên hạ cường giả nhưng so sánh với việc này lúc lại tựa như không long chi họa bị người đốt thần mâu. giống như biến hoa không lớn nhưng tiêu một điểm linh tuệ hiện hiện hiện ra lại là hoàn toàn khác biệt hai loại hình tượng nguyên dương nhục thân cường tuyệt bọn hắn còn có thể đi cùng nó tranh phong nhưng lúc này cuồng ngạo như phong hình liệt đều chỉ cảm giác trong lòng giống bị nước lạnh rội xuống hàm răng có chút mọi nhừ c h í tôn đế di đả thân thể chấn động lảo đảo lui lại sau lưng tích xúc đã lâu phật ảnh bắt đầu sụp đổ cặp mắt của nàng trống giống giống như cái gì đều không thấy được hãn hải bên trong rất nhiều phật môn cao thủ cũng đều có chút hoảng hốt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức vô hình buông xuống dễ như chở bàn tay liền chặt đứt bọn hắn tụng kinh tích xúc lực lượng tại cái này một cỗ khí tức bao phủ phía dưới tuyệt đại đa số người thậm chí liền xuất thủ dục vọng đều không h ứ n g nổi hán hán thật muốn thành sao sở ngộng giao thanh âm đều có chút phát run bừng tỉnh rơi vào n ộ n g trong lòng dâng lên vô tận không cam lòng nàng đã đăng lâm thông thiên có cùng cổ kim hoàng tôn cùng giai cùng thời đại t r a n h phong lòng tin khí phách tự phụ mình không kém a i nhưng lúc này mình chưa đi đến phong vương con đường không nờ g có người muốn thành đạo sao không cam lòng long ngạo thiên gầm nhẹ trường âm hai con ngươi p h i m hỏng phong vương chế người khác một bước vẫn còn đổi kịp khả năng nhưng một người thành đạo hán đạo ấn với thiên tâm phía trên Chúng hậu nhân như trước h kinh tài tuyệt diễm, cũng lại khó thành thành hắn, chân chính bị chém、đức. Hô! ế Nếu nào cũng người con đường bọn liền Nguyên buông tài là đạo. đạo, diễm, lại tuệ tú có của đức. độc bị a tay, bàn chiến liên chẳng mỏi mệt lập tức hiện lên ở trong lòng. mệt tức t đại mỏi lập ở r anh kích hư không h á t động sau mấy lần xuất thủ bị trọng thương hắn bị thương chi trọng cũng là đám người chi quan lúc này gặp đến an kỳ sinh tựa hồ khôi phục bình thường dù cũng có chút kinh hãi tại khí tức cường hành lại không cái gì tặc niệm thân hình k h ẽ động rơi xuống không trung nguyên dương hán hán tinh hải nơi xa xé rách hư không mà đến vừa mới tới gần hoàng cực dương thần hồ khu chấn động trong con ngươi nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm sợ hãi tại hắn trước người sau người huyết thần vũ đều cũng đều như bị xét đánh đứng t h ẳ n g bất động hư không nóng nhìn tại chỗ rất xa kia một đạo như cùng đến tôn trí bảo cực điểm nở rộ khí tức tất cả đều náo hài t r o n g không giờ khắc này nửa ngồi trong quan tài đồng lĩnh sinh môn chủ lại là thở dài ra một hơi nói không rõ trong lòng mình là loại cảm giác gì hắn có thể cảm nhận được thiên tâm rung động kịch liệt chưa tán đi quảng long đạo hần cũng đang thất tình cái này từ bất luận cái gì phương diện đến xem đều là muốn tấn thăng trí tôn dấu hiệu một n g à n tám trăm năm mà thôi đã đạp đến bước này ạ vĩnh sinh môn chủ nóng g nhìn hư không thần s ắ c phức tạp đã cực cổ kim hoàng tôn ít có có thể tại năm n g à n năm trung thành đạo giả mạnh như còn l o n g cũng ba n g à n năm mươi bước ra một bước này cái này nguyên dương đạo nhân vị trí chi hoàn cảnh còn muốn càng ác liệt hơn hắn không nghi ngờ hắn có chứng đạo tiềm lực nhưng cái này không khỏi quá nhanh phải biết cái này tám trăm năm hắn hư hư thực thực lâm vào cùng người chết trong chiến đấu mà cần phải gặp kỳ nộ bế quan ta không cam lòng t r ớ c mắt tính mạch về sau là một tiếng ngang ngược công âm không thấy thành đạo chi kiếp ta còn có thời cơ vũ đều bước ra một bước huyết khí dâng lên tóc đỏ như lửa lại trực tiếp bỏ rơi dương thần b ọ n người ngang nhiên xé rách hư không t h i triển thiên hạ c ự c tốc trốn vào hư không thẳng đến hoàng cực mà đi dương thần b ọ n người đứng run hồi lâu lẫn nhau ngóng nhìn nhìn ra không cam lòng cùng sợ hãi cuối cùng có người dừng lại không tiến cũng có người cắn răng hét dài đồng dạng xé rách hư không mà đi còn tốt còn tốt hãn h ả i bên trong an kỷ sinh có chút tự nói trong lòng dẫn theo tâm tư vẫn là bông xuống kia thiên yêu ý chí là hắn suốt đời thấy mạnh nhất khó chới nhất có hoàn trình thiên địa làm ị vào vượt xa nhân gian giới kia bị hoàng thiên số đánh bại lần vạn mẹo thiên ý, đến mức hắn các loại thủ đoạn thi triển cũng vẫn muốn lâm vào k h ổ chiến không dành quan tâm chuyện khác cũng may mình từng có lấy đón được cũng cũng may chư vương hợp lực trung uy vẫn là có thể ngăn trở mình một lát phong túng hoàng cực không đến mức bởi vì mình mà hủy diệt ngoại ma ngoại ma t h i ê n yêu tức giận thanh nhâm bên thai bờ không ở nổ v a n g an k ỳ sinh tâm cảnh lại là triệt để bình tĩnh lại ngươi thấy chi tương lai sẽ không phát sinh hắn không phải toàn trí toàn nam thần mình rời đi về sau nhục thân sẽ sinh ra đại ma hủy diệt vũ trụ là hắn chưa từng đoán được nhưng mình đã có đoán được vậy liền có đường giải quyết tuyệt địa trời thông tuyệt không chỉ là thiên yêu ý chí cũng là hắn giải quyết triệt để mình rời đi về sau ngược lại sẽ hủy diệt thế giới thủ đoạn Người anh, sâu trong vũ trụ như có giữ r ằ n tiếng sấm chuyển đến đầy trời phủ đầy đất kinh khủng lôi kiếp s ắ p của tới tám trăm n ă m cùng trời ma luyện ý chí của hắn có thường nhân không thể tưởng tượng tiến bộ cho dù nhục thể của hắn còn không thể cùng giới này trí tôn so sánh nhưng ý chí của hắn cũng đã là giới này trí tưởng đủ để dẫn động cái này cái gọi là thành đạo chi tiết nhưng hắn vốn không ý thành đạo giới này con đường hắn đã đi đến cuối cùng đ ạ ấn thiên tâm không phải hắn mong muốn đi đến dù là đạo này có thể đụng tay đến hô ba thiết yêu tức giận trường ngâm âm thanh bên trong vô số người nhìn chăm chú nhìn trộm bên trong an k ỳ sinh dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh kinh thiên lôi minh nổ vang ở giữa bị hắn n ụ c thân một trường gành trên khung trời vô tận hãn hải liền vì đó oanh minh chấn động tiếp theo tại vô tận b à n g bạc chi lực c h ấ n áp phía dưới từ chỗ cao hạ xuống nhấc lên c ồ n g phong vạn đạo vô biên b ụ i mù quất ngang mà chính hắn thì một bước lên trời tại từng đạo trí tôn trí bảo như muốn cực điểm khôi phục khóa chặt phía dưới đang lâm mái vòm phía trên ông đặt chân mái vòm trước mắt chầm chậm chuyển động phun ra nu che đậy mặt trời âm dương thái cực đồ mới vì đó chấn động tại hắn tâm niệm chuyển động ở giữa bắn ra chói lọi vô tận tràn ngập hoàng cực càng thẳng tới tinh h ả i không biết nhiều ít vạn giảm hào quang hào ánh giống như chỉ là hai màu đen trắng lại giống như hàm cái thế gian vạn sắc tuy chỉ là âm dương x e n lẫn lại như tố lây hết thiên địa vạn đạo thái cực chi quang hạo đã ngô biên quét ngang không m ở không biết bao phủ thiên cung càng tràn ngập mặt đất không xuống đất sắc phía dưới khắp một bên vông â n tinh không lúc này từ vũ trụ mà trông liền có thể thấy toàn bộ hoàng cực đại lục đã hóa thành một phương trầm chậm, chậm chuyển động âm dương thay đổi to lớ thiệt yêu tê minh em thanh thấu thể mà ra nổ vang tại trong thiên địa muốn đoạt ta thân thể thân nên giết nên chu hắn dường như cảm nhận được nguy cơ to lớn ý chí khuấy động phía dưới trong chớp mắt dẫn dắt tới vô tận linh cơ nhất thời không biết có bao nhiêu thiên tượng đang thay đổi vê anh sẽ rách hư không mà đến vũ đều lòng có báo động bỗng nhiên đ ộ n phá hư không na z i mấy chục và dặm cái đó là hắn ngoái nhìn nhìn lại con ngươi lập tức c ò rụt lại chỉ thấy cô quản tinh hải bên trong có một đạo lấp lóe hảo quang mầu từ kim lôi đình vạch phá vũ trụ vượt ngang tinh hà mà đến t i ê một tia chớp là hắn suốt đời chỗ không thấy to lớn hắn vượt ngang tinh hà những nơi đi qua thư không đều tại nếp hốn v n mẹo trở thành thôi động hắn động lực để thế tới lại càng không biết có bao nhiêu tinh thần cùng nó sát vai tức thành cho tàn đây là đủ để chu sắt phong vương cự phách kinh khủng lôi đỉnh mà tại cái này một tia chớp về sau là một đạo lại một đạo tựa như vô cùng vô tận đồng dạng từ kim sắc lôi đỉnh đây là vô lượng lôi kiếp thành đạo tha i hương là từ xưa đến nay đ ế mại không hết h ả o kiệt táng thân chí tôn thiên kiếp thiên kiếp như vậy vũ đều cấp tốc na di tại từng đạo kinh khủng lôi đình ở giữa trằn trọc không dám thẳng lấp kỳ phong trong lòng chấn động lại là lại khó lắng lại thậm chí, sinh ra một tia thoái ý nhưng đi tới nơi đây nếu không tiến đến hắn chính là chết cũng không cam chịu tâm ẩm ẩm tinh hải bên trong lôi đình như thiên kiếm cắt đứt vũ trụ mà đến xa xôi không biết nhiều ít vạn và... dặm an k ỳ sinh liền vì đó nhấc lông mày chỉ cảm thấy mi tâm phát lạnh giống bị người khóa chặt đạo này khóa chặt cảm giác chưa hẳn bị kịp được năm đó không thiên phá nhận cùng cực điểm m ộ t k ích nhưng cái này cũng căn bản không phải m ộ t k ích tại ánh mắt của hắn bên trong chiếu triệt mà ra rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận kinh khủng n ô i hải một mảnh đủ để nấu luyện quần tinh ấm lên vũ trụ ma diệt vạn có kinh khủng thiên tiếp đây là thiên yêu tri cũng là trời xanh chi nộ hủy diệt chi kiếp c h í tôn thành đạo chi kiếp nguyên dương vương thật muốn thành nói sao cực hạn khí tức hủy diệt vượt ngang tinh h ả i vô biên lôi kiếp đây chính là trong truyền thuyết thành đạo chi kiếp thời không ba động thiên tâm ấn ký chấn động thành đạo chi kiếp a lôi h ả i quần quận mà đến càng không từng có mảy may c h g i ấ u kinh khủng giống như không có giới hạn nhất thời đã bị vô số cừng giả thế lực lớn phát giác rõ ràng là ẩn chứa cực hạn hủy diệt lôi kiếp thiên phạt nhưng lại tất cả mọi người tại kích động đây là trung cổ đến nay giữa thiên đ i ệ lần thứ hai xuất hiện thiên kiếp như vậy khí tức là tất cả người tu hành sợ hãi nhất nhưng lại bị vô số người truy tìm thành đạo chi kiếp phát giác được không cảm thụ được gào thét mà đến mang theo không thể kháng cự chi bi mà đến lôi k i ế p khí thức an kỳ sinh hít một hơi thật sâu hô hoàng cực trên dưới tinh h ả i trong ngoài vô tận linh cơ nhất thời bạo động bắt đầu thiên địa vẫn tại bài xích hắn linh cơ như cũ tại kịch liệt dãy r u ộ n kháng cự hắn phun ra nuốt vào hư không đều tại c h á n ghét hắn tồn tại nhưng cùng tám trăm năm trước chỗ khác biệt chính là hắn đứng thẳng người lên liền không thể lay động lại phun ra nuốt vào phía dưới ngàn vạn đạo linh cơ quần quẫn như dòng bị hắn hút vào miệm mũi ở giữa kháng cự lại như thế nào bài xích thì sao chán ghét lại có thể làm gì được ta trong một nhịp hít thở tinh hải bên trong liền có vô tận dị tượng sinh ra không cam lòng mà kháng cự lại vẫn bị cường tuyệt ý chí trói buộc bảo vệ hẳn thân thái cực thần đỉnh một k h í tức phun r a n u ố t vào an kỷ sinh thân thể không thể ức chế bành trướng mỗi một cái chớp mắt đều đang thay đổi bành trướng trước sau bất quá một lát đã như là, như là ngang h ư là n qua tinh hà cự nhân cao lớn so với chiến vương tộc gánh tinh c h i cự nhân còn hùng vĩ hơn ẩn ẩn có thể thấy được hắn trong thân thể tinh quang lấp lóe hình như có từng tôn thần linh ngồi xếp bằng miếu thờ bên trong tụng niệm đạo kinh d i ệ n hóa thâm tàng hắn thân thể ngang tàng hùng vĩ hắn thể phách bên trong thần linh liền nhiều như sao trời lít nha lít nhít vô số người ngóng nhìn khung trời tâm thần rung động chỉ cảm thấy kêu vĩ nạn đến cực điểm thân thể như là một phương vắt ngang tinh hải thần đ ỉ n h gánh chịu lấy vô số thần linh ở trong đó tu hành trong chấp nhóm này tại mọi người cảm ứng phía dưới thiên đ i ệ tựa hồ cũng tại bóc ra mục chỗ cùng lại chỉ còn lại có cái này một tôn vĩ nạn tồn tại lúc này tại vô số người trong mắt cảm giác phía d thay vào đó là phía kia vắt ngang tinh không gánh chịu vô tận thần linh hùng v ĩ thần đỉnh ba n g h ba ba ư ba hư không như sôi nước đốt lên toát ra vô số bọc khí đây là hư không tại thái cực đạo ẩn lượn lờ phía dưới bắt đầu v n mẹo kéo ruôi thậm chí vỡ tan tiếp theo thái cực hóa sinh pháp lý xen lẫn đạo ẩn tràn đầy phía dưới có một đoàn lại một đoàn t h à n h quang tại hư không tại thần đỉnh phía trên nổ tung một bước lại một bước huyễn tướng tựa như chân thật bất hư động tiên thế giới tại thần đỉnh trong ngoài ở trên bầu trời dưới chầm chậm triển khai trong đó sông núi hiền hóa cỏ cây thành hình hòn đảo tiên cung khắp nơi trong lúc mơ hồ c à n g có thể gặp kia khắp nơi tiên cung trong thần điện có hào quang tiên khí lượn lờ thần linh nằm ngang tựa hồ đây không phải là phạm nhân chỗ ở mà là thần tiên thế giới hoàng cực trong ngoài h o à n h minh chấn động vô tận hãn hải vẫn chưa ra đời thiên địa cửu châu cũng đã có rung động dữ dội mười bốn đạo xúc địa thông thiên cổ sáng xuyên thấu hư không và có liên tiếp mặt đất cùng thái cực thần đ ỉ n h trong lúc vô hình địa mạch bắt đầu ba động hiện hiện tại bên ngoài thì l à tứ hải cửu châu thậm chí cả hải ngoại vô số quần đảo đều tại di động đều tại vô hình cự lực trói buộc phía dưới bắt đầu vận chuyển tổ sư tổ sư c h â n pháp vậy mà tại phối hợp hắn cái này sao có thể hắn lại từ đâu chỗ hiểu được thiên tinh b ã i n g u y ệ t trợ có thánh địa chi chủ giật mình không đúng hai mắt có chút đ ă m đ ă m nhà mình tổ sư truyền thừa đến nay vượt qua trăm vạn năm ngay cả hắn đều không hiểu rõ lắm không cách nào chữa trị cùng di động hoàng cấp đ ạ i trợ vào lúc này vờ ơ im mà phối hợp tia địa mạch di động mà di động cái này làm sao không để hắn kinh hãi miêu manh lập thân núi hoang c h i đỉnh nàng bản đang chủ trì đại trận tre trở vạn pháp lâu trong ngoài đệ tử sinh linh lúc này lại bị kinh hãi biến sắc bởi vì vạn pháp lâu một phương này các đời tiên hiền mấy chuyến gia trì thay đổi bù đắp qua đại trận đồng dạng tại di động nhưng cái này rõ ràng là chỉ có mấy cái tia thái thượng trưởng lão mới có thể bị chuyển ngay cả nàng đều chỉ có thể chủ trì mà không thể đủ di động t r ú c công tại bên trong mấy lớn thái thượng trưởng lão hai mắt đăm đăm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cái này sao có thể đại trận di động há lại đơn giản đừng nói là ngoại nhân cho dù là mấy người bọn hắn cũng muốn liên thủ chuẩn bị khá lâu mới có thể di động mà một màn này đồng dạng tại c ự châu tứ hải chư tộc Các thư á phát pháp, n bên trong phát sinh. Cổ chi hoàng tôn để lại trận pháp, lại đều tại phối hợp lúc này thiên biển Nguyên h thậm chí chút hai phế tích chi phối hợp địa, địa, để đều địa hóa. một ít tới tuyệt tại Cổ lúc lui lại lại d ơ n phân phân than g hợp dẹp cho hải, hóa hóa Thư trâu, đất điểm, điểm địa tứ mà mạc, cửu tộc. sa và không nơi nào đó tề thương trùng đồng loại ánh sáng quan sát mặt đất trong miệng thì thảo chỉ cảm thấy trong trí nhớ đồ vật chỉ tốt ở bên ngoài nửa thật nửa giả như vậy ba mươi sáu ngày tề thương ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy mái vòm phía trên thái cực đồ bên trong kia một phương nguy nga thần đ ỉ n h hành ép trời cao phía trên mà kia từng đạo rủ xuống lưu triển khai huyên tướng lẫn nhau lưu t r u y ể n thay đổi từ n ô i đến đầu tràn ngập thiên vũ nhìn thật kỹ chẳng phải là vừa vặn có tầng ba mươi sáu vốn nên mấy ngàn năm sau mới diễn biến mà ra ba mươi sáu trọng t i ề n bảy mươi hai mới địa lúc này liền đã muốn diễn biến ra sao tề thương trong lòng chấn động thậm chí có chút hoảng hốt nhất thời không biết mình người ở chỗ nào đợi hắn lấy lại tinh thần cũng đã có thể thấy được kia quần quận lôi đình vượt ngang tinh hải mang theo vô tận hủy diệt mà đến ầm ầm an kỳ sinh thân thể biến thành c h i thần đình bên trong thiên yêu vô cùng đệ nén tê minh rốt cục bộc phát truyền vang đại thiên tiếp dẫn kia vô tận lôi đỉnh quần quần mà đến Chết! Chết! cực cách cực chấn có cảm xúc càng khắc tác, không hợp Thái hóa đỉnh thân thể hóa thành thái cực thần đỉnh. Một màn này đủ để chấn kinh người trong thiên hạ, nhưng không thiên thêm theo sinh hắn Trưng trời, tầng Một trong bất người người dàng diễn ngăn màn này nào an fan này động kỳ kỳ dễ A, địa địa, Bởi đối đủ để sâu. yêu so vì ngón tay tứ chi k h ô n g chế đây là chuyện xưa nay chưa từng có sau khi khiếp sợ liền l ạ nhảy lên tới cực hạn hủy d i ệ n sắc ý ầm ầm thư không tại lúc này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa thiên yêu ý chí chấn động tiếp dẫn chi trước mắt t ừ n g đạo vượt ngang tinh hàm mà đến lôi đ ỉ n h đã bổ vào thái cực thần đ ỉ n h phía trên ầm trọng tiên h l â y động thần đ ỉ n h rung động trong đó không biết bao nhiêu c u n g khuyết lung lay sắp đổ càng có phủ đạo bị một kích thiêu hủy lôi âm cuồn cuộn điện quang thiêu n ư ớ thịnh trong chốc lát giống như bao phủ tất cả xa xôi không biết nhiều ít vạn dặm đứng ngoài quan sát mọi người đều chỉ cảm giác thân thể phát run cái này một mảnh tinh hải đã trở thành điện b i ể n ánh sáng trong đó nguyên bản có rất nhiều tinh thần tất cả đều tiêu tán như khói đây chính là thành đạo lôi k i ế p à có cao thủ tự lẩm bẩm tâm thần có chút rung động chính là long ngạo thiên tại bên trong mấy lớn phong vương cao thủ cũng đều trầm mặc lại không phải chỉ là trấn kinh mà là càng thêm ngưng thần tại cái này lôi k i ế p phía trên có ngưng trọng cũng ẩn ẩn có một s ợ i chờ đợi nếu như cái này nguyên dương vương tịnh chưa vượt qua lôi kép cái này không thể tố chi tại miệng lại tại trong lòng lấp lóe suy nghĩ để long n g o thiên trong lòng có chút r u n động thế nhưng chỉ là có chút r u n động thôi cái này lôi k i ế p hung lệ đến cực điểm lại không tất nhiều lời kia nguyên dương vương càng là có được đến gần vô hạn trí tôn chiến lực căn bản không có bất kỳ người nào có thể đánh gậy hắn độ kiếp vê anh lôi hải lan l ộ t lan tràn càng phát ra mở rộng tới về sau ngay cả phong hình liệt bọn người không cách nào tại chỗ gần đặt chân liên tiếp lui về phía sau ba đây mới nhìn thấy trong biển lôi t r ậ t tránh tức diệt cảnh tượng kia lưu truyền trọng tiên tại cái này lôi đỉnh thờ ơ y lễ bên trong bị thương cực lớn hào quang bị xé đức phù đạo tại sụp đổ không có gì ngoài tiền quang lượn lở thần điện bên ngoài tựa hồ hết thệ đều bị hủy diệt t r i đề nhưng kia trọng thiên bản t vòng vòng vô vô không, không đúng đây không phải độ kiếp phong hình liệt ánh mắt ngưng tụ hắn chỗ chấp lôi đao chính là thượng cổ bá hoàng luyện vạn lôi hội tụ mà thành chuẩn hoàng khí trong đó có bá hoàng truyền thừa thiên hạ tu lôi pháp người chúng khả năng đủ so sánh với hắn lại gần như không có nhìn chăm chú hồi lâu hắn rốt cục phát hiện không đúng kia nguyên dương vương biến thành thần đ ỉ n h hay là nói là thần thông cũng không chân chính phản kích ngược lại đang cố ý dẫn đạo lôi đ ỉ n h nhằm đánh tự hồ là muốn lấy lôi đ ỉ n h nấu luyện tự thân dẫn lôi luyện thể sở m ộ n g giao lông mày n h u lại cũng nhìn ra trong đó huyền b í tới thiên kiếp uy hiếp và cổ là vô số có trí tại chứng đạo người nhất là biết rõ thậm chí lại sợ lại trông mong kiếp số nhưng lấy kia nguyên dương vương trước đó hiện ra thực lực t u y ệ t không có đạo lý bỏ mặt lôi đình tích xúc khí tức hủy diện cái này đúng là muốn dẫn thành đạo lôi kiếp luyện thể sao muốn mượn ta chi thủ đến rèn luyện thần thông sở n ộ n g giao bọn người nhìn ra đồ vật thiên yêu tự nhiên càng đã sớm hơn đã nhận ra hắn nộ ngâm một tiếng cường hành ý chí tại thái cực thần đỉnh bên trong không ngừng quét ngang l ấy ta tôn nước vạn vạn năm chưa bao giờ thấy qua giữa thiên địa còn không có cách nào hủy diệt c h i vật linh vạn vật đ ề u d i ệ t duy ta trường tồn hắn ý chí là vũ trụ trí cường quét ngang không mở, hạo đáng lôi vân đều không thể so sánh cùng nhau những nơi đi qua vạn vật thành cho thái cực thần đỉnh cũng vì đó nước bắp ra nhưng hủy diệt triều dân về sau lại là một vòng mới trung sinh xen lẫn pháp lý tại phá diệt bên trong khôi phục lưu chuyển dựng dục ra mới thái cực thần đỉnh nguy nga thần đình bên trong vô tận pháp lý sen lẫn bên trong có thể thấy được an kỷ sinh ý chí chi quang đang lóe lên nở rộ lại không phải tinh h ỏ a một điểm lại lạc như mặt trời ban trưa tu hành giới tệ nạn sâu nặng ba ngàn vạn năm còn từ chân hình diễn biến đến chín cảnh mười một bước thiên địa t ồ n thế ước vạn vạn năm ngươi có khả năng vận dụng lại vẫn chỉ là lôi kiếp thiên phạt thái cực thần đình bên trong hình như có trăm ngàn thần linh hiện hiện cùng nhau không người bái hướng c h u n g cung vô tận pháp lý bảo vệ ở giữa an kỷ sinh mang theo lấy thợ dài thanh âm quanh quần tại đại thiên bên trong đến tận đây mới hiểu được bất diệt vinh trước mới là đạo vẹn vẹn sống được lâu thật không có thật đáng giá kho hạng người phàm tục cầu trường sinh là tham luyện quá khứ không muốn b u ô n g tay hiện tại tu sĩ cầu bất tử là khao khát tương lai chờ đợi vô tận v ĩ n h trước dù đồng thời cầu sinh nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt nếu không bàn g vạn dương liền sẽ không p h ụ dung sớm nợ tối tản vài vạn năm tu sĩ vì cầu đạo giả mà không phải cầu trường sinh giả điểm này an k ỳ sinh minh bạch nhưng lại không phải người nào đều hiểu Vậy vang truyền anh, thở dài thanh âm quanh quần tinh hải, không, càng hoàng thở hải, thư dài âm cự điểm rơi tứ hải bên ngoài lục địa tại lấy nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực nhanh tuyệt đến vượt qua bất kỳ tu sĩ nào tốc độ na di tựa hồ muốn quay về tại một mà khung trời phía trên hào quang vạch vạch thiên quang ư ớ c vạn thần quang như thác nước treo tràn ngập mỗi một tấc hư k h ô n g đạo ẩn thật sâu vô hình ở giữa có tu sĩ giật mình giữa thiên địa linh cơ đang biến hóa hình như có một tầng bình chướng vô hình tự thân trên bóc ra ra tinh tế cảm ứng giống như không biến hóa vừa vặn tâm lại đột nhiên dâng lên một cỗ khó tả tự tại giải thoát tựa như lưng đeo vô số năm gông xiềng một chút được mở ra vượt cười vượt an kỷ sinh lời nói tự a hồ đưa tới thiên yêu càng thêm tầng sâu nổi giận nó i ý chí càng quét dẫn động ngàn vạn lôi quang bay thẳng như sâu trong hư không muốn ngụy tiên ngươi biết cái gì là trời ô một đạo nhẹ nhàng n g ẹ n ngào âm thanh từ hư không đến cực điểm truyền vang mà ra giống như thần đạo như quỷ khóc thiên địa hư không đều tại rung động kia là một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được giống như tồn tại giống như không tồn tại ba quan tại lễm i diễm hắn không bằng lôi k i ế p lừng lẫy không bằng thiên phạt năng n ư ợ c nổi lên trước mắt tất cả nhìn chăm chú n g ư i tất cả được nghe n g ư i tinh hải bù phía hoàng cự trong ngoài chư tộc văn linh trong lòng đều là phát lạ đó là cái gì? pha o trong n hình liệt chấn động trong lòng, cực độ ngưng thần, g chỉ cảm thấy liệt tại i cực cảm độ k thoái r o n g ư nước Nước! vô không chuyển cả dốc rách tiếng nước chạy. nhỏ thanh thể Phá tung đều xuống ngay đầy trận trận tiếng nổ tiếng ra trời t bẽ lại đẻ sấm, âm hư không về sau từ đâu tới nước không chỉ là phong hình liệt sở mộng i a o đế di đà long ngạo thiên tại bên trong rất nhiều phong vương cũng tất cả đều chấn động trong lòng có n g h i hoặc cái này lại là cái gì hãn hải cắt vàng bên trong thể thương đang d ư ơ n g mắt ngưng thần trùng đồng bên trong lấp loé thần quang lại là thi triển đồng thuật tại quan sát một trận chiến này từ đầu đến cuối trung đồng loé ánh sáng gần hai ngàn năm tu trì hắn dù cũng không cấp bách tìm về kiếp trước cống quả nhưng trùng đồng cũng đã tu luyện đến đại thành tú phong vương cường giả cũng vô pháp so sánh với hắn thị lực nguyên nhân chính là như thế đồng dạng là con chiến hắn cách xa nhau càng thêm xa xôi nhiều nhưng lúc này tại phong hình liệt bọn người chỉ nghe nghe tiếng nước thời điểm ánh mắt của hắn đã thấm nhuần hư không thấy được trong hư vô chớp mắt vào năm v ơ i anh giống như một tia chớp nổ tung trong đầu t ế thương như bị xét đánh đột nhiên một bước lui lại hai hàng huyết lệ đã từ khỏe mắt chạy sôi mà xuống nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh nhuộn đỏ trùng đồng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia trong hư vô đây đây là trong hư vô có một đạo vô tận thần quan g lượn lở trường hà kia trường hà giống như ẩn giống như hiện giống như mộng như ảo lại không phải là bình thường trên ý nghĩa trường hà bởi vì tạo thành cái này trường hà không phải nước cũng không phải linh cơ mà là vô cùng vô tận thần dị hình tượng kia dường như từ xưa đến nay phát sinh tại bên trong vùng thế giới này hết thể t u ế nguyện tạo thành quần quận lưu động không biết hắn khởi nguyên không biết hắn cuối cùng kia trong đó t ự a n h ư ẩn chứa quá khứ tương lai nhưng lại không có bất kỳ người nào thấy được trong đó hình tượng đến cùng là cái gì cho dù là đem trùng đồng chi thuật tu tới đỉnh cao nhất tệ thường c ũ n giống như bọn khí bị bóp nát chầm đục nương theo lấy hai đạo máu đen nhỏ xuống cắt vàng tuế n g u y ệ n trường hà lại thật sự có như vậy một đầu sông tê thương ngửa mặt chỉ lên trời toàn bộ mới ngã xuống đất ho ra đầy máu thần xác kinh ngạc đã cực lúc này hắn lại nhìn không đến đầu kia trường hà hay là cái gì khác mắt n đen nhánh bao phủ thế giới của ta chút không nào chỉ là tệ thương cái này nhất chiến kinh thiên động địa lướt ngang tinh hải mà đến lôi đình thiên phạt chấn động gần phân nửa vũ trụ nhìn trộm trận chiến này người không biết có bao nhiêu cao thủ ở trong đó nhưng lúc này bất kỳ người nào phàm là thăm dò cảm giác được kia sâu trong hư không trường hàng người tất cả đều trước mắt đen nhánh cường t u y ệ t người hai mắt sụp đổ hơi yếu người toàn bộ sụp đổ ra hồn phách đều diệt rầm rầm tiếng nước càng phát lớn thời gian dần trôi qua không có gì ngoại trừ phong vương cường giả cùng một chút dị bầm thiên phú phong hầu cường giả bên ngoài lại cũng có người nghe được đạo này tiếng nước không đúng nước này âm thanh không đúng sợ ngộng giao bản còn hối hận chưa từng mang đến nhìn trộm hư không linh bảo lúc này lại từng đợi hãi hùng khíp vĩa một cỗ đại nạn lâm đầu khí tức đột nhiên giáng lâm để trong lòng của nàng đều có kiề Phá trong á i tinh hải phiêu thiên t chân hình, phiêu lưu khan sơn động thiên bên lưu mảnh ỡ, truyền n linh đồng đột nhiên g tâm đột lam mà hóa hình a nóng nhìn hư không bên ngoài khí tước. Toàn bộ sợ ngây người, hư khí tước. bộ t sợ ổ i t u n nguyệt trường、hạ. Trong t r hạ. thuyết ẩn chứa một phương đại giới từ xưa đến nay từ quá khứ đến tương lai hết thạy văn minh tin tức truyền thuyết cấp trường hạ nó kinh ngạc so với quá khứ bất luận cái gì một khắc đều muốn tới c h ấ n kinh bất luận cái gì thế giới đều có thời không khắc độ vì cái gì nó cũng không đáng giá nhưng tại trí nhớ của nó bên trong lại không phải bất luận cái gì thế giới đều có thời không trường hạ bởi vì tuyệt đại đa số vũ trụ đều chú định chú hủy sẽ d i ệ ở khắp mọi nơi tiếng nước truyền vang mà đến an kỷ sinh ý chí đột nhiên nổi lên rung động dữ dội cảm nhận được lớn lao nguy cơ gián lâm đâu nay tuế nguyện trường hà khí thức để ý chí của hắn đều bị giao động vạn vật hội tụ là trời quá khứ đủ loại là trời từ xưa đến nay cũng là trời người nói ta không hiểu người ngươi vậy chưa từng hiểu tiên h thân đính bên trong vô số đạo đạo văn xiềng xích trói buộc bên trong hừng hực ý chí hỏa diễm thiêu đốt hạ thiên yêu ý chí phát ra hùng vị như thiên âm s á c lệnh ta lấy trời tên ban xuống s á c lệnh hạo đáng tiên h âm rủ xuống lưu hoàng cực quét ngang hư không không bờ giống như đâu đâu cũng có giống như không chỗ không đạt đông châu tứ hải hoàng cực thậm chí cả tinh hải bên trong rất nhiều thế lực vô số sinh mệnh ngôi sao tuyệt địa hiểm đ i ệ phế tích đắc đ i ệ tất cả đều có thiên âm anh minh trong quan tài đồng nửa ngồi vĩnh sinh ngôn chủ lướt ngang hư không dương thần huyết thần bởi vì thăm dò mà bị đánh vỡ hai mắt quang vương tinh hải lôi kép bên ngoài thăm dò vũ cũng chờ người tất cả đều là chấn động trong lòng đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình vũ trụ vô số ngôi sao phạm là có sinh linh người đều làm ở mịt ngầm đầu càng là cường đại người càng là khó cảm giác được đạo này thiên âm vĩnh n ạ người nhỏ yếu thì mở mị tứ phương không biết trong lòng run dày ở đâu nhưng vô luận mạnh yếu vô luận chủng tộc vô luận người ở chỗ nào vũ trụ v à tộc vạn linh tất cả lực chú ý tất cả đều bị đạo này thiên âm sở đ o ạ p đi đây là h uy thế c ỡ nào nguyên dương vương lại cùng như vậy tồn tại là địch giờ k h ắ c này ngay cả long nạo thiên tại bên trong mấy lớn phong vương trong lòng đều có run dày chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân vốn cho rằng nguyên dương vương đã là thế gian t u y ệ t đ ỉ n h ngăn cách trí tôn con đường lại nơi nào nghĩ đến đầu kia tự xưng thiên yêu người không ngờ là thật sự trời hóa sinh dạng này vĩ nạn lực lượng n i ệ m động truyền lại vũ trụ t ú n g cổ kim hoàng tôn t r ù n g sinh cũng căn bản không thể làm được tuế nguyệt như thế giới chi neo điểm ngươi không phải chân chính trời dung chuyển tuế nguyệt trường hạ ngươi trả ra đại giới sẽ không nhỏ côn g bạo tiếng nước bên trong an kỷ sinh ý chí chi hòa chậm trởn giống như cũng không kinh hoàng ngươi cũng căn bản là không có cách chân chính điều động tuế nguyệt trường hạ、Và、anh an kỷ sinh niệm động ở giữa thái cực t h ầ n đ ỉ n h tính cả hắn hạ tầng ba mươi sáu thiên khuyết đều đột nhiên rung động bắt đầu tiếp theo bắn ra vô tận trói l o i thần quang tràn ngập thiên địa đồng thời cũng ngăn cách tuyệt đại đa số người đối với ngoại giới cảm giác đồng dạng cũng ngăn cách thiên âm anh minh ngoại ma Ta hoặc không cách nào tại người độ cao chu diệt n g ư ơ i kia、yeah. liền tìm tới n g ư ơ i đồng dạng độ cao người đến đây chu diệt n g ư ơ i ý chí trong ngọn lửa thiên yêu cồn vũ mà d í t h ảo dẫn động trong hư vô tiếng nước càng phát ra l a n lộn hạ o đẳng giống như không chỉ là chuyển vang đại thiên vũ trụ càng vang vọng tại cổ kim tế nguyệt n khắp nơi có thiên tiêu trí tôn đản sinh trong năm tháng phá này trọng tiên thần đ ì n h người nhưng phải trường sinh nhưng phải đạo h u anh thiết yêu ý chí run lên giống như bỏ ra khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới bình thường tạo ý chí chi hỏa thiêu đốt bên trong đột nhiên rơi xuống thu lũng lung lay mờn diện mang n o ạ i giới thiên diêu đạo Đại trong h i sôi ê n t à chấp nhóm à khí tức t ạ này, này, này giữa thiên địa toàn bộ sinh linh tất cả đều nghẹn ngào cảm thấy thiên địa vĩ nạn cùng vô địch mà càng làm cho tất cả mọi người kinh dị thất thần là đạo này xác lệnh nội dung nguyên dương vương đến cùng cường hành đến mức nào có thể để cho trời đều hạ s ắ c lệnh đến giết cái này nhất định là một cái tuyệt đại đa số người cũng không chiếm được đáp án vấn đề s ắ c lệnh muốn giết nguyên dương vĩnh sinh môn chủ có mãnh liệt rung động nhưng ở sắp ngồi dậy trước mắt hắn vẫn là b ô n g lỏng bàn tay ngã ngồi tại trong quan tài đồng trời hóa chi yêu còn không cách nào giết chết ta đã không còn đỉnh cao nhất như thế nào giết chi trường sinh đến đạo đây là cổ kim vô số người tu hành chỗ truy tìm đồ vật nhưng vĩnh sinh môn chủ n ó n g nhìn hồi lâu đột nhiên gọi nắp q u a tài triệt để phong bế đồng quan khóa kín ngũ giác trực tiếp lâm vào tầng s â u nhất giả chết hắn có lo lắng sợ h ã i đã sắp nhiều lần lâm đại nạn mình sẽ chịu đựng không nổi cái này s ắ c lệnh dụ hoặc trường sinh a tinh h ả i bên trong dương thần huyết thần vũ đều quang vương các loại phong vương cường giả đều có tim đập thình t h ị n h nhưng nhìn xem k i a c u ồ n c u ộ n trong biển lôi bắn ra vô tận sáng trói thần quang thần đ ỉ n h trong lòng lại như bị một chậu nước lạnh rội xuống dập tắt giá vọng chơi con giết bất tử nhóm người mình lại có thể thế nào tuế nguyện trường hạ thiên chi xác lệnh cái này chẳng lẽ sẽ là phong hình liệt lắng nghe tiếng nước một đoạn thời khắc con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại trong lòng nổi lên một cái kinh người suy nghĩ đến là có thể cùng nguyên dương kẻ ngang hàng đương thời có lẽ đã không có có thể tiếp này xác lệnh người chẳng lẽ sẽ là sở mộc giao đế di đà bọn người tâm tư đều cực kỳ linh động lẫn nhau xa xa nhìn nhau đều là nhìn về phía k i a trong hư vô ẩn ẩn nhưng cảm giác hắn khí tức lại không cách nào nhìn thấy vĩ nạn trường hà xác lệnh trường sinh à, đây là một tòa băng lãnh đại điện trong ngoài trống rỗng đến mười vạn trong, trong vòng vạn dặm đều không có bất kỳ cái gì cái khác sinh cơ tồn tại sư tôn đang quỳ xuống đất thanh niên nghe được tiếng thở dài không khỏi ngầm đầu nhìn về phía âm ảnh rủ xuống lưu phía dưới bảo tọa bên trên thấy không rõ dung mạo l ã o giả ngài ngài nói cái gì ta nghe được trời r ụ s á c lệnh tương lai kêu gọi thấy được một tôn vô địch tồn tại khiêu chiến cổ lão mà lời thê lương p h u n ra âm ảnh bên trong l ã o giả đột nhiên cười ý nghĩa khó hiểu thú vị thú vị a gian g g i á c hình như có lôi đình vạch phá tinh hải chiếu sáng vũ trụ nhìn thoáng qua phía dưới có thể thấy được t i ê phía trên cung điện có một đạo tuy có một ít pha t ạ n lại vẫn như long xả hợp lưu chữ viết ma thiên cũng chảm thiên kiếm tri mộ thiệt h a i thiệt h a i thanh đăng miếu cổ nhân gian hy hữu đến một lao tăng trong ngủ say tỉnh lại gậy mấy lần ngón tay lắc đầu nói nhỏ đến đến đến đạo n g ư ơ i tuy là trời lại thế nào hiểu được đạo đâu lao tăng nói nhỏ một câu nhưng vẫn là dậm chân đi ra chỗ miếu trước mặt hắn là vô biên hắn hải cắt vàng bên trong có vô số tăng nhân thành kính dập đầu tụng niệm kinh văn càng xa xôi một vòng mặt trời chậm rãi rơi xuống vô lượng phật tôn hùng vĩ phật hiệu truyền vàng bên trong lao tăng chắp tay trước ngực k h ỏ mắt có rơi l ạ trôi không buồn lại có tin mừng lao tăng muốn đi phật tôn Có đệ đầu tử dập đầu sau n giống ầ đầu, dưng nhìn lai thế, ta làm Giáng sinh. Giống ba Lao băng lanh tinh không bên trong có long âm tây minh kia là một đầu vô tận thần thánh trời long hãng thân thể huấn luyện không biết dài đến đâu dâu rồng vung vẩy đã nhưng cắt đứt tinh hà khí tức cuồng bạo giống như có thể áp sập tinh hải mà lúc này một lao giả đứng ở hắn đầu rồng phía trên mặc cho trời lòng nộ rít gào l a n l ộ t như cũ nguy nga bất động vạn pháp ngươi vì sao trấn áp tại ta trời lòng nộ giống riêng gì cũng đã biết không thể tránh né hôm nay chi ách nạn nghiết trướng ngươi nuốt tinh phong phú lại tới hỏi ta vì sao lao giả lắc đầu ha ha ha nuốt tinh phong phú là nuốt người phong phú đi vạn pháp thiên hạ h u n g tàn không ai qua được người ta ăn thịt người nhưng có nhân tộc ă n long càng nhiều trời long không cam lòng tê minh cùng nộ đã cực、người、nuốt tộc khác lấy cung cấp miệng lưới chi d ù người cổ kim duy người mà thôi đây là thiên hạ trí ác trí độc người che chở thiên hạ trí ác tính là gì thiên địa trí tôn người ta tranh luận nhiều lần lại nói lại không có ý nghĩa l ã o giả nghe vậy không giận nhưng vẫn là thở dài thúc long pha không trời đã thay đổi vậy liền đi tương lai xem một chút vị trí tôn kia nhóm đoán gặp vô thượng người lại chính xác tồn tại giống ba long ngâm đánh rách tạp tơi vạn long phụ phục bảo vệ vô cùng cùng kính cùng kính sợ chúng ta b á i kiến long tổ. long tổ nghe chấn động hải thiên tiếng long n â m cực chỗ xa xa từng đầu hẩn nấp tại núi hoang đấm nước vũng bùn bên trong cá trắm cỏ con non g i á n giết đều n g m n g đầu hiện lên vô cùng căm hận c h i tình bọn hắn mới là long những cái kia hình thù kỳ quái heo t ô n g i á n mã rùa tính thế nào là l o n g bọn hắn tức giận nhưng lại không dám phát ra tiếng thậm chí không dám hiện ra long thân bởi vì mái vòm phía trên một đầu thần thánh uy nghiêm đến cực điểm ngân long tiếng ngân long thần quang so ngày càng lường lẫy hắn thân thể thần thánh lại hùng vĩ tựa như khung thiên c h i cầu chống trời c h i trụ tại vô số tiếng long ngâm bên trong hắn hí dày tại không truyền v a n thiên hạ hùng vĩ lại ôn luận các con đứng dậy đi trên trời dưới đất ngàn vạn long trùng nghe tiếng đ ề u c h ấ n hoặc ngôn phụ hoặc nói tổ lại đều là một mạch tương nhận chi long loại hắn nóng nhìn nơi xa có thể thấy được vũng bùn sơn giã cỏ cây bên trong lòng ánh mắt bên trong hiện ra hoài niệm đã từng bị coi là quái vật long tộc q u á i thai cuối cùng lấy nhất là quyết tuyệt tư thái đem toàn bộ long tộc đều biến thành q u á i thai ừng một đoạn thời khắc ngân long hình như có cảm giác một đôi mang theo giả mua con ngươi bên trong hiện lên một tia khó đệ nén kinh hỉ cùng cảm thán chân hình người quả không lấn ta tương lai thật có lấy biến thiên giả thái cực thái cực ông thiên âm xác lệnh truyền vang hư không thông suốt t u ế nguyện trường hà bên trong tại cái này đến cái khác sáng trói thời đại bên trong mảnh vỡ truyền vang tuyệt đại đa số người vẫn chấn kinh thiên âm thời điểm lại toàn vẹn không biết thiên địa sẽ phát sinh như thế nào chuyển biến vê anh thiên yêu ý c h i đang phát ra s ắ c lệnh về sau một tiếng huýt dài bên trong triệt để bị thần đ ỉ n h bao phủ chấn áp vô số đạo ánh mắt nóng nhìn mái v ò g tinh hải t r ù n g điệp thiên vũ nguy nga thần đ ỉ n h mà đi vẫn chưa từng từ thiên chi s ắ c lệnh trong rung động lấy lại tinh thần chỉ thấy được kia trùng điệp thiên khuyết phía trên thần quang dâng lên cho đến thần đình phía trên mọi loại hà quang vô biên đạo thuận bên trong một thoáng có chút mờ mị không trường đạo nhân từ hư mà thực chậm rãi từ thần đỉnh chỗ sâu rậm chân mà ra ẩm ẩm nương theo lấy an k ỳ sinh rậm chân mà ra thần đ ỉ n h triệt để từ hư h à o hóa thành chân thực tinh không bên trong chấn động thật lâu lôi h ả i thiên kiếp cũng hoàn toàn biến mất duy bên hai giống như còn có dốc rách tiếng nước chảy tuế nguyệt trường hạ an k ỳ sinh nóng nhìn hư không giống như gặp kia tuế nguyệt khí tức bao phủ vĩ ngạn trường hạ giống như có thể nhìn thấy tại kia xác lệnh truyền vàng thời không ba động phía dưới rậm chân mà đến thân ảnh nhưng ngoài dự liệu chính là thân xác của hắn lại không có cái gì ngư chương bảy trăm hai mươi chín hướng ngọc hoàng hai hợp một có chút tự nói âm thanh bên trong an kỷ sinh quan sát tinh không biển mây đầy trời lôi vân tiêu tán cái thiên kiếp này mang đến hung lệ khí tức lại thật lâu không tiêu tan đại chiến dư ba lưu lại ở trong không gian vết tích đủ để cho mảnh này tinh hải trở thành người thường không thể gần tuyệt đ ị a hoặc thiên địa cuối cùng rồi sẽ tiêu trừ cái này dư ba dấu vết lưu lại nhưng tiêu lại tất nhiên là không biết mấy ngàn sau mấy vạn năm sự tỉnh ngoại ma ngươi làm cái gì thần đ ì n nơi nào đó địa đường đ an kỷ sinh nói nhỏ âm thanh tựa như đau nhói hắn để hắn có không ổn cảm giác làm rất mộc thôi an kỷ sinh cười nhạt một tiếng tại ánh mắt của hắn bên trong có một điệm quang mang hóa sinh văn tự rủ xuống chạy xuống an k ỳ sinh thọ nguyên ba mươi một trạng thái hoàn hảo năng khiếu đại thiên nhập mộng mộng nhập đại thiên tứ tinh cấp thái cực thân thần tam tinh cấp thái cực thần đỉnh tam tinh cấp phong thần bảng nhị tinh cấp bảo vật vương quyền kiếm tam tinh cấp đời này quy tích không thể đ o á n trước đạo lực ba trăm bốn mươi ba triệu điểm đánh giá tam hoa tụ đỉnh vũ khí triều nguyên đạo cơ đ ú c thành minh tâm kiển tính thái cực đạo thành tam tinh cấp đạo lên nhất tinh đạo cơ nhị tinh tươi sáng samsung đạo lên tám trăm năm trước ngàn năm tính toạ hắn gom tự thân hệ thống thần thông đã vô thanh vô tức đạt tới đạo nhất đổ bên trong samsung đánh giá nhưng đây cũng không phải là là hắn thu hoạch lớn nhất thu hoạch lớn nhất là nhập mộng đại thiên lại đột phá tiếp cao tới tứ tinh cấp đại thiên nhập mộng có vượt mức bình thường người tưởng tượng vĩ n ạ n năng lực so với samsung thậm chí có có thể sưng lòng trời lợn đất biến hóa nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tỉnh mộng v i ế n cổ ngàn năm nhu đồ tám trăm n ă m phỏng đoán cho đến bây giờ mới xem như sơ bộ công thành nhưng cái này nhưng cũng không cần phải nói tại đầu này thiên yêu、mộng. Thiên yêu ý chí có rung động ngươi còn có thể trong mộng còn có thể vượt ngang tuế nguyện trường hạ sao thiên yêu lại là đã biết cái gì cái này nguyên dương đạo nhân vợ ơ y mà cùng vô tận trong năm tháng những cái kia trí tôn đặt thành một loại nào đó chung nhận thức hô an k ỳ sinh tiện tay vợ nhất thần đình bên trong hình như có c h ư thần linh khôi phục pháp lý sen lẫn mà thành gợn sóng tầng tầng đ ẩ y ra đem chỗ kia khói l ử a lượn lờ cung điện bao phủ hoàn toàn cái này lại không cần cáo ngươi ve sầu ngoại ma ngươi buông tha cố này thể xác lại khó giải lưu t h i ê n yêu chống lại kịch liệt d â y rủa cái này giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì chất liệu có thể trói buộc chặt hắn. hắn chính là bởi vì cái này thần đình chính là an kỷ sinh thân thể chỗ hóa h á n bỏ qua thân thể của mình để làm đầu này thiên yêu phong c h ấ n chỗ lưu lại lại không phải bỏ qua an k ỳ sinh hờ hưng ngữ điệu bên trong vô biên đạo ẩ n đã triệt để rơi xuống tại kia khói lửa tràn ngập sen lẫn cung điện bên trong t h i ê n yêu sau cùng tê minh c h u y ể n vang mà ra tú ngươi n g cùng bọn hắn có cấu kết nhưng trường sinh đắc đạo là bọn hắn suốt đời sở cầu ngươi hết thể t r ù n g quy muốn hủy diệt cái này liền không cần ngươi đến nhiều lời an k ỳ sinh nhắc lông mày nóng nhìn sâu trong hư không từng có lấy thoáng hiện t u ế nguyện trưởng hà khí tức đã biến mất nhưng hắn lại có thể cảm ứng được nên tới không nên tới đều tới cực kỳ tốt cũng cực kỳ đáng tiếc kết thúc rồi hả n ó n g nhìn kia tầng ba mươi sáu thiên khuyết trí cao châu nguy nga thần đ ỉ n h phong hình liệt bọn người thần sắc đều có chút h o n g hốt nhất thời không biết mình nên làm thế nào biểu lộ chỉ là trong lòng chấn động thật lâu khó mà lắng lại cái này suy đoán quá mức đáng sợ nếu như trở thành sự thật kia tất nhiên là vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng sự kiện lớn biến thiên giả biến thiên giả sợ ngộng g i a o ánh mắt chấn động đ ỗ n g nhiên vang lên tổ sư từng lưu truyền s ắ c lệnh lại ứng nghiệm ở chỗ này sao nàng chấn động trong lòng khó đèn é n tại mọi người sợ run thời điểm đột nhiên một bước trước đạp chui vào kia p h i ế tinh hải thẳng đến kia trọng tiên thần đỉnh mà đi. phong hình liệt phượng kim hoàng bọn người đối mắt nhìn nhau cũng kìm nén không được trong lòng rung động tùy theo dậm chân mà đi việc này quả lớn vô cùng có khả năng liên lụy đến tương lai thiên địa biến hóa dù là long nạo thiên đều có chút nhịn không được cắn r ă n g một cái đi theo hô hô càng gần thân đỉnh chạm mặt tới khi tức càng là m ã y liệt trong lòng rung động liền càng sâu hoàng cực bị phân chia ra tới phong hình liệt tự lẩm bẩm dùng cái này nhìn lại chỉ thấy ngoài ước vạn dặm tầm ba mươi sáu thiên khuyết nguy nga vô tận trong đó hào quang thụy thải tràn ngập đạo n pháp lý như là thực chất mà lúc này hoàng cực đại lục cũng đã phát sinh kinh thiên động địa biến hóa đây ã từng c là một phương trước nay chưa từng có to lớn trật pháp chính là đạo này trật pháp đem toàn bộ hoàng cực đại lục thậm chí cả bề ngoài mảng lớn vòng vành đai hành tinh toàn đều cô lập ra độc lập với thiên địa bên ngoài h tầng t bảy mươi hai mặt đất rõ ràng liền có bảy mươi hai hoàng tôn khí tức ở trong đó mà cái này không chỉ là nhân tộc hoàng tôn còn có cái khác vạn tộc hoàng tôn đây là một phương hàm cái tinh hải cùng đại lục vạn tộc tổ địa cùng thánh địa cổ kim hoàng tôn còn sót lại là một thể to lớn trận pháp mà trận pháp bao phủ bên trong cùng nó bên ngoài như là hai cái thiên địa cái này nguyên dương vương từ trong thiên địa cướp đoạt một mảnh bầu trời trở thành hoàng cực vua không ai vờ ơ y mà long ngạo thiên thân thể khẽ run lên cảm nhận được lớn lao sợ hãi nên chiến như vậy kẻ địch khủng bố đồng thời còn có thể na di trừ lục địa bày ra dạng này kinh thiên động địa trợ ậ pháp trùng điệp thiên khuyết bên ngoài mọi người riêng phần mình d ừ n g bước đều có lấy kính sợ vô luận đã từng là địch hay bạn trong lòng là có phải có quan ý lúc này đều là như thế cái này không phải là trong lòng nhắc đan mà là đối với đạo chi tiên hành giả kính đối với thế gian cực đ i ể m lực lượng sợ vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận trước mặt cái này trùng điệp thiên khuyết bên trong vị kia đã là chân chính trí tôn lại không sánh vai người thì làm trí tôn mà lúc này nhìn quanh vũ trụ tinh hải vạn tộc v ạ n linh đã lại vô năng cùng vị này sánh vai người đại thế kết thúc phong hình liệt thở thật dài một cái trong lòng chưa từng chút xuống chiến ý nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh đại thế đã kết thúc long n ạ o thiên phượng kim hoàng đế di đà mấy người cũng đều trầm mặc bọn hắn đều có lấy trí tôn chi vọng nhân tài mới nổi tự hỏi tùng cổ kim hoàng t ô n cùng giai cũng sẽ không vượt qua chính mình nhưng một bước chậm đã mất nhưng đuổi theo hô sở ngộng a o giữ im lặng bước ra một bước đang lâm trùng điệp tiên khuếp phía trên thần đình thần đình bên trong có thâm trầm đạo vận pháp lý trận pháp cấm chế nhưng b ề ngoài lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản nàng bước ra một bước đã đi tới cái này thần đình bên ngoài khẽ ngầm đầu đập vào mi mắt là một đạo nàng rất tinh tưởng thần thánh môn hộ nam thiên môn b a thế hoàng đình bên trong liền từng có lấy một đạo tổ sư lưu lại nam thiên môn nhưng so với đạo này nam thiên môn cả hai khí tước kiểu dáng giống như đ n g dạng nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt nếu có thiên tư tung hoành hạng người nhìn thấy cửa này chỉ sợ có thể nộ ra đạo pháp thần thông tới đế di đà cũng tới đến nam thiên môn trước chắp tay trước ngực có chút đập dung cánh cửa này bên trong d ự ngộng dục m t t ô c ù n l o giao với t như linh t có điều suy nghĩ vứt xuống một câu bước vào nam thiên môn bên trong thần đình nguy nga thần thánh trong đó bên ngoài lại trống giống không có bất kỳ cái gì sinh linh duy có từng đạo như có như không thần linh khí tức tồn tại đến mức trong đó phủ đạo công quyết đình đài lầu các dù lộng lẫy lại có vẻ hơi dị thường thanh lãnh càng phát ra không giống phạm nhân ở tri địa cả đám tâm tư chầm ngưng trong h độ ngưng thần, đi ấ t thận, mà một đường trải qua phái mây cùng, tỷ là l mà cẩn cung, cắt cung, cung, cung các đường nam minh nham phái mây qua rượu ạ i c u k h u y ế truyền mà cảm qua một qua. qua luận cung khuyết Chỉ chỗ cái chỗ thấy bất t gì vị í trong đó đ ề có như có thức, có chấn đó như như không thần linh hình như có thần linh ở trong đó bế quan, chấn áp ngoại、tà. Trong khí tả. t ở r bế u áp thuyết có đại năng thần thông hóa sinh thánh linh sự tình nhưng cái này không khỏi cũng quá là nhiều đi đến về sau long ngạo thiên bọn người chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu cái này từng đạo khí tức như có như không lại đúng như từng đạo cường việt thần thông ngậm mà k h ô phát loại này vô hình áp bách như có gai ở sau lưng đối với bất luận người nào tâm linh đều là thử thách to lớn khắp nơi đều địch lại cứ phải nhấm lại mấy người trong lòng cố nén to lớn không hài hòa cảm giác lần theo tâm niệm chỉ dẫn đi tới một chỗ nguy nga hùng hồn thần điện trước đó chỗ này thần đ i ệ n ở vào tầng t h i ê ngàn khuyết trí cao chỗ, cái này thần đỉnh trí cao cái này n vạn cung khuyết trung tâm nhất hết thể đạo ẩ n pháp lý đầu ngườn cũng là nơi đây cũng là một phương này thay đổi thiên địa đại trận tuyệt đối trung tâm trí đ i ệ hô phong hình liệt thật dài p h u n ra một mụm trọc khí thanh không trong lòng mọi loại tạp niệm thu hồi lôi đao cái thứ nhất bước vào cái này một tòa nguy nga trong thần điện ông một môn c h i cách giống như xuyên qua thời không phong hình liệt chỉ cảm thấy nồng đậm t u ế n g u y ệ t khí tức tràn ngập trong lòng tựa như hành tàu tại kia một đầu không thấy t u ế n g u y ệ t trường hà phía trên hắn nhấc lông mày nhìn h o à n h đại điện này cùng hắn suy nghĩ tuyệt không giống nhau cũng không từng thấy bất luận cái gì cung điện mà là một mảnh trói lọi tinh không trên đó vô tận tinh không là đ ỉ n h hắn hạ vô biên hoành ép vạn cũng có bên trên không cần bất luận cái gì ngôn ngữ phong hình liệt liền cảm nghiệm đến chủ nhân vô thượng khí phách đây là nhân gian đều vô địch đạo cực điểm tâm cảnh dạng này nói phong hình liệt tự l ẩ bẩm đột có chút trực diện núi cao tự ti mặc cảm cảm giác lại có gặp đạo vô biên truy đuổi không kịp mất hết can đảm cảm giác dạng n à y cảnh giới thật chính là mình có thể với tới sao đại đạo vô tận v ĩ n h trước ta bất quá đứng tại tiền nhân trên vai đi cao hơn một chút cũng không đáng ra khoe cũng không cần tự coi nhẹ mình trong lòng một mảnh mờ tối phong hình liệt thân hình run rẩy thình lình nghe một đạo ôn nhuận thanh âm bình tĩnh từ tinh hải chỗ sâu chuyển vang mà ra cán quét trong lòng hắn vẻ lo lắng ta có thể phong hình liệt cũng tất nhiên có thể hả phong hình liệt thân hình chấn động đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy tại chỗ rất xa mảng lớn tinh quang sen lẫn mà thành một phương đạo đại phía trên một bàn thái cực đạo báo tóc trắng đạo nhân đang bình tĩnh nhìn chính mình hắn ngồi xếp bằng đạo đài phía trên vốn có thể cao hơn lại chưa từng nhìn xuống mình mà là bình tĩnh nhìn thẳng chính mình ta phong hình liệt cổ họng núp đích thanh âm có chút cảm thấy chát cường tự mạnh yếu liền yếu ngươi không cần an ủi tại ta trong lòng vẻ lo lắng q u é t tới phong hình liệt tâm nghiệm lại từ ngưng tụ cũng đã không có khiêu chiến c h i tâm ta sao lại cần an ủi ngươi đạo đài phía trên an kỷ sinh nhìn chăm chú cái này đương thời duy nhất có can đảm khiêu chiến mình thanh niên khẽ lắc đầu bất quá là tìm chỗ khoan dung mà độ lựa thôi hắn thần ý cao tuyệt nóng nhìn một chút đã có thể thấy được nó trước tâm cảnh thậm chí không cần hắn làm cái gì vị này có can đảm khiêu chiến mình tuyệt đỉnh cao thủ liền muốn tâm niệm đồ sụp nhưng kia cần gì phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng phong hình liệt ngai ngai nhấm n u ố t một lần câu nói này phát sinh cười lạnh cho tới bây giờ chỉ có chẳng thảo trừ căn sao là tha người mà nói hắn đã là thừa nhận trước mặt đạo nhân này cường tuyệt chỗ mình khó mà đổi kịp nhưng hắn lại sẽ khâm phục người đạo lý khác biệt áp dụng mình chưa hẳn áp dụng người khác an kỷ sinh thần sắp bình tĩnh ngữ khí càng là tuy ý ta từ rời núi liền vô địch có thể tự tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ta có thể người không được phong hình liệt bản muốn nói cái gì đột nhiên nhắm lại miệng bởi vì nhất thời không lời nào để nói mình từ quật khởi đến nay cho dù không có nguyên dương vương còn có đế di đà nguyên độ tú sở mộng giao các loại có thể chịu được kỳ thủ trước mặt vị này từ rời núi lại là chân chính vô địch thiên hạ hai người đối thoại thời điểm long n ạ o thiên phượng kim hoàng mấy người cũng đều đi vào nơi đây bọn hắn chưa từng nghe tới hai người đối thoại nhưng cũng cảm nhận được giống nhau phong hình liệt trước đó tâm cảnh nguyên dương đạo hình sở mộng giao đứng lơ lửng trên không xa xa chắp tay nói xin hỏi trước đó đến tột u cùng xảy ra chuyện gì nàng l ò n g có rất nhiều nghi vấn có quan hệ với thiên yêu có quan hệ với vị này nguyên dương vương nhưng lớn nhất nghi vấn lại là trước đó kia một đạo tuế n g u y ệ t trường hạ mọi người ở đây đã là đương thời mạnh nhất kia s á c lệnh ban xuống lại không phải cho bọn hắn cái này phía sau ẩn t à n g đồ vật quá mức kinh người có thể thắng được mọi người ở đây có thể uy hiếp vị này nguyên dương vương cổ kim đều nhìn thấy thậm chí có thể nói l ắ c đắc không có mấy nhưng những cái kia tồn tại không chỉ là sở mộc giao phong hình liệt mấy người cũng tất cả đều chấn động trong lòng nhìn về phía an kỳ sinh các ngươi đã nói được cần gì phải hỏi nhiều an kỷ sinh cũng chưa giàu diếm nhàn nhạt trả lời sở mộng giao nghi vấn thời gian người trăm đ ờ i c h i tội khách vạn linh tại ở giữa bất quá trong nháy mắt vung lên mà thôi nhưng mà nhạn qua ảnh lưu niệm người cũng thế chết đi vẫn tại trong năm tháng có vết tích có vết tích liền trung quy có thể trở về thời không thời không lúc tại không trước đó khả thi ở giữa phụ thuộc vào không gian mạng tồn chính như p h à m nhân ngẩng đầu thấy tinh quang đã không biết là mấy ngàn mấy vạn năm trước có mang người gặp tinh quang như thế tinh quang gặp người sao lại không phải như thế bọn hắn thật sẽ trở về sau phượng kim hoàng một thân tuấn mỹ tuyệt luân khí tức thanh lãnh kiệm l ờ i í t nói lúc này mở miệng thanh âm nhưng lại có phát run kia、yeah, ta phượng tộc trí tôn phải chăng cũng sẽ trở về trí tôn muốn trở về lại có thể là từ xưa đến nay tất cả trí tôn tin tức này nếu như lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ kinh thiên động địa để vô số người hãi nhiên trấn kinh lúc này bao quát phong hình liệt tại bên trong một đám sớm đã có lấy đoán được phong vương cừng giả cũng khó khăn che đậy biến s á c đây chính là từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất lại chân chính từng uy áp một thế bá chủ cấp nhân vật có lẽ có có lẽ không có an kỷ sinh lắc đầu tiên g à năm n thật sự là hắn là lấy các thánh địa đưa tới linh tài làm môi giới t ì n h vọng và cổ gặp được đã từng rất nhiều cường tuyệt hạ người n g nhưng cổ kim hoàng tôn không phải số ít cũng không ít cũng không lưu lại truyền t h ừ a linh bảo hắn tự nhiên không có khả năng từng cái nhìn thấy vậy không có tất yếu đa tạ nguyên dương đạo huynh giải hoặc phượng kim hoàng sơ lược có chút tiết lối nhưng cũng không thất vọng đạt được mình muốn đáp án cũng không lưu lại kéo lên long ngạo thiên liền từ rút đi cái sau còn có đầy bụng lo nghĩ nhưng cũng không lay chuyển được chỉ có thể chắp tay một cái thuận theo rút đi phật tổ từng nói tương lai thế hắn làm giáng sinh lại ứng ở chỗ này sở mộng giao thần sắc thoáng có chút tàn đạo nhưng cũng không có quá khuyết điểm vọng chắp tay một cái lại hỏi xin hỏi đạo huynh ứng đối ra sao trừ hoàng trở về thiên tri xác lệnh thiên tri xác lệnh là nhằm vào vị này nguyên dương vương mà bắn xuống điểm này người trong thiên hạ đều rõ ràng như t r ư hoàng chính xác trở về túng hắn cường tuyệt vô địch lại như thế nào có thể che đậy t r ư hoàng tôn vậy ngươi lại là khinh thường t r ư vị hoàng tôn an kỷ sinh yên lặng cười một tiếng con đường trường sinh n h i ề u thành đ ạ o đường dài bọn hắn cần thiết xưa nay không là bồ thí lời nói đến đây hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa k h o á t k h o á t tay đưa mắt nhìn hai người hành lễ đi xa ánh mắt bình tĩnh giống như không vận sóng ngài muốn đi rồi cả đám đều biến mất về sau ánh mắt phức tạp doanh tam đi vào tinh không nóng nhìn đạo đài phía trên thân hình càng phát ra mở mỹ tàn kỷ sinh có không bỏ vốn vô cớ ngài như đi chỉ sợ ta chưa hẳn chịu được ngài vật lưu lại lôi k ế p một trận chiến từ đầu đến cuối doanh tam tận để ở trong mắt hắn biết so phong hình liệt người nhiều hơn nhiều tự nhiên nhìn thấy cũng liền càng nhiều hắn biết rõ cảm giác được nguyên dương vương làm hết thảy là tại thu thập đầu đôi ăn bài hậu sự ý vị này vị này hoành không xuất thế huy hoàng nhất thời nguyên dương vương thật phải đi đại đạo cho tới bây giờ học hành trừ ta ra cùng một chỗ đều là khách qua đường ngươi như thế ta cũng như thế nên đi trung quy muốn đi an kỷ sinh ánh mắt nổi lên một tia gọn sóng một sợi tịch mịch trong lòng của hắn hiện cựu phú giới nhân dân đạo vạn dương giới k hương đình đình trương h ạ o hạo tắc m ũ lăng nguyên ngọc tú hết thể địch bạn trung quy làm bạn nhất thời vĩnh hằng tồn tại chỉ có t ị c h mịch ngài từng nói tương lai sẽ có đại k i ế p doanh ta muốn nói lại thôi hắn b ả n không phải cái già một người nhưng lúc này trong lòng không bỏ đi là khó mà làm ham mòn nhưng cũng biết rõ mình không cách nào cải biến nguyên dương vương rời đi sự thật chỉ có thể thở dài có lẽ giải quyết an kỷ sinh trên mặt ít có hiện hiện một vòng chần c h ở lại hóa thành một đạo thở dài ta có thể làm đều làm còn lại cũng chỉ có lưu lại chờ tương lai nếu không có từ thiên yêu xứ sợ gặp tất cả hắn tất nhiên sẽ lưu lại bộ thân thể này thao túng hắn tổn thế tu hành có lẽ thực sẽ trở thành tương lai tai h kiếp thậm chí diệt thế căn nguyên nhưng đã đoán được đây hết thảy hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn là lấy hắn hóa mình thể xác là thái cực thân đình cho dù mình rời đi cũng sẽ không bị ỉn trọng gì l â y sinh ra thần t r i niệm nhưng tiếp số thật sẽ tiêu trừ sao trong lòng hắn có một vòng lâm ảnh hắn còn chưa từng quên vạn dương giới thế giới toa độ là hắn từ cái này mậu nghiệm cựu đầu xà hậu duệ dù trong trí nhớ thôi diễn ra điều này có ý vị gì hắn biết rõ trừ cái đó ra còn có ỉn trừ cái ỉn trọng còn có ỉn tr hư hư thực thực đến từ vượt ngoại suối máu lao ma phía sau thế giới nhưng chính như hắn lời nói hết thẻ có thể làm hắn đã làm được cực hạn như cổ kim hoàng tôn cùng tôn một thế đều không thể giải quyết đồ vật mình nói chung cũng là không cách nào làm được tái tạo tri ân khó t h ư ờ n g doanh tam tất nơi này chỗ chờ ngài trở về doanh tam không cần phải nhiều lời nữa tại tinh không bên trong thật dài cuối đầu như thế doanh tam bãi biệt sau này còn gặp lại đi an k ỳ sinh từ đạo đài đứng dậy nhìn chăm chú doanh tam cũng trở về một trong lễ lập tức tiêu tán trong mảnh hư không này mặc cho doanh tam thần ý cường tuyệt lại cũng căn bản là không có cách cảm giác được hắn rời đi ông mà liền tại an k ỳ sinh biến mất chi c h ư ớ c mắt mạnh này đại điện bên trong tinh hải đột nhiên chấn động vô tận tinh quang sôi trào k h u ấ y động t h â m trầm đạo vẩn văn minh hô doanh tam đ ố n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy tinh không bên trong có chín khoả lớn tinh tùy theo mà lên tại tinh không bên trong nở rộ quang huy và đạo kia là doanh tam chấn động trong lòng chỉ cảm thấy kia chín khoả lớn tinh bên trong có một vòng làm người sợ hai pháp lý đang phun ra nước vào mà tại kia cựu tinh vân quanh nguyên dương vương trước đó ngồi xếp bằng đạo đài một tất vông đột tản mát ra một đạo tử quang trong lúc mơ hồ hình như có một tôn vĩ nạn thần linh muốn từ trong đó rậm chân mà ra vê anh tử quang lấp loe chi trước mắt thái cực thần đ ỉ n h cũng hắn hạ tầng ba mươi sáu thiên khuyết đều là một cái rung động tiếp theo có thần quang ba động nhưng ba động chỉ là sắp vậy vậy thiên khuyết bên trong liền khôi phục bình tĩnh chỉ là nhìn thật kỹ còn có thể gặp kia thần đ ỉ n h rất nhiều thần điện vẫn từ run r u dày thần quang pháp lý sen lẫn ở giữa ẩn ẩn có thần linh muốn thoát khốn mà ra ừ m nay k h í tức chưa đi xa phong hình liệt sở mộng giao bọn người trong lòng đều là chấn động hình như có cảm giác bỗng nhiên thu tay ngóng nhìn thái cực thần đình chỉ thấy kia nguy nga thần thánh thái cực thần đình bên trong có mọi loại thần thông bắn ra qua mang có đạo đạo không thấy mặt mục thân hình duy khí tức phiêu đảng thần linh hình bóng mà tại bọn hắn ngóng nhìn thời điểm chỉ thấy chỗ kia chỗ thần điện anh minh t r u n g điệp thiên khuyết rung động ở giữa như có ngàn vạn thần linh túi đầu lễ bái một tôn không thấy hắn hình cũng không thấy hắn ảnh vĩ n ạ n thần vương cao cứ nơi đây vận chuyển â a u dương điều trị cương t h ư ờ n g nắm giữ sinh tử hắn khí rộng lớn nó i ý treo cao hắn chỉ riêng phổ chiếu chiếu dọi bắt phương lừng lây đại tiên trong tháng t r ư c còn có đạo ẩn vụ vụ thần linh ngâm sướng thanh â m vang vọng thậm chí cả từng khúc hư không nhỏ bé chi điện uống thuốc áo tím bay h áo tơ nghe hoàn g cựu chân chú bát phương tấp vung ở giữa hướng ngọc hoàng chương bảy trăm ba mươi vạn dương đến tiếp sau ô ô hàn phong phá phối thổi tan xương đêm định tiên h thành bên ngoài mênh mông vô bờ hoang dã phía trên cỏ dại sàn s ạ c chập t r ù n g hiện ra trong đó từng tòa phân mộ phối hợp nhánh cây lay động hết sức thê lương hô hô s a o sạc trong gió lạnh nguyên độc tú từng bước một đi tại trong đồng hoang một n g h n tám trăm năm biển cả có thể biến rộn dâu chỗ này phân mộ khắp nơi hoang dã lại vẫn là đã từng bộ dáng giống như đã hình thành thì không thay đổi một n g h n tám trăm n ă m đi tại hoa d ã nguyên độc tú lòng có cảm hoài gần hai n g h n năm dài rằng giặc thời gian bên trong định tiên hành thậm chí cả thiên đỉnh nước cũng không có nhiều ít hắn khuôn mặt quen thuộc cái này quần q u ầ n hồng trần hắn làm bận tâm người tựa hồ cũng chỉ có cái này trong đồng hoàng chỗ này phân mộ ở chung gần hai n g h n năm n g ư ờ i xứ sở lấy được rất nhiều bây giờ nhìn đến cuối cùng đến muốn lúc chia tay đột nhiên mục long thành thanh âm tại nguyên độc tú trong lòng vang lên người không phải có cây a y có thể vô tình mục long thành chỉ là tình cảm đơn bạc cũng không phải là tuyệt tỉnh vô tình hạng người gần hai n g h n năm ở chúng pi là có một phần giao tịnh phân biệt nguyên độc tú khẽ cho mày vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công ngươi luyện cực kỳ tốt mặc dù đi lệnh thậm chí có thể nói hoàn toàn khác biệt nhưng cũng cho ta không ít linh cảm mục long thành k h ẽ thở dài một cái về sau dựa vào chính ngươi cũng may ngươi cũng trưởng thành cũng không cần ta đến lo lắng lao sư ân tình nguyên độc tú tất không dám quên nguyên độc tú lòng có không bỏ nhưng vẫn là thản nhiên cùng lao sư cá o biệt lại là đã nhìn thấy nơi xa phần mộ trước đó đứng thẳng tóc tráng đạo nhân cùng kia khôi ngô như, như người khổng lộ chu đại hải một ngày này sớm đã có lấy đón được đúng vậy a cần phải đi mục long thành nói nhỏ một câu đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang thấu thể mà ra tại nguyên độc tú thân hình k h é run bên trong chui vào an kỳ sinh trong thân thể lao sư nguyên độc tú hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng lao sư hắn hắn sớm đã đoán được lao sư lai lịch lúc này gặp đến một màn này trong lòng tuy có không bỏ nhưng cũng không có quá mức chấn kinh hắn cực kỳ tốt an kỳ sinh trở lại nhìn thoáng qua nguyên độc tú nơi đây là người ta mới gặp chi địa sắp chia tay ở đây thấy một lần cũng là xem như đến nơi đến trốn đến nơi đến trốn nhìn xem trước mặt tóc trắng đạo nhân nguyên độc tú không khỏi hồi tưởng lại hơn nghìn năm trước đồng dạng một cái tàn nguyện treo cao ban đêm bị phế võ đạo cánh tay cửa nát nhà tan mình quỷ ở chiếu dơm trước đó gào khóc lòng như c h o n g n ộ i nhoáng một cái đã gần hai ngàn năm trôi qua trong đầu mọi loại suy nghĩ tung bay nguyên độc tú ngừng chân hồi lâu trong lòng vẫn là không khỏi hiện ra gợn sóng n g ữ khí cũng có được phức tạp ta bây giờ hẳn là s ư n g hô ngươi như thế nào s ư n g hô như thế nào ta thủy chung là ta ngươi có thể gọi ta nguyên dương cũng có thể gọi tiểu đệ nói đến chỗ này an kỳ sinh có chút dừng lại như v ấ n danh chữ ta họ an an kỳ sinh an kỳ sinh nguyên độc tú nhấm nuốt cái tên này đưa nó in dấu thật sâu k h ắ p tại đáy l ò n g thu liễm suy nghĩ nghiêm mặt nói vẫn là nguyên dương càng thêm thuận miệng vậy cũng tùy ngươi an kỳ sinh cười cười lơ đ ễ m hắn không nói lời nào nguyên độc tú cũng nhất thời không nói gì không biết nên mở miệng như thế nào trong lòng rõ ràng có ngàn vạn nghi hoặc muốn hỏi làm thế nào đều nói không ra miệng vẫn là an kỳ sinh mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc ta phải đi đi nơi nào nguyên độc tú lấy lại tinh thần trong lòng dâng lên một vòng không bỏ muốn về ngươi tới địa phương sao không sai an kỳ sinh gật gật đầu ngươi này đến chính là vì tạm biệt sao đẻ xuống trong lòng một sợi rung động nguyên độc tú thần sắc bình tĩnh nỗi lòng lại là không còn hiện hiện ở trên mặt không chỉ là vì tạm biệt an k ỳ sinh nhìn thoáng qua bên cạnh thân ngốc đại cá t ử tử cùng nằm thi tại hắn lỗ hai bên trong kim sĩ đại bằng điều cũng nghĩ đem mấy người bọn hắn giao cho ngươi nhập ngộng đại thiên không phải văn năng tỉnh ngộng vạn cổ đồng dạng không phải hắn tỉnh ngộng vạn cổ khó mà thực sự tiếp xúc đến những năm tháng ấy tồn tại duy chỉ có trí tôn là ngoại lệ những này trí tôn là cấn đạo với thiên tâm phía trên vết tích vĩnh chú t u ế nguyện trường hà lại bọn hắn tại cực điểm thời điểm có thể bắt giữ t u ế nguyện trường hà khí t ứ c dùng cái này đến nh cắm dễ nơi này hai điểm hắn trong ngộng có thể thấy được t r ư hoàng nhưng yến quần g đồ cũng không phải là trí tôn dấu vết của hắn tại trong thiên địa quá mức phân tán dù là gần hai n g à n năm cũng khó có thể tìm về đã từng yến quần g đồ ký ức nhưng c h u n g quy là có hiệu quả có lẽ tại t r ư hoàng tôn trở về tương lai nó có tìm về mình là tấn ký ức thời điểm lao ra chu đ ạ i hải có chút sợ run ứng thanh đặt câu hỏi ngươi không muốn ta đây an kỷ sinh không đáp chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nguyên độc tú giao cho ta nguyên độc tú hơi kinh ngạc tia thần đình phía trên hiện hóa hết thệ kinh tiên động địa xa so với hắn lúc này mạnh hơn quá nhiều giao nguyên độc tú trong lòng hơi đậu trước đó thiên tri xác lệnh tuế nguyện trường hà khí tức hắn cũng cảm giác được an k ỳ sinh cũng không giấu giếm đem phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói tại nguyên độc tú chư hoàng tôn trở về nguyên độc tú có chút kinh hãi một tôn đã từng kẻ thành đạo đi vào thời đại này tương lai trí tôn con đường chẳng lẽ không phải muốn trước nay chưa từng có kinh khủng đến t ộ n cùng sẽ như thế nào ta cũng vô pháp biết rõ nhưng việc này có lẽ có lợi có hại an kỷ sinh nhìn thoáng qua nguyên độc tú ta đáp ứng ngươi nguyên độc tú không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống dứt khoát để chu đ ạ i hải thậm chí chính hắn đều có kinh ngạc sắc mặt của hắn có chút cổ quái phức tạp từ một tám nghìn năm trước bắt đầu mình giống như liền đang chờ đợi một ngày này đến khát vọng thỉnh cầu của hắn ta lập thần đình trong đó lại vô sinh linh chứ trong thần điện ẩn chứa sinh linh k h tức cũng không phải chân chính sinh linh càng không phải là thần linh tương tự vị cách an kỳ sinh giống như sớm biết nguyên độc tú sẽ không c ự tuyệt nói thẳng ra mình muốn hắn làm sự tình ta chỗ buồn lo người không phải chư hoàng tôn cũng không phải là thiên yêu mà là ta lúc này cũng khó có thể kết luận một thứ gì đó an kỳ sinh châm trước trước mắt mới nói ta muốn ngươi chấp trưởng thần đỉnh làm nguyên dương là m nguyên dương nguyên độc tú chấn động trong lòng lập tức có chút đáng cười ngươi có thể làm được sự tình ta chưa hẳn có thể làm được nào chỉ là chưa hẳn cơ hồ là tất nhiên không cách nào làm được chớ nói tương lai thế rất có thể sẽ có rất nhiều đã từng kẻ thành đạo trở về cho dù không có muốn như an k ỳ sinh như vậy để xuống phượng kim hoàng long ngạc thiên phong hình liệt sở mộng dao đế di đả các loại thiên tiêu hắn chỉ sợ cũng lực có chưa đến là nguyên dương phổ phổ thông thông ba chữ phía sau ẩn chứa ý nghĩa lại là chân chính vô cùng nặng nề an k ỳ sinh không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn nguyên độc tú hô hô hàn phong quét phía dưới nguyên độc tú đứng run thật lâu mới gật đầu đáp ứng ta lại thử chi Tốt. an k ỳ sinh nóng g nhìn hồi lâu gặp nguyên độc tú gật đầu đáp ứng mới giơ bàn tay lên một chỉ điểm g i ở phía sau người thân thể hơi chấn động một chút bên trong rơi vào hắn mi tâm Ta tại vạn dương thu hoạch rất nhiều, tự vạn hoạch nhiều, nhiên có hồi báo, cái dương này h báo, có k ông p hoa ả i thiên đ ạ lại là t đạo. ô nguyên hoang n g phía trên hình như có gió nổi lên an k ỳ sinh chỉ điểm một chút giới nguyên độc tú chỉ cảm thấy tâm hải mạnh mình vô tận pháp lý tựa như mở cống c h i hồng thủy đổ xuống ra mênh ngông đáng vô biên vô hạn nguyên độc tú cực độ ngưng thần trong t h o á n g chốc tại nhìn thấy vô biên pháp lý thần thông đạo tạng h ắ n từng học qua từng gặp chưa từng học qua thậm chí chưa chừng nghe nói thời thế hiện nay cận cổ trung cổ thượng cổ viết cổ vô cùng vô tận đạo gần xen lẫn rủ xuống nguyên độc tú trong lòng dâng lên r u n động một chỉ này bên trong dường như đã dung nạp từ xưa đến nay sinh ra giữa phiến thiên địa này hết thẻ thần thông c h i ế n kỹ hết thẻ đạo và pháp không tự chủ được nguyên độc tú liền trầm mê t i ế n cái này tựa như vô cùng vô tận đạo hận thần thông bên trong chỉ cảm thấy mình tựa như theo sóng truy lưu thuyền nhỏ phiêu đãng tại vâu ngần tinh hải bên trong bừng t ì n h hoảng hốt không biết người ở chỗ nào dường như rất rất lâu về sau trong lòng của hắn đột nhiên chấn động tại kia vô tận pháp lý cuối cùng thấy một phương nguy nga vô tận vô cùng thần thánh thần đình cung quyết kia là thiên địa vô tình tuế nguyệt chảy dài thiên địa sẽ không bởi vì, vì một người rời đi mà ngừng chuyển động nguyên dương chỉ đ ị a mà hoạt trời từ đó thiên phú ba mươi sáu địa có bảy mươi hai thần đình treo ở c ự u thiên trấn áp thế gian đã qua ngàn năm đại thế giáng lâm một tám t r m bảy sáu năm đại nhật thiên tử nguyên độ tú trên thông thiên tháp đỉnh trên ba mươi sáu ngày đăng lâm thần đ ỉ n h đỉnh cao nhất hợp lấy ngọc hoàng nhận thần đ ỉ n h chi trọng trở thành mới nguyên、đình、dương hôm ấy thiên hạ c h â n kinh hoàng cực chấn động vô tận tiên quan g pháp lý xen lẫn vô biên dị tượng bảo vệ bên trong thời đại mới giáng lâm tái thế ba hoàng phong hình liệt nữ đế sở ngọc giao phật tử đế di đà thiên sư tôn ân chúng đồng tề thương được mời nhập thần đình chấp trưởng một phương sáu người cũng nguyên độc tú hợp thành nguyên dương lục ngự c ắ t chấp thần đỉnh quyền hành chấn áp đương thời một năm này lại là nguyên dương năm đầu hôm ấy tinh hải có địch g i a n g lâm hạo đáng thần uy kinh thiên động địa nguyên độc tú xuất thủ tại tinh hải bên trong cùng bảy địch tranh p h o n g nhất chiến kinh thiên chấn áp bảy địch tại tinh hải bên trong nguyên dương chi danh mới bị người tiếp nhận nguyên dương trăm năm đương đại nguyên dương nguyên độc tú có cảm giác tại thần đ ỉ n h trống g thiên đạo đàn chuyến pháp thiên hạ chuyến pháp này cao thủ tụ tập vạn tộc cao thủ tất cả đều hội tụ thần đình hôm ấy nguyên dương chuyến pháp càng không càng tư chuyển xuống cổ kim mọi loại thần thống pháp lý càng m ờ i quần hùng thiên hạ luận đạo thần đình bên trong quần hùng c h ấ n kinh tại hắn truyền thừa phong phú cũng kính nể hắn lòng dạng theo lại không tháng tư, dân ra mình đạo pháp thần thông cùng rất nhiều cao thủ nghiên cứu thảo luận từ đó mặt trời mọc thần đình phía trên thường có thần thông tiếng oanh minh vô tận ý chí đụng vào nhau phía dưới sinh ra vô số thần thông hỏa hoa luận đạo trăm năm có cao thủ lòng có cảm giác tại thần đình phía trên tấn thăng thông t i ê n nhất cử phong vương vạn tộc trấn kinh theo có càng nhiều cao thủ lên trời tham dự lần này luận đạo bên trong phía sau ngàn năm cơ hồ ngày ngày đều có cao thủ đột phá lớn nhỏ cảnh giới Thời, thời c khắc khắc à từ một thời ngày này thần hội tụ t đình bên trong nghiên cứu thảo luận kịch liệt chưa cao thủ từ chân hình đến động tiên từ quỹ nhất đến thông tiên triển khai lại một lần biện luận đã thành ngọc hoàng nguyên độc tú mang theo miêu manh ngồi tại bảo tọa bên trên đột lòng có cảm giác nóng nhìn trời cao trong mơ hồ cảm thấy thiên địa tầng sâu biến động thiên tâm phía trên vài vạn năm không tản đi hết quảng long đạo ấn đột nhiên tiêu tán mà thuận theo cùng nhau tiêu tán còn có đặt ở chúng sinh trên đỉnh đầu một đạo vô hình cánh cửa rốt cục tới rồi sao nguyên độc tú ánh mắt bên trong hiện lên ánh lửa giống như chiếu triệt ra tinh hải bên trong tiêu tán sao băng ta rất chờ mong nguyên dương một n g h n một trăm năm từng bị vô số trí tôn tiên đoán đại thế rốt cục giáng lâm chư hoàng hàn g thế t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt thôn vệ vũ trụ trí rắn trên con đạo mấy trăm kỵ trầm mặc tiến lên đội ngũ chính giữa một tóc hai bù sủ trung niên nhân ngẩng đầu đỡ ngực mặc cho xiềng xích trói buộc sải bước hướng về thiên kiêu thành mà đi rốt cục muốn tới đội ngũ phía trước ngắm nhìn có thể thấy được hình dáng c ự thành có kỵ sĩ có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không khỏi có phần nàn một trăm ba mươi triệu bên trong mà tôi h lại đi ước chừng mười ba năm nhiều nghe nói nguyên dương năm đầu trước đó như người ta như vậy động tiên tu sĩ nửa tháng đã nhưng vượt qua so với bây giờ trải rộng trời quỹ liễn xa còn nhanh hơn nhiều đi đường cho tới bây giờ là rất vô vị lại lãng phí sinh mệnh ven đường khô khan cảnh sắc sớm đã nhìn chết lặng im tiếng đi lấy giáp thống linh liếc qua đồng bạn từ hạ trời quỹ liễn xa hắn đã không phải lần đầu tiên đoán trách trong lòng không khỏi cảm khái thế đạo hoàn toàn chính xác khác biệt giống như vậy người tại đã từng nơi nào có thể tu thành đ ộ n tiên có cái gì không đúng sao người kia còn có chút k h ô n g phục thống lĩnh lại là lắc đầu nếu không phải thần đình hành o ép thiên điều quy buộc tuyệt địa trời thông bằng ngươi ta như vậy không quan trọng tu hành như thế nào cầm hạ đầu này tự yêu tu giả quy về trời phàm tục quy về địa đây là thiên điều tương truyền chính là vị kia nguyên dương lập đạo thứ nhất thiên điều trăm ngàn năm qua không biết nhiều ít tu sĩ chết tại đạo này thiên điều phía dưới nhưng tương tự từng để cho vô số phàm tục nghe mà biến sắt trở nghiêng không có gì ngoài giải rắc một số người bên ngoài tuyệt đại đa số người đều đã q u y lãng đây cũng là người kia cười cười xấu hổ nói sang chuyện khác nghe nói trước đây ít năm thiên sư tôn ân d á n g lâm thiên đ ỉ n h nước thường dẫn thiên đ ỉ n h nước chư thế ra tiến đến bãi kiến lấy chờ mong thiên sư thu đồ lại không biết nhà ai có thể có cái này phúc phận thiên sư là cao quý thiên địa lục ngự phong vương đỉnh cao nhất chỉ kém một bước liền có thể thành đạo vô địch tồn tại bình thường người làm sao có thể nhập lao nhân ra người mắt k hệ thống lĩnh lại là cười nhạo một tiếng bậy hạ cảm nghiệm chư thế ra c h i tổ có phủ long đình tri công bọn hắn lại thật sự coi chính mình đến cỡ nào không tầm t ư ờ n g muốn bãi nhập thiên sư một lần dưới cũng không phải tặng lễ nặng nhẹ vấn đề Cho chuyện ở giữa, đám người đi á m n g ư ờ đi đạo, qua xa xa con có tới h thấy như ể tận, tựa như muốn bắt nguy được đ nga muốn ngang vô số năm. Ho ho. Đi tới nơi đây thình lình nghe tại chỗ rất xa có lôi minh văn g vọng đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy khung trời phía trên vô số k i a khí tượng chừng cho sự may mắn như thác nước treo trên bầu trời dị tượng lượn lờ ở giữa có một khung xe kéo từ đông mà tới từ sát xe kéo nhưng lại không có thần binh mở đường đây đây là thiên sư xe kéo k i a thống linh trong lòng hãy nhiên quan đạo trước sau mọi người cũng tất cả đều vì đó biến sắc nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ đều có bạo động hô xe kéo lơ lửng chi t r ư ớ c mắt thiên tiêu thành bên trong có một đầu linh cơ diện hóa mà thành thần quang đại đạo nối thẳng thiên k u y ế t từng đạo bóng người từ trong thành bước ra không biết thiên sư n g ư ơ lai không có từ xa tiếp đón thoái vị thiên thọ đế xa xa xin lợi thiên tư của hắn vốn là vô cùng tốt thoái vị sau lại có thiên đỉnh đế chỉ điểm ngàn năm bên trong cũng đột phá k i a m ộ t cửa ải đạo hữu đ a lễ xe kéo bên trong chuyền đến tôn ân thanh em bình tĩnh lần này tùy tiện đến đây lại là có điều mất lễ lời còn chưa dứt tôn ân đã dậm chân leo lên thần quan g đại đạo hắn dù không thích lớn như vậy chiến trận nhưng hắn xuất hành đại biểu thần đỉnh mặt mũi dù một mình đến đây nhưng cũng luôn luôn nên biết sẽ thiên đỉnh nước thiên sư k h á c h khí thiên thọ đế tiến lên đòn đến sau lưng cả đám thần sắc cùng kính vị này tu vi cao tuyệt là vô cùng có khả năng bước ra một bước kia tồn tại không người nào dám lãnh đạo thần luận đạo nhiều năm. thiên sư sao như thế có rảnh rỗi thiên p h ọ đế sơ lược hơi nghi hoặc một chút thần đình luận đạo thanh thế to lớn lại l ề mề thậm chí có thể nói không có một ngày ngừng từ nguyên dương nguyên n i ê n đến nay nhiều đời hoàng cực thiên tiêu đều hội tụ thần đình ít có người rời đi mà tính đến lần trước vị thiên sư này trong mười năm cũng đã hai độ đến thiên đình cái này hiển nhiên không phải là không có nguyên do tiếp một cái hậu bối tôn ân quan sát nguy nga vô tận thiên kiêu thành ánh mắt có chút lấp lóe lao sư đã từng nói lời lại tại trong lòng hiện hiện Hàng sinh như khói mở mịn, nhìn lại Hoàng mịn, quan kỷ s lại mở cực, á trong vũ t ụ tinh mắt trôi. Từ thiên hải, ánh mắt chỗ sâu có quang mang như dòng nước chỗ có sâu địa đ ạ t đ ế h o à n cực, theo một ý nghĩa nào đó tới nghĩa hắn nào ý nói đó lúc i chi trời. ề n Hoàng Trong là l cực mơ hồ có thể đây là dựa vào nhìn thấy quá khứ triển vọng tương lai tương lai thế ngàn vạn nam chi cảnh tượng giống như đều trong mắt hắn có chỗ d i ễ n thử hắn nhìn thấy nguyên độc tú với mình lưu lại trong truyền thương nội đạo cũng nhìn thấy hắn có cảm giác tại tự thân tài tính không đủ chuyến pháp thiên hạ không chút nào t ă n tư ngược lại tập chúng chi lực thành đạo cực đình hắn nhìn thấy tinh hại các nơi chư hoàng tôn trở về từ một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên lại lần nữa của thời nối lại đã từng bất bại sự thi hắn nhìn thấy nguyên độc tú ác chiến tinh hải phá diệt số mệnh tri địa tinh hải thất hùng nhìn thấy k i a một trận kéo dài 9,4005 luận đạo đại hội nhìn xem vô tận trí tuệ quang mang va chạm thôi diễn ra vô số tân thần thông nhìn thấy cổ kim hoàng tôn của thời lẫn nhau tranh p h o n g khiêu chiến đương thời quân hùng n ó n g nhìn hồi lâu an kỷ sinh than thở một tiếng thân hình như khói tiêu tán ở tinh không bên trong giống nhau lúc nào tới nhẹ nhàng lúc nào đi cũng vô ảnh chư hoàng thế trung phổ một khúc vô địch hạnh khúc trong đó có không biết bao nhiều ầm ầm sống dậy nhưng kia đã cùng mình không có quan hệ hô một sợi hú quang lại l ó e lên kia quen thuộc mà xa lạ lại vô tận không thể gọi tên hình tượng phát h ỏ a mà ra không cũng biết chi địa lại hiện lên ở cảm giác bên trong nơi này là trư giới mộng cảnh sao ngắm nhìn vô tận không cũng biết chi địa an k ỳ sinh trong lòng tự nói mạnh như hắn lúc này cũng khó gặp cái này không cũng biết chi địa bản nguyên huyền bí có lẽ đúng như mình suy đoán bình thường mình vào trư giới chi mộng xếp bằng ở gánh á n h quang mang lấp lóe đạo nhất đồ phía trên an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ thần ý lại là cao độ trước đó chưa từng có tập trung cảm giác bắt giữ lấy chỗ này không cũng biết chi điệu rất nhiều tin tức hắn thần ý tại vạn dương giới bên trong lại có thuế biến lúc này cảm giác lại vượt xa di vãng mỗi một cái không thể phát giác nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong đều có rất nhiều tin tức bị hắn bắt được đáng tiếc chỗ này quỷ dị chi điệu hình tượng tin tức là liên đảo mà dối loạn trong đó tuyệt đại đa số đều là buồn k ẻ mà vô vị đồ vật m u ố n từ trong đó tìm kiếm vật hữu dụng không khác hắn hải tìm cắt vàng mò kim n ấ y biển an kỷ sinh đương nhiên sẽ không nghĩ đến dây vào vật khí hắn tâm nhậm vượ động đạo nhất đồ trên gọn sóng dâng lên lại là thi triển đạo một thần thông đại diễn tiến thông、Ông đạo lực tiêu hao như nước thiếu đốt như lửa chớp mắt mà thôi an kỷ sinh tích lũy đạo lực liền ngã một đoạn nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh tâm thần nhìn chăm chú chỉ cảm thấy vô tận hình tượng ở trước mặt hắn trầm trầm triển khai trong đó huyền bí một chút n h ư n g quyết môn này đại diện thiên thông không phải sát phạt thần thông cũng so ra kém cổ trướng phong lịch k i ế p t r ù n g sinh tới t h ầ n dị năng lực nhưng cũng cường tuyệt hắn sở dĩ có thể tại ngàn năm bế quan bên trong học tận trư hoàng tôn chi pháp môn này đạo một thần thông không thể bỏ qua công lao ông trước sau tựa hồ mấy cái chớp mắt an kỷ sinh tâm thần ngưng tụ ở giữa vô tận trong tấm hình đã có một đạo dâng lên bị hắn bắt được ở trước mặt hắn trầm trầm triển khai một mảnh tịch mịch thâm trầm so vũ trụ càng thêm mở tối trong hư vô một phương to lớn khó mà một chút d ò m hắn toàn cảnh quang cầu nở rộ thần quang là trong đó duy nhất quang mang nơi đây trên dưới vô tận tả hữu vô biên càng dường như hơn căn bản không từng có lấy phương vị phương hướng vô biên vô tận trong hư vô chỉ có k i a một vòng quang cầu tồn tại mà tại quang cầu huy sái quang mang bên trong có vô số so với quang cầu mà nói cực kỳ nhỏ bé điểm sáng vạn dương giới an kỷ sinh trong lòng hơi động cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc cúng kia thiên yêu đồng căn đồng nguyên lại càng thêm hùng vĩ minh ngông、Hô. nhưng chỉ là nhìn thoáng qua hình ảnh kia liền từ xoay chuyển đ ỗ n g nhiên kéo lên trí cao trước mắt mà thôi liền đã biến đổi một cái khác coi trọng sừng đây là an k ỳ sinh ý chí có ba động cái này một hình ảnh hắn từng gặp là tại hữu cầu tất tướng trong tế đàn nhìn thấy khác biệt duy nhất chính là cái này một hình ảnh bên trong cũng không phải là vũ trụ hủy diệt vạn linh câu diệt về sau mà dường như hết thể hủy diệt g á n g lâm trước đó vê anh vê anh từng đạo kinh thiên oanh minh nổ vang tại tinh hải bên trong lại không người có thể tìm được cái này tiếng vang nơi phát ra nhìn thoáng qua ở giữa an kỷ sinh nhưng nhìn đến một phương nguy nga thần đình lướt ngang tinh hải tuần hành vũ trụ trên đó tiên quang như thác nước thần linh như rừng những nơi đi qua vạn tộc vạn linh cúi đầu chấn động vũ trụ cũng vì đó lắng lại lại sớm đã không cần khốn thủ hoàng cực trong ngoài mà là chân chính có thể chúa tể thiên địa tinh hà nguyên ngọc tú thôn ân thể thương đảo qua thần quang lượn lờ bên trong dung nhan vẫn như cũ lại so với bây giờ cường đại quá nhiều mấy người ăn kỷ sinh trong lòng không khỏi có một sợi xúc động kia、yeah, dường như không biết bao n h i ê u năm sau nhưng thoáng qua trong tấm hình đã phát sinh kinh thiên biến hóa văng lãnh vũ trụ vỡ ngần tinh không tại kịch liệt run run tựa như c ù n phong gạo thét biển cả dương sóng vốn vô hình tinh không lúc này lại có nộ h ả i chiều dâng cảm giác khí t ứ c vô hình không biết từ nơi nào mà đến lại tại c h ư ớ c mắt mà thôi chấn động thiên địa tại vũ trụ tinh hải bên trong nhấc lên một trận hủy diệt chiều dâng xa xôi vô tận thời không vẹn vẹn mắt thấy trong tấm hình lan truyền ra một chút khí t ứ c an k ỳ sinh trong lòng liền không khỏi chấn động khí t ứ c kia cường tuyệt vô biên ẩn chứa vô tận hung lệ bạo ngược k i ế p trước cái này du tàu chư giới an kỷ sinh chưa hề cảm thụ qua như vậy thuần túy mà đáng sợ hung lệ khí t ứ c cái này tựa như là trời sinh liền muốn giải kinh khủng hủy diệt vạn có chân chính hủy diệt chiều dâng a hắn s i n h t kẽ mạc qua thường thời đạo i kia ể tinh hà liền bị đâm xuyên đến mãi không hết thiên thể tinh thần đều tại bang diện thành cho vũ trụ chấn động vạn linh tinh hãi an kỷ sinh có thể nhìn thấy kia rất nhiều giải thể phá toái sinh mệnh cổ tinh phía trên có từng đạo bóng người mạnh mẽ rơi xuống tinh hải chạy từ phía cường tuyệt như phong vương lúc này lại đều không thể che chở t ổ tinh thậm chí hắn nhìn thấy một ngụm quen thuộc mà xa lạ quan tài đồng bị cự mô â oanh diệt một đạo tóc dài thân ảnh g á o thét trời cao ầm ầm an kỷ sinh đang chờ nhìn kỹ cái này một hình ảnh triệt để nứt ra trong đó hết thể tất cả đều biến mất mà tại kia nhìn thoáng qua cuối cùng hắn thấy được một đầu lớn đến lúc này hắn thần ý đều không thể dòm hắn toàn cảnh dữ tợn đầu、lâu. kia như muốn đâm xuyên tinh hải màu trắng bệnh cự tại r ư ớ c nhập ô n mộng vừa đi vừa về quá trình bên trong phảng phất giống như ngủ say tam tâm lam linh đồng yếu ớt tình dậy không chờ nó lấy lại tinh thần cái k i ế t có thể xưng một màn kinh khủng ngay tại trong lòng của nó nổ tung xôi trào tinh không đâm xuyên tinh hải r ă n g lanh cùng phía kia lớn đến khó mà dòm hắn toàn cảnh g i ữ tợn đầu lâu dọa cái này làm ra tiểu quái vật phát ra một tiếng quái khiếu tại giữa không trung run dày dữ dội suýt nữa nổ tung an k ỳ sinh n h ấ c lông mày nhìn xem nhận to lớn kinh hãi làm ra tiểu quái vật trong lòng k h é động đây cũng là đầu kia ngậu h i ể m c ự u đầu x à sao tạm tâm lam linh đồng thân hình mơ hồ vừa tỉnh lại liền thấy cái đồ chơi này ai chịu được thật lâu nó mới bình phục trong lòng sợ hãi nghe được an kỷ sinh hỏi thăm thần xác sợ hãi mà kinh khủng lắc đầu không không phải hắn ngươi thấy đầu kia rắn hẳn là hẳn là hắn hậu duệ dù sẽ m huyết mạch đầu nguồn a gazet r o n g truyền tuyết h hắn là mậu nghiệm cựu đầu xà cường đại nhất vài đầu hậu duệ một trong có lẽ có hy vọng trở thành vĩnh hằng loại không phải an k ỳ sinh n ú ư n g mày t h ầ n s ắ c trở nên càng thêm lưng trọng vĩnh hằng loại đến tột cùng là cái cảnh giới nào đầu này cựu xà uy năng kinh thiên xa xôi thời không nhìn thoáng qua trong lòng của hắn đã có lớn lao k i ế n kỵ nhưng dạng này cường tuyệt tồn tại lại cũng không phải đầu kia vĩnh hằng loại mậu n h i ệ m cựu đầu xà sao ta từng tận mắt thấy hắn thôn p ệ ta mậu giới nhưng ta quên đi hắn bộ dáng nghị cũng không ra tam tâm lam linh đồng lắc đầu trong lòng có lớn lao s thế a đoạt được văn n m i tin tức t bên r o nếu như, nếu như gật gật giới minh ông lại càng không biết có rất nhiều bí ẩn vạn giới chư thiên hàng xa đại giới bên trong có bao nhiêu cường giả không người có thể biết thinh không lâu chủ thái long đạo nhân agaz mậu nghiệm cựu đầu xà lúc này không cũng biết tương lai chưa hẳn cũng không nhớ rõ nhàn nhạc ta n ủi một chút thân hình vẫn rung động làm ra tiểu quái vật an k ỳ sinh tâm niệm vừa động trước mắt đã có thần quang như thác nước rủ xuống chạy xuống đạo nhất đồ đồ chủ an k ỳ sinh thần thông một đại mộng mấy ngàn năm thần thông hai động biết tự thân thần thông ba toàn c h i chưa nắm giữ thần thông bốn lịch k i ế p chủng sinh thiếu thốn thần thông năm đại diễn t i ê n thông thần thông sáu tạo hóa chưa nắm giữ cùng đầu kia thiên yêu tranh phong dù chưa triệt để kết thúc nhưng hắn nắm giữ đạo nhất đồ tàn phiến vẫn là bị đạo nhất đồ hấp thu Các thu tàn phiến đạo nhất đồ cũng không có chọn cổ cũng không biến hóa quá lớn, vẫn là nguyên bản không vẹn ráng bẻ, lại cũng nhiều hóa pháp lại quá là vẻ, ê t mảnh một m thần thông.、Đạo、nhất hạng Đạo đồ mảnh vỡ lớn nhỏ không đều mỗi một mảnh vụn đều ẩn chứa một loại hoặc là mấy loại thần thông mà hiển nhiên cái này vừa vỡ phiến vẹn vẹn ẩn chứa một đạo thần thông tạo hóa an k ỳ sinh có chút tự nói trong lòng đã hiện ra cái này đạo một thần thông tin tức mọi loại tạo hóa một lòng mà thôi một lòng phú vạn linh thì vạn linh đều đến tạo hóa đạo này đạo một thần thông so an kỷ sinh tưởng tượng còn muốn kỳ dị hãn cạn cấp độ có thể xưng là điểm hóa điểm hóa vạn vật vật g i a phó vạn vật linh tuệ tựa như trong truyền thuyết những cái kia đại tiên điểm hóa trong núi tinh linh cũng giống như vạn dương giới chư hoàng tôn lấy đạo h u n hóa sinh thánh linh nhưng đạo này thần thông điểm hóa lại có khác biệt điểm hóa văn linh tự thân nhưng phải hắn tạo hóa chân ý ban cho linh tuệ càng nhiều mình đoạt được càng nhiều lại giống như vô thượng h ạ là lấy đạo này thần thông trước chủ tâm bên trong sinh ra giá vọng muốn đem điểm hóa thượng t i ê n lại tại hắn hao phí vô số tinh lực thời gian về sau thật để hắn làm được kia một mảnh thiên ra đời ý chí hiệu thiên yêu nhưng mà tạo hóa cũng không phải là nô dịch đạo này thần thông cũng không phải t ạ pháp là lấy cái này tang tâm r ư lam linh đồng mới rốt cục đi ra sợ hãi thần sắc quái dị nhìn xem an kỳ sinh ngài lựa chọn trở về mảnh này siêu phàm hoang mạc nhưng ngày nguyên thần ý chí của ngài cường tuyệt vô địch ngài trước đó bố trí đủ để gánh chịu ngài mạnh như thế tuyệt thần ý sao nhập mộng hai ngàn năm an kỳ sinh tăng lên quả thực là kinh thế hai tục dạng này cường tuyệt ý chí tất yếu cùng đủ mạnh tuyệt nhục thân tướng xứng đôi nếu không tại cái này siêu phàm trong hoang mạc dù rằng tồn tại nhất thời cũng chắc chắn hồi phi lên diện cái này thật đúng là có một ít phiên p h ứ c an kỷ sinh thở dài nhưng trong lòng cũng không có quá lớn xúc động một màn này hắn cũng có được đoán được chỉ là vạn dương giới một nhóm hắn đoạt được chi lớn cũng vượt quá chính hắn tưởng tượng trước đó bố trí nhưng lại có vẻ hơi không đủ vạn dương giới thiên địa một chút biến hóa đã để giữa thiên địa trăm vạn năm không có mới hoàng tôn như thế nhưng tuyệt linh tri địa so với vạn dương giới đâu chỉ ác liệt t ứ c và lần tại tuyệt linh tri địa hơi yếu còn có thủ đoạn nhưng trường tồn càng la cường đại nhận ảnh hưởng càng là có thể xương k i n h khủng hắn so với thông chính dương chư thương dù xem bọn người còn có khác biệt đó chính là hắn thần ý mỗi lần nhập ngộng trở về đều sẽ tăng lên rất nhiều mà nhục thân lại sẽ không bên trong có thần ý cùng nhục thân đấu đá ngoài có tuyệt linh chi địa h ú t vào so với bất luận cái gì nộ g nhập giới này người mà nói đều muốn càng gian nan hơn h ơ nhiều n dưới tình huống như vậy dù cho là hắn cũng không dám kinh thường quái vật tiên sinh lấy ngài bây giờ ý chí cần gì phải phụ thuộc vào thân thể phía trên t a m tâm lam linh đồng cho ra đề nghị của mình ngài đều có thể dứt bỏ bộ thân thể này đoạt xá ngài dưới chân viên tinh cầu này hay là trên đầu viên kia hàng tinh tuy cuối cùng về khó mà tránh khỏi ảnh hưởng lại có thể kéo dài n g à i tồn tại thời gian tuyệt linh chi địa kinh khủng ở chỗ hắn như là lỗ đen đồng dạng thôn v ệ lấy trong vũ trụ bất luận cái gì một điểm linh cơ nhưng r ứ t bỏ linh cơ nhưng cũng không phải không thể tồn tại không thể làm an k ỳ sinh lắc đầu kia lại không phải là hắn nói hắn học chính là người chi đạo huyết n ụ c chi đạo tinh khí thần chi đạo vứt bỏ nhục thân tựa như vứt bỏ chính mình đạo như tại vạn dân giới hắn ý chí cường tuyệt có thể n à o nặn hư không chuyển đổi vật chất vẫn còn có thể dứt bỏ huyết n ụ c chi khu nhưng huyền tinh chính là tuyệt linh chi địa h ắ n cầu thả trí cường tuyệt nhưng nhìn thấy vạn vật bản chất nhưng chúng quy không có linh khí thế giới hắn cũng làm không được vật chất chuyển hóa càng quan trọng hơn một điểm là hắn đạo từ vừa mới bắt đầu liền cắm d ễ huyền tinh cái này không khỏi quá khó khăn tam tâm lam linh đ ồ n g bất đắc dĩ cực kỳ không thể lý giải an kỳ sinh lựa chọn chính như không hiểu hắn vì cái gì đối như thế một mảnh siêu phàm hoang mạc có trách nhiệm kia vạn dương giới hiển nhiên tốt quá nhiều nó lại là không biết nhập mộng có cực hạn lúc này an kỳ sinh còn không thể thoát khỏi cái này hạn chế nếu ta sợ khó làm sao có thể có hôm nay chi ta an kỳ sinh thần sắp bình tĩnh bệnh nan y cuốn thân ngay cả chính hắn đều cho là mình hẳn phải chết tình huống phía dưới hắn vẫn sẽ không bỏ rơi hy vọng lại càng không cần phải nói giờ này k h ắ c này càng quan trọng hơn là đây cũng không phải là khó giải khí loại liền là đường giải quyết hô tâm niệm chuyển động ở giữa an k ỳ sinh ý chí đi ra luân hồi đầu tiên trở về nhục thân của mình bên trong ông ý chí trở về trước mắt an k ỳ sinh cảm nhận được trước nay chưa từng có tranh lệch cực lớn như là từ cựu thiên rơi xuống vực sâu mạnh liệt đến cực điểm thất lạc để trong lòng của hắn đều nổi lên một sợi vĩnh viễn không lại muốn về h u ề n tinh suy nghĩ gian giắc lập tức l ụ c thân cùng ý chí to lớn không hài hòa cũng hiện hiện mà ra gân cốt màn g da nội tạng thậm chí cả thân thể nhất là nhỏ bé chi địa đều có khác biệt trình độ bị hao tổn lại tại tăng lên loại cảm giác này một lòng đạo quan bên trong an kỷ sinh chậm rãi n h ấ c lông mày lúc này màn đêm treo cao trời có quần tinh lấp lóe tinh quang cùng ánh trăng xen lẫn vẩy xuống mặt đất l ộ n l ấ y nhưng ở an kỷ sinh cảm ứng bên trong lại hoàn toàn khác biệt hắn có thể cảm ứng được phương tiên điện à y vũ trụ như là lỗ đen đồng dạng kinh thiên hút vào bất kỳ cái gì một sợi linh cơ tiết ra ngoài đều sẽ nên đón toàn bộ vũ trụ hút vào một cái khả quan đo tinh không lân cận trăm tỷ năm ánh sáng cự anh mỗi giờ mỗi khắc tham lam t ắ t thủ là bực nào chi khủng bố giờ phút này an k ỳ sinh liền cảm giác được đây là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung chỉ có cường đại ý chí mới có thể cảm giác được đại khủng bố bên trong có thần ý nhục thân không hài chi l o ạ n ngoài có tuyệt linh chi bồi dối phía trước vẫn còn có huyền tinh ý chí cảm giác hủy diệt nguy cơ nếu như khả năng hắn chỉ muốn một người nhìn qua yên lặng tu hành đáng tiếc con đường phía trước khó a ngóng nhìn tinh không an kỷ sinh trong lòng không khỏi thở dài nhưng trong lòng không, không có cái gì ba động sớm thành thói quen đâu đâu cũng có áp lực khí loại tràn ngập huyền tinh không đủ để gánh chịu ý chí của mình không đủ để tẩm b ụ nhục thân của mình vậy liền đi ra ngoài thái dương hệ nếu không đủ vậy liền cải tạo toàn bộ hệ ngân hạ hô an k ỳ sinh ánh mắt rủ xuống lưu rơi vào trước người miếu thờ bên trong mở tối miếu thờ bên trong hai tôn tượng thần nguy nga bất động như núi thái c ự c cảm đạm vương quyền hiện ra quan huy ánh mắt rơi vào tượng thần phía trên liền tự có vô tận hình tượng lưu truyền lại chính là mấy năm đến nay huyền tinh phát sinh rất nhiều biến hóa từ hắn mở vương quyền mộng cảnh đến nay hiện thực đã qua ba năm lực lượng một người túng cường tuyệt vô địch một năm cũng không đủ cải biến thế giới nhưng hôm nay nhập mộng người số lượng cao tới trăm vạn bọn hắn đều là người bên trong tinh n g u y ệ n các ngành các nghề tinh anh có gấp một ư ơ i t r ê n l ệ n h thời gian ba năm như là ba mươi năm đầy đủ bọn hắn làm ra cải biến thế giới cử động huyền tinh t r ư quốc tại dạng này không khí phía dưới triển khai xưa nay chưa từng có cường độ cao thi đua tại cái này bị rất nhiều nhập mộng người xưng là đại mộng ba năm bây giờ đã có quốc gia bắt đầu tiến vào tinh k h ô n g vớt bắt đầu bắt giữ thiên thạch chính là đến tiểu hành tinh phía trên quán hiếm thế giấu thật ở thế này tuyệt đại đa số người cũng còn mở mịt ngây thơ nhưng một lần đại thế mới đã muốn tới chương bảy trăm ba mươi ba thành đạo tri cơ màn đêm treo cao q u ầ n tinh tô điểm trên đó thâm thúy mà mê ngông mê hoặc thủ tâm tức là đại hung lại là thánh nhân hàng thế báo hiệu cổ nhân thật không lựa ta hạ nơi nào đó bí ẩn đạo quan bên ngoài hứa hồng v ậ n ngã chồng vó nằm trên đồng cỏ ngắm nhìn bầu trời mới tử vương quyền vọng cảnh trở về hắn như là kinh lịch liên trang át chiến cũng không muốn núc đ í c h từ trong ngộng tu luyện thiên nhân vọng khí thuật có thành tựu không có một ngày hắn bất dạ xem thiết tượng so sánh với ứng long băng lãnh suy tính hắn càng tin tưởng cảm giác của mình mà mấy năm trước phát sinh hết thạy đều đã chứng minh hắn lời nói không loa trong lúc vô hình hắn tại đặc sự cục địa vị liền đề cao rất nhiều. cái này cùng thanh long vương tri huyên các loại cao tầng tập thể chết tại thái bình dương phía trên cũng có được quan hệ sàn sạt gió thổi có cây sàn sạt rung động bạch hổ như quỷ mị xuất hiện tại đạo quan trước đó nhìn thoáng qua hứa hồng vận mấy ngày trước đây có quan trắc viên phát hiện thiên nhãn bên trong có đến từ xa xôi tinh h ả i không tầm thường tin tức ngươi thấy thế nào xa xôi không biết nhiều ít năm ánh sáng lao đạo ta thấy thế nào đạt được hứa hồng v ậ n liếc mắt đừng nói là ta liền là vương quyền trong n ộ n g cảnh vị k i ê hoàng phụ tổ sư cũng chưa chắc nhìn thấy sâu trong tinh không tin tức hắn đương nhiên đã sớm nghe nói chỉ là dụng cụ có thể kiểm c h ắ người mắt lại không thấy được hy vọng sẽ không lại là tin tức xấu đi bạch h ổ than nhẹ một tiếng s a u hỏa sự kiện về sau các quốc gia đối với vũ trụ chú ý cất cao đến cực hạn thậm chí không tiếc đánh vỡ một chút kỹ thuật phong tỏa cũng muốn bù đắp nhau thành lập được toàn cầu quy mô lớn nhất nhất là chính xác thiên nhãn đài quan trắc đáng tiếc dù là như thế mơ hồ tin tức phân tích cũng không có quá lớn ý nghĩa làm sao lại không phải tin tức xấu hứa hồng vận xoay người ngồi dậy cái này trẻ lại không ít lao đạo có chút buộc cận nghe nói bên kia bờ đại dương những cái kia xuẩn tài tại rất nhiều năm trước liền hướng về vũ trụ chỗ sâu phóng thích qua nhân loại tồn tại tín hiệu lần này t i ê n nh càng làm muốn thả ra sóng điện từ cầu thông bị ngăn cản bạch hồ cũng có chút cười khổ được trời y ê u hái kim ương nước cùng nhận hết gặp trắc trở đại huyền dù cùng là lương cực tư duy khác biệt lại là quá lớn theo bọn hắn nghĩ cực kỳ khó tin sự t ì n h bọn hắn liền có thể làm ra không nói những thứ ngu xuẩn kia hứa hồng v ậ n khoát tay áo nói ngươi tìm đến ta là vì muốn vương quyền đạo mới sắp xếp thiên địa nhân bảng danh sách ra bạch hồ gật gật đầu không sai nhập mọi người sự tỉnh cấp trên cực kỳ quan tâm nhân bảng đến khí mạch đại thành địa bảng đến âm dương vô cực thiên bảng đến thiên nhân cựu trọng hứa hồng vận tiện tay lật một cái tay lấy ra tràn tự trắng. ra lấy giấy ngập văn hoa i thời gian ệ n năm, mộng cảnh 30 năm, thời gian quang đắn, thực h c dù là đố lố đố môn cũng c h ư từng tu thành thiên nhân, thiết, nhân, ngươi cần vẫn là địa bạch ả bảng. n cùng nhân g Hoa. b hổ tiếp nhận giấy trắng lắp một cái thình lình có thể thấy được hắn đỉnh có địa b ả n g thứ nhất s á t quyền đỗ lô môn chữ đỗ lô môn nhìn xem cái tên này bạch hổ trong lòng vẫn là chậm xuống tiết tông sư tuyệt trần tông sư đến cùng nhập mộng cảnh chậm một chút lại vẫn không thể nào vượt qua người này mộng cảnh cùng hiện thực chuyển đổi cần thời gian rất dài tài nguyên rất nhiều trong mộng cương đại hiện thực vẫn còn không đáng để lo lao tiết đuổi giết hắn một năm lâu đánh hắn mai danh nhận tích liền là chứng cứ rõ ràng chớ nói chi là đại huyền còn có vị tia tại hứa hồng vận ngược lại là cũng không như thế nào lo lắng ngược lại hỏi thanh long đám người sự tình mấy năm trước kia một trận đại chiến đặc sự cũng không có gì ngoài s ở phạm lấy nửa t à n chi thân sống sót bên ngoài gần như toàn quân bị diệt bất quá ngộ cảnh tựa hồ có bí ẩn không muốn người biết cơ chế thanh long bọn người lại là bị kéo vào trong ngộ cảnh trước đó thanh long thế nhưng là lần lượt bị bài xích tại nhập mộng người bên ngoài cấp trên đồng ý bọn hắn trùng sinh kế hoạch hổ đẻ xuống tâm tư nhưng cũng hết chế quá kỹ càng ở trong nước cũng tốt quốc tế cũng được chuyện như vậy đều là sẽ gặp phải bài xích mặc dù kim ương nước đã làm qua những chuyện tương tự như thế liền tốt hứa hồng v ậ n nhẹ nhàng thở ra thanh long người này mặc dù cứng nhắc làm người chán ghét nhưng vẫn là so mới tới kia địa trung hải muốn thật tốt hơn nhiều đặc sự cục gần như toàn d i ệ t vì ứng đối càng ngày càng nhiều nhập mộng người tự nhiên cũng là có mở rộng quân chính thể hệ bên trong tới rất lớn một nhóm nhập mộng người bổ sung đặc sự cục địa trung hải liền là thay thế thanh long vị trí bây giờ đặc sự cục người đứng đầu hứa hồng vẫn còn chưa nói xong sắc mặt lại hơi đổi nghe được một đạo nắm giọng điệu quan vị mười phần lời nói tới hứa đạo trưởng tự hồ đối với chúng ta những này phát lượng thưa thất người có thành kiến à, đây cũng là ngươi không nên nha màn đêm trong gió nhẹ một cái tướng ngũ đoản bụng lớn hói đầu âu phục trung niên nam không nhanh không chậm đi đến đạo quan trước đó cười tủng tỉm nhìn xem hứa hồng vận địch tiên sinh bạch h ổ sắc mặt có chút xếp chặt cái này hói đầu trung niên cũng không phải người hiền lành hay là nói có thể dựng h i ệ p bằng hai bàn tay trắng leo đến cao vị liền không có một cái là loại lương thiện người này vốn là trong cơ quan văn thư nhóm đầu tiên nhậm mọi người không biết được kỳ lộ gì thế mà tu thành em dương vô cực bây giờ địa bảng bên trong cũng xếp hạng trước、người. Phải bạch i ế t đ hồ rất là đau đầu tiến lên dàn xếp địch tiên sinh hán ta liền thích hứa đạo trưởng dạng này sảng khoái tính tình tiêu địch tiên sinh cười cười tựa hồ căn bản không ngại còn sờ lên mình nhanh đến cái hót mép tập tuyến cứ như vậy vài con tóc nơi nào vẫn là địa trung hải n h a đốt giới ba nói là hòa thượng đều có người tin mà hắn tự rêu t ử cười ngược lại để hứa hồng v ậ n trong lòng lại nhấc lên cẩn thận cái này địa trung hải muốn làm gì bạch hổ cũng là bất đắc dĩ nhìn hắn lúc này cười tủm tịm trong lòng không chừng làm sao mã bán ra đâu hai vị nhìn đến đối ta hiểu lầm rất sâu địch tiên sinh cảm giác được hai người bài xích cũng có chút bất đắc dĩ thở dài các ngươi cho là ta chiếm thanh long vị trí nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi vị trí này thật phong q u n sao lời nói này hắn nói cực kỳ chân thành hứa hồng vẫn hai người cũng là x ứ n sở lại cũng không thể không thừa nhận đặc sự cục từ trước đến nay chiến tổn cực kỳ cao nhập mộng người số lớn xuất hiện càng là như vậy tại đặc sự cục gần như toàn d i ệ t về sau vốn cũng không người nào nguyện ý tiếp nhận cái này cục diện rồi dám địch tiên sinh n g à i đến là có chuyện gì không bạch hổ đánh vỡ y ê n lặng trước tiên mở miệng lao hứa cũng là mới mang lao cấp trên ngài đừng nên trách nói gì vậy chứ địch tiên sinh khoát tay c h ặ ả lại biểu thị căn bản không thèm để ý tiếp theo nói ra mình ý đ ồ đến ứng long truyền đến tin tức mới nhất t i ế t ông sư tại thái bình dương tao nộ phục kích tung tích không rõ động thủ người hư hư thực, thực là đố môn、ừ. không có khả năng bạch hổ hai người nghe được câu này đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức biến sắc không thể tin tưởng thiết tranh những người nào kiến thần mấy chục năm nam quyền tự tử cơ hồ một tay thống nhất nam bắc võ lâm phóng nhãn cổ đại đây chính là võ lâm minh chủ đỗ lỗ môn trước đó bị đánh toàn cầu chạy trốn làm sao có thể phản s á t tiết tranh ta cũng không muốn tin tưởng đáng tiếc sự thật như thế địch tiên sinh giống như cũng có chút buồn dầu thiết lao tông sư có công q u ố c gia tuyệt không thể sai sót chúng ta vô luận như thế nào đều muốn tiến đến tìm kiếm lao nhân ra người hạ lạ hứa hồng vẫn sắc mặt không tốt càng không muốn cùng hắn đi v ò n g mèo trực tiếp mở miệng hỏi thăm cụ thể phương vị địa điểm phát cho ta chúng ta cái này khởi hành cái này địa trung hải tựa hồ còn có hắn hắn tâm tư nhưng hắn nhưng không có kiên nhẫn đi v ò n g mèo thiết tranh cùng hắn mấy chục năm giao tình hắn sẽ ra chuyện mình làm sao đều phải đi một chuyến thu thập xong liền lên đường đi địch tiên sinh sửa sang lại cả vạn thám giọng mình còn x ó t lại sợi tóc lần này ta dẫn đội địa chỉ phương vị cái gì nhìn ta là được rồi người dẫn đội bạch hổ cùng hứa hồng vẫn hai mặt nhìn nhau cái này trung niên mập trọc địa trung hải làm sao đột nhiên đội tính dầm dầm. mà đêm phía dưới biển cả lộ r a đen nhánh mà máy liệt làm người t r ù n g bước ưu dại trong gió du thuyền phá sóng mà đi vớn quanh vùng biển này một lần lại một lần xoay một vòng giống như đang tìm kiếm thứ gì hô hô dâm đạn gió g biển thổi qua b o n g tàu nhấc lên trên xe lăn trầm tư sở p h ạ m chống dông tay náo cái này khô lâu đầu mang theo đ ố i ta nghiên cứu khoa học có không nhỏ có ích b o n g tàu phía trên tô k i ệ t tay nâng lấy một viên thủy tinh đầu lâu không ngừng đánh giá cái này viên thủy tinh đầu lâu không phải là đơn nhất tồn tại xác nhận có nguyên bộ một tổ một bộ hắn sở dĩ tại vùng biển này lưu lại chính là vì tìm kiếm cái khác thủy tinh đầu lâu. hoàn toàn chính xác có thần dị bất quá muốn tìm đến cái khác nên không lớn dễ dàng s ở p h a m g ậ t gật đầu m ộ n g cảnh ba mươi năm hắn dù không có tu thành em dương vô cực nhưng cũng đúc thành thần mạch đối với cái này đầu lâu dị dạng tự nhiên cũng cảm giác có chút rõ ràng hắn có thể cảm giác được cái khác nhập mọi người có phải hay không cũng cảm giác đến nếu như có thể kia、yeah. thử thời vận cũng tốt tả hữu nghiên cứu khoa học lâm vào k h ố n cảnh ta thử rất nhiều phương hướng đều không được nhất thời bán hội cũng khó có tiến bộ tô kiệt thu hồi đầu lâu ánh mắt trầm ngưng mà tính mịch ta có dự cảm sau cùng điểm đột phá ngay tại cái này thủy tinh đầu lâu phía trên tin t ứ c đoàn hay là nói tinh thần mô bản phát họa tuyệt không phải là chuyện dễ dàng cái này không là trí tuệ nhân tạo có thể so sánh dùng thoại bản trong tiểu thuyết lợi nói tới nói đây chính là thần cách là thành đạo chi cơ tự nhiên không phải tùy tiện có thể làm ra ta rất chờ mong s ở pha mắt nhìn dưới thân xe lăn từ đáy lòng nói nếu như hắn không muốn làm tinh thần truyền thâu đổi một bộ g i ả thể vị này tô tiến sĩ liền là hắn duy nhất có thể trông cậy vào ngày đó sẽ không quá lâu tô kiệt đi đến bom tàu biên giới dựa vào lan can mà trông chỉ cảm thấy b i ể n cả t ĩ n h m ị c h vô tận tại màn đêm phía dưới càng phát thâm bất khả c h ắ c thật ở thế này hết thể không thay đổi không tiến đều sẽ bị đào thải lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều chương 734, vương quyền thành tiên màn đêm phía dưới tô kiệt tự nói dường như nói với sở p h ạ m cũng tựa hồ là tự đ ủ ba năm trước đây kia diệt thế cự xà d á n g lâm thời điểm hắn từng có chớp mắt cảm giác được tinh thần ý thức thấy được kia thâm thúy thần dị thái c ự c đồ cũng cảm giác được tinh cầu ý thức cảnh báo ngày đó chỗ gặp là hắn ba năm qua thuế biến chi bắt đầu cũng là từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng hắn không đi nguy cơ nơi phát ra có thể để cho thể h để u y ề nhưng t i n ý thức cảnh báo chính là cái gì hắn cũng không biết, cảnh chính hắn không h cái cũng n báo là gì kia không nhiên nổi. Nhiều thai nạn Hồi tưởng lại kinh tất thể gánh nặng nạn tưởng n chịu là g được ệ mấy của mình, sợ phàm m không khỏi thở dài. Nếu như khỏi thở sợ dài. là mấy năm trước đó, h ắ này chắc chắn cái không thế tin tưởng cái gì tận sẽ gì m nói. Nhưng m ấ năm này bên trong đầu tiên là kinh lịch cương thi vương chư thương sự kiện sau lại suýt nữa chết tại d i ệ t thế cự xà chiến dịch bên trong lại thêm quỷ bí khó lường vương quyền một cảnh dạng này kinh lịch để hắn không thể không tin tưởng thế giới này ngay tại phát sinh cái gì để hắn khó có thể lý giải được sự tình đúng vậy a nhiều tai nạn Tô k đột nhiên sở phàm đeo tại trên cổ thông tin trang bị vang lên hắn xứng sở lựa chọn kết nối một mặt màu bạc trắng hình chiếu ở trước mặt hắn triển khai thần tình nghiêm túc bạch hồ xuyên tấu qua liên lạc trang bị mở miệng sở phàm có nhiệm vụ mới nhiệm vụ mới s ở phạm lông mày vật lên từ hắn tàn phế về sau mặc dù vẫn được hưởng đặc sự cục đ ã n h ngộ nhưng trong ba năm này đã không có cái gì vương quyền mộng cảnh bên ngoài nhiệm vụ muốn hắn đi làm bạch hồ đội trưởng cần né tránh sao tô kiệt quay đầu nhìn thoáng qua bạch hồ làm vương c h i huyên về sau đại huyền nổi danh nhất nghiên cứu khoa học nhân tài hắn tự nhiên là nhận ra bạch hồ chỉ là bởi vì hắn cùng bây giờ khất đạo hội lớn lãnh tụ hoặc tờ quan hệ không cách nào thông qua sơ thẩm gia nhập đặc sự cục thôi đặc sự cục làm đại huyền quan phủ đối ngoại bạo lực cơ quan tình báo dễ đỏ mầm có quan hệ trực tiếp năng lực còn trọng yếu nhiều tô tiến sĩ cũng tại bạch hổ nhìn thoáng qua tô kiệt do dự một lát đang muốn nói chuyện một viên dầu mỡ thiếu phát mặt béo chen vào màn hình cười ha hả chào hỏi tô tiến sĩ là người một nhà nơi nào có cái gì tốt tị úy địch tiên sinh cười ha hả đẩy ra bạch hổ không để ý nói ra chuyến này nhiệm vụ tiết lao không cho sơ thất giờ phút này chúng ta ngoài tầm tay với còn xin tô tiến sĩ tại vùng biển này điều tra một chút manh mối địch tiên sinh nói là t i ế t tông sư tại vùng biển này bị tập kích tô kiệt còn chưa nói chuyện sở p h à m đã nhữ mày mở miệng thiên hạ này ai có thể tổn thương hắn thiết tranh cũng không phải người bình thường nam quyền tự tử tiến thần tông sư võ lâm minh、Chủ. trên người hắn quang hoàn không biết bao nhiêu dù là hắn tiến vào vương quyền mộng cảnh đã khuya thế nhưng tu thành âm dương vô cực vô luận mộng cảnh vẫn là hiện thực có thể đối địch với hắn đều là giải rác không nói đến để hắn mất tích chớ nói chi là vị này tiết tông sư nghe nói cùng nhân gian chi thần an tiên sinh có nửa sư tình nghĩa ai dám động đến hắn tiết lao tín hiệu biến mất rất là ly kỳ cụ thể chúng ta cũng không biết chỉ là phải cùng kia đ ố i lô môn có quan hệ địch tiên sinh lắc đầu cũng không biết nội tình s ở pham chuyển động xe lăn trong lòng có chút ngừng trọng không nói gì ngược lại là tô kiệt trong lòng hơi động mở miệng hỏi thăm địch tiên sinh ở trong giấc mộng cũng không liên lạc được tiết lao t ô n g sư tô kiệt là công dân cũng không phải là nhập mộng người nhưng hắn đối mộng cảnh hiểu do cũng rất sâu biết cái này vương quyền mộng cảnh có rất nhiều thần dị chỗ kinh người nhất một điểm là nhập mộng người dù là tại trong hiện thực chết đi cũng vẫn còn có thể ở trong giấc mộng còn sống như tiết tranh thật có bất chắc mộng cảnh cũng hẳn là có thể liên hệ đến hắn trong mộng cảnh giao lưu không t i ệ n tiết lao từ nhập mộng cảnh nhiều tại dạo chơi năm sông bốn biển danh sơn đại xuyên muốn tìm được hắn nói nghe thì dễ địch tiên sinh cười khổ một tiếng trong mộng cảnh có di sơn đ ả o hải c ư ờ n giả g có phức tạp vô tận sản vật nhưng trung quy là không có hiện thực tới t h u ậ t tiện mặc dù đã có nhập mộng người ở trong giấc mộng làm lên cách mạng công nghiệp nhưng nhất thời bán hội cũng khó có thể bao trùm toàn bộ vương quyền mộng cảnh phát hiện không đúng trước tiên bọn hắn liền đã liên hệ nhập mộng người tiến vào vương quyền mộng cảnh đi liên hệ tiết tranh nhưng ở đâu là thời gian ngắn có thể tìm được như thế có chút phiền phức tô kiệt hơi trầm ngâm một chút gật đầu đáp ứng chuyện xui xẻo này ta sẽ ở vùng biện này tìm kiếm tiết lao tung tích địch tiên sinh trên mặt cảm kích làm phiền tô tiến sĩ thông tin của máy tô kiệt tiện tay đá du thuyền liền thay đổi trước đó chậm rãi tốc độ mã lực toàn bộ triển khai tại ô ô tiếng còi hơi bên trong gia tốc t n biển du thuyền phía trên giò xét chiếu đèn lớn giống như thiên kiếm xé rách màn đêm trên biển lớn vừa đi vừa về quét tìm sở pham nhìn thoáng qua tô kiệt nói ta cái này tàn phế người lại tại trên biển căn bản không ra được lực cái này lao đầu chọc rõ ràng có chủ ý với ngươi kia cũng không có cái gì tô kiệt k h o á t k h o á tay chớ nói tiết lao tôn g sư làm người ta cực kỳ k í n h nghệ cho dù là phổ thông người trong nước ở đây x ả ra chuyện ta cũng sẽ không thờ ơ lành s ở p h a m đều có thể nhìn thấy đồ vật tô kiệt tự nhiên muốn lấy được nhưng hắn cũng không thèm để ý hy vọng tiết tông sư sẽ không xảy ra chuyện s ở p h a m nhìn về phía trong màn đêm biển sâu trong lòng có chút lo lắng đại huyền kiến thần đại tông sư không chỉ tiết tranh một người nhưng tiết tranh danh vọng lại là tối cao không chỉ là bởi vì hắn một tay kết thúc đại huyền nam bắc võ lâm tranh đấu cũng là bởi vì hắn là mấy lớn kiến thần tông sư bên trong một cái duy nhất mấy chục năm như một ngày chỉ điểm người chậm tiến võ giả đại tông sư đức cao vọng trọng đối với tiết tranh mà nói tuyệt không phải khen ó i mà là sự thật biển cả minh n ô n g muốn tìm được một người không phải chuyện dễ dàng sở ca ngươi không bằng đi trong m ộ n g cảnh nếm thử liên hệ tiết lao tông sư tô kiệt nhìn thoáng qua sở p h ạ m nếu như ta trước có thể tìm tới tiết lao tông sư tung tích ta sẽ trước tiên đánh thức ngươi cũng chỉ có thể như thế sở p h ạ m nhìn thoáng qua b i ể n rộng minh n g ông không khỏi gật gật đầu làm phiền tô tiến sĩ chờ lợi nhập mộng mặc dù không có nguy hiểm dù là nhục thân bị hủy cũng sẽ không ảnh hưởng đến m ộ n g cảnh nhưng ai có nguyện ý vứt bỏ thân thể của mình đâu dù là sở p h ạ m đã tàn phế đến ngồi xe lăn tình trạng cũng không nguyện ý là lấy nhập mộng là cần một cái an toàn hoàn cảnh nếu không bị người phá hủy nhục thân vậy liền thật sự là khóc không ra nước mắt. sợ ca quá mức khách khí tô kiệt lắc đầu không phải không có tiết hận thở dài vương quyền mộng cảnh là cái rất tốt nghiên cứu khoa học nơi trốn gấp mười thời gian đối với tại chúng ta nghiên cứu khoa học người mà nói quá trọng yếu đáng tiếc ta không thể đi mộng cảnh mở ra đến bây giờ đã ba năm có thửa toàn cầu nhập mộng người số lượng một tăng lại tăng đã nhiều đến trăm vạn người nhưng so với toàn cầu mười hai tỷ người mà nói vẫn là lộ ra thưa thớt tô kiệt ngược lại không cảm thấy công dân có cái gì không tốt nhưng cũng không khỏi đối cái này vương quyền mộng cảnh có hiếu kỳ mà so với trong đó võ công hắn càng thêm coi trọng k i ệ gấp mười thời、gian. đối với hắn dạng này đang đứng ở đ ỉ n h phong nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói ý nghĩa nhất là trọng đại nhập mộng người số lượng còn tại tăng nhiều có lẽ về sau cũng còn có cơ hội sở pham cũng có chút đáng tiếc tô kiệt dạng này có thể xưng văn võ song toàn nhân tài tại toàn bộ huyền tinh đều là tài năng xuất chúng nhất một nhóm người ấn lý thuyết nên nhóm đầu tiên liền trở thành nhập mộng người đáng tiếc công dân trở thành nhập mộng người quy luật cho dù là mấy cái đại quốc đều nhìn không thấu có lẽ vậy tô kiệt sờ lên cái mũi sở ca mau đi đi sở pham gật gật đầu tựa ở trên xe lăn nhắm mắt lại đã tiến vào vương quyền mộ cảnh một g â y nhập mộng t ô kiệt con ngươi co dụ lại không đến một giây trong ba năm này hắn cũng đang điều chỉnh giấc ngủ của mình dùng cái này đến gạt ra nhiều thời gian hơn dấn thân vào nghiên cứu khoa học cùng luyện võ bên trong nhưng cho dù là hắn cũng căn bản không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy chìm vào giấc ngủ lại trực tiếp tiến vào ngủ say người tập vo ngũ giác vượt qua t h ư ờ n g nhân cảm giác của hắn càng là kinh ngợi nhưng lại vẫn là không có cảm giác được s ở phạm đến t ộ t cùng lại như thế nào nhập đ ộ n g ngày n g à y ngủ say còn có gấp mười thời gian tìm tới thân sự t ì n h khác ưu thế này quá lớn t ô kiệt không tự chủ nắm chặt thủy tinh cầu ngủ say một giờ s、so、a ngủ năm bảy tám tiếng hiệu quả đều tốt hơn để người tinh lực dồi dào trí nhớ đề cao nội tiết cân đối dân ra thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ trong mộng cảnh gấp mười thời gian hiện thực này g ngày ngủ say thêm nữa kia vương quyền trong mộng cảnh kia một cái thế giới khác võ đạo hệ thống thậm chí có thể mang về hiện thực nội lực dạng này ưu thế há lại chỉ có từng đó là lớn quả thực là lớn đến khủng khiếp tô kiệt nắm ruốt thủy tinh cầu sinh lòng chấn động ba năm còn không đủ để nghiêng trời l ệ đất như cứ thế mãi mười 10 năm trăm năm quá khứ một đám non nớt công dân làm sao có thể cùng dạng này một nhóm mấy trăm năm lào yêu đấu m ộ n cảnh này đến cùng đến từ phương nào tô kiệt tự lẩm bẩm hãn cơ hồ có thể bắn được trong tương lai nhập mộng người tất nhiên sẽ triệt để siêu việt phạm nhân phạm chủ thậm chí trở thành một cái siêu nhiên tại xã hội bên ngoài quần thể một người cho dù là cường đại như vị kia võ thuật chi thần quyền thuật trí cảnh trích kiếm tiên hành tàu nhân gian chi thần chú thế thần thánh còn sống thượng đế tái thế xà tản an kỳ sinh vẫn sẽ không sung kích hiện hữu trật tự xã hội có thể đến được mười vạn mấy trăm vạn một cái siêu phạm người quần thể đâu vương quyền mộng cảnh ra mắt đối với nhân loại tôi nói thật là chuyện tốt sao tô kiệt lâm vào trong chầm tư sở phạm lại lần nữa mở mắt ra trước mặt là một gian cổ kính gian phòng đây là gió bình thành vương quyền đạo xem hắn là chủ trì vương quyền đạo chăn thả c h ư quốc đạo quan cơ hồ trải rộng thiên hạ tất cả thành trì là truyền kinh cũng vì tuân theo luật pháp hô cảm thụ được thể nội vượt qua hiện thực không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần tràn đầy lực lượng sở phàm thở dài ra một hơi thổi ra cửa lớn ngoài cửa một cái mi thanh mục tú tiểu đạo đồng chính quỷ ở nơi đó thấy cửa mở một đầu dập đầu trên đất mang theo khản khốn g họng phát ra bén nhọn kêu khóc chủ trì trưởng trưởng môn nhân thành t i ê n chương bảy trăm ba mươi năm nói thổ dân ai là thổ dân đế chết là băng tương vong là vẫn tăng diệt là tịch đạo đi thành t i ê n nhưng vô luận xưng hô như thế nào mỹ hảo như thế nào không tầm t h ư ờ n g ý nghĩa lại là giống nhau trường môn thành t i ê n nghe được câu này sở phàm đầu tiên là s ư n g sở lập tức con n g ư ơ i co rụt lại đ ố n g nhiên đứng dậy đạo bào không gió mà động kinh ngạc đã cực n g ư ờ i nói cái gì sở phàm cơ hồ có chút không tin lỗ thai của mình người đều có v ừ a chết không người có thể may mắn thoát khỏi nhưng khi thay mặt vương quyền đạo nhân nguyên đình chỉ riêng trẻ trung khỏe mạnh tuổi chưa qua trăm tuổi mà thôi chớ nói hắn sớm đã là đạp vào thiên nhân cựu trọng đại cao thủ cho dù còn dừng lại tại thân mạch cũng xa xa không đến thọ chung thời điểm đây là sơn môn tin tức chuyển đến đạo đồng kia lắc đầu khóc không thành tiếng người lưu tại đạo quan ta muốn về núi sở pham có chút do dự về sau vẫn là quyết định về núi vương quyền đạo giám sát chữ quốc chữ quốc chư thành tình báo cũng đều hội tụ tại vương quyền sơn dù là không vì trưởng môn hắn cũng nhất định phải về vương quyền sơn một chuyến tâm niệm một chút hắn đã xuất phòng phát ra hết dài một tiếng hậu viện liền có một đạo h ỏ a ánh chui lên bầu trời vươn cổ huyết dài tựa như long âm lại là một thất toàn thân đỏ rực như lửa long mã cái này thất long mã lại là sở phàm dùng ba mươi năm t r ố n g coi sơn môn chi công chỗ đổi nghe nói chính là đã từng vương quyền tổ sư kêu một thất toạ kỵ hậu duệ huyết thống thuần khiết còn có linh tính tốc độ tuyệt nhanh có thể so với thiên nhân âm dương vô cực đại cao thủ đều truy chi không lên đi sở phàm xoay người tới cửa người mượn mã lực thoáng qua đã biến mất ở trong thành tại quan đạo hoang dã phía trên nhanh chóng đi cựu phù giới cương vực bao la viễn siêu h u y n tinh ba lượt mặt trời treo cao mới có thể tận chiếu thiên n h â n cũng khó khăn đi khắp thiên hạ gió bình thành khoảng cách vương quyền sơn cũng không tính xa nhưng sở phàm một đường không ngừng khoác tinh đ ổ i nguyện cũng đầy đủ dùng một tháng thời gian thế giới hiện thực ba ngày mới đổi tới đại phong vương triều hô nam lương thành bên ngoài bảy trăm dặm vòng thành mà chạy mười hai đạo sông lớn một trong dẫn tiên hà bờ sở phàm tìm ngựa dừng bước một ngụm chọc khí phun ra thổi tan trước mặt ngưng tụ không tiêu tan hơi nước một đường chạy vội vượt qua hơn tháng cơ hồ tương đương với dọc theo huyền tinh xích đạo chạy một vòng nhiều dù là sở phàm võ công đã thành thần mạch cũng là có chút m ệ n mọi không chịu nổi càng quan trọng hơn là cái này long mã thiệt chạy nhưng quả khô ăn cũng là rất nhiều đoạn đường này vội vàng nơi nào còn có thể mang theo long mã quả khô là lấy s ở p h à m dừng lại cái này long mã cũng là vương cổ hí d à i quanh người mồ hôi khí c u ầ n c u ộ n tựa như đằng vân giá vũ bình thường bốn phía đều có ấm lên liên hòa long câu lại là vương quyền đạo đạo gia cái này vương quyền sơn là đã xảy ra chuyện gì nhiều như vậy vị đạo gia đều vội vã hướng trở về hẳn là kia chuyển luân vương chưa từng đều chết hết lại ngóc đầu trở lại rồi hẳn là sẽ không đi thái bạch tổ sư cũng không có vương quyền tổ sư như vậy nương tay dẫn tiên hà bờ lớn cầu tạm trên dưới không ít người đi đường khách thương đều đã bị k i n h động nhìn về phía sở phàm ánh mắt có kính sợ cũng có được cực kỳ hâm mộ kinh ngạc k hí hí h í h í bốn hi cơ hồ không phân tuần tự lại có một đạo long mã hí dài âm thanh ở phía xa vang lên lập tức một đạo to như chôn g thanh â m vang vọng bờ sông sở phàm k hí dài long mã bị một con rộng l ư ợ n g bàn tay đẻ xuống một đầu ngang tàng đại hán tung người xuống ngựa nhìn xem sở phàm sắp mặt có chút không tốt lắm phong đại ca sở phàm cũng tung người xuống ngựa người tới lại chính là phong minh đạo xúi khỏe so với mang theo cười sở phàm phong minh đào sắc mặt rất là không tốt thậm chí có thể nói có chút s ú i q u ỏ y hắn đời này không chào đón người có rất nhiều nhưng gặp đều không muốn gặp cũng chỉ có s ở phàm một người hồi tưởng lại mình cùng hắn mấy lần gặp mặt hai lần bị cương thi vương sự kiện liên lụy một lần chết tại vương quyền sân dưới nếu không phải nhập mộng người có trong mộng ba lần tử vong quyền năng hắn đã chết sạch sẽ đây quả thực không hợp t h ó i thường phong đại ca việc này ngươi thấy thế nào s ở phàm cười khổ một tiếng cũng không thèm để ý phong minh đào thái độ ác liệt g i á ngựa chờ hắn tới gần đứng đấy nhìn phong minh đào liếc mắt nhìn hắn tức giận nói việc này có gì đó chúng ta cũng đừng ra mặt nhờ hồng phúc của ngươi ta nhưng chết qua một hồi nhập mộng người thân phận trọng yếu bao nhiêu đã không cần phải nói ngữ nếu là chết ba lần bị tước đoạt nhập mộng tri năng hắn nhưng nhẫn nhịn không được giống nhau trong hiện thực thậm chí có mất đi nhập mộng người thân phận người đ ế m thử tự sát lần nữa tiến vào m ộ t cảnh s ở pham có chút xấu hổ thầm nghĩ cái này cùng mình cũng không có gì quan hệ mới lạ đi thôi phong minh đào dẫn ngựa trên cầu hứng hở quét mắt lui tới người đi đường khe nhữ mày đoạn đường này thấy đồng môn làm sao đều là nhập mộng người nói người nói vô tâm người nghe hữu ý sợ pham hồi tưởng một đường thấy trong lòng lộp một tiếng Phong n đại ca, vương quyền đạo nhân thành tiên đây đối với tất cả vương quyền đạo môn nhân tới nói đều đại sự hàng đầu coi như cá biệt mấy cái có việc thoát thân không ra, cũng không nên một cái thổ dân đệ tử đều chưa từng đụng phải mới là việc này thật sự có cổ quái hai người tự lẩm bẩm một câu không hẹn mà cùng thả chậm bước chân trước thong thả về núi đi nam lương thành đi trước ngưỡng thiếu đường nghe ngóng tin tức phong minh đào lại nhìn lướt qua lớn cầu tạm trên dưới truyền âm s ở phạm như sự t ì n h có bất thường chúng ta lập tức rút đi việc này không đúng vị s ở phạm g ậ t gật đầu nếu như vương quyền đạo thật phát sinh k ị biến như vậy bọn hắn tự tiện làm việc cũng chỉ là muốn chết lâu phủ trí quốc lấy đại phong cầm đầu thiên hạ chư thành lấy nam lương l ạ quan nguy nga như núi nằm ngang nam lương thành bên ngoài người qua lại con đường nối liền không dứt sở phàm hai người đổi quần áo an trí long mã đi trong đám người tia không chút nào thu hút đi qua mấy đạo phố dài liền đi tới ngưỡng khiếu đường trước ngưỡng khiếu đường không hề nghi ngờ là thiên hạ nổi danh nhất từ lâu có một không hai cho dù là k i a có rất nhiều cao thủ dấu chân hãn long khách sạn cũng không thể sánh bằng cơ hồ ngày này g đều là đầy ngập khách hôm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ sở phàm hai người cũng không đ ổ i tại ngưỡng khiếu đường bên ngoài trên tịu lâu chờ dò xét lắng nghe ngưỡng k i ế u đường bên trong truyền đến rất nhiều thanh n i thần mạch cao thủ cũng không chỉ là thai thính mắt tinh ngưng thần cảm giác mười d á m bên trong căn bản không có thanh âm có thể trốn qua bọn hắn bắt giữ tìm hiểu tin tức tự nhiên không nhất định nhất định phải đi ngưỡng thiếu đường ngưỡng thiếu đường quy mô mặc dù lớn nhưng địa phương cũng không lớn vẫn là ba ngàn năm trước bộ dáng hàng chục hàng trăm lần sửa chữa đều không ai dám cải biến hắn kiểu dáng đáng tiếc mặc cho hai người như thế nào đi nghe cũng chưa từng nghe tới cái gì tin tức hữu dụng tựa hồ cách xa nhau không xa vương quyển sơn hết thẻ bình tĩnh căn bản không có bất luận cái gì không chỗ tầm thường nhưng càng là hết thẻ như thường liền càng lộ ra không bình thường vương quyền đạo nhân thành tiên là đại sự cỡ nào bọn hắn xa ở phương xa đều thu được thông truyền gần trong gang tấp nam lương thành thế mà không có người phát hiện vấn đề cái này cỡ nào kinh khủng càng phát ra cổ khoái hai người trong lòng không hài hòa càng phát ra nặng trước đây ít năm nghe nói có một nhóm nhập mộng người muốn lật đổ vương quyền đạo ba quyền sẽ không phải là bọn hắn làm xảy ra chuyện gì chứ phong minh đào nhớ ra cái gì đó lập tức lắc đầu nhóm này người vẫn còn so sánh không lên các quốc gia bồi dưỡng nhập mộng người khoé gió nổi mưa đều không đủ tư cách không đả thương được vương quyền đạo một cọc lông đỗ lô môn hắn từng tại vương quyền đạo sơn môn trước đó đoạt lấy vương quyền kiếm sở phàm cũng suy đoán nhưng lập tức lắc đầu đỗ lỗ môn nếu là có thực lực như vậy trong hiện thực đã s ơ m chế b á toàn cầu làm sao lại bị tiết tranh truy chật vật không chịu nổi vô luận như thế nào vương quyền sơn là không thể đi chúng ta hẳn là rời đi sớm một chút phong minh nào nói cũng vẫn còn có chút do dự hắn cùng sở phàm phòng thủ vương quyền đạo sơn môn gần ba mươi năm từng không chỉ một lần gặp qua đương đại vương quyền đạo nhân nguyên đình ánh sáng thậm chí tiếp thụ qua chỉ điểm của hắn như hắn chính xác rời đi mình lại ngay cả tế bái đều không đi có phải hay không quá vong ân phụ nghĩa rồi chờ một chút ta. sở pham nhìn thoáng qua phong minh đ ạ o để hắn chở một lát m ộ t hai lại là nhịn không được rời khỏi mộng cảnh đi hỏi thăm tô kiệt ý kiến sự tình nên liền lạc như thế cái sự tình đem mình biết toàn bộ nói cho tô kiệt sở pham sắc mặt có chút nghiêm trọng ta hoài nghi vương quyền sơn có thể là xảy ra vấn đề nhưng vương quyền đạo huy áp thiên hạ cao thủ không biết có bao nhiêu ta thực sự nghĩ không ra vương quyền sơn sẽ xảy ra vấn đề gì vương quyền đạo nhân làm sao lại thành tiên nghe sở pham hỏi thăm tô kiệt có chút trầm ngầm chỉ chốc lát mới nói sở ca ngươi cảm thấy vương quyền mộng cảnh là cái gì vương quyền đạo những người kia xưng là thổ dân đệ tử lại là cái gì a sở pham khẽ giật mình vấn đề này h á n tự a hồ không có gì ngoài ban sơ từng có lo lắng về sau liền không có nghĩ qua t a không biết sở pham trung thực lắc đầu mặc dù trên đời đại đa số người đều là biết thế nào mà không biết tại sao nhưng cái này kỳ thật cũng không tốt nhất là sở ca ngươi dạng này nhập mọi người ngươi muốn ở trong đó thu hoạch lực lượng như vậy truy tìm mộng cảnh này b ả n c h ấ t so ngươi truy tìm v õ c ô n g phải tốt hơn nhiều mộng cảnh này bản thân mới là khó mà tin nổi nhất đồ vật mặt trời mới mọc chiếu rọi xuống tô kiệt hai tay bưng lấy thủy tinh cầu tản ra ánh sáng dịu dịu chiếu triệt lấy tô kiệt có lớn giác nộ con mang s ở ca ngươi có hay không nghĩ tới mộng cảnh này trong trò chơi người chơi không chỉ là các ngươi nói một cách khác các ngươi cho rằng thổ dân có thể hay không cũng là nhập mọi người ừ m s ở phàm thân thể lắp một cái lại là bị ý nghĩ này kinh trụ tức kinh lại giật mình ý của ngươi là nếu như bọn hắn như ta sở liệu cũng là nhập mọi người tô kiệt túi đầu nhìn thoáng qua thủy tinh cầu thân xác có biến hóa rất nhỏ phát sinh cái gì sẽ để cho bọn hắn tập thể hạ tuyến đâu chương bảy trăm ba mươi sáu cho tới bây giờ đều là một người sẽ là thế này phải không s ở pham có chút c h o n g váng hắn chưa bao giờ từng nghĩ vương quyền trong mộng cảnh bị vô số nhập mộng người xưng là thổ dân cũng là nhập mộng người mộng cảnh này tên là vương quyền kia vương quyền sơn cực kỳ hiển nhiên là truyền thừa của hắn các ngươi làm sao lại cho rằng vị kia đồ tử đồ tôn sẽ không bằng các ngươi đãi nộ g tốt đâu tô Tố kiệt lắc đầu tự cho là đúng cảm giác tốt đẹp không được kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan t h ì t ỉ n h hắn mặc dù không phải nhập mộng người nhưng đối với vương quyền mộng cảnh lại không phải hoàn toàn không biết gì cả giống nhau chư q ố c đều từng lấy trí tuệ nhân tạo suy tính quá lớn số liệu h ắ n cũng thử、qua. Mặc dù bởi sợ pham u cổ họng nhất t i nô nuốt xuống một miệng lớn nước bọn cố đẻ xuống khiếp sợ trong lòng cáo biệt tốt kiệt lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh hô sợ pham trở lại mộng cảnh vừa mở mắt liền là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phong minh nào hiện thực một giờ trong ngộng đường này sở p h à m cùng tô kiệt trò chuyện mặc dù không lâu nhưng hắn trở lại là rất lâu nếu là bình thường thì cũng thôi đi rõ ràng nóng lòng thời điểm càng có vẻ dài dàn g dặc phong đại ca sở p h à m vừa mở miệng phong minh đào mở miệng thái độ cùng lúc trước lại là hoàn toàn khác biệt chúng ta nhất định phải về núi Ừm. nói thế nào sở p h à m rõ ràng lạnh lẽo nhưng không chờ phong minh đào mở miệng hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra vương quyền đạo nhân thành tiên ngưỡng khiếu đường trước có thể cung cấp tám mã kéo xe mà đi trên đường dài biển người phun trào chuyến ra không biết nhiều ít người kêu khóc cấm thành vương quyền đạo thi ân ba ngàn năm uy vọng chi long trọng tuyệt không phải bình thường tông môn có thể so sánh nhất là cái này nam lương thành bên trong chín thành chín đều là vương quyền đạo các đ ờ i đệ tử sinh sôi hậu đối với mạch như biết được vương quyền đạo nhân thành tiên toàn thành đồ trắng là tất nhiên chỉ là trước đó còn giống như không người biết được trong khoảng thời gian ngắn xảy ra chuyện gì có nhập mộng người hạ vương quyền sơn phong minh đào vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một vòng sợ hãi hắn nói hắn nói vương quyền sơn đã trống không cái gì sợ pham b ỗ n nhiên đứng vậy trong lòng chấn động tô kỷ nói chẳng lẽ là thở từ vương quyền đạo nhân phía sau núi lao quái vật cho tới phổ thông vương quyền đạo đệ tử toàn đều biến mất phong minh đào khó nén kích động trong lòng thiên hạ muốn phát sinh đại biến ngươi về hiện thực nửa ngày ở giữa chí ít có vượt qua một ngàn nhập mộng người rời nam lương thành đi hướng vương quyền sơn trước đó không đi phát hiện vương quyền đạo nhân đi nhà t r ố n g về sau mới trở về muốn làm gì không cần nói cũng biết vương quyền đạo dẫn dắt thiên hạ ba ba trăm n ă m nội tình không biết thâm hậu bao nhiêu không biết có nhiều ít bảo vật thần công bí tịch trong ngày thường không người nào dám thăm dò nhưng hôm nay phong đại ca sợ phàm đưa tay ngăn chặn phong minh đào bả vai thần xác nghiêm trọng trước đó tất cả mọi người không muốn đi ta còn muốn đi hiện tại tất cả mọi người đi chúng ta ngược lại không thể đi n g ư ơ i phong minh đào liếc mắt nhìn hắn vương quyền sơn người đi nhà trống vương quyền tám mạch võ học chỉ sợ sẽ bị tranh đoạt không còn chúng ta càng như vậy chúng ta mới càng không thể đi s ở phàm đè xuống trong lòng xôi t r à o đem tô kiệt suy đoán một năm một mười nói cho phong minh đào thần sắc ngưng trọng lại có chút cổ q u á i nhìn xem bên ngoài xôi t r à o nam lương thành vương quyền đạo nhân là rời đi nhưng mà ai biết bọn hắn sẽ không trở về đâu cái này phong minh đào không khỏi dùng mình một cái chư quốc dân chăn ôi vương quyền mục nước ba n g h n ba trăm năm vương quyền đạo có thể sừng sững không ngã cũng không chỉ là bởi vì vương quyền kiếm cũng bởi vì bọn hắn lập pháp chưa từng n h ư n g p h ạ m người pháp không trách chúng tuyệt không thích hợp với vương quyền đạo vừa nghĩ đến đây phong minh đào lập tức bỏ đi lên núi suy nghĩ mặc dù trong lòng có vô hạn đáng tiếc nhưng vẫn là cường tự kiềm chế xuống dưới bảo vật cũng được truyền thừa cũng tốt tóm lại có thời cơ cầm tới nhưng mệnh hắn coi như chỉ có hai đầu chúng ta không đoạt trong môn truyền thừa không có nghĩa là chúng ta cái gì cũng không làm s ở p h a m dạo bước đi tới trước cửa sổ nhìn xem phun trào biển người ánh mắt chầm ngưng người ta cũng là vương quyền đạo đệ tử giám sông núi người đều có thể giết mặc dù lấy sở phàm phong minh đ à o cảnh tiểu lâu bọn người cầm đầu một nhóm đệ tử ngăn trở lòng dạ khó lường người phóng hỏa ớ rừng nhưng vương quyền sơn cũng đã bị lấy sạch trên núi v õ đang hạ nhân qua lại như mắc g ử i trong núi nơi nào đó trong lương đ ỉ n h tuyệt trần đạo nhân tính t o a trông về phía xa ngay sau lương đạo đồng hồi bẩm một lớp đã săn bằng một lớp khác lại k h ở i thiết tranh chưa tìm tới vương quyền mộng cảnh lại phát sinh chuyện như vậy tuyệt trần đạo nhân khẽ lắc đầu vương quyền đạo tuyệt không chỉ là một cái tông môn mà thôi nó làm mộng cảnh cựu phụ giới định hải thần trăm chấn áp hết thể lòng dạ khó lường người âm u tâm tư thực hiện. lâu p h ủ l o ạ n hay không vương quyền định đoạn vương quyền đạo một khi biến mất bình tĩnh phía dưới phong bạo liền muốn sinh ra lao sư t i ế t lao tông sư rời đi có thể hay không cùng trước đó cự tuyệt gia nhập nhập mộng người liên minh có quan hệ đạo đồng kia mặt lộ vẻ lo lắng tiếp nhập mộng người liên minh cũng mời qua tuyệt trần đạo nhân huyền tinh nhập mộng người cao tới trăm vạn trong đó đại huyền bảy thành còn lại chư quốc tổng cộng có hai thành còn có một thành là hải ngoại h u y ề người n nhưng đây cũng không có nghĩa là đại huyền liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong bao quát kim ứng nước tại bên trong rất nhiều quốc gia vì hấp dẫn nhập mộng người gia nhập vượt quá tưởng tượng hào phóng trong ba năm có trời mới biết nhập mộng người liên minh có nhiều ít nhập mộng người mà đại huyền mặc dù đối nhập mộng người có ưu đãi nhưng cũng căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ kia là lấy bây giờ nhập mộng người liên minh ẩn ẩn là lớn nhất nhập mộng người tổ chức、Tốt. ta ố t t phi cơ m u ố n cất cánh tuyệt trần đạo nhân lại không tâm tình cùng đệ tử thảo luận kia cái gì nhập mộng người liên minh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn t h o á n g qua đứng dậy dậm chân xuống núi ta không trong khoảng thời gian này không cho phép ngươi tự mình nhập kim đỉnh kim điện đạo đồng kia mặt mũi tràn đầy thất vọng lại cũng chỉ năng điểm gật đầu hô hô tuyệt trần đạo nhân dậm chân xuống núi, không đi đường núi. Cũng n、so、hô a n h v ư tuyệt q á ư trần đạo nhân thở ra một hơi thật dài hơi nóng hầm hợp tại đóng băng trong không khí như tiễn đi xa thật lâu không tiêu tan núi vo đang phong quang vượt vặn cái này thiên liên sạt dưới lại là tuyết lớn đầy trời ba năm trước đây hủy diệt chi r ắ n g á n g lâm trận chiến kia dư ba thổi khắp cả toàn bộ tầng khí quyển tạo thành toàn cầu phạm vi bên trong khí tượng biến hóa theo đại huyền đài thiên văn dự đoán trận chiến kia dư ba chí ít cần ba trăm n ă m mới có thể bị huyền tinh triệt để tiêu hóa hết người kia dừng bước tuyệt trần đạo nhân dừng bước tự nhiên không phải là bởi vì đi đường mệt mỏi mà là từ trong tuyết đi ra một đội đặc sự cục đặc trùng chiến sĩ tuyệt, tuyệt trần u y t t đạo trưởng mấy cái kia đặc trùng chiến sĩ súng ống đầy đủ nhìn thấy tuyệt trần đạo nhân lại là không khỏi xức sở nhưng giơ họng súng vẫn là không có rời ba năm trước đây thiên liên sơn đã bị làm thành c ấ m khu, người bình thường có thể nhập bên trong nhưng võ giả cùng nhập mộng người đều không cho phép nhập bên trong đây là chuẩn nhập chứng tuyệt trần đạo nhân đương nhiên sẽ không làm khó hàng nhóm lấy ra giấy chứng nhận đi qua cửa ải hô hô càng đến gần thiên liên sơn phong tuyết tựa hồ liền càng phát lớn tựa h ồ cái này trên núi dưới núi khí hậu đã cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt nhưng điểm ấy phong tuyết tự nhiên không ảnh hưởng được tuyệt trần đạo nhân ngươi liền thương xót một chút lao nhân ra ta đi còn chưa lên núi tuyệt trần đạo nhân trong lòng liền là khé động nghe được trên núi chuyển đến thở dài thở ngắn đi mau hai bước lên núi chỉ thấy một lòng đạo quan bên trong đạo bào căng phồng lý thanh viễn lao đạo chính run lẩy bẩy thở dài thở ngăn lấy ngươi lại ở hai năm liền trực tiếp đem l a o đạo ta đưa tiễn thời tiết biến h ó a cùng ta có quan hệ gì đạo trưởng chẳng lẽ chê ta đoạt ngươi hư hỏa an k ỳ sinh y ê n lặng cười một tiếng dừng lại điêu khắp tượng đá động tác nhìn về phía leo núi tuyệt trần đạo nhân thân thể có chút không t i ệ n không thể viết nên đạo trưởng đừng nên trách tuyệt trần đạo nhân lý thanh viễn hậu chi hậu giác lúc này mới phát hiện vị này danh mãn cả nước trần tu đạo nhân không khỏi đánh cái chắc tay làm lễ thanh viễn đạo trưởng khắc k h tuyệt trần đạo nhân trở về lễ tiến lên trước một bước hùng tráng thân thể quỷ mị đồng dạng chui vào một lòng đạo quan bên trong đi vào trước người hai người hắn chỉ nhìn thoáng qua an kỳ sinh lông m à y lập tức thật sâu nhăn lại có chút hai hùng k ế t vĩa trận chiến kia cho ngươi tạo thành thương thế vờ ơ y mà nghiêm trọng như vậy tuyệt trần đạo nhân trong lòng thất kinh quyền của hắn thuật tu chỉ cực kỳ cao tại mục long thành quật khởi trước đó liền là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất sớm đã tu tới s u cắt thị h u n g gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết tinh thần cảnh giới lúc này nhìn một cái tự nhiên là phát hiện an kỳ sinh trạng thái thân thể đã kém đến một cái có thể xưng nhìn thấy mà giật mình trình độ l i ê n tựa như một kiện đồ s ứ bị toàn bộ đánh nát lại dùng nước bọt ghép lại bắt đầu nhìn như hoàn hảo kỳ thật đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ cốt nhục tách rời đều không đủ lấy hình dung tại cảm giác của hắn bên trong liền là một vũng máu thị xương cách chất hỗn hợp t h ư ờ n g thế như vậy đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ chết không chút huyền niệm cùng trận chiến kia không quan hệ là ta sẽ tự bỏ ra một ít vấn đề an k ỳ sinh nói chuyện cực kỳ chậm động tác cũng không nhanh đầu ngón tay không nhanh không chậm tại tượng đá phía trên điêu khắc bất quá cũng không tính vấn đề quá lớn kiểu gì cũng sẽ giải quyết so với sán lạn như tinh hạ ý chí thân thể lại chỉ là phạm nhân đẳng cấp như vậy cũng tốt so đem mặt trời nhét vào con kiến trong thân thể nếu không phải là hắn lực khống chế siêu phạm p h á t tục nhục thân sớm đã sụp đổ ngay cả một giọt máu cũng sẽ không lưu lại bất quá đối với hắn mà nói lúc này đều có thể duy trì tự nhiên cũng liền không tính cái vấn đề lớn gì có thể giải quyết vấn đề cho tới bây giờ đều không phải cái vấn đề lớn gì ngươi dạng này trạng thái làm người đáng lo tuyệt trần đạo nhân trong mày thương thế như vậy căn bản không phải nhân lực có thể trở về trời không sao ta thân thể của mình chính ta biết an kỳ sinh lơ đến k h o á t khoác tay lướt qua cái đề tài này hỏi đạo trưởng tới tìm ta là bởi vì tiết sư sự, sự tình à. hắn ánh mắt bình tĩnh hắn khí loại tràn ngập huyền tinh đã đến tùy thời có thể thay thế huyền tinh ý thức trở thành tinh cầu c h i chủ tình trạng chỉ cần hắn nghĩ huyền tinh phía trên có thể giấu giếm được chuyện của hắn cũng không nhiều chỉ là t i n h cực t ư động trước tới nhìn ngươi một chút không còn chuyện quan trọng tuyệt trần đạo nhân tay háo quét qua ngồi trên mặt đất được nghe an kỳ sinh hỏi thăm chỉ là lắc đầu tiết tranh không có việc gì mặc dù có cũng không cần ngươi một cái trọng thương người ra mặt nhìn xem an kỳ sinh lao đạo này dâu vai nó đại huyền võ giả còn chưa có chết xong đâu đạo trưởng nói có đạo lý an kỳ sinh thu liễm tiểu dung có lẽ là bị thân thể liên lụy trong lòng không h i ể u thở dài nếu các ngươi đều có thể đứng ở bên cạnh ta k ê u nghị đến cũng là cực kỳ tốt rất tốt ảm đạm chỉ là trước mắt liền bị an kỳ sinh chém tới nhanh đến tuyệt trần đạo nhân lý thanh viễn đều không có phát giác được người an tâm dưỡng thương đi nếu có yêu cầu gì bần đạo nhất định vì ngươi làm được tuyệt trần đạo nhân thần sắc trịnh trọng hắn dù tại giã nhưng đệ tử của hắn trải rộng các ngành các nghề có thể vận dụng lực lượng nhân mạch là cực kỳ kinh người được an kỳ sinh gật, gật đầu Hắn chương bảy trăm ba mươi bảy an kỷ sinh bối rối nhìn xem đạo bào tung bay hùng tráng thân ảnh lý thanh viên không hiểu ra sao quay đầu các người đánh cái gì lời nói sắp bén nghe lão đạo ta không hiểu ra sao hắn không có tuyệt trần đạo nhân nhãn lực nhìn không ra an k ỳ sinh lúc này trạng thái trước đó hắn tinh tế quan sát hồi lâu cũng cảm thấy hắn thể phách cường hành khí huyết tràn đầy đến cực điểm làm sao cũng không nhìn ra trên người h ắ n có tổn thương an k ỳ sinh cười cười không có trả lời ngược lại hỏi đạo trưởng những ngày gần đây trong lòng ta một mực có một cái nghi vấn muốn nghe xem ý kiến của ngươi ngươi thế nhưng là nhân gian tri thần còn có muốn hỏi ta sao lý thanh viễn có chút h ồ nghi lại vẫn gật đầu hắn cũng tò mò còn có cái gì có thể hoang mang bây giờ an kỷ sinh nói ngay một chút chỉ cần là người liền có hoang mang nếu có một ngày tâm ta không lo lắng lại không bất luận cái gì hoang mang vậy ta cũng không còn là người an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng nếu như trời sập ngươi sẽ làm thế nào trời sập lý thanh viễn theo bản năng nhắc lần đầu phong tuyết tràn ngập dài trời cao không nhìn thấy bờ duyên trời sập tự nhiên do thân cao tới chống đỡ bên trên lý thanh viễn trong lòng hơi động lời này tựa hồ có ý riêng sẽ không phải ngây thơ sẽ sập a nếu như ngươi chính là tối cao không có cao hơn đâu an k ỳ sinh hỏi lại lý thanh viễn hô hấp trì trệ trong lòng nhận vô hình chấm nhiếp hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy ngây thơ muốn sụp đổ xuống bình thường mà nhìn quanh khắp nơi mình đã là cao nhất trong lòng của hắn không hiểu kiềm chế không khỏi ngựa khí thì thảo kia、yeah, chỉ có đỉnh lấy chịu không được đâu an k ỳ sinh nhìn về phía lý thanh viễn lao đạo sĩ này lúc này cái chán đầy mồ hôi trên thân bạch khí bốc hơi h i ệ n nhiên là không còn cảm giác được lạnh chịu không được áp lực thối lui lý thanh viễn một cái lảo đảo suýt nữa n g ã n h à o trên đất lại là lắc đầu lại là c ư ờ i khổ lao đạo liền như vậy một đồ bệnh mất đi cũng liền vứt đi tả hưu tất cả mọi người bồi tiếp cùng một chỗ cũng không t u a lỗ an kỷ sinh cũng không n à i ý mớn lao đạo này ngồi bình hòa trong tính tình vốn cũng có lây kiên cường ở trong đó trên thực tế bất kỳ cái gì thế giới bất kỳ cái gì quốc gia đều có tại giới tuyệt cảnh không e ngại sinh tử dũng sĩ tại nếu ngươi có biện pháp khả năng cứu được tất cả mọi người cũng có thể sẽ để bọn hắn chết càng nhanh có lẽ nguyên bản người không đáng chết đều sẽ chết đi người sống cũng có thể sẽ đi hướng một cái cũng không mỹ h ả o thế giới ngươi sẽ làm thế nào an k ỳ sinh thần sắc nhẹ nhàng hỏi ra nghi vấn của mình ngươi từ nhỏ sinh hoạt thành thị quốc gia thậm chí cả toàn bộ huyền tinh tất cả ngươi biết kẻ không quen biết vận mệnh đều thao chi tay ngươi sẽ làm thế nào an kỷ sinh ngữ khí nhẹ nhàng không có chút nào uy hiếp nhưng trực diện khảo vấn lý thanh viễn lại là mồ hôi t u ô n như nước áp lực cực lớn trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn thậm chí để hắn quên đi đây chỉ là một vấn đề mà tựa như mình thật tại trời sập trước đó đem tất cả mọi người vận mệnh giữ tại trong lòng bàn tay áp lực áp lực cực lớn để hắn không thể t h ở nổi mấy chuyến há miệng lại nói không ra lời hủy diện trước đó cùng tất cả mọi người cùng tồn vong hắn có cái này khí phách nhưng cái này làm như thế nào tuyển ta không biết lý thanh viễn chắc chát, chát â m thanh trả lời đợi đến áp lực t ố i lui lại tựa như hư thoát bình thường một chút ngã ngồi trên mặt đất n g ư ờ i không biết an k ỳ sinh vô xuống tạo hình tượng đ á ngón n g tay than thở một tiếng ta cũng không biết tương lai vô định biến chi lại biến tại thông chính dương mệnh vận quỹ tích bên trong hắn nhìn thấy huyền tinh lần thứ nhất hai tiếp kia là thông chính dương huế y t luyện huyền tinh thông chính dương sau khi chết hắn lại tại c h ư thương mệnh vận quỹ tích trông được đều huyền tinh lần thứ hai hủy d i ệ t lần này toàn cầu t ậ n không tất cả mọi người hết thể trở thành công ty nhưng cuối cùng sở phàm tuân theo huyền tinh ý thức mạ của h ở trở thành cứu thế tri chủ nhưng sau đó lại làm m ẫ nghiệm cựu đầu xà hậu duệ rụ xẹo d ù sẹo về sau đâu một lần lại một lần vũ trụ đ ổ i thành có lẽ vô cùng tận thai k i ế p trước mặt hắn cũng tựa như đứng trước trời sập lý thanh viễn mình cố nhiên có thể lấy ý nghĩ của mình đến cải tạo huyền tinh nhưng cho đến hắn nhìn thấy tương lai huyền tinh không có chân chính hủy diệt lấy tâm ý của mình đến cải biến có lẽ ngược lại sẽ mang đến hủy diệt đâu cái này là hắn từ nhập mộng trở về về sau trong lòng lớn nhất n g h i hoặc trần trờ huyền tinh là nơi t r ô n nhau cắt rốn có hắn là một m người sau cùng lòng cảm mến tuyệt không phải cái khác bất luận cái gì thế giới có thể so sánh、Hồ. lý thanh viễn miệng lớn thở dốc mồ hôi đầm địa nhưng cũng không có ván t h ầ m an kỳ sinh mà là vẻ mặt nghiêm túc thanh âm đều có vẻ run r u dậy con rắn kia còn có huynh đệ thì muội phụ mẫu ra ra ba năm trước đây hủy diệt chi rắn giáng lâm trận chiến kia huyền tinh không người có thể quên lúc đến bây giờ các lớn trong diễn đàn vẫn có người thảo luận nhiệt độ toàn cầu giá cao không hạ mà xem như chém giết hủy diệt đại s à người an kỳ sinh sao có thể không cho hắn khẩn trương hắn thấy ở gần nhất trời sập liền là kia hủy diệt cự xà giáng lâm huyền tinh một lần kia cái này ánh mắt của lão đạo sĩ trốn tránh tựa như con thỏ con bị giật mình nhưng để hắn thất vọng là an k ỳ sinh gật đầu n g ư ơ i đoán không sai là thật có lý thanh viễn nhất thời không nói gì thật lâu hắn mới s ở lấy đông không c h i r ắ c cái mông đứng người lên thở dài nói ngươi bây giờ thành tựu vượt xa quá ta ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi hắn run run người mở miệng nói thật thường ứng vật thật thường đến tính ngươi là tiên thần nhất lưu nhân vật phải hiểu đạo lý này thuận theo bản tâm an k ỳ sinh tự nói một câu kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã có quyết đoán chỉ là có một chút do dự vân vân nhìn xem an k ỳ sinh không lộ vẻ gì sắc mặt lý thanh viễn đột nhiên có chút hối hận liên tục không ngừng tăng thêm một câu lao đạo ta cảm thấy ngươi hẳn là đến hỏi hỏi một chút lựa chọn của bọn hắn nói đến về sau hắn chậm lại n g ư ỡ khí ta mặc dù không biết ngươi kinh lịch cái gì nhưng ngươi quá cao có đôi khi cũng hẳn là xuống tới đi đến vừa đi đạo trưởng nói rất đúng an k ỳ sinh lấy lại tinh thần nhìn xem như lâm đại địch lý thanh viễn cũng cảm thấy mình quá mức hắn lúc này thần ý quá mạnh hơi không chú ý liền có thể ảnh hưởng người khác thậm chí thiên n i ệ tuyệt trần đạo nhân coi là thiên liên sơn đại hàn là nguồn gốc từ ba năm trước đó là bởi vì hắn tinh thần có ba động ai lý thanh viễn đột nhiên thở dài ngạn ngữ c o vân long không cùng giãn cư thiên phàm không thể tự giao g quả thật không lớn ta hắn đương nhiên sẽ không cho là an kỷ sinh sẽ cố ý nhắm vào mình nhưng nguyên nhân chính là như thế mới sinh lòng cảm thái ân tình tự nhỏ bé ba động mình liền thay đổi rất nhanh mấy lần cơ hồ hư thoát cái này là dạng gì trên l ệ thật lớn cổ nhân còn có mây thiên nhân hợp nhất đâu trời so long tiên cần phải cao hơn an kỷ sinh nhìn thoáng qua chưa hoàn thành tượng đá vươn người đứng dậy có chút thích thứ một chút cất bước đi hướng đạo quan bên ngoài tuyệt trần đạo trưởng không phải muốn ngươi dưỡng thương sao lý thanh viễn theo bản năng đổi theo lại chỉ thấy gió thổi trăm dặm thiên địa một mảnh trắng xóa đã không có bóng người chỉ còn lại một đạo gió thổi không tan thanh â m ra đời có âm thanh đạo trưởng có câu nói nói rất đúng ta đích sắc nên xuống tới đi một chút cái này lý thanh viễn đổi tới vách đá cũng không gặp người không khỏi suy nghĩ xuất thần tuyệt trần đạo trưởng ngươi nói đây là trọng thương hắn xuống núi thứ nhất trải qua đặc chiến đội viên báo cáo trí tuệ nhân tạo ứng long truyền đạt tin tức lập tức dẫn độ toàn bộ đặc sự cục lực chú ý ba năm trước đây đặc sự cục gần như toàn diện nhưng trong ba năm tại quan phủ ủng hộ phía dưới rất nhanh khôi phục nguyên khí thậm chí cao thủ càng nhiều hiện thực bất quá ba năm nhưng mộng cảnh lại đã qua ba mươi năm mặc dù bởi vì mộng cảnh hiện thực ở giữa cũng không thể hoàn toàn chuyển đổi nhưng cũng đầy đủ xuất hiện một nhóm lại một nhóm cao thủ lục lao đâu toàn thân ngân bạch ngăn cách trong ngoài kim loại trong căn cứ một cái đặc sự cục cao thủ xâm nhập trong đó bên cạnh thân vội vàng trong mộng cảnh nếm thử đã sơ bộ có hiệu quả tại thanh long vương bác sĩ đáng người dẫn đầu dưới đã hồi tưởng ra có thể dùng phòng thí nghiệm trong căn cứ mấy cái áo khoác trắng ngay tại nói với lục thực bình lấy trong mộng cảnh tiến độ vẫn là chậm mũi bất quá cũng tỉnh có thể hiểu lục thực bình nhẹ gật đầu chưa từng có trèo khoa học kỹ thuật đây cho dù có chi thức dự trữ cũng không phải đơn giản như vậy có tiến triển hắn đã cực kỳ vui mừng lục lão cái này kia đặc sự cục cao thủ xông vào vị kia xuống núi Ừm. lục thực bình trong lòng giật mình hắn làm sao lại xuống núi hắn là ai căn bản không cần hỏi thăm từ khi vị thứ nhất nhập mộng người tu thành em dương vô cực đặc sự cục người liền lấy các loại danh hiệu xưng hô nhập mộng người bên trong cường giả mà hắn cho tới bây giờ đặc biệt là một người tuyệt trần đạo trưởng lên núi về sau hắn liền xuống núi cao thủ kia có chút khẩn trương chúng ta nên làm cái gì nghe được tuyệt trần đạo nhân lên qua núi lục thực bình nhẹ nhàng thở ra cái gì cũng đừng làm còn có thiên liên sơn người bên ngoài cũng rút lui đi thế nhưng là cao thủ kia còn có chút do dự ba năm trước đây trận chiến kia thu hình lại đến nay vẫn thỉnh thoảng tại đặc sự cục tuần hoán phát ra đối với vị kia k i ê n kỵ tất cả đặc sự cục nhập mộng người đều k ắ c vào thực chất bên trong không có cái gì có thể là lục thực bình nghiêm khắc quát lớn một câu lại thở dài đây là một chỗ tại vệ tinh trên bản đồ đều không thấy được nho nhỏ hoang đạo đứng ở một bên có thể nhìn thấy một bên khác nói là hoang đạo chẳng bằng nói là khối lớn đáng ngầm hẳn là chính là chỗ này du thuyền bong tàu phía trên bạch hổ vẻ mặt nghiêm túc nhiều ngày truy tìm bọn hắn rốt cục khóa chặt tiết tranh cuối cùng truyền lại ra tin tức địa phương ứng long ngươi trong kho tài liệu thật không có chỗ này đỏ nhỏ địch tiên sinh thám giọng bị gió biển thổi loạn v à i sợi tóc ứng long băng l á n h giọng nói tổng hợp đã tại mấy người vang lên bên h a i từ trường khắc t h ư ờ n g chỗ này hải đảo không tại bất luận cái gì vệ tinh giám sát phía dưới mấy người cho chuyện bong tàu khác một bên tô kiệt sắp mặt nhưng cũng là khẽ động tại trên đảo này hắn cảm thấy quen thuộc ba đậu trên đảo này chương bảy trăm ba mươi tám ta là thần khó lường lấy thủy tinh cầu tô kiệt trong lòng có chút kinh nghi nhìn thấy cái này đảo đồng thời hắn cảm thấy cái này viên thủy tinh cầu x ả ra chuyện gì biến hóa rất nhỏ nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại không phát hiện ra được nhưng hắn có thể xác định hòn đảo nhỏ này bên trên tất nhiên có mặt khác một viên thủy tinh cầu cái này đảo có chút không đúng hứa hồng v ậ n trông về phía xa đảo nhỏ tự mình lẩm bẩm không nên không nên a thế nào bạch h ổ phát hiện hứa hồng v ậ n không thích hợp không khỏi trong lòng hơi đậu mấy năm trước lão đạo sĩ này mỗi ngày nhắc tới mê hoặc t h ủ tâm hai hương thánh nhân bị đặc sự cục người rất là không nhìn t r ú n g nhưng về sau diện thế cự xà giáng lâm an kỳ sinh hoành không xuất thế mặc dù cùng hắn nói có chút khác biệt nhưng ẩn ẩn cũng coi là đối mặt là lấy trong lúc vô hình cái này lại nhải lão đạo sĩ hiện tại phân lượng đã không đồng dạng ta không nhìn thấy đảo này phong thủy hứa hồng vận ngươi bóp ngón tay khá là kinh nghi bất định hương vị nhưng cái này làm sao có thể phong thủy ngươi nói là từ trường a nghe được hứa hồng vận kinh nghi âm thanh tô kiệt trong lòng hơi động đi tới nghe nói cổ nhân đem sinh mệnh từ trường xưng là khí vận thiên địa sơn hà từ trường gọi là phong thủy lấy phong thủy dưỡng khí vận liền gọi thiên nhân hợp nhất tô tiến sĩ đối với cái này đạo cũng có nghiên cứu hứa hồng vận nhữu n h ư mày cũng không có quá mức kinh ngạc tô kiệt là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo sinh vật ghen các phương diện người có quyền bản thân cũng luyện thành cơ khí có thể nói văn võ song toàn hiểu được một chút phong thủy tri đạo cũng là bình thường hơi hiểu được một chút da lông tô kiệt nhìn thoáng qua hòn đảo n h ỏ kia hứa đạo trưởng nói ở trên đảo không phong thủy là ý nói trên đảo này không có tử trường cái này không đúng không có ta quen thuộc phong thủy hứa hồng vận thần sắc nghiêm trọng lấy phong thủy đi lên nói nơi đây căn bản không nên có hòn đảo c h ắ c không được ứng long tìm không thấy lao tiết tung tích thì ra là thế bất kể nói thế nào vẫn là lên trước đảo đi bạch hổ nghe hai người trò chuyện sắp mặt thay đổi mấy lần còn chưa nói chuyện địch tiên sinh đã mở miệng lưu lại mấy người chờ chúng ta tin tức cái này có thể bị nguy hiểm hay không bạch hổ có chút do dự đặc sự cục làm sự tỉnh có không nguy hiểm sao địch tiên sinh khẽ lắc đầu tìm tới tết lão như thế một hòn đảo nhỏ san bằng nó cũng không phải việc khó gì như thế một cái đảo giá trị cực kỳ cao sao có thể san bằng hứa hồng v ậ n có chút không kịp chờ đợi thúc giục du thuyền tiến lên tô kiệt sao cũng được theo đám người lên đảo Ấm, ẩm ẩm vừa lên đảo chúng nhân trong lòng liền là chấn động nghe được hòn đảo chính giữa có sóng lớn đánh ra cắt bay đá chạy âm thanh đây là quyến phong tô kiệt con người co g ụ c lại bạch hổ đám người đã thân hình như mũi tên vọt ra ngoài cái này khẽ động liền nhìn ra mấy người cao thấp địch tiên sinh xuất lĩnh mấy chục cái nhập mộng người đều là cao thủ dậm chân im ắ n g tốc độ cực nhanh nhấc chân liền là mấy chục mét so với bao đan toàn lực bộ p h á t còn muốn tới cũng nhanh mặc dù so ra kém bạch hổ dạng này cương kình chân khí t ề t u đại cao thủ nhưng cũng là người nổi bật so sánh dưới chậm nhất lại là kia địch tiên sinh vị này cơ quan văn viên xuất thân trung niên hói đầu đặc sự cục đội trưởng đi đường như mẹo ra đời im ắ n g bất quá tốc độ chậm đi không ít tô kiệt nhẹ nhõm đuổi kịp hắn địch tiên sinh tựa hồ không chút hoang mang đặc sự cục các đời đội trưởng vai trò không phải đơn giản cái này địch tiên sinh nhìn như bình thường hắn nhưng cũng không dám xem thường. không phải dấu r ố t mà là thực lực không đủ địch tiên sinh chậm dần bước chân điều hòa khí tức mới mở miệng nói tô tiến sĩ n g ự i như vậy mới là giường cột nước nhà à. địch tiên sinh quá khiêm tốn tô kiệt cười cười không cần phải nhiều lời nữa một cái cất bước vượt qua địch tiên sinh dọc theo lùm cây sinh đạo bên cạnh vút qua tới gần một chỗ rừng cây nhỏ ẩm bạch h ổ bọn người vừa mới dưng bước liền nghe được một tiếng trầm thấp trầm đục tựa như b ù n trồn lại tựa như đang đánh lôi chấn động rừng cây nhỏ đều đang lắc lư ừ n bạch hồ đưa tay ngừng lại một đám thuộc hạ nhìn về phía rừng cây con ngươi không khỏi cò dù lại đây là một mảnh không biết tên cây cối chiếm diện tích cũng không lớn một chút nhưng nhìn cái xuyên thấu không chỉ là b ạ c hồ h phía sau hắn một đám đặc sự cục cao thủ cùng t ố kiện địch tiên sinh cũng toàn đều thấy được rừng cây bên trong tình cảnh rừng cây đầu kia là một ngụm nước ngọt hồ nước trên đó treo lấy một tràng tháp nước đánh ra mặt hồ phát ra hào hào âm thanh mà lúc này tại kia trong hồ dưới tháp nước m ở mịt hơi nước bên trong có một người ngồi xếp bằng lao kia là cái khuôn mặt gầy còm dâu dài s á n trắng thân hình không cao không thấp lại cứng cắp như tùng lao nhân một thân nhắm mắt n ư n g thần giống như tại lợi khí mà kia từng đạo như sấm nổ vang động chính là tới từ hắn trong thân thể thượng như là hồ báo lôi âm lại thượng a n h chưa t như g là tim ạ trên đảo này quan. Cái đó đập a n điển. Hắn n g âm hướng thanh i n vùng đan điển, n n viên tinh này, sóng nước sáng đang g lại có một viên thủy tinh cầu, lúc này, tại sóng nước chết xạ tia cầu, ra dù không nhìn thấy cái gì nhưng lại đã nhận ra cực kỳ mãnh liệt nguy cơ bạch hổ trong lòng kinh hãi h ã n tinh thần tu chỉ còn không có đạt tới mục long thành tuyệt trần đạo nhân g i ả lâu la các loại kiến thần t ô n g sư cảnh giới lúc này trong lòng có cường liệt như vậy báo động hiển nhiên là trong rừng cây kia có không còn che giấu mãnh liệt tác ý lạch cạch địch tiên sinh dừng bước lại cho tới bây giờ mang theo cởi trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng ứng long trong rừng cây kia chính là tiết lao sao vâng ứng long băng lãnh trả lời trên người hắn có định vị trang bị hô ứng long trả lời chưa ra đời trong rừng cây đột nhiên gió nổi lên t ô kiệt cẩn thận nhìn một đạo ngưng tụ không tiêu tan bạch khí như mũi tên từ tiết tranh trong miệng phun ra mười mét không ngừng như là có ma lực đồng dạng dẫn dắt bốn phía khí lưu nhấc lên c u ồ n g phong tới c u ồ n g phong phía dưới mảng lớn cây cối đều đang lay động cắt bay đá chạy trong chốc lát trong lòng mọi người báo động tất cả đều kéo lên đến tối cao không tự chủ được tụ lại cùng một chỗ rất nhiều đặc chế súng ô n g tất cả đều khóa chặt rừng cây đầu kia tiết tranh chư thần hoàng hôn bên trong thật đáng buồn người à ai cho đảm lượng của các ngươi đối một vị bán thần lộ ra đ ý đám người tinh thần cao độ căng cứng thời điểm một đạo như là vịnh sướng đồng dàn mua thanh âm tại m để trước mắt, mắt hoàng hốt về sau tô kiệt đột nhiên mừng tỉnh quắp như sấm mùa xuân hét lớn một tiếng tỉnh lại tô kiệt cái này nhất khai khang tựa như đem trong thân thể tất cả khí thể toàn bộ phương ra mắt trần có thể thấy khí lãng tại trước người hắn đẩy ra cương phong như roi đồng dạng đập tại từng cái muốn bị giảm xuống đất đặc sự cục cao thủ trên thân、à. đau đớn kịch liệt để cả đám tất cả đều thanh tịnh lại từng cái sắc mặt đại biến không hổ là đạt được thủy tinh cầu người vỡ ơ ý mà thoát khỏi bản thần nôn linh tiết tranh ngầm đầu nguyên bản bình tĩnh tĩnh mịch ánh mắt bên trong hiện ra một vòng q u ỷ dị màu sàm trắng ngươi có tư cách trở thành bản thần nôn linh bán thần, thần nôn linh đại thần quan tô kiệt thân hình chấn động cái này lại là người nào ngươi là ai lao tiết đâu cuối cùng chạy đến hứa hồng vận kinh sợ không thôi ngươi nói là cỗ thân thể này nguyên chủ người ý chí làm sao có thể cùng thần so sánh hắn cực kỳ ưỡng ạ n h nhưng không chỗ hữu dụng nước hồ nổi lên lăn tăn ba quang bên trong kia tự xưng là bán thần người thần bí nhàn nhạt mở miệng hắn chính là ta ngôn giáo hoàng giả t h ầ n giả quỷ hứa hồng vẫn hai mắt có chút đỏ lên nhấc thương liền b á n trong hơn ba năm theo nhập mộng người tăng nhiều cùng có quan hệ với mộng cảnh thế giới tin tức truyền bảo đặc sự cục súng ống đều có cải tiến gia nhập như là phá khí phá cương loại hình tính chất một phát súng x u ố n g d ư ớ i liền xem như kiến thần võ giả cũng không dám đón đỡ đánh hứa hồng vẫn đột nhiên xuất thủ bạch hổ giật mình trong lòng nhưng cũng đồng thời phát ra rít lên một tiếng cộc cộc cộc đất ba tiếp theo một cái trước mắt phô thiên cái địa đạn dòng lũ đã đánh xuyên qua vài trăm mét rộng cây cối tựa như một trường thiên võng đồng dạng đem n u ô n bao phủ tại bên trong tự cho là khai hóa kỳ thực ngu m ộ i phạm nhân a các ngươi làm sao có thể gây tổn thương cho thần đâu phô thiên cái địa tiếng súng đều không che giấu được kia tự xưng ngôn người thần bí thanh âm tô kiệt cẩn thận nhìn thần bí nhân kia một tay ma s á t thủy tinh cầu một tay nâng lên hết thẩy muốn tổn thương ta đều sẽ thành tam m âu đâm xuyên địch nhân thuẫn nôn xuất phát thủy tô kiệt trong lòng cuộc loạn liên phát âm thanh cũng không kịp liền thấy kia phô thiên cái địa vọt tới đạn dòng lũ, đã đột nhiên đảo ngược lại. lấy so với trước lúc còn muốn tốc độ nhanh bắn ngược trở về không được bạch hổ bọn người trong lòng đều là nhảy một cái dù bọn hắn đều là thân kinh bách chiến hạng người cũng không nghĩ tới vọt tới đạn sẽ bắn ngược trở về cho dù là tránh né lại nhanh vẫn là bị đạn bao phủ chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không có gì ngoài bạch hổ hứa hồng vẫn bên ngoài tất cả đặc chiến đội viên tất cả đều bị đánh rớt xuống ống thậm chí có không ít đánh gây tay cánh tay đây là cái gì công kích bạch hổ kinh sợ tất cả mọi người lưu lại rời khỏi đảo nhỏ tới làm sao có thể đi đâu tiếng súng chưa tán khói lựa chưa đi tiêu t ự a n h ư ác ma nói nhỏ nhỉ non lại tự tại trong lòng mọi người vang lên trước thần hết thể người đều nên khiêm cùng đều nên tuần lễ đều nên thành kính đạo này nôn linh thanh â m bao trùm k h u n g dã càng như giỏi trong xương cho dù là bạch hổ tô kiệt đều không thể né tránh bị bao phủ tại bên trong tiếp theo tại mọi người thần sắp đại biến bên trong chỉ cảm thấy sát ý trong lòng định ý tất cả đều băng tiêu tuyết tan thoáng qua liền biến mất không thấy cho dù là đang muốn hạ đ ạ t trời cơ đả kích địch tiên sinh thân thể cũng là r u lên vỡ ơ ý mà không có thể nói ra trong lòng của hắn không cam lòng đến t ự c điểm hắn ra đương nhiên là làm lấy vạn toàn chuẩn bị bao quát thiên cơ vũ khí tại bên trong rất nhiều đại sắc khí hắn chỉ cần ngón tay khe động ứng long liền sẽ phát động nhưng lại sinh hắn nói không nên l ờ i miệng cũng không động được ngón tay b ù i mù t ắ n đi nhàn nhạt lên tiếng bên trong bị đám người dẫm đạp cuốn phong nhấc lên cho bụi lại mắt trần có thể thấy tàn đi người rốt cuộc là ai hứa hồng vận trong lòng chấn kinh đã cực nhưng cho dù là hắn tại đối mặt cái này chiếm mình mấy chục năm lao hưu thân thể quái vật lại cũng không có cách nào sinh ra sát ý tới đây là vật gì không phải người là thần mờ mịt hơi nước bên trong người thần bí tiện tay một chiều tô kiệt kiên một viên thủy tinh cầu liền không tự chủ được bay ra ngoài bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay bán thần ôn vĩnh hằng trí cao thần trực tạo vật thái dương thần thần quốc bên trong hoàn mỹ nhất bán thần hai cái thủy tinh cầu nơi tay nôn hài lòng gật đầu cũng không thèm để ý trong lòng mọi người ý nghĩ như thế nào nhàn nhạt mở miệng cái này bán vị diện chính là bản thần dơ cao thần tọa đúc thành thần cách c h i địa các ngươi không cần lo lắng ta sẽ giết ngươi nhóm nhưng các ngươi cũng không nên hết lần này đến lần khác khiêu chiến một vị thần uy nghiêm đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn rơi vào tại chỗ rất xa một gốc cây giả về sau ngươi hận đối với thần tới nói không có ý nghĩa ai tô kiệt bọn người nhìn lại chỉ thấy ẩm vang ngã xuống cây già về sau một vị rùa hình l ư n g hạc gần như có tranh như là cổ đại manh tướng cao lớn đạo nhân dậm chân đi tới tuyệt trần đạo trưởng đám người kinh hô người tới lại chính là một đường chạy tới tuyệt trần đạo nhân tô kiệt trong lòng hơi động cùng bạch hổ lướt nhau đều là lui ra phía sau một bước chân rơi vào rơi xuống súng ống trước đó người là thần tuyệt trần đạo nhân đạo bào dốc gió dậm chân mà đến khí thế hùng hồn như núi t r u y n vị đoạt thân người thân thể quỷ q u á n người cũng xứng x ư n g thần ngươi lại hiểu được cái gì là thần nôn tay cầm hai viên thủy tinh cầu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem dậm chân mà đến tuyệt trần đạo nhân thần như thế nào lại để ý cựu non thấy thế nào nghĩ như thế nào ha ha ha tuyệt trần đạo nhân b u ô n g thả cười to khi thế tầng tầng kéo lên ngươi không quan tâm như thế nào lại b ố n tại ổ chó của ngươi bên trong không dám đi ra ngoài ngươi nếu là thần vậy ngươi đang sợ cái gì thần chưa hẳn nhân ái thế nhân nhưng tất nhiên không sợ hãi càng không cần dậm chân tại chỗ thiên liên sơn vị kia cường tuyệt vô địch một kiếm vượt ngang đông bán cầu chạm dắn đại dương phía trên làm sao từng để ý cái gì hắn đều chưa từng tự xưng là thần ngươi lại tính là thứ gì tuyệt trần đạo nhân ý chí cường tuyệt dầm chân mà đến mặc cho đủ loại dị lực xâm nhập vẫn không dừng bước sợ luôn không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt lập tức gầm chầm xuống kẻ n g o ạ i lai、like, ngươi tại khinh n h u n một vị thần uy nghiêm cái này một cái trước mắt nói trong lòng hiện hiện lại là hắn tại viên này bán vị diện kiên kỵ nhất người hả luôn thái độ biến hóa vi d i ệ u lập tức để tuyệt trần đạo nhân liên nghĩ tới điều gì cái này quỷ quái đồ vật quả nhiên có kiên kỵ mà giờ này khắc này huyền tinh phía trên cái gì làm người kiên kỵ nhất k i n h n h u n thần linh suy nghĩ chất động chỉ là t r ớ c mắt tuyệt trần đạo nhân trong lòng liền có so đo cười lạnh một tiếng Đã ngươi hiểu tiếng người như vậy ngươi chẳng lẽ không biết bị ngươi chiếm thân thể là vị kia võ đạo thầy giáo vỡ lòng sao ừ m g nôn rốt cục biến sắc sáng hai con mắt màu trắng bên trong hiện lên một kia hung lệ đến cực điểm qua mang ngươi nói tới ai nôn tâm thần giao động ngay cả một giây cũng chưa tới nhưng đối với bạch hổ tô kiệt tới nói đều tính dài rằng giặc càng không nói đến qua năm mới trăm tuổi quân lữ xuất thân t u y ệ t trần đạo nhân ngay tại lúc này bạch hổ tô kiệt hai người lên nhau đều làm u ố n phá đầu lưỡi dưới chân vẩy một cái cầm thương nơi tay một trái một phải đánh về phía kia hai viên thủy tình cầu mà so hai người động tác càng nhanh là tuyệt trần đạo nhân cái này hùng tráng như mánh tướng đạo nhân dưới chân ẩm vàng đập mạnh tựa như một viên đạn pháo nổ tung tiếng vang oanh minh đánh thức tất cả bị ngôn linh mê hoặc tâm trí đặc chiến đội đội viên đồng thời c ũ n g hóa thành lực đạo cùng mánh thôi động hắn thân thể cao lớn như như mũi tên rời cung vượt qua cuồng phong đặt chân hồ nước phía trên ẩm nhất quyền như trèo núi lớn chừng cái đấu nắm đấm thẳng vào mặt liền đánh tới thần chương bảy trăm ba mươi chín chư thần thế giới dâm chân r a quyền tuyệt trần đạo nhân không giữ lại chút nào một quyền này đẻ xuống huyết dịch kịch liệt lưu động phát ra tựa như bọn nước vô bờ âm thanh tấu thể mà ra ba năm nhập mộng tiếp sống không giống với cái khác nhập mộng người nghiên cứu nội lực chân khí chi đạo tuyệt trần đạo nhân ban sơ chỉ một lòng chỉ mượn dùng mộng cảnh tu hành nội gia quyền cho đến gần nhất mới bắt đầu đọc lướt qua chân khí tu hành một quyền này phía dưới trong thân thể của hắn chân khí mỏng manh nhưng thể lực lại là vô cùng m ê n h mông một quyền hoành ép không khí như nước tạo nên vòng vòng v ợ n sóng tô kiệt bạch hổ hai người đặc chế súng ống đạn cũng không bằng một quyền này của hắn càng nhanh ẩm quyền ra thì bên trong chỉ nghe một tiếng trầm thấp tựa như trọng truy gõ trong tiếng oanh minh bên trong nôn dâu tóc đều dương sáng trong mắt màu trắng bên trong đều là t một q u y ề n này đánh thẳng tại hắn xương sọ phía trên đánh đầu của hắn ngựa ra sau cái cổ ken k ế t rung động da mặt run mạnh giống như gợn sóng kèn âm thần nôn ngầm nhẹ một tiếng một tầng mắt trần có thể thấy ba quang lấy hắn làm trung tâm ẩm vang nổ tung ẩm tuyệt trần đạo nhân một cái ngựa ra sau bắn bay mấy chục mét có hơn giương mắt nhìn lại chỉ thấy một tầng ba quang vòng tròn đồng tâm cũng giống như một vòng một vòng k h u y ế t tán nhấc lên cương phong gào thét tô kiệt hai người đánh hụt băng đạn lại chỉ thấy lít nha lít nhít đạn bắn ngược mà quay về phát ra gấp rút mà bén nhọn phá âm âm thanh tuyệt trần đều không đánh nổi bạch hổ cùng tô kiệt trong lòng tất cả dân mình. Tuyệt các người trước tiên lui tuyệt trần đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc khoát tay t h ặ t lại vừa người lại đến đón kia quần q u ộ n c ư ờ n g phong khí lãng đặc cương bộ đấu mà đi lui mắt nhìn về sớm đến tại chỗ rất xa địch tiên sinh bạch hổ cắn răng một cái quay người trốn như điên tô kiệt ngưng nhìn một cái cũng là theo rút đi hô tuyệt trần đạo nhân đạp sóng mà lên quyền ra như núi ù ù che đậy không hổ là thần tốt giải ra một quyền thăm dò hắn đã minh bạch thần bí nhân này căn bản không hiểu được thể phách sát phạt chi thuật duy nhất có thể lo người bất quá là cái t i ê u quỷ dị nô g linh nếu như thế liền không phải là không thể g i ế t kẻ độc thần cương phong khí lãng phấp phối mạng lớn sóng nước trùng thiên nôn ngầm nhẹ một tiếng chết vê anh nô linh lại xuất hiện trước mắt tuyệt trần đạo nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại như là bị người đạn pháo ở trên mặt nổ tung lấy hắn có thể sừng kiên cường ý chí đều có chớp mắt hoảng hốt nhưng lúc này liền hiện ra tuyệt trần đạo nhân quyết đoán thân không thể động lại càng không biết địch ở nơi nào hắn lại đột nhiên mở miệng trong lồng ngực đè ép thật lâu một n g ụ m trọc khí tại huyết khí thôi động phía dưới ngưng tụ thành tuyến h ừ ha tính đến trong ngộng ba mươi năm t r ă m năm nội ra quyền tu tu trì tuyệt trần đạo nhân đã sớm đem tất cả quyền thuật tất cả đều đẩy lên đỉnh phong nhất cái môn này hanh khí công phu đồng dạng tu đến đại thành lúc này ngửa mặt đánh cái ha ha tức độ áp xúc khí lưu đã tựa như pháo không khí đạn đồng dạng tại trước mặt đột nhiên nổ ra vê a cương phong như thác nước đánh ra tiếng vang ầm ầm tăng thêm đập vào mặt kịch liệt đau nhức để tuyệt trần đạo nhân cứ thế mà tại cái này nôn linh đại pháp bên trong hồi tỉnh lại k h o á t tay một quyền công bằng lại lần nữa đánh vào nôn xương sọ phía trên cái này lại là cái gì một quyền bên trong tuyệt trần đạo nhân nhưng lại là giật mình một quyền này hắn rõ ràng đánh c h ú n g nhưng lại chỉ cảm thấy tựa như hướng lên bầu trời vùng h ư mà không bị lực n ư ơ n g thần quét qua mới phát hiện thần bí nhân này quanh người có một tầng nhỏ không thể thấy h ì n h quang chính là đạo này h ì n h quang đỡ được quyền của hắn nôn lay động cổ của mình mặt mày hờ hững mà lanh sát nhất thời thất thần liền bị một phạm nhân hai lần đánh trúng cái này đối với hắn mà nói không hề nghi ngờ là to lớn xỉ đủ hô một kích vô công tuyệt trần đạo nhân lúc này lời ra vút qua mấy chục mét cảnh giác mà ngưng trọng nhìn xem đạp nước mà đi dần dần tới gần người thần bí phạm nhân ngươi rất tốt thật cực kỳ tốt vốn nghĩ g i ế t bóp còn chưa tính nhưng hôm nay bản thần thay đổi chủ ý n u ô n một tay nắm đ ú t một viên thủy tinh cầu đạp sóng mà đi hai đầu lông mày đều là u á n h một mảnh dùng các ngươi tới nói liền là muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hiu hiu hiu ba cái này trời cao phía trên đột nhiên có mảng lớn ánh lửa kéo lấy sương mù mà tới kèm theo còn có trong máy bộ đàm bạch hồ hét dài một tiếng đạo trưởng thối lui nhàm chán cho s i ế p ngóng nhìn từ trên biển mà đến từng viên từng viên rửa sạch mà đến đạn tháo nôn mí mắt đều không nhấc một chút nắm vớt thủy tinh cầu tay trái nâng lên yếu ớt mở lời trở về giống như nói nhỏ như trách cứ chỉ là một câu mà thôi lại sinh ra để hải đ ả o trong ngoài tất cả mọi người đều biến sắc kinh khủng tràn cảnh kia kéo lấy đôi viêm quần quận mà đi đạn tháo đột nhiên tại vô hình cự lực vặn vẹo phía dưới cứ thế mà cải biến quy tích ngược lại hướng về phát xạ từng chiếc từng chiếc du thuyền vào tới không được du thuyền phía trên sở phàm trong lòng phát sinh báo động ra đầu đều tại run lên ứng long bắn ra đem tất cả mọi người bắn ra đi một tiếng hét lên sở phàm cũng là liều mạng thân thể nâng lên hạ xuống mang theo xe lăn một chút lật ra bông tàu rơi xuống nước biển bên trong vê anh ẩm ẩm trước sau bất quá mấy giây mà thôi nương theo lấy trùng thiên khói đặc hỏa diễm từng chiếc từng chiếc du thuyền tất cả đều nổ tung tại đại dương mênh mông phía trên nhấc lên mảng lớn gầm thét sóng biển đây cũng là cái quái vật gì s ở phan ngầm đầu xuất thủy mặt chỉ thấy khói lửa bên trong co không t ắ t h ỏ a diễm tất cả du thuyền tất cả đều bị hủy ở trên biển lớn tất cả đạn pháo thế mà không có một viên rơi vào kia nho nhỏ trên hải đảo thảo đứng tại trên đá ngầm địch tiên sinh nhìn xem một màn này mặt béo lại không kèm được g i ậ n mắng một tiếng liền muốn dẫn động thiên cơ vũ khí lại bị ứng long ngăn trở địch tiên sinh vùng biển này tràn ngập một loại kỳ quái lập trường không cách nào địa vị thiên cơ vũ khí hủy diệt cái này đảo khả năng chỉ có mười một hai bốn hủy diệt đầu kia quái vật khả năng vô hạn tiếp cận với không thứ này lại là từ đâu tới địch tiên sinh có chút g â y răng trong lúc mơ hồ cảm nhận được đã từng thanh long tâm cảnh loại quái vật này nếu là tiến vào đại huyền thậm chí cả bất cứ một cái nhân loại quốc gia thì còn đến đâu hô hô hòn đảo bên trong hoàn toàn yên tĩnh chưa chạy ra hòn đảo rất nhiều đặc sự cục cao thủ nhìn xem một màn này tất cả đều nghẹn ngào cái này lại là một cái siêu việt thường thức quái vật hô hô trong gió biển đỉnh lấy tiết tranh lục thân n g ô n nhàn nhạt nhìn xem tuyệt trần đạo nhân cũng chỉ có tại các ngươi trô như vậy mới có người dám mạo phạm b ả thần mặc dù không biết ngươi là ai nhưng ngay cả tự có hành tậu đảm lượng đều không có ngươi lây tính toán là cái gì thần xa xôi vài trăm mét tuyệt trần đạo nhân đạo bảo rót gió, gió thần sắc ngưng trọng lại lanh sát ngươi rất tức giận nhưng vì cái gì không động thủ tuyệt trần đạo nhân trong lòng gương sáng đồng đ ạ g thần bí nhân kêu ngôn linh chi thuật tất nhiên có cực lớn hạn chế nếu không hắn căn bản không có tất yếu nói nhảm n h i ề u như vậy mà trên thực tế cảm giác của hắn cường đại đến cực điểm cũng cảm nhận được phá hủy rất nhiều du thuyền đạn pháo về sau trước mặt thần bí nhân này khí tức tựa hồ rất xuống đạo Cái máy này, trong máy bộ đ dùng tất cả thủ đoạn hủy trên đảo này hết thảy hủy cái này đảo ừ n tuyệt trần đạo nhân giật mình trong lòng không kịp suy nghĩ là thật là giả liền nghe được ở trên đảo các nơi chuyển đến anh minh nổ tung âm thanh lương tựa đương thời lưỡng cực một trong đại quốc đặc sự cục cao thủ xưa nay không khuyết thiếu vũ khí nghe được hứa hồng vẫn nhắc nhở đồng thời mấy trăm miếng cao bạo lựu i đạn đã tại hải đảo các nơi nổ tung đồng thời những n à y người mang chất khí người người đều có thể khách mời v ủ nhà cường nhen nhóm tất cả đều tản ra một bên báo cáp vừa bắt đầu hủy đảo kẻ độc thần đều đáng chết nghe được liên tiếp nổ tung âm thanh nôn sinh lòng tức、giận. Đang một u ố n miệng, liền n mở g h r ư ớ c mặt khí lưu nổ tung.、Kêu、hùng đoạn nhân, hơ y mà l i giết thời ai cũng giết khắc khí khí, ánh mắt của hắn khéo đậu một nhóm văn tự tùy theo tràn đẩy mà ra thiêu hao đạo lực bốn vạn điểm gấp mười tiêu hao nói không thọ đã chết mệnh vận q uy tích sinh tại trực chi chư thần thế giới trí cao thần buộc xuống hạt quang minh chủ thần hệ mặt trời thần quốc sinh m à c h u y ể n kỳ trưởng thành tức bán thần hành tàu rất nhiều bán vị diện ý đồ thu thập tín ngưỡng đúc thành thần cách dơ cao thần quốc trở thành chân chính thần tinh dưới bên trong chiến trường tao nộ vẫn là cường đại thần lực tượng thần chuẩn bị ở sau tuy được thần cách lại lưu lạc tuyệt linh vũ trụ chết bởi tuyệt linh vũ trụ nguyên nhân cái chết không linh không tín ngưỡng đánh giá đỉnh tiêm ban thần chủ thần huyết mạch đảng cơ t a m tin cơ trực chi chư thần thế giới tín ngưỡng cường đại thần lực trí cao thần hệ thái dương thần đỉnh tiêm ban thần chỉ thiếu chút nữa dơ cao thần hỏa bốn vạn điểm đạo lực đối an kỳ sinh tới nói tính không được cái gì đ ầ u này đỉnh t i ê m bản thần tiêu hao đạo lực còn không bằng dù xẻo chỉ là nhìn xem một chuỗi giống như quen thuộc lại như xa lạ tin tức an kỳ sinh nhưng trong lòng thì không khỏi khé đậu trực chi chư thần thế giới chơi ạ các ngươi đây là nơi quái quỷ gì nơi quái quỷ gì a bị an kỳ sinh gọi ra tới tam tâm lam linh đồng sợ ngây người đây là vu thần giới từng tao nổ một phương thế giới bảy tiêm mậm nhiệm tri chủ hủy diệt tri thần mậu h i ể m cựu đầu x a nguyên sơ c h i tổ đã từng liền thôn vệ cái này mới lớn chư thần dưới thế giới một phương đại giới đây là con lấy vĩnh hằng trí cao thần đại thế giới a trốn đi đào t ẩ u đi quái vật tiên sinh chư thần thế giới xâm lược tính so vu thần giới còn mạnh hơn bất kỳ cái gì văn minh đều là con n g ồ i của bọn họ làm ra tiểu quái vật chấn kinh nghiêm trọng không ngừng lẩm bẩm cái gì an kỷ sinh lời nhắc n g h e nhiều trực tiếp đưa nó nhét vào luân hồi động thiên quản lý mình thì nhìn về phía đầu này bán thần mệnh vẫn quỹ tích hai cái này xem xét thần xác lập tức cũng có chút c ủ quái phức tạp đầu này bán thần thế mà chương bảy trăm bốn mươi vương quyền tạo hóa đạo nhất đồ nhìn trộm người khác vận mệnh năng lực đến từ đạo một thần thông toàn c h i cái này một hạng thần thông tên như ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ đạo lực liền có thể làm được gần như toàn c h i nhưng nhìn trộm người khác vận mệnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản bởi vì tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi vận mệnh con người cũng sẽ bị ngoại tới ảnh hưởng thay đổi mệnh vận quy tích một bên ngoài còn có hai còn có ba thậm chí khả năng càng nhiều trên lý luận chỉ cần có thể tiếp nhận mỗi một lần gấp mười tăng lên liền có thể đem người này thậm chí thế giới tất cả biến hóa tất cả đều nắm giữ lúc này a n k ỳ sinh tâm niệm v ừ a động liên quan tới đầu này bán thần mệnh vận quý t h c hai cũng liền hiện hiện ra rồi mệnh vận quý t h c hai khi trận thay thế từ trường biến hóa đánh thức sắp trên ôn ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh lại đầu này bán thần đi vào huyền tinh đã rất nhiều năm hoặc là nói hắn sớm nhất đ ổ i thành tri địa là tại hệ ngân h à nơi nào đó trong thái không đáng tiếc hắn đi vào tuyệt linh vũ trụ không bao lâu đã hao hết thần lực thần thể mục nát p h á thoái gần như tử vong một k h ắ c cuối cùng hắn phân hóa mình bán thần tri hỏa giấu tại tượng thần thần cách bên trong muốn tìm một chỗ có linh cơ nếu không được có sinh mệnh tồn tại tinh thần đáng tiếc thần cách rơi xuống huyền tinh thời điểm huyền tinh đang đứng ở man hoang thời đại không có sinh linh tự nhiên cũng không có truyền bá tín ngưỡng thổ nhưỡng sau khi được lịch năm tháng dài đằng đắng thần cách thần lực tiêu tán phân hóa thành m ộ ư ơ i ba viên thủy tinh cầu tản mạn khắp nơi tại toàn cầu các nơi chính hắn thì tiềm ẩ n tại hóa thành hòn đảo tượng thần thần cách bên trong gần như hồn phi yên diệt hắn vốn nên tại thần cách bên trong g ẩ n chứa thần lực biến mất về sau chết đi nhưng lại tại an kỳ sinh trình hợp huyền tinh từ trường thời điểm đánh thức vốn nên chết đi hắn nhất cử nhất động của mình là thật sẽ cải biến cố định tương lai biến đổi đều biến không có tuyệt đối định số sao an kỷ sinh ánh mắt khẽ nhúc ních tâm thần nhất thời có chút nặng nề nhìn thấy một góc tương lai lại như thế nào nhúng tay thì lại lần nữa biến thành không biết không đ ú n g tay vào nhìn thấy thì có ý nghĩa gì chứ bán thần à an kỷ sinh trong lòng khẽ nhúc ních lại từ con ngón đúng ra ông đâu đâu cũng có lại mắt thường không thể gặp hư không gợn sóng nổi lên đ ố n g nhiên mà thôi lại từ biến mất bình phục một đầu kéo dài hơi tàn bán thần một khối hao hết thần lực thần cách an kỷ sinh đương nhiên sẽ không quá để ý hắn phía sau đồ vật lại làm cho hắn không thể không suy nghi nhiều lượng một hay giết hoặc không giết chỉ trong một ý nghi ngược lại không bằng dùng đầu này bán thần đến nghiệm chứng một chút mình một chút suy đoán quái vật tiên sinh ngươi không hiểu chư thần thế giới cường đại cái này luân hồi động thiên bên trong chưa từ bỏ ý định tam tâm lam linh đồng lại nhảy ra ngoài đáp lời chư thần thế giới có thể cùng vu thần giới chống lại quá nguy hiểm ngươi vẫn là đ ả o t à u đi lam linh đồng vô cùng t h ẩ n trương chư thần thế giới là có vĩnh hằng trí cao tồn tại đại thế giới thậm chí có thể cùng vu thần giới chống lại cường đại khó có thể tưởng tượng kinh khủng hơn chính là chư thần thế giới đối với văn minh thế giới tham lam đến một cái làm người dẫn sôi trình độ đây là có thể so với vu thần giới lại xâm lược tính mạnh hơn đại thế giới có thể chạy trốn tới đâu đây đâu an kỷ sinh ánh mắt tiến tĩnh nhưng trong lòng hiện ra rất nhiều h ì n h tượng nhân gian đạo gặp phải hoàng thiên giới thốt vệ vạn dương giới sẽ tao nộ g mậu nghiệm cựu đầu x à còn có vậy được đi chư giới tinh không lâu chủ nơi nào lại so nơi nào an toàn hơn trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào lại có thể trốn bao lâu ta lam linh đồng lập tức tắt tiếng nhớ tới trước đó nhìn thấy mậu nghiệm cựu đầu xả vậy vậy chúng ta làm sao bây giờ chư thần thế giới rất nguy hiểm nhưng mậu n g h m cựu đầu xả phía sau đồ vật nguy hiểm hơn m ộ n g h i ể m cựu đầu xà là hủy d i ệ t c h i thần nhưng vu thần giới trong truyền thuyết có m ộ ư ơ i hai đầu vu thần cái nào có biện pháp nào an k ỳ sinh thở ra một hơi binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặt thôi nợ quá nhiều không lo m ộ n g h i ể m cựu đầu xà tinh không lâu chủ phía trước thêm một cái chư thần thế giới tựa hồ cũng không có cái gì ai t a m tâm lam linh đồng thở dài rất là tâm mệt mỏi nếu như khả năng nó đã sớm t r ố n xa xa đáng tiếc vị này quái vật tiên sinh căn bản không muốn chạy hắn không đi mình lại có thể có biện pháp nào đây là ta sân nhà bất kỳ người nào đến đều không được An phía sinh cũng không còn để ý nó, chậm nhắm thân cường phản ứng. kỳ lời, dại lại, tại dưới loại chậm thụ thể chí bách rứt mắt tuyệt cảm để đủ ý ý áp vạn dương giới bên trong dựa vào linh cơ hắn có thể lấy ý chí vạn mẹo cải tạo một lần nữa sắp xếp tạo thành vạn vật hạt nhỏ thuyền tinh dù không có chút nào linh cơ nhưng có hắn khi trận g i a trì hắn cũng có thể miễn cưỡng làm được một chút đến hắn cảnh giới này g i a n luyện thân thể đã không cần huy quyền đá chân như vậy nguyên thủy thủ đoạn vạn pháp tứ kết tâm thành công hắn nắm giữ đã vượt xa mục long thành người sáng lập này thậm chí sửa cũ thành mới đến một cái mục long thành nhìn thấy đều muốn trố mắt trình độ vạn dương giới bên trong thần thể l ú thành tam hoa tụ đỉnh công thành vì cái gì chính là giờ phút này cổ kim hào hùng thánh nhân cũng làm không được tuyệt linh chi địa cầu trường sinh lúc này đã ở trước mặt của hắn triển lộ ra ánh dạng đông chỉ là huyền tinh khí trận còn xa xa không đầy đủ hắn đúc thành t h ầ n thể cũng không đủ để hắn ứng đối tương lai khả năng đến nguy cơ Vâng, âm mây cây nổ tung. Một đạo hỏa quang hạ xuống từ trên trời, tại hòn đảo phía trên nổ tung. Chỉ một thoáng đất dung núi chuyển, mảng lớn mảng lớn nổ tận ốc, không giữa Một một bạo bị biết đạo hạ tại đảo trời trời, hỏa phía từ đất Chỉ ốc, có một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống đất nói thân thể phát run s á n g trắng hai mắt hiện lên một tia huyết quang tuyệt đối không ngờ rằng trước mặt đạo nhân này lại có thể ngăn cản hắn ngôn linh chi thuật chỉ là một phạm nhân sao có thể làm sao có thể một lần có thể là trùng hợp nhiều lần như vậy liền không khả năng là trùng hợp ẩm không có cho hắn suy nghĩ mở miệng thời gian tuyệt trần đạo nhân vừa người lại đến một quyền đánh ra không vì giết địch chỉ vì đánh gây hắn ngôn linh chi thuật máu của hắn khuấy động phát ra hào hào tiếng vang rách giới đạo bạo phía dưới thân thể hùng tráng phía trên cơ bắp đường cong như gợn sóng chập trùng nhất quyền nhất c ư ớ c đều bộc phát toàn thân chi lực chỉ công không tuân thủ là đặc sự cục phá hủy đạo này tranh thủ thời gian vê a n g vê a n g trời cao phía trên từng đạo ánh lửa h i ệ n lên tung hoành trời cao m à tới ứng long chỉ huy phía dưới từng viên từng viên đạn pháo vô cùng tinh chuẩn tránh đi tất cả đặc sự cục cao thủ hành động lộ tuyến tại hòn đảo phía trên lần lượt nổ tung cái này đều rét bất tử địch tiên sinh trong lòng lo lắng nhưng lại chỉ có thể kiềm chế chỉ huy một đám lui ra ngoài đặc sự cục cao thủ rút lui cảng về sau du thuyền phía trên kèn h ợ thần rốt cục nương theo lấy một đạo kinh thiên n ộ hống nôn triệt để bộc phát ông mắt trần có thể thấy khí lãng sóng xung kích triều dâng cũng giống như đập tứ phương ẩm vang ở giữa đập nát từng viên từng viên phá không mà đến đạn pháo mà hòn đảo bên trong tất cả đặc sự cục đội viên tức thì bị sóng xung kích một chút quét ra ngoài ho ra máu bay ngược nghẹn vào phụ cận trong vùng biển giang giác tuyệt trần đạo nhân đụng nát khối lớn tiêu thạch ngầm đầu một cái chỉ thấy kia khói lựa cho bụi lượn lở bên trong hòn đảo nhỏ t i ê u từng đạo lăn tăn ba quang buộc vòng quanh một tôn giống như tồn tại giống như không tồn tại to lớn mặt người kẻ độc thần to lớn mặt người phụ cận thư không có văn mẹo h á n âm như sấm nổ vang tại toàn bộ hải vực phía trên chư thần sáng thế nôn là thần dụ dùng danh nghĩa của ta kẻ độc thần chết sóng âm hạo đãng nổ vụ t r ư ờ n g không nôn trong lòng tức giận đã cực không còn đem những người này làm mình truyền bá tín ngưỡng thần quan ý nghĩ dẫn động trong thủy tinh cầu hận chứa thần lực liền muốn đem tất cả mọi người chú sát hoa anh hòn đảo kích ấ n sóng xung kích nhắc lên mảng lớn sóng biển từng cái đặc sự cục cao thủ vừa chui ra mặt biển liền nghe được một tiếng này đ i ế t thai phát hội ngôn linh chú sát trong lòng không khỏi đều là lắp một cái nghe được thanh â m trước mắt trước mắt đã đen kịt một màu bừng tỉnh hoảng hốt không biết người ở chỗ nào thật giống như bị tức đoạt g ũ giác không được mắt không thể thấy tô kiệt trong lòng nhưng lại to lớn báo động dâng lên chỉ cảm thấy một cỗ t r ư ớ c nay chưa từng có hắc cám giáng lâm muốn đem hắn từ trên đời hủy diệt hoàn toàn không biết hắn công kích từ đâu mà đến lại càng không biết như thế nào ngăn cản trong lúc nhất thời tựa hồ chỉ có thể chờ đợi chết muốn làm thật tuyệt trần đạo nhân trong lòng cũng là một bẩm trước mắt của hắn cũng là đèn kịt một màu nhưng hắn không chỉ thân có ngũ rác dù làm ắ t không thể thấy nhưng cũng ẩn ẩn có thể phát giác được cái gì tại sóng âm kia nổ tung đồng thời liền muốn triệt thoái phía sau cái này nôn linh chi thuật vô cùng tương đại nhưng tốc độ của nó chỉ là vận tốc cấm thanh chỉ cần tốc độ của mình rất nhanh liền có thể tránh đi đạo này nôn linh chi thuật ông nhưng tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn liền là cứng đờ một đạo nhàn nhạt h à o quang màu tím tại bên hông hắn nộn nạo g lên k i ê m một điểm từ quang lúc đầu cực kỳ yếu ớt nhưng thoáng qua liền tỏa ra ánh sáng trói lọi trước sau tựa hồ ngay cả một giây cũng chưa tới liền tựa như một vòng rơi xuống mặt biển t ừ sắc mặt trời mãnh liệt tử quang nhất thời bao phủ hết thảy ông tử quang như là thực chất bao phủ chi địa kia ngôn linh chi thuật dường như hồ bị ngăn cách bên ngoài cả đám bị t ứ c đoạt ngũ rác tựa hồ một chút trở về đây là tuyệt c h â n đạo nhân trong lòng giật mình liền thấy kia giữa tử quang kia một khối quen thuộc mặt dây chuyền cái này một viên mặt dây chuyền hắn đương nhiên nhận ra trước đó giao chiến bên trong hắn sở dĩ có thể không nhìn ngôn linh chi thuật ngoại trừ chính hắn ý trí kiên định bên ngoài cũng là có cái này một viên mặt dây ai thấy kiêm một đạo tử quang hòn đảo phía trên mặt người run run thần lực như nước thủy chiều ngực dỏng chui vào hắn trong hốc mắt trong thủy tinh cầu hô tử quang mở mịn bên trong một thân hình đơn mọng thanh niên lăng không đi ra đẩy trời tử sắc hóa thành đạo bảo của hắn lộ ra hắn l ă n g nhiên không thể xâm phạm ông hắn âm thanh thúy tựa như gió thổi lá cây như là phủi kiếm ngâm khẽ reo rắt mà chuyển vàng cực xa an tiên sinh bạch hổ kinh hô một tiếng tô kiệt lại là ánh mắt ngưng tụ không đúng không phải an tiên sinh kia giữa tử quang đi ra thanh niên mặt mày mặc dù c ù n g an tiên sinh có bảy phần tương tự nhưng không có vị kia an tiên sinh bình thản hắn mày kiếm mắt sáng miệng mụi giống như lao không cần bất luận cái gì ngôn ngữ liền để tất cả mắt thấy người lạnh cả tim giống bị kiếm chống đỡ mi tâm thanh niên kia nhắc lông mày giống như trọn kiếm nhìn hòn đảo phía trên to lớn mặt người ngôn ngữ âm v a n g tranh tranh có âm thanh n g ư ờ i nói n g ư ờ i là thần chương 741, b a chữ này tên của ta hô hô gió biển gào thét khí lãng không yên tĩnh cái gì là ngôn từ như lao lúc này tất cả mọi người ở đây liền gặp được kia thanh niên áo bảo tím mở miệm phát tâm hắn trước người vô hình không khí liền bị xé nước ra từng đạo thật lâu không tiêu tan khe ránh giống như tốc độ siêu thanh máy bay xẹt qua trời cao không còn che giấu phong mang để ở đây tất cả mọi người mí mắt c ủ n loạn lại một cái tô kiệt nhìn xem đứng lơ lửng trên không giống như x ư ơ n g mù đồng dạng mở mị thanh niên áo bào tím mí mắt c ủ n loạn hắn nghe nói trong ngộng cảnh có nhập ngộng người khí mạch đại thành tựu có thể đứng lơ lửng trên không nhưng trong hiện thực hắn đã thấy cũng chỉ có vị t i a an tiên sinh từng có ngự kiếm mà đi cái này lại tới một cái ngươi không phải an kỳ sinh nghe được thanh niên áo bào tím mở miệng luôn vẫn có lây kiên kỵ nhưng lại có rõ ràng đúng lòng không còn như trước đó như vậy như lâm đại địch hắn khôi phục đã có mấy tháng lâu dù không hề rời đi cái này đ ả o nhưng cũng thu hoạch liên quan tới ngoại giới rất nhiều tin tức tự nhiên đối với vị kia chém giết hủy diệt cự xà nhân gian chi thần tại thế thần thánh có cực lớn kiên kỵ bởi vì hắn biết rõ tại dạng này một chỗ có thể xưng ơ chư thần hoàng hôn tuyệt địa xuất hiện dạng này cường giả ý vị như thế nào người vừa tới không phải là kia an kỳ sinh trong lòng của hắn hơi có chút bung lòng nhưng cũng bậm nhưng cái này rõ ràng không phải người thanh niên áo bảo tím bằng cái gì có thể tại cái này chư thần hoàng hôn chi điệm như thế thong rong tựa như không chút nào bị ảnh hưởng lớn mật nhất lông mày quát khẽ kèm theo thì là một đạo sáng trói kiếm quang đống nhiên mà lên tranh kiếm minh động bát phương tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy một đạo cực độ phong duệ chi khí không biết từ đâu mà ra đám người nghe được kiếm minh âm thanh đồng thời dài mấy ngàn mét không đã vô thanh vô tức bị cắt đứt ra kiếm quang lôi cuốn lấy cường t u y ệ t ý chí thẳng chém về phía kia hòn đảo p h ra tục danh trước có kiếm minh văn vọng mới có quát lớn chuyển vang âm vang kiếm âm ô ô reo vang vô hình t h c sắt như là hàn lưu đồng dạng tràn ngập cái này mới hải vực bao quát t ố kiệt bạch hồ tại bên trong rất nhiều đặc sự cục cao thủ nhao nhao dùng mình một cái chỉ cảm thấy một cái hàn khí từ ngoài vào trong tựa như muốn đem bọn hắn đông cứng đồng dạng không khỏi h a i nhiên xa xa đứng ngoài quan sát đều bị tác động đến nằm ở trong nôn từ không cần phải nói kiếm âm b a n g lên đồng thời hắn liền cảm giác được một cỗ tốc sắt lạnh leo khí tức phô thiên cái địa vào tới vô cùng ngang ngược bá đạo khóa cứng hắn chỗ hết thể không gian kiếm q u a n g chưa đến hắn đã sinh ra một loại bị thiên đao và quả chém thành muôn mảnh kịch liệt đau đớn một kiếm này tức chạm nhục thân cũng chu linh hồn hoảng hốt ở giữa hắn chỉ cảm thấy một, kiếm này không phải một kiếm. trong đó có vô số nhỏ bé không thể gặp lại chân thực tồn tại phủ văn đang rung động sen lẫn vận chuyển một kiếm bên trong lại tựa như ẩn chứa cỏ cây c h i m thú sông núi trăng sao tốc độ nhanh kỳ phong duệ hắn nặng vô cùng đều là kẻ độc thần to lớn mặt người rung động như muốn phát động nôn linh âm thanh nhưng lại khiếp sợ phát hiện dưới một kiếm này vùng thế giới này đều phát sinh kịch biến hắn ô lấy thần cách là y vào tràn ngập cái này mới hòn đảo không trọn vẹn lĩnh vực lại bị một chút xung kích thất linh bắt lạc tựa như giải thể đồng dạng giống như chỉ có thể trơ mắt nhìn k i a một đạo kiếm quang lướt ngang trời cao mà tới a nôn trong lòng nổi lên hạn ý tường đại ý chí trong nháy mắt sôi trào lên tựa như mở cống chi h ồ n g thủy mạnh liệt vô cùng phóng tới hốc mắt vị trí hai cái thủy tinh cầu liền muốn dẫn bạo trong thủy tinh cầu còn sót lại thần lực suy nhưng tiếp theo một cái trước mắt k i a một đạo kiếm quang đã từ trên x u ố n g dưới đem t i a to lớn mặt người vỡ ra tới càng có hơn thế không giảm hành ép mà xuống vê anh đất dung núi chuyển hải vực chấn động từng đạo sóng lớn trùng thiên đập tứ phương bọn nước bên trong không vững vàng thân hình bạch hộ bọn người ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một đạo dài đến vạn mét kiếm quang tử trên x u ố n g dưới vô cùng độ sắc bén tư thái đem kia hòn đảo một phân thành hai vô số bùn cắt chấn động t r ù n g tiên lại bị bay cao hơn nước biển bao phủ ngàn vạn tính bằng tấn nước biển lăn lộn như rồng trung điệp đ è xuống đem kia bị triển khai hòn đảo bao phủ hoàn toàn như vậy hung tàn bạch hổ đá m người nhắm mắt bọn hắn kém cỏi nhất cũng là có thể so với bao đan v õ giả lúc này ở cái này sóng lớn ngập trời phía dưới cũng căn bản không có sức phản kháng cứ thế mà bị đẩy ra mười mấy hải lý bên ngoài chết rồi bọc nước bên trong tô kiệt miễn cưỡng sợ ra v thổi n một cái trên ngón tay ó cũng không tồn tại cho bụi thanh niên áo bào tím mặt mày như phòng lại mang theo một tia cởi gằn chút bản lanh này cũng dám xưng thần g tồn tại thanh niên lạnh lùng chế rêu âm thanh chưa rơi biển cả phía dưới này sinh to lớn vận sóng đến m ã i không hết nước biển phóng lên tận trời tựa như muốn cùng bầu trời sánh bay nhất thời bại không nước biển phía dưới bị cắt đứt hòn đảo như vật sống ngạo nghệ thân thể tựa như sắp phun trào đáy biển núi lửa tản ra khí tức kinh khủng vê anh vê anh quân quận sóng lớn bên trong hai cái kia tại kiếm quan g bên trong đều chưa từng bị hư hao thủy tinh cầu đột nhiên giống như pháo hoa nổ tung c ư ơ n g tuyệt thần lực cầm vang ở giữa chạy ngược mà xuống chui vào mánh liệt nước biển phía dưới như muốn buộc phát hòn đảo bên trong、Ấm、ẩm ẩm tiế giống như có một đầu cự thú tại bên trong biển sâu của vũ ám lưu hung dũng phía dưới không biết nhiều ít tôm cá bị c u ố n sạch lấy phóng lên tận trời từng đầu đi ngang qua cá mập kinh đều bị đang kêu sợ hãi chạy thụ c mạng một cỗ mây đen ép thành tận thế sắp tới khí tức khủng bố một chút bao phủ vùng biển này để đã trở lại du thuyền phía trên địch tiên sinh s ắ c mặt đều có chút phát xanh đi đi đi mau vị này cơ quan văn viên xuất thân đặc sự cục đội trưởng hiếm thấy không có lấy bóp giọng điệu mặc cho gió biển thổi lấy cái hót mép tóc tuyến g ơ chân hô to hạ đặt từng cái chỉ lệ cửa thanh bốc cháy họa đến cá trong ao lại lưu tại cái này bọn hắn chỉ sợ đều muốn bị t r ụ p chết tại cái này trên biển hô hô bào tắc cương phong bên trong thanh niên áo bào tím có chút như đầu nhìn xem trùng thiên sóng lớn bên trong bắn ra cường đại thần lực cực kỳ có chút tò mò hỏi hắn có thể cảm nhận được cái này thần lực tại cực tốc trôi qua nhưng dù là tại sói mòn bên trong cũng tản ra làm người hồi hộp khí tức này khí tức lại so với con q u á i vật này muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu người hủy ta nói triệt để đến c u n g thần cách biến thành hòn đảo là hắn bảo vệ mình bại lộ tại chư thần hoàng hôn cuối cùng thủ đoạn một kiếm này sẽ rách thần cách lớp màng bên ngoài cũng triệt để đem hắn bại lộ tại đại khí bên trong trước sau bất quá mấy giây hắn đã cảm nhận được mình bản nguyên trôi qua linh hồn của hắn có thể tại ngày này địa bên trong tồn tại thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ một kiếm này cơ h ộ i như là giết hắn cái gì tín ngưỡng truyền bá cái gì nhóm lửa thần hỏa dơ cao thần tọa đúc thành thần quốc tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ mình hao hết hết t h ể đi vào cái này chư thần hoàng hôn chi địa trải qua thiên tân và khổ mấy lần hiểm tử h o à sinh thật vất vả mới nhìn đến một tia ánh dạng đông liền bị như thế bóc tắt vương quyền kiếm ngươi cần phải thật tốt nhớ kỹ ba chữ này bởi vì... thần lực. đây là tên của ta ông vương quyền kiếm tiếng nói thổ lộ chi chớp mắt vô hình khí kình trong nháy mắt giáng lâm quét ngang vùng biển này đây đây là phong thủy thật vất vả bò lên trên một chiếc du thuyền bong tàu hứa hồng vận liền kích động cầm làng can trong chấp nhóm này hắn cảm nhận được trong vùng biển này phong thủy biến hóa tiêu cùng an tiên sinh có bảy phần tường tự thanh niên lại có thể điều động phong thủy rầm rầm xôi trào trùng thiên sóng biển đều tựa hồ đã mất đi động lực hóa thành mưa rào tầm tạ quần c u ộ n mà xuống mà tại vô tận hơi nước bên trong đột nhiên có từng cái lớn chừng cái đấu t ử sắc chữ t r i ệ n nhảy lên từ giữa hư không hiện hiện tựa như là giữa thiên địa đâu đâu cũng có phong thủy c h i lực chỗ sen lẫn m à thành tia tám chữ to lấp lóe lưu quang trong c h ư ớ c mắt liền có trăm ngàn biến hóa lại không có một cái biến hóa giống nhau tựa như có thể cuối cùng thế gian biến hóa đồng dạng càn khôn trấn tuấn khảm cách cấn đổi đây đây là bắt quái nhìn xem trong vùng biển tỏa ra ánh sáng trói l o i chữ triệt Tô Kiệt cả h ấ đám ộ n trong lòng, bất thình lính vang lên g bất hơn 3 năm trước đó, trận đó đồng đồng、so、này này hoặc kinh hoặc vui hoặc sợ ánh mắt bên trong càng không tám chữ to đột nhiên rút đi từ quang tùy theo mã thành là tám thanh đám người thậm chí cả toàn cầu tất cả mọi người rất tinh tưởng kiếm kia là vương q u y ề n kiếm vương q u y ề n kiếm tô kiệt bạch hổ hứa hồng vận bọn người trong lòng đều là nhảy một cái trong lòng đều là bị không thể tưởng tượng n ổ i chỗ tràn ngập bởi vì bọn hắn cũng nghe đến thanh niên áo bảo tím thanh âm tên của hắn hắn lại là vương q u y ề n kiếm ngang tám đạo kiếm quang hợp lưu hắn minh giống như long âm mang theo thế gian cực hạn phong mang chém về phía kia trùng điệp thần lực bao phủ phía dưới hòn đảo chém ý chí của thần ý chí của thần thế nào lại là ý chí của thần xôi trào khuấy động nước biển bên trong nôn giận lại sợ hãi thậm chí có một kia không thể tin chẳng lẽ hắn đã thành thần rồi hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng vương quyền kiếm một kiếm lại không có trần trờ chút nào tại trước mắt bao người cắt đ ứ t khí lưu cương phong sóng biển kia mắt thường gần như không thể gặp thần lực g ọ n sóng cùng kia vô biên đại dương mênh ngông đều bị một kiếm ngăn cách trên đời này có lại chỉ có một cái chân thần đó chính là lao r a n g ư ờ i còn chưa xứng chương bảy trăm bốn mươi hai cái này cũng được hô hô biển cả máy liệt sóng cả chưa định bọc nước không ở lăn lộn bị can quét đến các nơi đặc sự cục cao thủ tất cả đều có chút cho váng cho dù là bạch hồ t、so、vẹn vẹn dù là trong c khoảng thời gian này kinh lịch không thể tưởng tượng nổi sự tính đã rất nhiều một tất cả mọi người vẫn là có chút choáng váng giống mặt biển phía dưới truyền đến trầm m u ộ n gầm nhẹ thống khổ lại không cam cái này đều không chết sao vương quyền kiếm vừa trừng mắt mặc dù mình bởi vì chất liệu có hạn không có thể phát huy ra nhiều ít uy lực đến nhưng kêu b á n thần đều nhanh chết rồi còn có thể ngăn trở kiếm khí của mình hắn vốn định lại chạm một kiếm đột nhiên thân thể chấn động tựa hồ cảm nhận được cái gì để tay xuống trường bất tử cũng vô ích dứt lời hắn t ử không trung rơi xuống tử quang chỉ là một cái thoáng liền phá vỡ sóng gió rơi vào một chiếc du thuyền bồng tàu phía trên ngươi ngươi mấy cái đặc sự cục cao thủ lui lại một bước một mặt vẻ k ê n rẻ vương quyền kiếm quét trên thuyền đám người một chút những mày tựa hồ có chút hâm mộ hương vị đều là người a vương quyền kiếm hứa hồng vận từ bong tàu trên đứng lên nhìn chằm chằm vương quyền kiếm ánh mắt mười phần cực nóng ngươi chính là an tiên sinh trước kia vương quyền kiếm sao đặc sự cục cái khác cao thủ đều rất là kiếm kỵ thậm chí có thể nói là sợ hãi nhưng hứa hồng vận lại khác hắn nhìn chằm chằm vương quyền kiếm trong mắt cực nóng đều nhanh chạy ra một ngụm hóa thành hình người kiếm a cái này có thể so sánh trong truyền thuyết hư vô mở mịt phi kiếm còn muốn ly kỳ vương、quyền、kiếm hử một tiếng xem như đáp ứng nhập mộng trở về về sau an kỳ sinh tự nhiên bắt đầu đ ế m thử mới được đến đạo một thần thông tạo hóa bất quá đạo một thần thông phức tạp vô cùng cho dù là an kỳ sinh thời gian ngắn cũng không thể môn mà vào có khả năng điểm hóa cũng chỉ có sớm đã đản sinh ra không yếu linh tính lại không sẽ có mảy may trong cự vương q u y ề n kiếm hô tuyệt trần đạo nhân nhảy lên bong tàu thân hình cao lớn có chút rung động mặc dù thần bí nhân kia tựa hồ căn bản không thông vật lộn sát phạt chi thuật nhưng tuyệt đối lực lượng trích lệnh vẫn là để hắn bị thương không nhỏ lao tiết hứa hồng vận kinh hô một tiếng tuyệt trần đạo nhân ôm lại chính là tiết tranh trên người hắn không có thương tổn nhưng lại gọi không d ậ y tuyệt trần đạo nhân ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua vương quyền kiếm trong lòng có chấn động một kiếm tia từ trời rơi xuống có thể nói thanh thế to lớn nhưng một kiếm chẳng đảo đặc biệt nhưng ở vào dưới kiếm phong tiết tranh nhưng không có nhận tổn thương chút nào loại này năng lực khống chế nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi lão gia tử không có việc gì vương quyền kiếm lông mày giật giật thái độ đối với tiết tranh lại là khác nhau rất lớn không thấy như thế nào động tác đã đến tuyệt trần đạo nhân trước người thon dài một chỉ rơi xuống điểm vào tiết tranh mi tầm phía trên lão gia tử cảnh giác tiến trong n h ộ n cảnh Đợi đ ta e một quái v đồng đồng chỉ rơi tử tự n xuống cũng không bao lâu vương quyền kiếm thu về bàn tay có chút cảm ứng một chút nói lao ra từ thân thể có thâm hụt quái vật kia thật nên luôn lần chết hắn đột có nộp khí một cố rét lạnh phong dệ chi khí tựa như hàn lưu cũng giống như thổi qua hải vực bong tàu phía trên cả đám thân hình đều là cứng đờ cũng may nộp khí vừa phát lại thu nếu không mọi người ở đây đều hoài nghi mình sẽ sủi lơ trên mặt đất làm phiền tuyệt trần đạo nhân gật gật đầu đem tiết tranh giao cho mấy cái đụng lên tới đặc sự cục cao thủ đưa đi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía vương q u ê n kiếm khẽ thở dài một cái an tiểu h ư u vẫn là h ư u tâm lúc này tuyệt trần đạo nhân trong lòng phát sinh giữ kín như bưng cảm giác thật sự rõ ràng cảm nhận được biến hóa đã từng vị kia ngây thơ thiếu niên tiểu h ư u đã đến một cái mình nhìn đến không kịp cảnh giới xa xôi đại dương và dặm đã dự liệu được đem chuyện sẽ xảy ra sao đời này của hắn đều cực ít sinh ra đánh bại lúc này lại không khỏi sinh ra một tia đánh bại c h i tâm lập tức cảnh giác mình là bị giao động tâm cảnh con quái vật này còn chưa có chết hứa hồng v ậ n thăm dò tiết tranh m ạ ặ h đập nhẹ nhàng thở ra từ bường nhỏ trên tàu đi ra nhìn về phía lăn lộn sóng biển bên trong vẫn có thể nhìn thấy hòn đảo nghiến răng nghiến lợi nhất định phải hủy cái này đảo mới có thể giết hắn tuyệt c h â n đạo nhân không có trả lời mắt nhìn vương quyền kiếm cái sau lại là lắc đầu lao ra để hắn còn sống liền để hắn còn sống đi vị này cái này địch tiên sinh cũng tới thuyền mang theo tiếu dung tín lên muốn nói điều gì vương quyền kiếm lại không để ý đến hắ chỉ đối tuyệt trần đạo nhân gật gật đầu đã lại lần nữa hóa thành một vệ ánh sáng biến mất tại hải vực phía trên hắn còn không thể tiếp nhận mình vật dẫn không thể trường tồn tại thiên địa bên trong hơi lưu lại hay là vì tiết tranh chuyện hắn tự nhiên lười nhác lưu lại địch tiên sinh tay dừng tại giữ không trung nhưng cũng không xấu hổ ho nhẹ một tiếng thuận thế cầm tuyệt trần đạo nhân bàn tay đa tạ đạo t r ư ở n g cứu không phải lần này chúng ta lại muốn tổn thất nặng nề địch đội trưởng không cần phải k h á c h k h í tuyệt trần đạo nhân không có ý tốt đẩy ra bàn tay của hắn thái độ cũng không thế nào tốt chỉ là lần này trở về Vân suy nghĩ, suy nghĩ. bạch ngươi t này. Này, hổ một mặt lãnh đạo một cái dậm chân xoay người ra biển tiếp ứng mấy cái nâng sợ phảm đặc chiến đội viên lần này địch tiên sinh mặt thật có điểm nhịn không được rồi lồng ngực chập trùng mấy lần do dự một cái trước mắt không có đi gọi vừa xoay người lên thuyền tô kiệt mà l à kêu gọi ứng long ứng long triệt hồi những hành động khác vâng có quyền hạ tại ứng long tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn t i ê n lặng xem như bậc thang để hắn xuống tới vương quyền kiếm tô kiệt nhìn thoáng qua thần s ắ c cổ quái địch tiên sinh cầm tìm trở về thủy tinh cầu nhưng trong lòng không ngừng hồi t ư ở n g vị kia tự xưng vương quyền kiếm thanh niên áo gạo tím cái này xem như yêu sao gian giắc kinh lôi nổ vang mùa đông xét đánh rất ít nhưng từ ba năm trước đây một trận chiến thiên tượng loạn về sau. các loại khác thường thời tiết liền theo nhau mà đến đông xét đánh tháng sáu tuyết bay đều từng không chỉ một lần xuất hiện tại từng cái thành thị rất nhiều người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc a dương b ă n g bực bội vô một cái bàn phím bỏ qua con chuột lại thua người càng ngày càng khó góp đủ chuột hốn đả này bây giờ căn bản không gặp được người dương b ă n g trong lòng có chút bực bội hắn vốn là có một đám cố định bằng hữu m ở hắc thế nhưng là theo trong đó một cái trở thành nhập mọi người liền thay đổi hành o không xuất thế mộng cảnh trò chơi một chút trở thành toàn cầu nhiệt độ cao nhất trò chơi không có cái thứ hai dù là nhập mộng người số lượng tương đối trò chơi người chơi số lượng rất là không có ý nghĩa nhưng cũng không có cách nào ảnh hưởng trò chơi người chơi đối với cái trò chơi này thổi phồng cùng truy tìm một cái trăm phần trăm chân thực không chiếm dụng thời gian làm việc thậm chí có thể mang về siêu sức mạnh tự nhiên trò chơi đối với khổ đại huyền trò chơi đã lâu người chơi quần thể tới nói là bao lớn dụ hoặc quả thực không phải người bình thường có thể nghĩ tới điểm này từ cả nước các nơi như măng mọc sau mưa xuất hiện nhập mộng người lớp v ấ n luyện cũng có thể thấy được tới thảo không chơi không chơi cùng một chỗ mở h mấy người đều cực kỳ mất hứng không phải quen t h u người phối hợp liền rất có vấn đề trong chốc l á t cũng không có chơi hưng bằng tử người còn chơi sao trong trò chơi có bằng hữu hỏi một câu được rồi chơi không có tí sức lực nào không chơi hôm nay cứ như vậy đi dừng bằng nhốt trò chơi chẳng có mục đích tại trên mạng nhàn bắt đầu đi dạo suy đoán nhân gian chi thần một thân phận khác hắn lại là nghĩ không ra nhân gian chi thần vợ ơ ý mà hắn ẩ n tàng quá sâu bãi bai nhân gian chi thần khảo thí không treo khoa thổ l ộ thiếp không nói nhiều nói con khỉ hiểu được đều hiểu địa bản thứ nhất đỗ lỗ môn số liệu phân tích mở ra từng cái diễn đàn đều có thể nhìn thấy mọi việc như thế t h i ế t mời tùy ý mở ra đều là một ít tiêu đề đảng chắp vá lung tung không có chút nào một điểm căn cứ lộ vận cái này được phong thần rồi dừng b ằ n g lắc đầu ba năm trước đây vị kia chém giết hủy diện cự xà an tiên sinh bây giờ không hề nghi ngờ là toàn cầu đệ nhất võ hồng có liên quan tới hắn nhiệt độ trong ba năm giá cao không hạ không chỉ là đại huyền mà là toàn cầu phạm vi bên trong cái này cũng bình thường đầu năm nay chỉ dựa vào lắc lư đại sư đều có bó lớn tín đồ càng không cần nói là dạng này thật tại toàn cầu hiện thánh qua tồn tại cũng liền vị này còn sống không phải sớm bị từng cái giáo cái phái kéo vào đây i hiện tại vị này, tại kiêm giới tài miệt tại loại linh. phong thần. thực chức không hạn thần thần bao trong lao trong trên này trên mạng cũng bên tế, quắt tử Mà mà các vị đưa đ là một cái nhập mộng người diễn đàn trong đó có rất nhiều nhập mộng người tại chia sẻ các loại đồ vật hoặc ghi chép mình nhập mộng hành trình hoặc chia sẻ trong đó thú vị phong thổ thậm chí một chút thế giới hiện thực không có quả vật cách làm càng nhiều thì là đối với mộng cảnh giải độc như thế nào bắt đầu liền gia nhập vương quyền đạo bắt đầu liền tu cao đẳng võ công vân vân đương nhiên cũng có các loại không biết thực hư lớn nhỏ tổ chức tại nhận người mở ra điều kiện nhìn rừng bằng nóng mắt không thôi đáng tiếc hắn không phải nhập mắt ộ t ta trò người. Chia sẻ nhiều như vậy, ngược lại là nói này Chia lại đi chơi trò chơi cho sao sẻ vậy, là làm m nhìn bắn ra trên ớ i im cái diễn quảng quá quảng nhảy dừng bằng lặng, này đàn cũng còn cáo, có cáo sao một mặt lặng, kém, làm a Xoa, chúng độc. Làm sao không xong? trúng Mắt không Vân vân.、Mắt、nhìn độc. Làm tay mình đầu cắm lại nhìn mắt vẫn sáng màn hình dừng bằng có chút tê dại ra đầu cái này mẹ nó cũng được tình huống như thế nào chương bảy trăm bốn mươi ba mậu cảnh c h i biến ban đêm trong thành thị nghê hồng lấp lóe như sao nửa đêm trên đường phố vẫn có người đi đường cùng cỗ xe vừa đi vừa về một bộ phận người bận rộn lúc này mới kết thúc một nhóm người khác bận rộn vừa mới bắt đầu đây là một tòa bất dạ thành thị an k ỳ sinh dạo bước tại trên đường phố cùng người qua lại con đường gặp thoáng qua thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng có chút gợn sóng dâng lên huyền tinh cũng không yêu qua cựu phụ giới nhân g i a n đạo vạn dương giới đã từng phát sinh chiến tranh hỗn loạn giết chóc tử vong không thể so với thế giới khác càng ít nhưng c h u n g quy bây giờ đại huyền trăm năm không chiến sự hắn thông h i ể u lịch sử huyền tinh cổ kim ít có hắn không biết tự nhiên hiệu được này hòa bình kiếm không dễ đáng tiếc mình muốn một tay đánh vỡ dạng này kiếm không dễ bình tĩnh tự nhiên cũng nắm được trong lòng mình biến hóa chính như vạn dương giới các tu sĩ đến từ phàm tục lại siêu việt phàm tục đây không phải bọn hắn trời sinh vô tình mà là dài rằng giặc sinh mệnh đi qua bọn hắn kinh lịch rất rất nhiều thằng đến về sau phàm nhân quan tâm hết thảy bọn hắn đã không cần thiết sự biến hóa này cũng không chỉ là lực lượng nhiều ít mà là theo cảnh giới tăng lên có nhưng để cho h càng ngày càng hôm nay huyền i ề tinh phía trên hết thẻ hắn đều dễ như t r ở bàn tay nhưng đã đã mất đi kia phân tâm cảnh muốn đi đâu sao một chiếc xe taxi dừng ở bên người cửa sổ xe quay xuống một cái mang theo khẩu trang thanh niên nữ tử mở miệng nhìn ngươi trên đường đi thật lâu muốn đi đâu ta đưa ngươi đi ừng cũng tốt an kỷ sinh nhìn thoáng qua nữ lái xe mở cửa xe ngồi xuống đi đâu nữ lái xe hỏi thăm tùy tiện đi một chút đi an kỷ sinh nhìn nữ lái xe một chút hắn vốn là không có mục đích gì điện thất tình sao nữ lái xe lắc đầu một bên chậm chạp thuốc xe vừa cùng an kỷ sinh trò chuyện vừa người thất tình đều là muốn chết muốn sống có thể nghĩ mở cũng liền có chuyện như vậy làm người nhà trọng yếu nhất muốn vui vẻ thất、tình. an k ỳ sinh có chút thí i lặng lại là nhớ tới trên đường đi an mẫu thúc cưới điện thoại trên đời không có bất hiếu thần tiên sinh dưỡng tri ân cả đời khó t h ư ờ n g hắn tuy có ngàn vạn loại biện pháp bỏ đi an mẫu suy nghĩ nhưng cũng tốt hơn theo nàng đi nói chỉ là từ đạo nhất đồ thức tỉnh giữa trần thế ái dục tự a hồ liền lại không hắn không có quan hệ gì không phải sao ta kéo hai chuyến người đều gặp ngươi tại ven đường đi Yên hay nữ nói, mặc dù an、kỳ、sinh không có trả lời, nhưng vẫn lái là lời, là xe rất trả có mặc câu dù kỳ cái kia hẳn là là gặp qua an kỷ sinh mỉm cười ai ngươi còn đường không tin ánh mắt của ta nhưng là rất cao kia nữ lái xe liếc mắt nhìn hắn ra v ẹ thần bí thở dài ngươi biết an kỷ sinh sao ngươi nào không biết an kỷ sinh nhìn thật sâu nàng một chút ngươi sẽ không phải nói hắn là ngươi đồng học ca ai kia nữ lái xe rất giật mình làm sao ngươi biết đoán an kỷ sinh chỉ chỉ phía trước để nàng đem xe dừng lại nữ lái xe mặc dù có chút kinh ngạc tại an kỷ sinh bình tĩnh nhưng vẫn là đem xe dừng sát ở ven đường an kỷ sinh xuống xe nàng mới quay cửa kính xe xuống ngươi không sợ hai quái là sao hiện tại rất nhiều người đều đem hắn gọi là nhân gian chi thần đâu hắn cũng không nhất định thích cái danh xưng này so với thần nói không chừng hắn càng muốn làm hơn người đâu đóng cửa xe an kỷ sinh hướng nàng k h o á t k h o á t tay quá nhân nữ lái xe quay lên cửa sổ xe vừa khởi động cỗ xe đột nhiên nghe được gờ g ú p chặt bên trong có người đang nói kiến thiết đường phát sinh liên hoàn thai nạn xe cộ nghe nói là có băng đảng đua xe tại đua xe thế nào lại là kiến thiết đường nữ lái xe không khỏi giật mình mình vừa rồi nếu không phải tiếp cái này khác nhân chẳng phải là đang muốn đi kiến thiết đường nghĩ đến nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại đã thấy trên đường cái trống rỗng bất quá hơn mười giây người thế mà đã không thấy bạn học cũ hy vọng ngươi có thể một mực vui vẻ đi trên đường dài an k ỳ sinh đưa lên chúc phúc hắn chưa hề ẩn tàng tung tích của mình thế nhưng không phải ai đều có thể nhìn thấy hắn cô gái này lái xe tên là giả manh manh đích thật là hắn đã từng một cái đ ồ n g học dù ma dù ma l ã o đam nói ma là lòng người vẫn là đạo thơ âm người vì m u ố n đạo làm mướn an k ỳ sinh ngước đầu nhìn lên tinh không trong lòng lại từ hiện ra tỉnh mộng xuân thu thời điểm lão đam tặng cho mình phê nói không giống với trước đó lúc này trong lòng của hắn ẩn ẩn có đón được kia ma tướng sẽ đến từ trong lòng có lẽ sẽ là mình suốt đời lớn nhất kiếp số trong lòng có ma có lẽ d o、so、ngoại kiếp càng khó xử lấy ư n g đối nóng nhìn thật lâu an kỷ sinh ánh mắt mới chậm rãi khép lại kia lại như thế nào đâu có lẽ tương lai cái này sẽ thành giam cầm mình ma mình cuối cùng khó không thay đổi sơ tâm nhưng lúc này cái này vẫn là hắn suy nghĩ trong lòng thực tiễn mình tâm là đạo là ma lại có quan hệ gì hô an kỷ sinh tâm niệm vừa động trên đường dài hình như có gió nổi lên đã lui hàn phong đem trên đường dài lá rụng quấn lên bầu trời nương theo lấy một chút cho bụi lại từ vòng bểnh tới tấp xuống Thuận、theo u ậ n t h tự nhiên là đạo làm trái cũng không nên làm a ngoa tạo nắm vớt đầu cắm dừng bằng trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu lập tức hắn ngoan ngoãn nhìn về phía quảng cáo người đều làm đến nước này không nhìn quảng cáo có phải hay không quá phận xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người vật cạnh thiên trạch mạnh được yếu thua hết thẻ không thông không thay đổi người cuối cùng rồi sẽ hủ xấu mộng cảnh ô c ầ n bệ tạ gắn liền với thời gian ba năm c ờ lỏ sờ bệ tạ đã kết thúc một vòng mới ô c ầ n bệ tạ sắp triển khai phải chăng gia nhập mộng cảnh trò chơi người có lại chỉ có một lần lựa chọn thời cơ là không đến n ư ợ c b ả y rực sáu rực năm mộng cảnh trò chơi d ư ơ n g b ă n g t r ừ n g lớn mắt kinh qua về sau liền là c u n nghỉ có trời mới biết hắn vì trở thành nhập mộng người bị nhiều ít người lừa qua giao nhiều ít học phí lúc này một cái nhiều năm người chơi giả dặn kinh nghiệm t ổ chất tại một phút đồng hồ đến ngược sắp về không thời điểm hắn phát huy tự rèn luyện nhiều năm tốc độ tay vô cùng quá quyết điểm kích lạ là... Vâng anh. Tiếp theo một cái trước mắt, tựa như một viên đạn pháo ở trên mặt nổ tung. Dương băng hố đều không tựa theo pháo hố hố Tiếp một trước mắt, một mặt một tiế cái đều ở Toàn từ trò thời thì mà càng là hơn 200 quốc gia cùng địa khu, cơ hội đều có người nhận được đến từ mộng cảnh chơi có người quá mức chấn kinh đến mức bỏ lỡ thời cơ, mà càng nhiều người, thì là lựa chọn cầu quốc cơ có được chơi Có mức mức cơ, khu, đều quá hội phải. gia mời. địa lựa bỏ lỡ y d ư ơ n g bằng yếu ớt tỉnh dậy tinh thần còn có chút hoảng hốt thàng đến nhìn thấy bốn phía cổ kính trang trí mới trợn tỉnh n ộ tới mình hẳn là tiến vào mộng cảnh bên trong cái này đây chính là vương quyền mộng cảnh sao không có mới tới quý cảnh lạ lẫm cùng thấp thỏm d ư ơ n g bằng kích động đều muốn nhảy dựng lên loại này chân thực cảm giác ở đâu là trò chơi quả thực liền là một cái thế giới khác cái này cũng quá chân thực dưng ơ băng s ờ s ờ cái này s ờ s ờ kia tâm tình kích động tột đỉnh nhịn không được nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy một chút công l ư ợ c hô giấy rán cửa sổ lay động gió nhẹ thổi tới dưng ơ băng nhau mắt chỉ thấy trên mặt đất cho b ụ i đột nhiên hóa thành một hàng chữ lớn đến một nhóm hắn chưa bao giờ thấy qua lại rõ ràng hiểu do nó ý nghĩ văn tự hoan nên đi vào cựu phụ giới hoan nên đi vào vương quyền truyền thời gian vương quyền ba ba ba hai năm địa điểm đại phong nam lương thành vương quyền sơn thân phận vương quyền đạo nhập môn đệ tử tự mang võ công đồng tử công chưa tu t ậ p thiết bố sam chưa tu thập long h ổ thuần dương khí bối cảnh vương quyền 3,332 năm xuân uy áp thế giới 3.000 năm vương quyền đạo nhân đi nhà chống lưu lại công pháp bí tịch bị vô số người tranh đoạt t r ố n g không thiên địa đ ạ i biến bảy quốc chi ở giữa lại nổi sóng gió trong giang hồ hết u y tinh lại xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến vương quyền đạo biến mất chi mê ta ta thế mà trực tiếp trở thành vương quyền đạo nhập môn đệ tử dương bằng mỗi chữ mỗi câu xem hết tất cả giới thiệu trong lòng vừa mừng vừa sợ vui chính là mình trực tiếp trở thành vương quyền đạo đệ tử khiếp sợ là vương quyền đạo thế mà người đi nhà chống tất cả mọi người hết thảy ra dương b ă n g ngay tại suy nghĩ tình cảnh của mình làm như thế nào triển khai thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng to như trông hét to âm thanh thật là lớn r ộ n g dương b ă n g bị giật này mình nhịn không được đi tới trước cửa sổ thận trọng nhìn ra phía ngoài chỉ thấy to lớn mà trông trải mặt đất phát h ỏ a lấy to lớn thái cực đồ trên quảng trường có không ít cùng mình đồng dạng phục sức người tại tụ tập một cái hùng tráng đại hán đứng ở đạo đài phía trên làm lôi đình g ầ m địa b ả n g cao thủ phong minh đ ả o dương b ă n g chấn động trong lòng nhận ra đại hán kia là ai trong ba năm huyền tinh phía trên nhập m ậ người cao tới trăm vạn nhiều người tự nhiên là không có bí mật gì nhập mộng người trong diễn đàn có không biết nhiều ít cao thủ sự tích cái này phong minh đ ả o nghe nói là nhóm đầu tiên nhập mộng người rất sớm đã bái nhập vương quyền đạo muốn h ạ hắn bản thân liền là tượng hình quyền cao thủ nghe nói vừa học long hổ thuần dương khí khổ luyện không hư thân loại hình thành công là leo lên địa b ả n g nghe nói ngưng luyện thần mạch đại cao thủ ra thái cực đạo trường phía trên phong minh đ ả o mày dậm đường đấy chân khí phồng lên lại lần nữa phát ra một tiếng quát lớn không ra các ngươi liền phải ném một cái mạng ở nơi này cái này vừa hô tựa như lôi nổ chấn động rừng bằng dạng này trốn ở trong phòng nhập mộng người đầu nào cho váng lúc này không dám tranh né vội vàng đi ra nhiều như vậy người mới nhìn xem từ vương quyền đạo các nơi ốc xá đi ra nhập mọi người phong minh đào trong lòng tất cả d i n mình hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy người mới nhiều người thì lộn xộn thật lâu t r u n g t r u n g điệp điệp đám người mới tại trên quảng trường hội tụ hoàn tất lấy phong minh đạo cầm đầu mấy người đều có chút kinh hãi cũng không phải cái nào nhập mộng người vừa mới tiến đến liền có thể trở thành vương quyền đạo đệ tử đây đều là ngẫu nhiên có thể có nhiều như vậy nhập mộng người đi vào vương quyền đạo chỉ có thể nói rõ lần này gia tăng nhập mọi người đạt đến một cái trình độ kinh người cái này có nhập mộng người nhìn thoáng qua phong minh đào đ ạ t được cái sau gật đầu về sau tại đồng bạn thủ hộ lần sau đến hiện thực biến hóa này quá lớn nhất định phải trước tiên bờ báo Tốt. phong minh đào một tiếng quá lớn đẻ xuống trên ngàn nhập mộng người ồn ào âm thanh tại một đám nhập mộng người hưng phấn lại ánh mắt k hiếp sợ bên trong từng cái đ à o qua bọn hắn mở miệng nói tất cả tự mang ba môn võ công trở lên người ra khỏi hàng không cần nghĩ lấy dầu diếm lao thử căn bản không có thèm các ngươi mang chút đồ vật kia cũng không ai có thể cướp đến các ngươi tự mang võ công tất cả mới người đưa mắt nhìn nhau thật lâu mới có người do dự về sau đứng dậy lại là dừng bằng hắn cử đi nhấc tay dừng bằng tự mang đồng tử công thiết bố sam l o n g h ổ thuần dương khí l o n g h ổ thuần dương khí phong minh đào ra mặt co lại ngoại trừ sớm nhất mấy đám nhập mọi người bên ngoài mỗi một cái nhập mọi người đều sẽ có một môn đến ba môn võ công tự mang nhưng cái này tự mang không phải cố định mà là ngẫu nhiên cao có thấp có l o n g h ổ thuần dương khí là thay máu về sau tu hành nội lực bí t ị c h giá trị cực kỳ cao mình không biết hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ mới cầm tới tiểu t ử này thế mà tự mang dương b ă n g đứng sau khi đi ra cũng có chút hối hận bởi vì ngoại trừ hắn giống như liền không có người đứng ra lại qua đường à y mới lại có người đi ra lại là cái đường con mỹ lệ nữ tử nàng cử đi nhấc tay giả manh manh tự mang thiên long du tiên bộ r ồ n g ngủ đông trường xuân công thái bạch kiếm trải qua cái quỷ gì t a n h ổ thái bạch kiếm trải qua cái này cũng được nghe được thái bạch kiếm trải qua bao quát phong minh đào tại bên trong tất cả thâm niên nhập mộng người tất cả đều đổi sắc mặt nhìn xem giả manh manh sống tựa như gặp quỷ thái bạch kiếm trải qua ngươi có phải hay không nói sai rồi phong minh đào một bước hạ đạo đài đi vào giả manh manh trước người t h u c ạ trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thiên long du tiên bộ cùng dòng ngủ đông trường xuân công cũng là cực tốt võ công đẳng cấp không kém cõi k i a long hổ thuần dương khí nhưng cái này không đủ để để hắn khiếp sợ như vậy nhưng tia thái bạch kiếm trải qua liền đại đại khác biệt đây là vương quyền đạo không có gì ngoài khai phái vương quyền đạo nhân bên ngoài duy nhất thừa nhận tổ sư lý thái bạch lưu lại võ công tuyệt thế cùng thái cực kiếm đạo cùng xưng là vương quyền đạo mạnh nhất truyền thừa hẳn hẳn là không có giả manh manh cũng bị giật này mình thật sự là phong minh đạo hình thể quá có lực áp bách phong minh đào há h ố m có chút không biết nói cái gì cho phải một lát mới gạt ra một câu t h ậ t đúng là ch nhập mộng người tự mang võ công là không thể dùng bất luận cái gì biện pháp đạt được cho dù là nhập mộng người mình n g u y ệ n ý trừ phi hắn đem môn võ công này triệt để tu đến đại thành nếu không cũng căn bản là không có cách truyền thụ cho những người khác nếu không phong minh đào đều hoài nghi mình có thể hay không trực tiếp lựa chọn ép hỏi đ ạ p đ ạ p đ ạ p phong minh đào trong lòng phức tạp thời điểm đột nhiên có một đạo thanh thúy như nhịp chống tiếng bước chân văng lên ai trong lòng của hắn giật mình nhìn lại mà đi chỉ thấy vương quyền đạo phá toái gần nửa sơn môn trước đó một người mười bậc mà lên còn chưa chờ hắn nhìn thấy người này khuôn mặt một đạo tuổi trẻ nhưng lại mang theo tang thương buồn vô cớ thanh â m liền từ quanh quần ra phong lưu đều bị mưa rơi gió thổi đi vương quyền đạo hữu tiểu tăng còn tưởng rằng truyền thừa của người thật có thể tuyên cổ vĩnh tồn đâu chương bảy trăm bốn mươi bốn hận này giả dích vô tuyệt kỳ khẽ than thở một tiếng đạo không hết tang thương cách xa nhau sân môn một đám nhập mộng người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng b i thương giống bị hắn lời nói bên trong t ì n h c ả m lây cũng không ít tâm trí không chừng nhập mộng người lệ rơi lầy mặt gao khóc tựa như một đám hai ba mươi tuổi cựa n h cái này cái này bao quát phong min một đám thâm niên nhập mộng người lông mày đều là cồn u loạn không thôi không phải cố tình làm không ngờ trải qua có thể lây nhiễm trăm n g à n người đây là cảnh giới gì hô gió nhẹ đánh lây xoáy thổi qua sân môn một đám thâm niên nhập mộng người cũng rốt cục nhìn người tới hình dạng kia là một cái dung mạo tuấn tú tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng lông mày có chu xa một điểm nhìn qua giống như bất quá nhược quán nhưng hắn một trong đôi mắt lại đều là thông s u ố t tuyệt q u a n g t ă n g thương cổ lão mà nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng trước mắt ở đây tất cả mọi người là một cái hoàng hốt chỉ cảm thấy kia dậm chân mà lên tiểu hòa thượng bên cạnh thân có phật quang ngưng tụ thành b càng có đạo đạo như có như không phật tâm thiện sướng đi theo phong minh đạo bọn người tâm thần ngưng trọng đến cực điểm chỉ cảm thấy tiểu hòa thượng kia dậm chân ở giữa có thiên địa làm bạn hắn cùng vạn vật khí cơ lẫn lộn một mảnh khí thức minh mông gần như vô biên vô hạn đây là nơi nào tới cao thủ vương quyền đạo bạn hắn nói là đương đại vương quyền đạo nhân nguyên đình ánh sáng vẫn là phong minh đạo trong lòng têu to không tốt ẩn ẩn cảm thấy mình chỉ sợ lại m ư t tắm a mà hắn bên cạnh thân một cái thanh niên gầy ốm lại là đột nhiên quát to một tiếng đ i ệ giật cũng giống như run lên hắn thanh âm đều tại kịch liệt phát run chuyển luân pháp、hắn. hắn là chuyển luân vương chuyên nhân chuyển luân pháp một trong lòng mọi người đều là chấn động hiện thực ba năm vương quyền mộng cảnh ba mươi năm đến trăm vạn mà tính nhập mộng người trải rộng cựu phụ giới lại có thế giới hiện thực nhập mộng người diễn đàn làm giao lưu điểm cựu phụ giới bên trong tất cả truyền thuyết cơ hồ đều bị đảo móc ra vương quyền ba n g h n ba trăm n ă m đây là vương quyền đạo tế chấp thiên địa thần thoại s ử thi nhiều lời vương quyền đạo nhân vương quyền thất tử viết lấy thuộc về mình thần thoại cũng đem vương quyền đạo đẩy lên một cái hắn bất diện tắc thiên địa khó động tình trạng nhưng cái này ba n g h n trong vòng ba trăm năm vương quyền đạo cũng không phải chân chính vô địch cũng từng trải qua vô số khiêu chiến. Từng có bị giết vương quyền thất tử, có phá quan thất từng thừa vương quyền quan vương quyền nhân, càng từng bị người đánh cắp qua chuyển có có cắp bị bại bị qua phá đạo kia ế m điện. Nhưng chân chính trên n h g ý ĩ từng diệt một vương quyền đạo ở vào gần như người. để đạo địa, vào hủy ở chi chỉ có Kìa,、yeah, liền là chuyển luân vương vị này cùng vương quyền tổ sư cùng thế hệ cao thủ cái thế đem môn kia ma thiên chuyển luân pháp tu đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả độ cao tương truyền gần như có bất tử chi năng túng tuần tự tám bại lại lần lượt c h g sinh rốt cuộc phấn c ử u thế giới đáy vẩn tu thành kinh thiên động địa võ công đưa cho vương quyền đạo nguy cơ trước đó chưa từng có cơ hồ tất cả mọi người công nhận kia là vương quyền đạo khai phải đến nay chỗ tao n ộ lớn nhất nguy cơ đáng tiếc hắn đụng phải vương quyền tổ sư về sau vương quyền đạo kinh tài tuyệt diễm nhất một đại tổ sư lý thái bạch vương quyền đạo phá toái gần nửa sơn môn trước đó chuyển luân vương yên tĩnh mà đứng cảm xúc p h u n g trào tuần tự cựu thế kinh lịch trong lòng của hắn không ngừng hiện lên cựu thế c h i m nổi hắn có thể phá ma thiên chuyển luân pháp lớn nhất sơ hở mỗi một lần tự quay thế linh đồng c h i thân thức tỉnh thời điểm chẳng những không hao tổn tiềm lực thậm chí càng hơn đã từng đáng tiếc vương quyền đạo chiếm cứ thiên địa khí vận đời đời đều có nhân kiện hắn nhất có thời cơ vượt trên vương quyền đạo là đời thứ hai cùng thứ chín thế đời thứ hai vương quyền đạo nhân rời đi thiên địa khói lửa nổi lên một phía một đời mới vương quyền đạo nhân chưa trưởng thành vương quyền đạo còn không có hậu thế như vậy không thể dung chuyển nhưng hắn đến cùng xem thường vương quyền đạo nhân đệ tử chết tại vương quyền đạo nhân thân truyền đệ tử đ ờ i thứ hai vương quyền đạo nhân trương đ ỉ n h trong tay ma thứ chín thế hắn hợp cựu thế chi lực cực điểm mà đ ỉ n h đã là vô địch thiên hạ nhưng lại đụng phải lý thái bạch vương quyền đạo thật hủy diệt sao chuyển luân vương phun ra một ngụm trọc khí đều là tăng thương ánh mắt yếu ớt mà đậu bần tăng không tin hắn tự mình cảm thán. một đám nhập mộng người lại có chút không thể chịu được được khó mà hình dung hồi hộp ở trong lòng không ở d u n g động đã có không ít nhập mộng người tươi sống khóc chết tại đạo trường phía trên đại sư chúng ta không oán không cừu còn xin dơ cao đánh khẽ một cái nhập mộng người khó nhịn rơi lệ xúc động trong lời nói đều mang nồng đậm giọng nghẹn nào nói chuyện tựa như khóc tang đại sư tha mạng a không oán không cừu sao chuyện luân vương giống như mới phát hiện đám người này tồn tại tính mịt ánh mắt rơi xuống ngựa khí không hiểu n u làm sao lại không thủ vần tăng cùng các ngươi thù sâu như biển a mỗi thanh âm trong nháy mắt trở nên n g n g n ư ợ c thẳng tựa như phật quốc biến thành địa、ngục. chỉ một thoáng vương quyền sơn đỉnh gió nổi mây phun trời cao phía trên mây đen c u ộ n c u ộ n sấm xét van g dội tùy theo mà tới gian g g i á c mặc như ban đêm đỉnh núi có tiềm điện sẽ qua nửa sáng nửa tối bên trong chuyển luân vương tăng bảo p h ầ n phật trên mặt lộ ra âm tình bất định như là tức giận chi minh vương diện thế chi ma quân phật thắng ngươi bất quá ta liền thành ma ẩm ẩm cựu thế văn tăng đều ở cái này một lời bên trong sóng âm chưa hẳn nhiều cao thiên tượng lại vì chi biến hóa lôi xuất trong núi long trời lở đất gian rắc vô tận khí tức kinh khủng hành ép mà xuống vương quyền đạo bên trong sơn môn cương phong gào thét khí lãng như nước thủy triều hết thể tất cả tất cả đều bị chìm trước mắt mà thôi têu khóc têu to chạy trốn nhập mộng người đã bị cương phong xé rách thành thị b ă m ngay cả một chút máu tươi đều chưa từng lưu lại thảo lao tử chỉ có một cái mạng a một cái thâm niên nhập mộng người ra mặt run mạnh như đao cương phong xé rách hắn khổ luyện c h i thần ở trên người hắn lưu lại từng đạo sâu đủ thấy sương vết thương hắn không cam lòng g ầ m thét đạp chân xuống man lưu cũng giống như đánh vỡ trùng điệp cương phong liền muốn xông ra sơn môn nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân thể của hắn c tại từng cái thâm niên nhập mộng người rung động ánh mắt bên trong như là liệt hỏa h ạ m ỡ bỏ trực tiếp hỏa tan trốn không thoát l i ề u mạng với n g ư ơ i thiên nhân cấp cao thủ làm sao lại đột nhiên xuất hiện thiên nhân cấp cao thủ chém tận giết tuyệt hắn muốn chém tận giết tuyệt ta lao tử tốt không may ta chỉ có một cái mạng a từng cái thâm niên nhập mộng người trong lòng h ã i nhiên tại kinh khủng cương phong gào t h é t bên trong trái c h ù g phải đụng đáng tiếc cái này vô tận cương phong bên trong lận chứa một đạo cực kỳ khủng bố thần ý tuy ý bọn hắn như thế nào xung kích đều bị đánh trở về tiếp theo bị cương phong sẽ rách đ ư c thân thiên đao vạn quả đồng dạng chết đi người đến cùng là ai? phong minh đào dơ thẳng lên trời thét dài quanh thân kim quang thực chất cũng giống như hóa thành kim trung một ngụm tại cái này kinh khủng cương phong bên trong miễn cưỡng chịu đựng trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng đồng thời sinh ra nổi d ậ n tới vương quyền đạo ba mươi năm học nghệ hắn cùng s ở phạm song song tấn thăng âm dương vô cực mặc dù không cách nào cùng đ ố i lô môn tuyệt trần đạo nhân tiết tranh già lâu la bọn người so sánh thế nhưng leo lên địa b ả n g lúc này hét dài một tiếng kia trải rộng quanh người nhìn thấy kim quang trong nháy mắt bút cháy lên trận, trận tiếng long ngâm hổ k h i u từ trong thân thể của hắn bán ra hổ k h i u kim trung cháo long ngâm thiết bố sam đáng tiếc ng mây đen lượn lờ bên trong chuyển luân vương ánh mắt lấp lóe nổi lên một vòng hồi ức hắn nhớ kỹ từng có một đời vương quyền đạo nhân đem cái môn này võ công luyện đến xưa nay chưa từng có trình độ hắn lòng có cảm xúc nhưng cũng vẹn vẹn có chút cảm xúc thôi ầm ầm hắn tự nói ở giữa phong minh đ ả o đã triệt để bộc phát cường hành o huyết khí tựa như lang yên phóng lên tận trời song quyền lúc khép mở sẽ rách so đao thương phong mang càng tăng lên cứng ư đờ chỉ thấy kia trời cao phía trên so mây đen cao hơn trên tầm mây hình như có một tôn xúc địa bạc tiên hùng vĩ như núi ám kim sắp đại phật k i u đại phật người khoác đỏ s ầ m cà sa phật diện phía trên nửa có từ bi nửa n g ầ m phẫn nộ giống như phật càng giống như ma hán phong minh đào trong lòng chấn động mách liệt chỉ thấy kia ma phật há miệng mình quanh thân khí huyết nội lực liền không tự chủ được thoát sát mà ra g ầ m lên giận dữ cũng không kịp phát ra đã hóa thành bột mịn bị cương phong t nổ tung mây đen biến mất rực rỡ kim sắc quang mang lại lần nữa xuyên thấu qua tầng mây rủ xuống chạy xuống vậy vào bị san thành bình địa vương quyền sơn đỉnh phía trên truyền luân vương nóng nhìn san bằng chống trải đỉnh núi không vui không buồn hắn thần ý một lần lại một lần đảo qua đỉnh núi không đông tha bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé chi địa nhưng cuối cùng ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng tinh hồng không có hô hô gió nhẹ thổi qua chuyển luân vương tăng b à o bay múa lại khó nén trong lòng hắn một vòng thất vọng trước sau mười thế vượt ngang ba n g h n ba trăm năm cuối cùng lại là kết quả này quả thật người đi nhà chống sao chuyển luân vương rủ xuống con ngươi che khuất cơ hồ tràn đầy mà ra một vòng huyết hồng mười thế mối thủ có chết nan dài vô luận chân trời c á biển hoàng tuyến bích lạc bần tăng cũng chắc chắn sẽ tìm tới các ngươi hô kinh đô nào đó cư xá hai mươi ba lâu trong phòng ngủ phong minh đào đột nhiên bừng tỉnh một cái xoay người quỳ giảm xuống đất a sắc mặt của hắn tái nhuận không ngừng nôn khan tựa như muốn đem ngũ t ạ n g lục phủ đều phun ra thân thể không ngừng co rút cực kỳ kinh người tất cả nhập mộng người trong mộng đều có ba lần tử vong thời cơ chết ba lần mới có thể bị loại bỏ nhập mộng người thân phận nhưng tử vong tất cả thống khổ cũng sẽ không có mảy may suy giảm đã từng có không ít nhập mộng người chịu đựng không nổi loại thống khổ này thật chết tại trong hiện thực phong minh đào ý chí cường đại nhưng lần này chết quá thảm hắn đều suýt nữa không thể thừa nhận thật lâu phong minh đào mới tỉnh hồi lại. g i ó t mình một bụng nước mới miễn cưỡng đứng dậy mở ra máy tính a tức chết ta rồi tức chết ta rồi ta liền một cái mạng liền một cái mạng nơi nào nhảy ra thiên nhân cao thủ ta đều cẩn thận như vậy vì cái gì sẽ còn chết ta k h ô n g phục a ta kém chút liền thật đã chết rồi ta lần thứ nhất nhập mộng liền bị người giết chết chính phủ đâu các ngươi nhất định phải cho chúng ta cái bàn giao xảy ra chuyện gì ai có thể nói cho ta ta chết như thế nào dấu chấm hỏi mặt không có gì bất ngờ xảy ra nhập mộng người diễn đàn người chấp pháp diễn đàn đã triệt để bị d ẫ nổ nhưng để phong minh đ ả o ngoài ý muốn chính là chết nhập mọi người vượt quá tưởng tượng nhiều mà lại càng ngày càng nhiều hắn đ ă n g lục trang web bất quá hơn mười phút bị giết thiếp đã xếp không biết mấy trăm mấy ngàn lâu thậm chí còn đang không ngừng gia tăng hắn phong minh đ ả o kinh sợ lại trong lòng phát lệnh cái này cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ muốn tàn sát toàn bộ cựu phụ giới sao chương bảy trăm bốn mươi lăm tạo thần kế hoạch nhập mọi người diễn đàn chất pháp võ giả diễn đàn sôi trào quần tinh m ạ n liệt từng cái đó qua phong minh đào vẻ mặt nghiêm túc tia hư hư thực thực đạt được chuyển luân pháp truyền thừa tăng nhân đi một mạch về phía tây nhìn thấy tất cả nhập mọi người hoặc là nói người mang võ công người tất cả đều bị giết c u n g vương quyền đạo dính dáng càng là đại sát đặc sát hắn một đường đi qua bị hắn giết nhập mậu người không biết nhiều ít trong đó không ít càng là trực tiếp bỏ nhập mậu người thân phận lúc này ở diễn đàn trên đ i ê n c u ồ n g phát thiết thậm chí có muốn tìm chính phủ muốn t h u y ế t pháp để phong minh đào nhìn thẳng lắc đầu nếu là có chính phủ đặc sự c ụ c sớm tìm tới cửa truyền luân pháp truyền thừa còn cùng vương quyền đạo có lớn như vậy thù hận phong minh đào tự lẩm bẩm ánh mắt h ư n g tụ rơi vào một cái thiệp bên trên phát bài v i người hắn rất quen thuộc là cùng hắn cực kỳ không hợp nhau t h phu nghệ phi mạch hắn cũng bị hòa thượng kia giết. so với mình thảm hại hơn hắn trực tiếp ném đi nhập n g ộ n g người thân phận giết ta người chuyển luân vương chuyển luân vương hắn còn chưa chết phong minh đào trong lòng hãi nhiên thậm chí quên cười trên nỗi đau của người khác làm trong lịch sử nhất là chứ danh phản vương q u y ề người n chuyển luân vương đại danh ít có nhập n g ộ n g người không biết chỉ là thái bạch tổ sư như vậy tồn tại thế mà đều không đem hắn triệt để giết chết hay là nói vị này thái bạch tổ sư cũng học vương quyền tổ sư đồng dạng cố ý đem hắn lưu cho hậu nhân làm ma luyện trong lòng chân kinh phong minh đào tay trượt đi điểm đi vào xem xét cái này tinh hồng đưa định tiếp mời bên trong là nghệ phi bạch thuật lại trên a thực tế t quá trình này so với trong tưởng tượng còn muốn ngắn ba người bọn họ liên thủ cũng không có kiên trì so phong minh đào càn giải chết không chút huyền niệm bất quá bọn hắn trong ba người có một vị vương quyền đạo nội môn đệ tử rất khéo học cũng là chuyển luân pháp đúng là hắn nhận ra chuyển luân vương thân phận phật quốc hòa thượng kia dậm chân ở giữa có phật quốc đi theo đây là so ma thiên chuyển luân pháp ghi chép bên trong đại giới thường trú còn muốn cảnh giới càng cao hơn giới ta như một phật quốc giới ta như một dạng n à y đặc t h ủ sẽ không còn có người thứ hai chuyển luân tự truyền thừa hủy diệt ba ngàn năm vương quyền đạo đệ tử cũng không có khả năng cô động phật quốc nhìn thấy cái này phong minh đào không có tiếp tục nhìn xuống trong đầu không thể ước chế nổi lên trước khi chết thấy cuối cùng một màn mây đen kia đều không che giấu được ma phật cùng hòa thượng kia đối với vương quyền đạo mãnh liệt đến cực điểm căm hận chẳng lẽ thật sự là chuyển luân vương phong minh đào trong lòng rung động Có lập trong ứ c cùng chỉ có cơ nhập mộng, tìm kiếm đến tột cùng tâm tình, nhưng vẫn Hắn lần không mình nguy hội, thể hiểm. tìm kiếm tâm một tột từ tuyệt đặt t vào là bỏ. ba năm mất đi nhập mộng người thân phận người không biết có bao nhiêu nhưng không ai tại bị mất nhập mộng người thân phận về sau còn có thể hai lần tiến vào vị tiêm ngộng cảnh c h i chủ cũng không thích kẻ thất bại hay là ba lần tử vong có môn đạo ở bên trong tốt tốt cái này máy truyền tin vang lên phong minh đào đẻ xuống đầy bụng nghi hoặc kết nối bên trong truyền đến sở phạm thanh â m phong đại ca ngươi không sao chứ ngươi cũng không phải không t r í c qua ngươi cứ nói đi phong minh đào tức giận trả lời một câu ngoại trừ không có chết thật tất cả cảm thụ đều cùng chết không sai bị lắm ta xem thứ m ờ i cũng hỏi thăm nghệ phi bạch tại bên trong tất cả bị giết cao thủ nghệ phi bạch nói không sai hòa thượng này chỉ sợ thật là chuyện luân vương s ở pham thanh âm thoáng có chút n g h i trọng nếu như là hắn vấn đề liền rất lớn nói thế nào phong minh đào hơi xứng sở vương quyền đạo biến mất chuyện luân vương xuất thế hai chuyện này đồng thời phát sinh cái này thật là t r ù n g hợp sao s ở pham có ý riêng ngươi nói là có người an bài đây hết thảy m ộ cảnh chi chủ sao phong minh đào kịp phản ứng là ai có thể cưỡng chế vương quyền đạo hạ t ế n ai có thể quyết định chuyển luân vương luân hồi thời gian hắn lấy lại tinh thần mộng cảnh này quá mức chân thực đến mức để hắn theo bản năng đều quên mộng cảnh này trước đó còn có trò chơi hai chữ nếu như dựa theo bình thường trò chơi xáo lộ là muốn mở mới phim tư liệu mộng cảnh tri chủ muốn làm gì chúng ta không cách nào suy đoán nhưng cực kỳ hiển nhiên dựa theo bình thường trò chơi logic chúng ta hẳn là gặp phải khảo nghiệm đầu bên kia điện thoại sở phàm nhìn thoáng qua nắm vút thủy tinh cầu đang không ngừng làm lấy ghi chép tô kiệt có thể hay không ra tân thủ thôn khảo nghiệm cái này là tô kiệt suy đoán mà h ẳ n thấy cái suy đoán này cực kỳ hợp lý nhưng vẫn còn có chút không đúng phong minh đào lại những mày bao quát nghệ phi bạch tại bên trong không ít địa b ả n g cao thủ đều ném đi nhập mộng người thân phận mộng cảnh này chi chủ làm như vậy cùng hắn không ngừng hấp dẫn người tiền đến tựa hồ đi ngược lại một phương diện hấp dẫn người tiền đến một phương diện khác cường lực k h u y ê n lui đó căn bản không đúng liền xem như nuôi cổ ưu chúng tuyển ưu lúc này trăm vạn nhập mộng người bên trong xếp hạng t ố t một trăm nghệ phi bạch làm sao cũng không nên bị đào thải mới đúng người ý nghĩ là người ý nghĩ nhưng vị kiêm n g cảnh chi chủ cho dù là người độ cao của hắn cũng không phải là ý tưởng của người thường tô kiệt vứt bó bút hoạt động một chút ngón tay nhận lấy điện thoại nhàn nhạt, nhạt đáp lại phong minh đ ả o nghi vấn ngươi thấy là mộng cảnh chi chủ tại cường l ự ợ c quên y lui nhưng ta nhìn thấy thì là hắn tại thúc giục các ngươi tiến bộ nói tô kiệt nhìn thoáng qua sở phàm nói cách khác tại vị kia trong mắt tiến bộ của các ngươi quá chậm quá chậm điện thoại hai đầu phong minh đ ả o cùng sở phàm trong lòng đều là chấn động lập tức cười khổ ba mươi năm tu thành â m dương vô cực cũng coi như chậm sao liên tưởng đến nhiều đời vương quyền đạo nhân hai người nhưng lại không thể không thừa nhận tựa hồ đích thật là chậm không nói cổ kim mạnh nhất hai vị vương quyền đạo tổ sư các đời vương quyền đạo nhân vương quyền thất tử bên trong ba mươi năm đặt chân tiên n h â người n cũng chỗ nào cũng có nhất định phải giết chết chuyển luân vương sao s ở phàm có chút t ê cả ra đầu cựu thế chuyển luân vương đã có thể cùng thái bạch tổ sư tranh p h o n g mười thế chuyển luân vương toàn cầu nhập mộng người bên trong lại có ai có thể đ ị ợ c đuổi vân vân dường như nhớ ra cái gì đó s ở phàm ánh mắt sáng lên tựa hồ không phải là không có giết bất tử ngươi không nên nghĩ quá nhiều nghe được s ở phàm tô kiệt lại là lắc đầu vị tiết đều cầm roi quất các ngươi hiển nhiên là có chuyện gì muốn để các ngươi đi làm làm sao có thể để các ngươi đi giết chuyển luân vương lại có ba mươi năm ngươi giết được c h u y ể n luân vương tô kiệt hỏi lại sở pham lập tức im lặng hắn vừa thành â m dương vô cực so sánh khả năng đã thiên nhân cựu trọng c h u y ể n luân vương sao mà xa xôi muốn giết hắn lại có ba mươi năm chỉ sợ cũng không đủ thời gian này chỉ là hiện thực thời gian tốt chúng ta cần phải đi tô kiệt c ú t máy máy truyền tin thu thập một chút mặt bàn dẫn theo hai viên thủy tinh cầu đứng người lên đi nơi nào sở pham khẽ giật mình đi viện nghiên cứu nắm vớt thủy tinh cầu tô kiệt ánh mắt tỏa sáng tinh thần mô bản có chỗ dựa rồi nếu như hết thể thuận lợi có lẽ có thể để ngươi thông qua vị kiêm ngộng cảnh chi chủ khảo nghiệm h i ê n viên mô bản s ở p h à m vừa kinh vừa vui không nghĩ tới cái này hai cái thủy tinh cầu nơi tay tô kiệt tiến độ nhanh như vậy phúc hy thần ô n g h i ê n viên đây là ta tư tưởng bên trong mạnh nhất tam hoàng mô bản ngươi không nên nghĩ quá nhiều lần này trước cho ngươi cắm vào bất tử điệu mô bản đi tô kiệt tùy ý trả lời một câu tinh thần mô bản là hắn quy hoạch thật lâu nghiên cứu ỉ vào trí tuệ nhân tạo ứng long cường đại tính lực hắn tiến triển vốn là rất nhanh kế hoạch cũng vô cùng hoàn thiện hắn trong kế hoạch tinh thần mô bản bao gồm thanh long bạch hổ đan hoàng bạch hồ tại bên trong rất nhiều thần thú mà hạnh tâm thì là tam hoàng mô bản ha ha sở pham cũng không thất vọng tay chân sắp mất mà được lại trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng chiếm đa số đi thôi tô kiệt đẩy cửa đi ra ngoài sở pham chuyển động xe lăn đuổi theo ô ô. tiếng còi hơi hợp thời vang lên sở pham hai người tới bong tàu thời điểm bến tàu đã có thể thấy rõ ràng hô sở pham thở ra một hơi nhiều ngày trên biển phiêu bản hắn mặc dù không có gì không thể chứng nhưng so sánh hải dương hắn càng ưa thích cước đạp thực địa hạ thuyền tự có chuyến đặc biệt l i n tiếp kia là một cỗ thô cạnh việt g ã giấy phép rất là quen thuộc s ở phàm chuyển trên chỗ ngồi phía sau ngẩng đầu một cái lập tức giật mình ngươi các ngươi trước mặt hắn là hai cái hắn rất tinh t ư ở n g gương mặt xinh đẹp một cái kiệu mị như hổ một cái cao lạnh giống như hổ vương bác sĩ thế lê tỷ s ở phàm khó nén vui sướng trong lòng hai mắt đều có chút đỏ lên các ngươi trở về rồi khóc cả nha đ ể tỷ nhìn xem hương thế lê dối tay lần mò s ở phàm chống g ô n g tay háo vành mắt cũng có chút đỏ lên cái này cánh tay chân không có q i làm cho đau lòng người trong đ ộ n cảnh thấy thiếu đi vương chi huyên nhìn hai người một chút vợ môi ưu một cái vốn là không chết làm sao cùng sinh ly tử biệt giống như nàng nói vành mắt cũng có chút hồng luận cũng may có kính dâm lớn che mặt không ai thấy được mộng cảnh cho dù tốt không bằng chúng ta cái này tốt cái này thật là là sinh ly tử biệt đâu k h ư ơ n g thế lê khôi phục tâm tính cười duyên dáng thế lê tỷ nói rất đúng s ở phàm trong lòng ấm áp còn có cái gì so đã từng đồng sinh cộng tử chiến hữu trở về càng khiến người ta vui sướng người cũng là tử tâm nhãn đ ổ i cỗ thân thể cũng không phải là ngươi sao k h ư ơ n g thế lê lại chừng hắn sợ phàm cười cười đối với đội một thân thể phong minh đào tiếp nhận rất tự nhiên hắn nhưng vẫn là có kháng cự tình nguyện chờ đợi ba năm tìm kiếm phương pháp khác cũng may chờ đến cỗ xe một đường lái vào vùng ngoại thành s ơ lâm cho đến tiến vào t r o n g coi cực nghiêm căn cứ lại trải qua trùng đ i ệ p kiểm tra cuối cùng tiến vào một phương chiếm diện tích có chút to lớn trụ sở dưới đất thanh điểu thú ngưu nhai tý các ngươi các ngươi đều trở về bị khương thế lê đẩy xuống xe s ở phàm trong lòng vừa mừng vừa sợ lúc này trong căn cứ người quen rất nhiều đã từng chiến hữu đều trở về ba năm trước đây đại dương chi chiến bọn hắn quyết tử công kích tất cả mọi người đều đã chết chỉ có hắn còn sống ai bảo chúng ta chết quá sạch sẽ nếu không đã sớm trở về túng n h u tiến lên thay đổi khương thế lê cười đẩy s ở phạm hướng trong căn cứ đi đến đổi thân thể nào có đơn giản như vậy nhất là mấy người bọn hắn chết quá mức sạch sẽ nếu không đã sớm giống như phong minh đào trở về các vị chuẩn bị một chút đi cái này đổi một thân áo khoác trắng tô kiệt đi đến hắn trở ở một bên thủ sáo một bên phân phó địa vị của hắn rất đặc thù tại cái này sở nghiên cứu bên trong càng là nhất ngôn cựu đ ỉ n h hắn một phát lời nói mọi người nhất thời tản ra vừa mới trở về liền lâm vào bận rộn bên trong sợ phạm đi theo tô kiệt tiến vào sở nghiên cứu cách phong bế lồng thủy tinh lại gặp được một cái hai người quen vương an phong Lý Viêm. nhân xem nằm thể thí nghiệm tại r đại huyền là cấm kỵ tùy tiện không thể nhấc lên mà tại trí tuệ nhân tạo phát triển bây giờ cũng căn bản không cần loại này làm trái đạo đức thí nghiệm sớm tại trên đường tô kiệt liền đã cung ứng long từng có câu thông tại đại số liệu trong kho chọn lựa lý viêm cùng vương an phong hai người hiện tại đầu năm nay thí nghiệm không nhất định đều muốn tại phòng thí nghiệm làm là như thế này sở p h ạ m thả l ò n g trong l ò n g lại có chút hiếu kỳ vậy ta đâu hẳn phải chết hoàn cảnh ngươi cũng lần lượt trốn ra được cái này còn phải nói sao tự nhiên là bất tử điều để ngươi nhìn một chút quá trình là an tâm của ngươi tô kiệt nhìn thoáng qua ngăn cách bởi lồng thủy tinh bên ngoài sở p h ạ m chậm chạp mang lên c ầ u trang kết nối ứng long tạo thân thí nghiệm chuẩn bị một bên vương tri huyên cùng khương thế lê mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không có phát ra tiếng quáy dày tô kiệt chỉ là lặng lặng nhìn hai người đều có nghiên cứu khoa học kinh lịch tự nhiên biết lúc này tối không thể quá yêu nhiêu tô kiệt ông từng đạo ánh sáng trắng ở trong phòng thí nghiệm dâng lên tung hoành tựa như một cái lưới lớn ứng long băng lanh thanh â m cũng theo đó truyền vào ra đại số liệu kho đã đả thông cô hoạch đ i ể u không chi kỳ tin tức số liệu đoàn đã điều ra tương ứng c h i m đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể lấy bắt đầu tạo thần thí nghiệm muốn bắt đầu sở pham có chút khẩn trương trong khoảng thời gian này hắn cùng tô kiệt ở cùng một chỗ tự nhiên đối với hắn tư tưởng có rất sâu sắc hiểu rõ nhưng dù là đối tô kiệt có rất sâu lòng tin nhưng t i ê tinh thần mô bản hoặc là nói tin tức tụ hợp thể nhưng là muốn cùng linh hồn móc đ ố i lấy linh hồn can thiệp n ụ c thể phương thức lai xứ người tiến hóa an phong tiểu viêm hương thế lên ngón tay bóp hơi trắng bệnh trong lòng thần trương bất luận cái gì thí nghiệm đều là có nguy hiểm loại này thí nghiệm trước nay chưa từng có dù là ứng long suy tính quá trăm triệu v ạ n lần nhưng cũng không thể không thất vọng lo lắng nhưng không có cách vương an phong cùng lý viêm là đại số liệu trong kho ngoại trừ dân chúng bình thường bên ngoài người chọn lựa thích hợp nhất bọn hắn chỉ có thể bên trên tạo thân kế hoạch đối với đại huyền ý nghĩa căn bản không cần nhiều lời vương chi huyên nắm chặt tay của nàng an ủi vỗ vỗ t hương thế lê lúc này mới phát giác vương tri huyền tay cũng có chút ý l ệ n h hiển nhiên cũng là không có bể ngoài bình tĩnh như vậy được tô kiệt gật gật đầu nhìn xem trên bàn thí nghiệm bất tỉnh nhân sự hai người thanh âm cực kỳ ổn điều lấy cô hoạch điệu mô bản mục tiêu ly viêm rót vào chi b ă n g lãnh h tám không có ánh sáng không có phương hướng như là trong ngộng từ rất cao địa phương ngã xuống khỏi đến nhưng lại tựa hồ mãi mãi cũng rơi không đến trên mặt đất cái này chính là ta linh hồn vị trí sao không ta không thể ngủ vô tận đầu rơi xuống để lý viêm vô cùng khó chịu nhưng hắn vẫn kiên trì m dần dần lý viêm có chút hoảng hốt vốn là không cách nào cảm giác bốn phía tựa hồ càng ngày càng đen tối thằng đến một đoạn thời khắc hắn đột nhiên một tiếng vô cùng hưng lệ tiếng kêu cái gì giống như chim giống như thú lại như tiểu nhi đêm khóc tới rồi sao hắn đột nhiên thanh tỉnh một lát tại rơi xuống vô biên hắc cám cái cuối cùng chớp mắt hắn thấy được một cái vô cùng to lớn giữ tợn thân ảnh hắn thân tròn như kia h Có một ư ờ cái cổ mang theo cái ô n g đầu, nồng đậm cồn hương vị da nhét nhét vào lý viêm miệng bên trong tô kiệt nhìn thoáng qua đau sắc mặt nhăn nhó lý viêm ánh mắt rất sáng cảm giác một chút mình cùng trước đó có cái gì khác biệt hồng hộc da nhét triệt ngồi l ấ viêm cắn răng nhưng vẫn là ngăn không được thở dốc hắn không phải chịu không nổi đau người nhưng cái này quá đau quả thực so đem trên đầu mình mở cái lỗ hổng nóng hổi dầu nóng đổ vào đồng dạng thật lâu hắn mới cắn răng ép buộc mình nhắm mắt lại cái này nhắm mắt lại hắn liền thấy k i ê m một đầu hung lệ kinh khủng đến cực điểm cô hỏi điều đồng thời hắn cũng cảm nhận được trên người mình phát sinh to lớn biến hóa thân thể của hắn tại tự phát điều chỉnh vận hành loại này vận động nhìn như nhỏ bé kỳ thực vô cùng kịch liệt hắn cơ hồ có thể cảm giác được thân thể của mình tại loại này điều chỉnh phía dưới trở nên càng ngày càng hữu lực không chỉ là m à n g da biến hóa huyết n h ụ nội tạng thậm chí cả cốt tủy tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa loại biến hóa này cùng loại với huyền tinh báo đan cựu p h ù giới thay máu nhưng lại so hai vị trí đầu người đều muốn hiệu quả nhanh chóng nhiều lắm thành công cảm thụ được lý viêm trên thân phát sinh biến hóa tô kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một vòng vui sướng thành công giống ngay tại lý viêm tỉnh lại tiếp theo một cái trước mắt một tiếng như vợ n gầm giống như h ổ khiếu thanh n h m từ khắp một bên vương an phong trong miệng chuyển vang mà ra giang dắt chỉ là một tiếng trong phòng thí nghiệm không ít pha lê dụng cụ đã vỡ nát tan cảnh an phong Lông Thủy t sau ba n n g à mươi n g c h h ba ngày Thế Mặt Sắc đều hắn rời vương quyền sơn mấy trăm năm thương hại tam điển không nói đến ba ba trăm linh năm mười thế là người trong thiên địa này hắn quen thuộc đồ vật đã không có nửa điểm đại phong kim lang xích vân đại viêm lấy nam lương thành làm mở đầu chuyển luân vương bắt đầu dài rằng giặc mà có hay không chừng mực tìm kiếm cùng d i ế t chóc thứ nam lương to lớn mạc từ đại viêm đến xích vân chuyển luân vương những nơi đi qua thấy chất thành núi giang hồ tàn lụi không biết nhiều ít võ lâm nhân sĩ bị hắn c h é m giết mà trong đó tự nhiên bao gồm một nhóm lại một nhóm nhập mọi người thậm chí so với võ giả tầm t h ư ờ n g nhập mọi người bị giết còn muốn càng nhiều bởi vì dù là diễn đàn phía trên nói tới thân phận của hắn Cũng có dù là không có thiên nhân có chi bí trường sinh dụ hoặc dạng này một cái hoành hành không sợ thủ đoạn tàn nhẫn thiên nhân cao thủ cũng làm cho rất nhiều thế lực lớn ăn ngủ không yên c h u y ể n luân vương xuất hiện trong ngộng thứ mười năm đã có một nhóm lớn nhập mộng người không dám vào ngộng sợ ném đi cái mạng cuối cùng mà cái số này còn đang không ngừng mở rộng bên trong nếu để hắn tồn tại sớm muộn có một ngày tất cả nhập mộng người đều sẽ bị hắn giết sạch sẽ hô hô hãn hải bao cắt liệt hãn long khách sạn lầu ba t r u y ể n luân vương gần cửa sổ mà ngồi nóng nhìn báo cắt tràn ngập dài trời thần sát cú lánh chẳng lẽ ngươi còn sống không thời gian mười năm đối với hắn mà nói không tính là gì có thể tốc độ của hắn cũng đầy đủ đi khắp thiên hạ không có gì ngoài chưa từng tiến vào tinh không bên ngoài trong thiên hạ tất cả s ô n núi h tuyệt địa ẩn bí chi địa hắn cơ hồ đã đi khắp đều không có phát hiện v ư ơ n g quyền đạo vết tích nhưng không có chút nào sơ hở liền là sơ hở lý thái bạch kiếm trảm thiên môn về sau dù là có kinh thế chi tại c u ộ t khởi cũng đừng h ỏ n g phá vỡ thiên môn chớ đừng nói chi là toàn phái phi thăng mà ngoại trừ thiên môn bên ngoài không có những biện pháp khác để một đám người biến mất triệt để như vậy sống không thấy người chết không thấy xác mà càng làm cho trong lòng của hắn nghi ngờ thì là những cái kia tựa hồ bị mình giết qua một lần nhưng lại lại lần nữa ra người điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra một chút thật không tốt suy nghĩ hắn thở nhỏ tu hành ma thiên chuyển luân pháp mười thế tu trì đã sớm đem môn võ công này tu đến trước nay chưa từng có cảnh giới đồng dạng đối với ngoại giới cực độ mất cảm đây hết thể chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật đều không thể không để hắn hoài nghi thế giới này là có hay không thực hô hô tại chỗ rất xa trong báo cát đố lô môn đứng lơ lửng trên không thật sâu trong hốc mắt ánh mắt lấp loe không yên sống mười thế thiên nhân khẽ liếm khoe miệng đố lô môn trong lòng có rung động hắn không thèm để ý k i ứng nước cái gọi là phỏng đoán nhưng một tôn sống ba nghìn ba trăm năm cũng chưa chết thiên nhân đôi hắn cám dỗ quá lớn đỗ lỗ môn đại nhân những cái kia người phương đông giống như bị giết sợ cũng không có đến đây có một mũi cao khoác miệng sợi tóc c u ầ n loạn như hùng sư cao lớn thân ảnh dấm đạp cắt vàng mà đến đầu tiên là kiềm kỵ nhìn thoáng qua tại chỗ rất xa hãn long khách sạn lập tức không người trả lời không tới đỗ lỗ môn khẽ nhữ mày trong lòng có chút kinh nghi không phải là những n à y người phương đông phát hiện cái gì cao lớn người da trắng l ắ t đầu đại nhân không có đại huyền cao thủ phối hợp chúng ta chúng ta không lùi đỗ lỗ môn hít sâu một hơi hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh hiện tại không xuất thủ liền không có cơ hội xuất thủ、ừ. hắn muốn đi đâu đ ố lỗ môn lời còn chưa nói hết báo cát các nơi nhập mộng người liên minh những cao thủ liền đều có cảnh giác nhao nhao triệt thoái phía sau cảnh giác nhìn xem tại chỗ rất xa đ ố lỗ môn ngóng nhìn mà đi chỉ thấy kia lấy xanh nhạt tăng bảo hòa thượng bước ra khách sạn tại đầy trời trong báo cát dậm chân lên trời hắn tốc độ cũng không nhanh lại cực kỳ ổn không giống là lăng không hư độ mà dường như cước đạp thực địa mười bậc mà lên đập mà t h ă n g thiên hô hãn hải c ù n phong càng hung manh hơn mà thiên tượng cũng theo đó biến hóa mây đen quần quận từ bốn phương tám hướng mà đến rất nhanh liền bao phủ vô biên sa mạc mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới chuyển luân vương dậm chân lên trời đồng thời hán khí tức trên thân cũng bắt đầu kéo lên cho đến tăng lên tới một cái để đỗ lỗ môn đều thốt nhiên biến sắc trình độ cả đám tựa hồ nghe đến hùng vĩ mà thần thánh phật âm thiện sướng âm thanh càng có vô số tín chúng phật thổ tụng niệm phật kinh thanh âm từng đạo dường như thực chất ngay cả bao cắt mây đen đều che đậy không ngừng phật quang không biết từ chỗ nào mà đến tựa như từng đạo cầu v ò n g cấu kết trời cao cái này phật quang là đỗ lỗ môn chấn động trong lòng hoảng hốt ở giữa tựa hồ thấy được từng tôn từ hư vô từ đằng xa đi tới phật ảnh kia từng đạo phật ảnh có bảy phần cùng loại vẹn vẹn khí t lại đều vô cùng cường đại chỉ là nhìn một chút liền để hắn tâm thần chập trờn chín chín đạo phật ảnh có người kinh hô một tiếng khó đệ nén sợ hãi hán hắn hẳn là thật có lấy biện pháp cầm lại mình đã từng nội tình lại là đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết ghi lại kia một trận đại chiến tương truyền kia truyền luân vương cùng lý thái bạch trước khi quyết chiến liền lấy bí pháp nào đó tìm về mình tiếp trước tu vi cựu thế tu vi hợp nhất mới đạt tới như vậy kinh tiên động địa trình độ lúc này một màn này chẳng phải là cùng trong truyền thuyết vô cùng tương tự ầm ầm cả đám thốt nhiên biến sắc thời điểm trời cao lôi bạo lăn lộn nổ tung nương theo lấy k i a chín đạo phật ảnh đạm không mà đến chuyển luân vương chắp tay trước ngực sau lưng ám kim sắc phật ảnh lại lần nữa hiện hiện trời cao mười tôn hình thái đều có không đồng nhất đại phật vụ t r ư ờ n g không bên trong hiện hiện hoặc dựng thẳng đ ấ n trường hoặc chắp tay trước ngực hoặc bắt tấn quyết hoặc ôm bảo bình hình vương quyền đạo nhân lý thái bạch nương theo lấy một tiếng như trời sập phật âm vang vọng chuyển luân vương một bước bước vào tình không bên trong lập tức sau người mười tôn phật ảnh cùng nhau mà động cương thịnh đến cực h ạ n thần ý xôi trào bốc cháy lên bán ra mắt thường không thể gặp thần ý c ả ứng bên trong lại như là mặt trời đồng dạng lừng lây giống ba truyền luân vương phát tiếng sấm nổ mười thế tích lũy hết thể nội t ì n h đều hóa thành phật quan g tiêu đốt như muốn tục t i ế t bị lý thái bạch chặt đức thiên môn con đường các ngươi còn không ra ông l ô i âm phật quan g khóe động ở giữa hình như có biến hóa sinh ra truyền luân vương con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tiếng thét dài im bặt mà dừng thứ gì bay lên trí cao không xa xa nhìn ra xa đỗ lỗ môn trong lòng cũng là phát lệnh đồng dạng thấy được để hắn suốt đời khó quên một màn chỉ thấy vô tận h ữ ám trong thái không tia lấp lóe quần tinh quang mang có biến hóa lẫn nhau tung hoành phát họa ở giữa đúng là hiện hóa ra một chương lớn không cách nào hình dung tự mặt hùng t h một h、so、đạo bình thản hờ hững nhưng lại tính mịch vô tận ánh mắt rủ xuống tinh hải quan sát và có hạn ánh mắt bên trong cũng có sông núi tinh hải vô biên nặng nề kia là ai đỗ lỗ môn hô hấp trì trệ không tự chủ được từ trời rơi xuống bị gió cắt một lần nữa bao phủ rung động trong lòng không hiểu hắn là ai cái này mới làm n ộ n g cảnh thế giới chân tướng sao là ngươi truyền luân vương con ngươi co giục lại trong lòng lật lên thao thiên tự lãng quên không được dù là đã qua mười thế cách xa nhau ba n g h n ba trăm năm đạo này ánh mắt hắn cũng sẽ không quên vương quyền đạo nhân truyền luân vương nói nhỏ giống như ngâm sướng mười thế chìm nội tu chỉ mà thành tâm cảnh đều không thể đẻ xuống trong lòng phun trào hàn ý quả nhiên là ngươi tinh k ô n g cự mặt bao quát và tinh to lớn vô tận hắn không hiểu đây là thủ đoạn gì nhưng cái này không hề nghi ngờ đã vượt qua tưởng tượng của hắn mình mười thế tu chỉ, sớm đã siêu việt đã t ư ở n g nhưng hắn tựa hồ mạnh hơn v â n h mười tôn phật ảnh cùng nhau phát tâm từng đạo sáng trói phật quang trong nháy mắt ngưng tụ là một tại chuyển luân vương bước ra một bước đồng thời hóa thành một đạo ám kim s ắ c hòn non bộ khoác ở trên người hắn mười thế tu vi ngưng tụ quý nhất hóa thành sau cùng lực gia trì tiếp theo chuyển luân vương trước ngực một t r ư ờ n g giấy lên ma phật chi hỏa tại thứ năm chỉ quét ngang mà ra trước mắt ẩm vang một phát ẩm ẩm giống như lôi nổ dài trời t h ư không cũng vì đó lay động hắn muốn khai thiên môn đố lỗ môn chấn động trong lòng thiên môn thật tồn tại sao ẩm chuyển luân vương đại khai đại hợp vô cùng chi quả quyết nhận ra kia cự mặt lai lịch trước mắt đã bỏ đi trong lòng tất cả may mắn trực tiếp dẫn động mười thế tu trì hóa thành có thể khai thiên môn một k í c h hắn muốn chạy có thần mạch cao thủ ngồi cưới linh đ i ể u xoay quanh trời cao trông về phía xa dài trời không thấy kia tinh hải cự mặt lại đã nhận ra chuyển luân vương cấp bách cùng sợ hãi cái này sán lạ đến cực điểm một cách không chỉ là vì khai thiên môn cũng là vì chạy trốn khai thiên môn liền vì chạy trốn không ít người trong lòng sợ r u n lập tức có chút phát lệnh là cái gì có thể ép dạng này một tôn đại cao thủ trực tiếp trốn chạy vê anh cô động đến cực điểm phật quang ầ m vang nổ tung chuyển luân vương mười thế tu chỉ cỡ nào chi bằng bạc lần này nổ tung thẳng thượng như một ngôi sao sụp đổ ra phật quang nhất thời vì đó đại thịnh thiên môn đỗ lỗ môn chấn động trong lòng tại kia trói lọi vô tận phật quang bên trong hắn nhìn thấy kia giữa hư không hình như có một cái pha tạp phá toái cửa lớn trợt lóe lên đại môn kia pha tạp phá tạp giống như đã từng kinh lịch đại chiến trải qua gian nan vất vả đã gần nửa đổ sụp phái mười thế chi nhục tất có thường lúc núi cao đường xa vương quyền đạo nhân chúng ta cuối cùng cũng có thời điểm gặp lại trói lọi phật quan bên trong chuyển luân vương ánh mắt lạnh lẽo lại không có chút nào lưu luyến mặc cho mười thế tích lũy tu vi tại kịch liệt thiếu đốt dậm chân phóng tới phá toái thiên môn hừng hực phật lửa thiếu đốt chuyển luân vương dẫn theo lớn lao cảnh giác nhưng vượt quá dự liệu của hắn cho đến hắn xé rách hư không đặt chân phá toái pha tạp thiên môn k i u bao quát tinh hải cự mặt cũng chưa từng từng có khẽ động chỉ là yên tĩnh quan sát không nói một lời nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tựa như mặt trời về không tuyên cổ không nói hắn không phải vương quyền đạo nhân trong lòng hiện lên như thế một cái quỷ dị suy nghĩ chuyển luân vương đã triệt để bước vào bên trong thiên môn ẩm trước mắt mà thôi thiếu l ố t phật quang hắn rèn luyện nhiều năm nhục thân đã bị t r ấ n thành một miệng chỉ có kêu một kiện mười thế tu chỉ chỗ phật quang cả xa không có chút nào r u n động cứ thế mà đỉnh lấy một đạo sắc bén đến cực điểm kiều ý lọt vào phá toái bên trong thiên môn thứ c h í thế hắn từng thấy tận mắt lý thái bạch chạm phá thiên môn từ đó về sau hắn liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới như thế nào đạm phá thiên môn đức g â y thiên lộ hắn bất lực tục tiếp nhưng mười thế tu trì c h u n g quy có thể trở thành mình đặt chân bị ngạn thần kiều ông trước sau giống như chỉ là trước mắt đầy t r ờ i phật quang phật ảnh phật âm đã biến mất vô tung vô ảnh hán trốn đỗ lỗ môn l ư ớ t gấp mà lên nhìn xem tiêu tan phật quang tức chấn kinh lại không c a m lòng cái này không đúng không nên là như thế này đỗ lỗ môn ngắm nhìn một phía phật quang biến mất không còn tam tích tia tinh hải bên trong cục diện cũng đã không thấy tam hơi tựa như từ đầu đến cuối đây hết thẻ cũng chỉ là ảo tưởng của hắn đồng dạng ừm không không đúng đỗ lỗ môn vốn định rời đi theo bản năng lướt qua lại trong lòng chấn động mạnh liệt lúc này khung trời chỗ cao hết thẻ đều tiêu tán cái gì phất quang cự mặt đều biến mất nhưng hắn nhìn thoáng qua phía dưới lại thấy được kiêm một cái phá toái gần nửa pha tạp môn hộ thiên môn thế mà lưu lại đỗ lỗ môn trong lòng chấn động mạnh liệt cái này sao có thể thái sơn nguy nga hùng hồn là đại huyền ngũ nhạc đứng đầu dây núi tri quan thiên hạ ít có sông núi như nó khí thế hùng hồn đại huyền cổ đại có không ít quân vương nơi này núi phong thiện càng có vô số văn nhân mặc khách ở đây lưu lại truyền thuyết từng nói tán chỉ có trời ở trên càng không núi cùng đủ ngầm đầu mặt trời đỏ gần quay đầu mây trắng thấp mà bây giờ cũng là đại huyền nhất là chứ danh cảnh điểm dù không bằng núi võ đang nằm bán môn phái mấy chục ức nhưng cũng nuôi sống một nhóm lớn người thật có thể nói là đem lên núi kiếm ăn phát huy đến cực hạ lúc này sắc trời không sáng trên núi đã có du khách bóng dáng tốt nhất ngắm cảnh địa ngày xem phong càng là có không ít hất lên áo khoác du khách thái sơn cao nhất là dạng sáng rét lạnh nhất dù hất lên áo khoác cũng có được lanh ý sắc trời tảng s mặt trời đem ra muốn ra thời điểm lại có một đội du khách vội vàng mà đến đưa tới không ít người chú ý không khác về sau cái này đội du khách tốc độ rất nhanh thái sơn thập bắt bản nội danh khó leo lên lúc này cái này một đống người d ơ lên một ngụm cao cỡ một người gang dương lớn vẫn còn bước đi như bay trèo lên thái sơn như giống trên đất bằng tự nhiên gây nên không ít người hiếu kỳ đây là nhắc đến cái gì quan tại sao có người nghị luận rất là kinh ngạc ôi người luyện võ a có đủ khí lực có du khách tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng có đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh nào chỉ là người luyện võ sợ không phải nhập mộng người a kêu hỏng sắt xem xét liền rất nặng b a o đan võ giả cũng không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái có người luyện võ một mặt ngưng trọng b a o đan không phải siêu nhân có thể nhập mộng người bên trong có thật siêu nhân hô hô người đi đường này lại không có để ý du khách quan sát đứng ngoài quan sát ba chân bốn cẳng đi cực nhanh có du khách chân phát lao nhanh đều không thể đổi kịp bóng của bọn hắn rất nhanh đã vượt qua nam tiên môn tiếp cận thái sơn đỉnh cao nhất ngọc hoàng đỉnh lúc này sắp trời có mông lung ánh sáng xuyên thấu qua h tám có thể nhìn thấy núi súng quanh biển mây b ư c lên du khách cũng dần dần nhiều hơn、hô. vương c h i huyên thở dài ra một hơi nàng vừa mới tinh thần truyền thâu đ ổ i thân thể cỗ thân thể này nhưng lại xa xa không có chính nàng rèn luyện hai mươi năm thể lực một đường chạy vội đến đây cũng thoáng mệt mỏi đương nhiên càng quan trọng hơn là nàng là nhất quan tài chủ lực k hương thế lê liền so với nàng nhẹ nhõm rất nhiều huyên tỷ ngươi hơi dừng hơi thở một hồi để cho ta tới đi lý viêm ngồi thẳng lên x ư ơ n g sống như đ ạ i long đạn run một chút liền đem vẫn chấn động tựa như chấn áp cái gì ác thú hòm sắt kháng trên vai trên lưng vương c h i huyên gật gật đầu nàng luôn, luôn hiếu thắng lúc này lại không có cái lại bởi vì ngọc hoàng đình đã đến chỉ là để nàng c a o mày là ngọc hoàng đỉnh người vượt quá tưởng tượng nhiều đây là d ạ n g sáng đã người đông nghìn nghỉ rồi vương bác sĩ bạch hồ đội trưởng cái này có dưới người ngọc hoàng đỉnh mấy cái na z i đi vào mấy người bên cạnh mang theo c ờ i khổ mấy ngày trước đây đều là trời đ ầ y mây hôm nay leo núi nhìn mặt trời mọc quá nhiều người không có an tiên sinh mệnh lệnh chúng ta cũng không d á m quá mức quấy dày chuyện không liên quan tới ngươi cảm thụ được bốn phía kinh ngạc ánh mắt càng ngày càng nhiều lý viêm khẽ nhữ mày huyên tỷ tô tiến sĩ các ngươi đi lên trước ta tại cái này trông coi an phong làm phiền t ô kiệt có chút áy náy nhìn thoáng qua vương tri huyên xuyên qua đám người trèo lên ngọc hoàng đình hắn thử nghiệm ra một ít kém tử như thế sai lầm ở chỗ chính hắn trạng thái tinh thần vượt qua quá nhiều người thường mình cắm dễ tin tức đoàn thời điểm cũng không có quá nhiều ảnh hưởng không ngờ đến vương an phong không ngăn được đợt thứ nhất phản vệ kết quả trực tiếp đưa đến chính hắn dị hóa vương c h i huyên lắc đầu cũng đi theo thí nghiệm vốn là có lấy phong hiểm nàng là nghiên cứu khoa học lao thủ tự nhiên biết trách không được tô kiệt rốt cuộc lý viêm các hạng số liệu đều rất là mỹ mấy người một chức một sau leo lên ngọc hoàng đình ngọc hoàng đình thắp hương người rất là không ít vất quá lại ít có người kéo lên cực đình mấy người cùng nhau đi tới. hắn cũng không biết vì cái gì mình sẽ an tâm nhưng lúc này trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không có mô phẳng hoàng tựa hồ chỉ cần nhìn thấy vị kia hết thẻ khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng hắn biết đây là ảo giác của mình nhưng lại ngăn không được cái này ảo giác hiện hiện leo núi không ngắm cảnh nhiều ít vẫn là có chút lãng phí tâm tình mấy người vừa mới bình phục khí chàng liền biến mất không thấy gì nữa tùy theo an kỳ sinh thanh âm tại mấy người bên thai vang lên có việc và o nói đi an tiên sinh cấp tốc bạch hồ thở dài bước vào trong miếu chỉ thấy đổi một thân hưu nhàn đồ thể thao an kỳ sinh đứng trước tại ngọc hoàng điện trước trở lấy bọn hắn an tiên sinh ngài biết chúng ta vì sao mà đến nhìn xem đứng chắc tay cùng mình tuổi tác tương tự khí tức lại m ê n ngông siêu nhiên an kỳ sinh Tô k chương bảy trăm bốn mươi bảy ta nguyện hóa thân thành cầu giữa thiên địa vốn là không có tu hành càng không quan trọng chính thống không chính thống bất luận võ công gì bí pháp thậm chí cả thần thông đều là từng bước một diễn biến mà đến huyền tinh nội gia quyền ngoại gia quyền như thế cựu phủ giới võ công như thế vạn dương giới thần thông cũng giống như thế không có bất kỳ cái gì phát ngôn học vẫn là một xúc mà thành tô kiệt đường có sai lầm cái này rất bình thường an kỷ sinh cũng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nho ra đến xen chạm lại yêu cầu dạy lao đam du học trư quốc lại như thế nào có thể kỳ vọng tô kiệt một bước đúng chỗ đi ra không phá khó dễ chi đạo đường ngài biết bạch hồ hơi kinh ngạc tô kiệt làm thí nghiệm cũng là cực kỳ bí ẩn cho dù là đặc sự cục cũng chỉ có bọn hắn cái này một phần nhỏ người biết ngay cả đặc sự cục vị t i ê u địch tiên sinh đều bị lén gật đi an kỷ sinh từ làm sao biết hương thế lê trong lòng cũng là khẽ động không khỏi cũng là có chút kinh nghi chỉ có vương c h i huyên cùng tô kiệt con ngươi co rụt lại trong lòng hiện ra một cái làm người hồi hộp suy nghĩ bọn hắn có thể cảm giác được an kỳ sinh thái độ đây là thong dong hứng hở thậm chí căn bản không thèm để ý chính hắn nói lời có thể hay không tiết lộ cái gì sẽ sẽ không tạo thành những người khác liên tưởng suy đoán cái này phía sau ẩn chứa ý nghĩa để cho hai người trong lòng đều nổi lên h ẳ n ý đón đám người tâm tư không đồng nhất ánh mắt an kỳ sinh ngự khí bình thản người vô tâm không bằng súc vật long không đầu nửa bước khó đi thần không quy củ thì điên c ủ n g h i p ma thân u y thần vương tô kiệt miệ bên trong nhai nhai nhấm nuốt một câu Cái cái hiểu h k ô người tâm là thần ta điểm là chi chủ, điểm ấy ta hiểu, h n ấy n thần Không kiêng tuân nghiêm ngặt n g gì? g chút thủ trật tự quy, lại là cái gì? Không chút kiêng là cái kỵ ma, ư mới Người là thần. biên soán tin tất đoàn lấy tinh thần can thiệp n ụ c thể lấy đạt tới siêu việt tự nhiên tiến hóa con đường này là đúng nhưng không có quy củ sao thành được vương c h ọ n an k ỳ sinh d ư ơ n g mắt trông về phía xa tựa h ồ cách ngọc hoàng định thấy được hắn y muốn ôm hòm sát lý viêm vương an phong triệu chứng cũng không phải là dị hóa mà là tinh thần cải biến vượt qua cực hạn của hắn phá vỡ thân thể của hắn các phương diện cân bằng không sai vương tri h u y n hơi có chút phức tạp nhìn thoáng qua an kỷ sinh gật gật đầu an phong các hạng thể năng đặc thù đều ở vào một cái rất tốt trạng thái mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên nhưng ý thức của hắn bị không c h i kỷ tin tức đoàn bao trùm không có c h ó i buộc thần liền là ma ngươi không có thất bại nhưng nếu bỏ mặc sống sót liền sẽ không là vương an phong an kỷ sinh thản nhiên nhìn một chút tô kiệt ngươi làm hiểu được thần ma trong một ý niệm đạo lý an tiên sinh ngài nói nhiều như vậy có thể hay không đi trước cứu an phong k hương thế lê có chút nhịn không được hương tiểu thư đối ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra xa lạ không ít ngươi trước kia thế nhưng là tự xưng đại tỷ an kỷ sinh yến lặng cười một tiếng lập tức lắc đầu các ngươi mới vừa lên núi ta đã xuất thủ chỉ là các ngươi không nhìn thấy mà thôi là khi đó k hương thế lê che miệng kinh hô lại là nhớ tới lên núi thời điểm cảm nhận được khí tràng n g ư ơ i vương c h i huyên trong lòng cũng là run lên dù là biết được an kỳ sinh cảnh giới sớm đã vượt qua tưởng tượng của mình nhưng cái này cũng không khỏi quá cao võ công thật có thể luyện đến nước này tốt tốt cả đám tâm tư phức tạp thời điểm lý viêm điện thoại liền đánh tới vương an phong đã khôi phục bình thường an phong không sao vương tri huyên mấy người vui mừng không thôi vội vàng cáo biệt an kỳ sinh đi xem vương an phong ma tô kiệt lại lưu lại theo r í tuệ n â n t một ý nghĩa nào đó tới nói là thứ hai linh hồn linh hồn làm sao trói buộc hắn đến nay cũng không có biện pháp gì vấn đề này lại không nên ta đến trả lời ngươi an k ỳ sinh cười cười không có trả lời ngược lại mắt nhìn tô kiệt nghiêng mèo ba lô nhỏ trong đó hai cái thủy tinh cầu chiếu sáng rạng rỡ giải quyết chìa khóa lúc đầu ngươi liền đã lấy được lại không cần ta đến vẽ v ờ i thêm chuyện thủy tinh cầu vốn là kia tượng thần thần cách xói mòn thần lực biến thành trong đó vốn là bao gồm hắn thần chức cùng thần quyền đương nhiên tại huyền tinh phía trên thần lực thần chức thần quyền đều không dùng được nhưng cái này trong thủy tinh cầu vốn cũng ẩn chứa thành thần chi bí tự nhiên có thể giải đáp tô kiệt nghĩ hoặc lại lại so với hắn càng toàn diện thủy tinh cầu h sờ lấy trong bọc thủy tinh cầu tô kiệt trong lòng hơi động một lát sau hắn cũng đứng dậy cáo tử an kỳ sinh gật gật đầu đưa mắt nhìn hắn rời đi lại tự quay thân đứng ở cái này ngọc hoàng miếu trước đó cảm ngộ tòa này ngũ nhạc đứng đầu chuyển kỳ danh sơn phía trên ẩn chứa tuế nguyệt khí tức an tiên sinh lâm hạ ngọc hoàng đỉnh trước đó tô kiệt trong lòng hơi động bỗng nhiên thu tay tựa hồ thấy được quần quần khí vận hội tụ đến ngọc hoàng điện bên trên lại nhìn an kỳ sinh hoàng hốt ở giữa tô kiệt chỉ cảm thấy vị này an tiên sinh so kêu miếu bên trong cung phụ ngọc hoàng thần chi giống còn muốn tới thần thánh uy nghiêm ư ám thâm trầ đây là một chỗ trước đây chưa từng gặp chi địa c h u y ề n luân vương lòng có h o à n g hốt chỉ cảm thấy mình tại vô tận phiêu đáng như lục bình không có phương hướng cũng không có cuối cùng đây chính là thiên môn về sau sao, sao. c h u y ề n luân vương tâm thần trầm ngưng có đối với không biết kiếm kỵ cũng có thoát lồng c h i m tự tại cựu thế đại thành vẫn không thể thắng qua vương quyền trong lòng của hắn đã tuyệt vọng lý thái bạch tài tình tuyệt cao giống như càng hơn hắn tổ sư một trận chiến đánh tan trong lòng của hắn tất cả may mắn tất cả không c a m lòng tất cả kiên trì cựu thế không thành mười thế liền có thể thành sao hắn g a o động cũng phát hiện mình thủng trăm ngàn lỗ tâm cảnh chuyển luân pháp cuối cùng không phải trường sinh pháp hắn đã đến cực h ạ n thứ mười thế hắn rất muốn n h ấ t làm đã không phải hủy diệt vương quyền đạo mà là phá vỡ thiên môn nhưng lý thái bạch kiếm gãy thiên môn phía sau ngàn năm không thiếu có kinh thế chi tài đều không cách nào phá khai thiên môn hắn cũng không có nắm chắc nhưng tại phát hiện kia vương quyền đạo nhân đạt đến một cái khó mà đối đầu cảnh giới về sau hắn vô cùng quả quyết tiêu đốt mình cựu thế tu trì thà rằng l i ề u chết độ chặn đường cất của cũng không muốn lưu tại cựu phụ giới cũng may nỗ lực rất nhiều nhưng trung u y thành công hô hô không biết nhiều bao lâu lâu đến chuyển luân vương trong lòng đều có chút hoảng hốt không cách nào nắm chắc mình thần ý thời điểm hắn đột nhiên nghe được phong thanh hắn chấn động trong lòng tán loạn tinh thần trong nháy mắt quý nhất ngưng thần nhìn lại lần thứ nhất tại cái này lở mở chi đ ị a thấy được quan g minh địa quan g minh lúc đầu còn cực kỳ yếu ớt giống bị ngăn cách nhưng theo hắn dần dần tới gần quan g mang đại t á c xua tán đi tất cả âm ảnh một mảnh cùng cựu phụ giới khí tức hoàn toàn khác biệt càng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng thế giới ở trước mặt hắn triển khai hắn thấy được bích sắc không mây không trời nghe được phong thanh ô âm thanh cái này liền là tiên giới sao. Chuyển luân vương tâm thần mê say. không khỏi tự l ầ m b ầ m hắn lòng có vô tận rung động chỉ làm ấ t tâm ngữ liệu b ả n không nghĩ lấy có thể được về đến đáp nhưng ngoài dự liệu của hắn là một đạo hắn vô cùng thanh nhầm quen thuộc trong lòng của hắn văn vọng tựa như địa liệt thiên băng không phải không phải kia hả c h u y ề n luân vương theo bản năng đáp lại nửa câu lập tức trong lòng chấn động m á h liệt đống nhiên n g n g đầu liền thấy một t r ư ờ n g hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại khắc cốt mình tâm khuôn mặt an kỳ sinh giống như d i ê n dị, giống như h é t giận dữ truyền luân vương thần ý hoảng hốt tâm tính triệt để s ậ bản đây không phải là hắn quen thuộc cái tia vương quyền đạo nhân nhưng tia một đạo đạo mạc bình tĩnh tựa như trời sập cũng sẽ không có chút rung động ánh mắt t ừ n g tại hắn mười thế nhân sinh vô số cái nửa đ ê m tỉnh mộng thời điểm hiện hiện cái này liền là vương quyền đạo nhân an k ỳ sinh mà mình i ể u thế d â y r i ụ a lần lượt chém giết sinh tử cho đến t i ê u đốt phá vỡ thiên môn lại còn tại lòng bàn tay của hắn bên trong năm ngón tay ở giữa an k ỳ sinh năm ngón tay mở ra trong mắt nhìn chăm chú giống như thấm nhuần hắn gần như sập bàn nội tâm đã lâu không gặp chuyển luân vương ha ha ha ha ha người lai người lai ta từ đầu đến cuối đều chưa từng chạy ra lòng bàn tay của ngươi chuyển luân vương thần ý run dày dữ dội tựa như trong c u n g phong ngọng đến tùy thời đều có dập tắt xu thế an kỳ sinh ngươi thật tác động cựu thế dãy rùa mười thế nhân sinh vượt ngang ba nghìn ba trăm năm dãy rùa mình tất cả không cam lòng tất cả dãy rùa tất cả đều là chuyện tiểu lâm ngươi đại khái là hiểu lầm ta đối trưởng nắm vận mệnh của ngươi không có hứng thú cũng sẽ không có như thế nhàn rỗi nhìn xem c h u y ề n luân vương tựa hồ tùy thời có thể diện thần ý an kỳ sinh bình tĩnh vẫn như cũ thản nhiên nói ngược lại ta cho ngươi cựu thế thời cơ nhưng ngươi vẫn không còn dùng được truyền luân vương cựu thế bại trận an kỳ sinh tự nhiên thấy được nhưng cái kia vốn là không có quan hệ gì với hắn hắn truyền đạo vương quyền nhưng cũng không có khả năng tính toán tưởng tận ba ngàn năm càng chưa từng lưu lại hậu thủ gì truyền luân vương bại trận trung pi là bởi vì chính hắn pháp có kém đạo hữu sai hô trong lúc nói chuyện vô hình khí chàng t r ă n ngập khuyết tán vững chắc truyền luân vương cơ hồ muốn sụp đổ thần ý được làm vua thua làm giặc ngươi thắng tự nhiên tùy ngươi đi nói truyền luân vương đau thương cười một tiếng run run thần ý lại cứ thế mà bình tĩnh lại ngươi không giết ta nghĩ đến không phải không nguyên nhân túng tâm cảnh đổ sụp pha thoái nhưng truyền luân vương đến cùng là k i ê hùng tâm tính đã nhận ra an kỳ sinh tâm ý lại dấy lên một tia hy vọng hắn sở dĩ có thể sống m ư ờ i thế không đơn thuần là bởi vì chuyển luân pháp đặc thù cũng là bởi vì hắn cầu sinh trí năng vô cùng mãnh liệt không sai lúc này an kỳ sinh thật có một ít tán thưởng hương vị cho dù là tại cựu p h ù giới ba ba nghìn năm trước hắn cũng chưa từng đem chuyển luân vương xem như đối thủ nhưng lúc này lại có chút vài phần kính trọng không nói cái khác vẹn vẹn là phần này cầu sinh dục đã không phải là t h ư ờ n g nhân có thể có hô chuyển luân vương bình phục tâm cảnh miễn cưỡng hóa xuất thân hình xếp bằng ở an kỳ sinh trong lòng bàn tay mặt lộ vẻ đắm chát người muốn ta làm cái gì ta muốn ngơi hoa cầu t r c tiếp chặn đường cấp của an k ỳ sinh cũng không giàu diếm nói thẳng ra yêu cầu của mình thiên môn trước đó truyền luân vương trong lòng hơi động nhớ tới bị lý thái bạch chặt đứt thiên môn con đường hắn mười thế tu trì cựu thế tu vi đều thiêu đốt mới đạ thông đoạn mất thiên môn con đường trừ hắn ra cựu phụ giới đương thời không có bất kỳ người nào có thể làm được không là thiên môn về sau an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu hiện ra g ợ n sóng vạn dương giới hai ngàn năm tu trì hắn cuối cùng rồi sẽ nhập mộng đại thiên đẩy lên tứ tinh cấp độ cao mà cái này một hạng đạo một thần thông cũng theo đó triển lộ hắn không kém hơn cổ trưởng phong lịch tiếp trùng sinh uy năm tới chỉ cần nỗ lực đạo lực hắn liền có thể đem đả thông nhập ngộng thông đạo đem từng đi qua lại thành lập nhập ngộng liên hệ cựu p h ù giới nhân gian đạo cùng vô hạn đầu tiên h luân hồi phúc điệu tương liên từng dự đoán con đường sẽ chân chính trở thành hiện thực thiên môn về sau truyền luân vương tự lẩm bẩm trong lòng phát sinh giữ kín như bưng cảm giác ba ngàn năm qua đi vị này đã từng đại địch đến cùng tu đến cảnh giới gì sau một lát truyền luân vương lấy lại tinh thần đem vô tận không cam lòng hoán độc phẫn hận tận d ằ n xuống đáy lòng thần ý không có chút nào ba động bình tĩnh mở miệng ta lại có thể được cái gì an kỷ sinh trong mắt lòng bàn tay thấm nhuần tất cả chuyển luân vương tâm tư như xem v â n tay trên bàn tay nhưng cũng căn bản không thèm để ý ngàn năm về sau cho ngươi tự do tự do chuyển luân vương thần ý lập tức sóng gió nổi lên cơ hồ có chút khó tin ngươi thả hổ về rừng liền không sợ một ngày kia công thủ dịch hình giết người chu tâm chạm thảo trừ căn quán xuyên c ử u phụ giới vài vạn năm thích tắc cho dù tại vương quyền đạo tế chấp thiên địa trong ba ngàn năm cũng chưa từng hoàn toàn biến mất cái này là bản tính của con người không có người sẽ ngốc đến mức thả hổ về rừng lưu hậu hoạn chỉ có triệt để chết đi định nhân mới là tốt định nhân vương quyền đạo nhân ba ngàn năm trước tâm ngoan thủ lạc hắn vẫn chưa từng quên dạng này người làm sao lại cho mình tự do công thủ dịch hình an k ỳ sinh yên lặng cười một tiếng năm ngón tay chậm rãi khép lại thần thái thong rong mà tùy ý người suy nghĩ nhiều túng tại ba ngàn năm trước truyền luân vương đều chưa từng bị hắn xem như đại địch bây giờ tự nhiên càng sẽ không để ý càng không cần nói ngàn năm sau hô truyền luân vương trong lòng có vô tận n g h i hoặc nhưng theo an k ỳ sinh năm ngón tay khép lại đều bị hắc cám bao phủ trung pi là có chút vội vàng nhưng thời gian không chờ ta khép lại bàn tay an kỷ sinh nhấc lông mày trông về phía xa nóng nhìn tinh hải trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được đến từ huyền tinh cảnh báo hai tiếp hoặc đã tiếp cận tuyệt linh vũ trụ trật tự xâm nghiêm không có chút nào linh cơ dù cho là hắn lúc này cũng vô pháp nhìn trộm tinh hải thôi diễn tương lai không biết địch nhân tọa độ đạo nhất đồ cũng khó có thể nhìn trộm hắn mệnh vận q uy tích không biết mới càng khiến người ta kiên kỵ đối ngoại giống như cái sảng đối nội trật tự xâm nghiêm tuyệt linh vũ trụ lại đem đổi thành đến thứ gì không có ai biết hy vọng các ngươi có thể có sở hạch thu hồi ánh mắt an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt tuyệt linh chi địa trói b u c cường đại đến khó có thể tưởng tượng dù cho là hắn cũng chỉ có thể ỉ vào tại khí loại quyết trường thay thế tinh thần thậm chí cả vũ trụ từ trường mới có thể tu hành huyền tinh bên trong tất cả võ giả sở tu bên trong lực c h â n khí cũng tất cả đều bắt nguồn từ hắn nếu đem khí loại so sánh linh khí hắn liền là huyền tinh linh khí đầu mơn huyền tinh võ giả phun ra nuốt vào khí còn gọi là khí truyền bá người theo một ý nghĩa nào đó đây đã là cái hoàn thiện tuần hoàn chỉ cần huyền tinh nhập mộng người giấu chân khuyết tán đến thái dương hệ hệ ngân hà khí trận tự sẽ thay thế tinh thần thậm chí cả vũ trụ từ trường nếu không có ngoại địch hắn có thể không nhanh không chậm làm từng bước nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không tăng tốc cái tốc độ này nhân gian đạo chương vô vô vô một, một, một đoạn thời khắc hắn giống như đã nhận ra cái gì chậm rãi mở mắt ra tính mịch vô tận ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng làm người hồi hộ qua mang tìm được hắn có chút tự nói chấn động dứt xuống trên thân lưu lại vũ trụ bụi bặm mảnh vỡ ngôi sao một tay nâng lên bàn tay của hắn nóng ánh mà rộng lớn hai ngón tay ở giữa giống ba dù sẽ phát ra độ ngầm ý chí sôi chảo trong lòng của hắn đại hận sắc ý mãnh liệt cơ hồ đem chính mình cũng bốc cháy lên nhưng tia nhẹ nhàng nắm vớt hai ngón tay của mình lại là thế gian cực nặng mặc cho hắn dãy ruột như thế nào cũng vô pháp dung chuyển mảy may ông tiếng nói rủ xuống lưu ở giữa hắn một chỉ bắn ra viên tiên lớn như núi cao giữ t ậ n đầu rắn giống như lưu quang cũng giống như vạch phá vũ trụ tốc độ nhanh tuyệt không so những nơi đi qua vũ trụ đều đang tiêu d u n g đ ỗ n g nhiên mà thôi đã biến mất vô tung vô ảnh thế giới ở giữa khác biệt lại có to lớn như thế à nhìn xem bàn tay của mình hắn có chút nói nhỏ vẹn vẹn một chỉ mà thôi lại so với hắn cùng đại địch tranh phong tử chiến tiêu hao còn muốn to lớn thế giới như vậy tại sao có thể có như vậy tồn tại sinh ra hô hô cô quặn g băng lanh tinh không bên trong vô tận tinh thần đều ở, ở giữa hoặc lẫn nhau hấp dẫn hoặc đụng vào nhau một mảnh kéo dài không biết nhiều ít và dặm so hàng t i n h càng thêm to lớn đại lục phiêu phủ ở tinh hải bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu phía đại lục này bên trong có kéo dài sông núi có cây thành đàn càng có vô số linh t h ú tinh linh chạy vội một mảnh sinh cơ bừng mừng không có thiên linh cũng không địa tinh phong thiên lục cũng ngăn không được địa mạch tinh khí trôi qua đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị thế giới biển mây bầu trời xanh cổ thụ v ờ n quanh một chỗ linh sơn phía trên từ ngủ say bên trong tỉnh lại lao sạch lấy phương thiên họa kích lam ngọc s á c thần sắc nghiêm trọng phong thiên lục là long thực trí bảo là thượng giới huyền không sơn tổ sư cầu đạo tại tam thánh ngũ đế thập nhị kim tiên đế bàn đoạt được trí bảo tương truyền cùng từng tích địa khai thiên vị kia đều có quan hệ uy năng khó lường ngay cả kia cái thế vô địch ma đầu tần vũ đều không thể xé rách an mòn nhưng chỗ này tuyệt địa đối với linh cơ thôn vệ có thể xưng kinh khủng thậm chí ngay cả phong thiên lục đều không thể ngăn cản linh cơ trôi qua không cần đụng phải bất cứ địch nhân nào lại muốn trơ mắt nhìn mình đi hướng diệt vong đây là kinh khủng bực nào tuyệt vọng sư tôn một người ngự kiếm mà đến xuyên qua biển mây rơi vào đỉnh núi có chút không người mặc ngậm lo lắng lam ngọc thiên l sách liếc qua mình tiểu đồ triệu tự dưng thở dài về sau huyền không sơn trên thế giới liền dựa vào ngươi ba người linh cơ trôi qua xa so với bọn hắn ban sơ tưởng tượng còn kinh khủng hơn huyền không sơn trên dưới bảy sáu không không đạo linh mạch cho dù ở vào tự phong tuyệt địa vốn cũng như trèo trống tám mươi vạn năm trở lên nhưng tại chỗ này có thể xưng tuyệt linh quỷ địa nếu không toàn thể tự phòng chỉ sợ khó mà kiên trì trăm năm đệ tử tự nhiên hết sức triệu tự dưng thần sắc nghiêm túc tâm thần có chút nặng nề g h p h í a tinh không này không có chút nào thiên linh địa tinh tinh thần tinh hoa thậm chí có vô tận hút vào trí lực c à n g tinh khủng chính làm ảnh này gần như vô cùng vô tận tinh không liền mảy may sinh linh khí tức đều không có phát hiện huyền không sơn bên trong linh thú có cây chi tinh c á c lấy mười một phong c h ấ n những người còn lại đều lắp xuống dưới đất tự dưỡng linh mảy đi lam ngọc sách hình như có một ít mỏi mệt khoác khoắt tay không nói thêm lời liền muốn lâm vào yên lặ hắn sớm đã cắt ra mình phun ra nuốt vào linh cơ thông đạo lúc này không thanh tỉnh một cái chớp mắt liền muốn hao phí thường nhân khó có thể tưởng tượng to lớn khí lực lại làm nửa chứ đều không muốn nhiều lời vâng triệu tự dưng muốn định lưu ra đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại hỏi trong đại lục cung phụng chúng ta thế tục vương triều lại nên như thế nào tuyệt đạo pháp truyền thừa đại tiểu tông môn cùng tán tu như nguyện tự phong tự phong không muốn đều giết phàm nhân không cần để ý tới không có đạo pháp truyền thừa bọn hắn không thành tài được phương thiên họa kích nằm ngang ở trên gối lam ngọc sách chậm rãi nhắm mắt nguyên thần dần dần quy về quốc quản g tín ngưỡng không cho sơ thất kia có lẽ là k h á c một con đường sống đệ tử sẽ triệu tự dưng không người lui lại cũng đã không cảm giác được nhà mình sư tôn mảy may khí tức tiếp theo cái này một mảnh linh mạch hội tụ dây núi cũng biến mất tại trong sương ngủ giống nhau huyền không sơn chư vị thái thượng trưởng l a o lao tổ đồng dạng lâm vào cấp độ sâu giả chết bên trong cho dù là tại đối mặt tôn này cái thế đại ma tần vũ thời điểm huyền không sơn cũng chưa từng bị bức bách đến cả nhà phong sơn trình độ mà này thì không có bất cứ gì định nhân huyền không sơn nhưng lại không thể không phong sơn thế giới này kiế quang lượn lờ bên trong triệu tự dưng nóng nhìn tinh hải dùng cái này nhìn ra xa tinh hải tựa hồ có thể đụng tay đến nhưng cái này mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng phía dưới lại ẩn chứa vô tận kinh khủng huyền không sơn bên ngoài mỗi giờ mỗi khắc đều có lớn nhỏ thiên thạch hành tinh thiên thể tại va chạm nhưng cái này hiển nhiên là thế giới khác nhau cái này thiên thạch hành tinh không có bất kỳ cái gì linh cơ có thể dùng chỉ có vào chứ không có ra không ai có thể biết huyền không sơn c ó thể kiên trì bao lâu trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng tại kiếm quang lượn lờ bên trong đội hành mà đi hắn chưa từng phát hiện cũng không có phát giác tại huyền không sơn đại trận bên ngoài vô ngẩn mà ảm đạm trong thái không có một đạo sao băng lấp lóe mà tới cái này một viên sao băng quá bình thường bất quá không có chút nào ngoài ý muốn bị huyền không sơn bên ngoài phủ quang đánh nát mà không người có thể gặp là có một đạo hư vô mở mịt khí cơ trận tránh tức diện xuyên thấu qua đại trận chui vào trong đại lục tại dạng này siêu phàm hoa mạc lại còn có trôi như vậy sao siêu phàm chi là ca so cho bụi còn muốn nhỏ bé một sợi ánh sáng nhạt bên trong giữ tận đầu r ắ n lóe ra dị dạng con mang giống như kinh hỉ giống như mê say cùng một vòng không thể che giấu băng lãnh nổi giận đợi ta nuốt cái này phương thiên thể đoàn mệnh loại còn có các ngươi đều phải chế hô d ạ n g sáng trước đó bóng đêm chính hắc thiên liên sơn bên ngoài phong tuyết tới lúc gấp rút hô hô quét phía dưới băng lanh t ấ u xương ối một lòng xem bên trong lý thanh v i ễ n lúc đầu đang ngồi nghe được s ắ t vách khắc thường vang không khỏi mở mắt lại chỉ thấy một vòng thành quang xuyên tấu qua vách tường chiếu sáng ốc xá lúc này giật nảy mình hắn một cái xoay người nhảy ra phòng chỉ thấy s ắ t vách bố trí tượng thần trong phòng hào quan g tỏa sáng trong lúc mơ hồ hắn tựa h ồ nghe được có người tụng niệm đạo kinh thanh âm thanh âm kia hắn chưa từng nghe thấy lại giống như có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó tầng sâu đạo ẩn cái này cái này lý thanh viễn có chút kinh ngạc l ù i lại mấy bước hắn đối cái này đột nhiên bắn ra quang mang có hiếu kỳ cũng không dám quá mức tới gần đây là một loại từ trong lòng dâng lên kính sợ không dám cũng không thể tới gần hô trước sau chỉ là mấy cái trong n y mắt thanh quang đã biến mất tùy theo cùng nhau biến mất còn có như có như không tụng niệm đạo kinh thanh âm lý thanh viễn hơi s ư ớ n g sở n ư n g thần nhìn lại chỉ thấy yếu đớt âm thầm ốc xá bên trong ba tôn tượng thần trầm t ĩ n h như biển trong đó một tôn có có chút quang mang lấp lóe hô đột nhiên lý thanh viễn bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước sắc mặt run run giống như nhận to lớn kinh hãi kia kỹ kia tại đối loại giác. Cái ánh sáng sáng lên đúng là đến từ tôn này tượng thần con mắt, hắn nhìn kỹ một chút. tượng thần thế mà tại cùng hắn hắn mình nhìn này tượng thần, sống. Ông. chút, thế hết thẻ thấu là để đều mà từ mắt, một mặt, có ảo bị dọc theo đâu đâu cũng có khí trận giáng lâm tượng thần bên trong an kỳ sinh nhìn thoáng qua bị kinh sợ lý thanh viễn trong lòng hơi động tượng thần phía trên quan g mang đã biến mất Tiếp theo, hắn thần ý châm xuống, trốn vào tượng thần bên trong. Vương quyền, thái cực, nguyên dương. Ba tôn tượng thần chất liệu đều chỉ là bình thường nhất liệu hắn châm chỉ bình xanh vào xuống, bên Vương quyền, nguyên dương. ý cực, đều là Ba đá là câu thông khí loại liên tiếp ngậm cảnh căn nguyên vị trí hô hô luân hồi phúc địa vô hạn đầu tiên k i a trống trải thật lớn bạch ngọc trên quảng trường có gió nổi lên dẫn động ngồi xếp bằng ngưng thần mục long thành cùng cách xa nhau một tiếng nhưng không được gặp nhau hiến trường xa chú ý hai người tâm tư đều là khẽ động tựa hồ cảm nhận được một loại nào đ ó biến hóa có thể n g h ĩ truy tìm nhưng lại không được môn mà vào luân hồi phúc địa yếu ớt tâm thầm hư vô cao hơn an k ỳ sinh quan sát luân hồi phúc địa trong lòng hơi động tại không người có thể gặp trong hư vô liền có ba cái bị vô tận phù văn lượn lờ q u a n cầu q u a n cầu bên ngoài phù văn quần c u ộ n như s ó n g c h i ề u khi thì chập trùng khi thì bình tĩnh cái này lại không phải khác mà là vạn dương giới nhân gian đạo cựu phù giới thế giới tọa độ nhưng ba viên quang cầu cũng có được khác biệt vạn dương giới thế giới tọa độ một mảnh sáng trắng cựu phù giới tọa độ sáng nhất mà nhân gian đạo tọa độ sáng tối chập trờn tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất nhân gian đạo an k ỳ sinh trong lòng tự nói một câu cường tuyệt thần ý đã như mở cống c h i hồng thủy quần c u ộ n đổ xuống ra chạy ngược hướng viên kia nửa minh nửa diện quang cầu bên trong ông quang cầu quan mang đại thịnh bề ngoài v ờ n quanh phù văn lập tức xôi trào nổ tùng tựa như đốt lên nước x thần đình thần đình nguyện vị tổ sư ngồi xuống cho săn giết hết thiên hạ m a thần ác quỷ tiên còn thiên hạ một cái thanh bình còn chúng sinh một cái cực lạc tỉnh thổ ta chính là thần đình chủ tướng một khí thân quân đều trời duy trì trật tự lớn liên quan chỉ là mao thần không quan trọng tu vi cũng dám phạm ta hoa phúc không cửa duy người từ triệu thiện ác chi báo như bóng với hình ba vị túng đến thượng i ớ i lại há có thể ngoại lệ Muôn vàn suy vàn nghĩ, vạn và tin loại t ứ chương một c bảy trăm bốn mươi chín nhân gian hai ba sự tỉnh phong mặc nước sông quần quận m à t r ấ n quần quận tám mươi ba ngàn dặm từ bình sóng núi ra lại trải qua ba phủ sáu thành m ộ ư ơ i hai huyện tới tiêu hai bên bờ đồng ruộng trạch cùng mấy trăm vạn dân chúng cuối cùng chạy vào nam hải trời đã là cuối thu rét đậm mặc dù còn chưa tới nhưng hàn khi đã theo nước sông mà đến liên lụy cái này một mảnh trung lục tây nam vùng sông nước Tinh an Thành An nguy nga cao lấy ớ nước, n lương tựa tam sơn chín nước, sản vật phong phú, nhân tựa tam vật phú, khẩu r t tự nhiên thúc nhiều, nhiên đở sinh thành r ư ở n g p n tận. n hoa vô、tợ. Lúc y đã là thái cực thứ cực ấ chấn t Tiên trước một trận đại chiến chấn động thế Trung kỷ, kỷ, Hoàng chiến vài ngàn năm, năm động gian đại về sau, làm ụ c có tạm thời yên tĩnh. Tinh t h yên An n không、so、được Trung lục đại thành đệ nhất thành đô, nhưng cũng là Trung thành lớn h đô, so được đại đệ lục lục có ít là ộ trung t o n thành g Lấy làm t r tâm vô số thành nhỏ huyện thôn tinh la mật bố trong đó nhân khẩu vẫn còn muốn gấp m ộ ư ơ i lần so với tinh an thành không thể so với tỉnh an thành những ngày thăng đấu tiểu dân lấy đánh cá đi săn mà sống kiêm lấy trồng linh điền đào móc khó mạch thay thương khách qua lại vận chuyển hàng hóa mà sống gần chín vạn năm thiên địa biến hóa lấy thanh đô thành làm trung tâm giáp xa sớm đã trải triệt trung lục nhưng thuyền vận tự nhiên cũng là không thể thiếu có tam giang c h i n thủy chi sưng tỉnh an thành tự nhiên cũng đã trở thành tây nam giao thông động mạch vị trí mỗi ngày phun ra nuốt vào hàng hóa vô số k ể nuôi sống không biết nhiều ít người bởi vì có thái cực đạo trường đạo nhân tọa trấn mọc thanh bùi quỷ mị vẫn có lại đều bị đặt ở phồn hoa phía dưới người bình thường thậm chí đều đã quên đi quỷ k h á i tồn tại、Ô. Từng đạo giống như lôi nổ đồng dạng minh thanh vang vọng hoang dã kinh động nơi xa cỏ cây bên trong chìm thú hứa tầm đột nhiên ngầm đầu chỉ thấy xuyên qua hoang dã sông núi kia một đạo thẳng tắp con đường phía trên cao t r ư ợ n g hai dài không biết mấy trăm trượng quái vật khổng lồ gào thét mà tới tốc độ t u y ệ t nhanh mắt trần có thể thấy khí lưu trong không khí kịch liệt lưu động sinh ra bậc khí còn có dòng ngâm hổ gầm tiếng nổ đủng đoàn bị xa xa để qua đằng sau đợi cho giáp xa gào thét mà qua mới như bắn liên thanh đồng dạng nổ vàng tại hoang dã s ơ lâm quần s ơ trong bách thú kinh hoàng nơi nào lại xảy ra chuyện gì chiến sự sao trong một ngày qua trên trăm chiếc giáp xa, vậy chúng ta một ngày ngay cả con chim cũng không đành đến có thợ săn ăn mặc thanh niên mặt m ũ i tràn đầy suối q u ẩ y giáp sa chi động vạn thú kinh hoàng hắn sóng âm nổ tung chi đ ị a đừng nói là bình thường giã thú chính là trong truyền thuyết yêu thú đều muôn cái mông nước tiểu lưu đánh cho đến đồ vật mới xem như quái đây cũng là không có biện pháp sự tình hứa tầm khẽ lắc đầu trong lòng có chút nghĩ hoặc cái này giáp sa tới lui không khỏi quá mức thường xuyên phải biết bọn hắn lựa chọn đi săn chi đ ị a là bình thường cũng không như thế nào đi xe vắng vẻ chi đ i ệ hắn gọi hứa tẩm chữ thăng dương tuổi mới m ư ơ i tám rắng người thon dải mà thắng tắng tắp kh dù xuyên áo gai vải thô cũng khó nén hắn anh tư bừng bừng phụ thân là thi rất tú tài mẫu thân là tiểu thư khuya c á t nghe nói là bỏ trốn chạy nạn mà tới nguyên nhân chính là có như thế một đôi phụ mẫu hắn mới có thể tại tên bên ngoài còn có chữ bình thường thôn nhân ngay cả danh đô lung tung lên càng không cần nói chữ xem ra hôm nay là cái gì cũng đánh không tới đồng bạn kêu một tiếng s u ố i q u ẩ y thu hồi l a o c ù n g từng cây dọn sòng trường tiễn mới nói nghe nói thôn bên cạnh có người mấy ngày trước đây nhìn thấy thái cực đạo trưởng tiên nhân tại mảnh rừng núi này ở hiện nói không chừng trong núi này có quái vẫn là không muốn qua đêm tốt người đi về trước đi hứa tầm có chút do dự vẫn lắc đầu cự tuyệt hắn lần này ra không chỉ là vì đi săn phụ thân hắn được bệnh nặng cần bảo dược kéo dài tính mạng cũng cần có linh tính ăn thịt bổ dưỡng chủ yếu hơn chính là hắn là phụ cận phạm vì trăm dặm tối thợ săn tốt những năm này nhưng cũng chưa từng gặp qua những truyền thuyết kêu bên trong yêu quỷ trong lòng nhưng thật ra là không thể nào tin vậy ngươi cẩn thận một chút đi đồng bạn sớm biết hứa tầm là người thuận miệng hỏi một chút gặp hắn cự tuyệt cũng không nhiều lời bãi bãi tay liền chuẩn bị xuống núi ô ô lại là một cố giáp xa lao v ù n vụt mạ qua hứa tầm trong lòng lắc đầu lại cũng chỉ có thể đổi chỗ chỉ là cái này giáp xa chỗ qua âm thanh chấn gần trăm dặm nghĩ hoàn toàn không có ảnh hưởng đó là không có khả năng mà trên thực tế giáp xa vốn là tung hoành trung lục các nơi theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là phòng ngừa g i ã thú va chạm đạo thứ nhất phòng tuyến đến nhập thâm sơn hứa tầm túi người bọn c h ặ t ố n g quần dẫn theo đao cung chui vào trong núi rừng cách xa giáp xa vị trí trong lúc hành tẩu hắn vẫn có thể nghe được từng chiếc giáp xa lao vùn vụt mà qua trong lòng không khỏi nói t h ầ m loại này tần suất làm gì cũng không đúng kỉnh tức trình của hắn rất nhanh n â n g lên hạ xuống liền làm ấ y trượng khoảng cách gập lên không đường vùng núi đối với hắn cũng không tạo được mả nhưng hoặc là bị giáp xa sở kinh trên đường đi chim thú đều rất ít gặp đến hắn cần có có linh tính thú loại càng là không có bất kỳ cái gì bóng dáng thời gian dần trôi qua sắc trời ảm đạm xuống h ứ a tầm lông mày cũng càng sau nhăn càng sâu cho dù là hôm nay giáp xa tần suất trở nên cao cũng không nên không thu được gì mới là hô đi không biết bao lâu trời chiều đều nhanh xuống núi h ứ a tầm rốt cục dừng bước cái chán đầy mồ hôi hắn là có không quan trọng võ công lại cũng không tính là cao thủ gì đi lâu như vậy cũng là mệt mỏi không được thêm nữa sắc trời ảm đạm cũng nhất định phải tìm kiếm điểm dừng chân trong thâm sơn này không có thợ săn tu đặt chân phòng nhỏ hứa tầm tìm hồi lâu mới tìm được một chỗ yên lặng sơn cốc nhưng vừa đi vào sơn lâm lông mày của hắn liền là những một cái nghe được trong sơn cốc chuyển ra như có như không tiếng người trong thâm sơn này còn có người chẳng lẽ phụ cận có thợ săn ở đây nghỉ chân trong lòng của hắn dẫn theo cẩn thận dần dần đi vào sơn cốc xa sơn cốc cũng không lớn có cây lại giống như d à i thanh không khô còn có các loại không biết tên hoa nợ thả ở trong đó hứa tầm thấy được không ít quý báo linh tài đáng tiếc đều không phải hắn muốn tìm đi không bao lâu n h ư có như không tiếng người cũng biến thành rõ ràng hứa tầm trong lòng hơi động n ư ớ c ở một bụi cỏ bên trong lặng lẽ dọ xét kia là sơn cốc chính giữa một chỗ thác nước nhỏ rủ i xuống lưu hội tụ hồ nhỏ hồ nhỏ bên bờ có một gốc mấy người vây quanh cây giả cây giả cành lá rầm rạp lại tản ra yếu ớt lục quang tại cái này hoàng hôn phía dưới lộ già phá lệ sáng tỏ mà dưới cây có bốn cái hoặc cao quan bắt mang hoặc đạo bào ra thân láo giả hai hai tương đối giống như tại đánh cờ vây đây là hứa tầm trong lòng hơi động liền nghe trong đó một nước đạo bào lao giả mở miệng thế không, bền mạnh, không có dài thắng bất bại lao thiên sư biến mất đã có ba ngàn năm chỉ sợ biển cả bị ngao nghe muốn động kiêu đạo bào lao giả thanh â m tràn ngập đạo luận nghe ngóng như một xuân phong hứa tầm nghe chỉ cảm thấy một ngày buôn ba mọi mệnh đều tiêu tán thân thể ấm áp như tắm suối nước nóng đ n g dạng trong lòng lập tức có chút kinh nghi cái này đây chẳng lẽ là thái cực đạo trường tiên nhân người luôn luôn rất kỳ quái không tin quỷ mị hại người lại tin tưởng thần phật tiên nhân hứa tầm tự nhiên cũng không ngoại lệ trong lòng ngao nghe muốn động liền nghĩ đi ra ngoài bãi sư lao thiên sư có lẽ sinh tử không biết nhưng thần đình vẫn treo cựu thiên tri thượng quy buộc thiên hạ của tu lớn linh quan thần thông cái thế pháp nhãn giám sát thiên hạ kêu ba vị cùng lao thiên sư một trận chiến bất quá mấy ngàn năm chỉ sợ không phải lớn linh quan đối thủ nói chuyện là một cái nắm vớt phật châu tăng nhân hắn k h ẽ thở dài một cái đáng tiếc lao thiên sư hắn mạnh như vậy tuyệt nhân v ậ t nếu không phải lựa chọn con đường như vậy chính là thành phật làm tổ cũng là bình thường sự tình a lao thiên sư bọn hắn nói tới a y thái cực đạo trường đương đại lao thiên sư vẫn là trong truyền thuyết hai vị kia lao thiên sư hứa tầm trong lòng miên man bất định nhất thời có chút sợ run không đi ra ngoài thân đình cường tuyệt túng không có lao thiên sư vẫn có yến hạ khách vẫn có vệ thiếu du vẫn có cầu hoàng đại chiến chỉ sợ còn chưa tới buộc phát thời điểm à. cao quan b á c mang tựa như đọc đủ thứ thi thư đại nho lão giả tay vớt sợi dâu ánh mắt lấp lóe kêu ba vị làm việc so với thái cực đạo t r ư ở n g còn muốn qua tuyệt không phải chúng ta phụ thuộc đối tượng hán lại là đ ố i trong bốn người duy nhất chưa từng nói chuyện huyết bảo lão giả nói tới một con chó một khung máy ạ cốt một tên phế nhân thì có ích lợi gì không có lao thiên sư bọn hắn thủ không được thần đ ỉ n h càng thủ không được t r u n g lục huyết bảo lão giả thanh n m t h ẳ n hẳn xuất khẩu như sắt thạch ma sát bén nhọn chói t a i được nghe phía giới tựa như trên cổ có rắn tại du tàu thổ thổ hứa tầm trong lòng lộ bột một tiếng ẩn ẩn phát giác không đúng đến người này không giống là hạng người lương t h i ệ n a tất cả mọi người duy nhất kết cục đều ở chỗ hoàng thiên huyết bảo lão giả chỉ chỉ ảm đạm tiên k h u n g ánh mắt yếu ớt ta chủ thượng cảm giác thiên tâm dự báo trung lục tây nam sẽ có biến số hàng thế n à y đến đặc biệt ba vị cùng ta liên thủ đồ cái này tây nam chi điện đồ tây nam tăng đạo nho ba người l i ế p nhau trong lòng có e rẻ đều là không có trả lời thân đinh trần thế thiên quy bộ thần trung lục vài vạn năm đều chưa từng, từng có tàn sát phàm tục sự tỉnh bọn hắn làm sao dám tùy tiện đáp ứng cho dù là bọn họ sớm đã đối thần đ ỉ n h có bất mãn huyết bảo lão giả nhìn ra điều này đi thẳng vào vấn đề ba vị đều là đại tu tu chỉ mấy ngàn năm vốn nên nạo tiếu h thiên địa tung hoành mặt ta nhưng lại bị quy buộc sân lâm ngồi nhìn hài nhi bị nhân ngư thịt đều không thể ra tay đã bị người ư ớ c hiếp đến tận đây sao không theo ta cùng một chỗ phản vương ác ngươi làm sao dám sách lớn l i n h quan danh tự ba người cùng nhau biến sắc như là nghe được trên đời kinh khủng nhất sự t ì n h trong lòng không thể ư ớ c chế kéo lên ra sợ hãi chi ý thiệt ác chi báo như bóng với hình vị kia đều thiên đại liên quan tu vi cường tuyệt vô địch tương truyền sớm tại thái cực kỳ nguyên trước đó liền tu thành trí cảnh vài vạn năm đến đã ít có người dám gọi thằng tên ta có trí bảo tùy thân thì sợ gì kêu miếu bên trong tượng bùn vương linh quan huyết bảo lão giả ngạo nghễ đáp lại sau người hồng quang dập dờn bên trong hình như có một ngụm lây dính vô tận rết chóc máu tanh thần kiếm trợt lóe lên túng chỉ là một cái thoáng mà qua ba trong lòng của người ta lại đều là nhảy một cái tựa như thấy được núi thây biển máu vô tận s á t lục c h ẳ n g cảnh nguyên thần đều có bị đâm đau nhức cảm giác hứa tầm càng là con ngươi co g i t lại chỉ cảm thấy quanh thân tất cả đều đau nhức giống như tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền bị ch vậy vậy v ị càng đem bảo vờ tờ này đều ban cho ngươi rồi tăng đạo nho ba người tất cả đều hãy nhiên y ê n kỵ thậm chí rời c h â u ngồi không tự chủ được tránh ra tới hàng thế ba tiên tương truyền chính là tuân theo hoàng thiên t i ê n ý mà tới càng có thượng giới vô địch tồn tại ban t h ư ở n g trí bảo cường tuyệt vô địch giữa thiên địa chỉ có thần đình có thể chống lại rời thần đình ngay cả lao thiên sư đều không thể ngăn cản trí bảo chi uy cái này huyết bảo lão giả thế mà được ban cho hạ trí bảo cái này khiến bọn hắn như thế nào dám tin tuy không phải trí bảo nhưng lại một điểm bảo diệu trí bảo vô địch một điểm đã đủ để hoành hành thiên hạ bảo vợ hơi tờ này nơi tay vương á c chấn áp thần đ ỉ n h không được tự ý rời mà thần đ ỉ n h đám người còn lại huyết bảo lão giả vương người đứng dậy khi tức quỷ bí mà c ư ờ n g đại như đến giết chi như giết chó tiếng nói phiêu đãng chưa ra đời bao quát huyết bảo lão giả tại bên trong bốn người con ngươi liền đột nhiên vì đó co r ụ t lại giống như cảm nhận được cái gì cực đoan kinh khủng tồn tại cùng nhau ngầm đầu chỉ thấy sơ hàng trong màn đêm trăng tròn giữa trời ánh trăng như nước bên trong nhưng lại có một vòng âm ảnh rủ xuống chảy xuống xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm g á n g lâm tại dây núi ở giữa trên sơ cốc hắn âm t i n n o lại như thiên âm rủ xuống lưu vạn lôi chấn bạo ngươi nói ngươi muốn giết chó chương bảy trăm năm mươi hắn là ai trong màn đêm trăng sáng phía dưới đột ngột hiện ra lớn lao âm ảnh hắn ảnh vắt ngang t h i ê n địa che đậy ánh trăng như là thiên tinh rơi xuống xa xôi không biết mấy ngàn mấy vạn dặm mảnh này quần sơn trong đã có cuồn phong gào thét c á t bay đá chạy hắn hình to như tình hắn âm càng là hùng vĩ không có giới hạn ban đêm lao v ù n vụt giáp xa âm thanh đều bị triệt để che lại khắp nơi sơn xuyên đại đ i ệ bên trong sinh linh đều nhận lớn lao trấn nhiếp càng là cường đại người càng là run lời bấy đều là ngưỡng vọng k h n g trời chỉ cảm thấy trong lòng vô tận kiề giữa núi rừng hứa tầm cơ hồ bị gió thổi đi lấy đao là neo gắt gao cắm ở trên thạch bích mới tránh thoát một tiếp mà trong núi rừng bốn người cũng đã run mạnh bắt đầu làm sao lại như vậy hứa tầm chỉ nghe một tiếng bén nhọn đến cực điểm la lên âm thanh vang lên lập tức ba cái kia trong mắt hắn tựa như tiên phật đồng dạng tồn tại đã cùng nhau bay lên không muốn tan tác như chim m ông chỉ có kia huyết ý lão giả c h ấ n kinh sau khi lại vẫn phát ra c ư ờ i lạnh một tiếng một bước t r e o lên không sau người đã phun ra m á n h liệt hồng quang hạo đẳng như biển lao nhanh như ngược dòng chi thắt nước ta bình sinh độc yêu thịt chó ngươi có thể làm gì được ta dầm dầm. Huyết quang như nước thủy quân quân khuấy động ở giữa kêu một ngụm như ẩn như hiện t à dị chi kiếm đã t r i ể n lộ hung lệ uy nghi hắn đem ra chưa ra thời điểm đã có cực độ phong duệ chi khí cắt đứt hư không mà lên mắt trần có thể thấy cắt bay q u ó cây thậm chí cả màn đêm ánh trăng đều bị cắt đứt ra huyết quân lão ma đích thân đến cũng không dám như thế khinh thị bản hoàng ngươi phế vật này cũng dám ở bản hoàng trước mặt nhe răng lăng lệ g i ế t chóc kiếm qua ngút n g trời mà run những nơi đi qua hư không đều giống bị c h é m giết nhưng trời cao chỗ cao châu vang lên lại là một tiếng khinh thường cười lạnh không biết sống chết vê anh đất bằng kinh lôi hứa tầm chỉ cảm thấy hai lô thai n h i nhói bị sóng âm chấn thất khiếu đều có máu tơi ư toát ra lúc này trong lòng hãy nhiên bịt lấy lô thai liền là lộn một cái lại ngần g đầu liền thấy kia che đậy hơn nửa tháng hoa khổng lồ âm ảnh có chớp mắt kịch liệt biến hóa tựa như ngàn vạn giáp xa lao v ù n vụt tới tiếng còi hơi đồng thời nổ vang một con tựa như núi cao to lớn hung lệ hắt t r ả o từ trên trời giáng xuống giáp chỉ bắn ra vô biên lăng lệ kịch liệt đạn run phía dưới hư không đều im mắng mà n ư ớ ra chỉ là nhấn một cái vùng non sông này bên ngoài hư không liền tựa như một con rót đầy nước thủy cầu bị một chút đâm thẳng k i ê u huyết bảo lao giả như bị xét đánh từ khung trời chỗ cao một chút rơi xuống tựa như như lưu tinh đập ầm ầm rơi trong núi rừng ầm ầm nương theo lấy kinh lôi đánh nổ mấy chục tòa sông núi cũng vì đó rút mạnh đến mãi không hết bùn đất cắt đá ngút trời mà múa v ọ n nước cũng giống như đập tư phương hứa tầm thần sắc đại biến một cái cất bước chui vào sơn cốc một chỗ trong khe đá h ư ớ n g ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy hủy diệt khí lãng như mây hình nấm đồng d ạ n g tại quần sơn trong nổ tung to lớn sóng xung kích tầng tầng khuyết tán phía dưới mạng lớn mạng sơn lâm có cây bị nổ tật gốc không biết nhiều hứa tầm trong lòng rung động khó tả a hứa tầm rung động rơi xuống mặt đất trong cho bụi tiêu huyết ý lão giả lại là đau nhức cực mà gạo quanh thân như huyết h ồ n g q u a n g như muốn thiêu đốt đồng dạng huyết quân chủ ta ẩm nhưng tiếp theo một cái trước mắt âm ảnh phát h ỏ a hát trào đã từ trời mà rơi đè xuống quần sơn trong xôi trào khí lãng cùng cho bụi trực tiếp quay diệt kia cháy hừng hực huyết quang trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi bản hoàng nói hơi anh thư không r u n mạnh vô tận huyết quang cùng âm ảnh đụng vào nhau k ị c i ệ t t r ớ c mắt mà thôi liền đã không biết va chạm bao nhiêu lần cuối cùng theo một đạo kéo dài không thôi tiế xôi c h ả o bắn nổ linh cơ chậm rãi bình tĩnh trở lại huyết quân nếu ngươi muốn tới một mực đến chính là l é n lén lút l ú t không duyên hẵng cớ ném đi n g ư ơ i thượng giới chân tiền mặt núi tiền ngạo lạnh lùng chế rêu âm thanh vang vọng xuống núi trực thấu nhập giữa hư không k ê u biến mất giữa hồng quang hình như có ý chí r u lên đã biến mất không còn tam tích hô vô tận uy áp nương theo lấy âm ảnh rủ xuống lưu trước mắt mà thôi lúc trước xôi c h ả o dãy núi liền lâm vào hoàn toàn tính mạch vạn vật nghe hắn âm thanh màng âm miệng giống như không dám nói gió gặp hắn mặt không dám động mây gặp h ẳ n hình từ không lưu cái này cái này ch hóa quan g bỏ chạy mấy người mí mắt đều là nhảy một cái nhất thời thiêu đốt nguyên thần chi khí trực tiếp liều mạng nhưng tiếp theo một cái trước mắt ba người cùng nhau biến sắc một đạo vô cùng lớn hấp lực đột nhiên từ giữa hư không giáng lâm tại trên người của bọn hắn một sát na mà thôi bọn hắn thiêu đốt nguyên thần xôi trào huyết khí thần lực liền vì đó bằng tiêu tuyết tan thôn thiên p h ệ điện đạo bào lao giả trong lòng cùng loạn đ ỗ n g nhiên thu tay chỉ cảm thấy trước mắt thế giới trong mắt hắn thành phân biệt rõ ràng hai trọng thực chất cùng hư ả o tại trùng điệp biến hóa một đầu to như trăng sao cự k h u ể n đang há miệm h ư ớ vào hắn thân không biết ở nơi nào chỉ là há miệm ba người đã cảm giác được thân thể tiếp cận sụp đổ nguyên thần đều tại phân tán tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hôi phi yên diệt triệt để phá diệt cầu hoàng tha tắc mạng bần đạo chưa từng làm kêu hết quân lão ma làm bất cứ chuyện gì đạo bào lao giả sợ hai đã cực tê minh cũng giống như x i n h khoan dung lão thiên sư nói pháp không cấm trí tức tự do ta cùng người này gặp mặt tội không làm chết ta hô giống như có thể thôn vệ thiên địa gió lốc tiêu tán thành vô hình ba người mồ hôi lạnh chạy ròng ròng không kịp thở phào bốn phía hư không đã đấu chuyển đổi lại mặt khác một p h i ế thiên đ i ệ đây là phong ba tán đi dây núi trong đó bị gió lốc càn quét cỏ cây sớm đã khôi phục bình thường nửa điểm cho b ù i không d ậ y nổi cậu cầu hoàng ba người thân thể lắc một cái rơi trên mặt đất nhìn về phía kia giống như ở trước mắt lại như tại vô tận chỗ xa xa âm ảnh sắc mặt đều là trắng bệnh một mảnh trong lòng m á n g to kia huyết bảo lão g i ả không làm người tử điểm ấy không quan trọng thủ đoạn thế mà muốn lôi kéo bọn hắn đi chịu chết bàn hoàng không phải người nhưng các ngươi cũng thật sự không xứng làm chó một, điểm quang mang tại ảnh bên trong hiện, một đầu lông tóc đầm đầm hình thể thon dài giống như, như hùng sư hoàng chó không nhanh không chầm rậm chân mà ra hắn thủ cao tính mịt ánh mắt rủ xuống tự có bệ chi ý khí t ứ cầu không hiện, lại giống như càng hơn bạn thú chi minh giống càng bạn vương nghi. lại c hoàng lao tăng thân hình run run tựa như run dậy răng cắn đến ken k é t rung động hắn từng gặp đông lục một tôn dơ cao thiên sư vương hắn uy thế tuyệt luân nhưng cũng xa xa không kịp trước mặt đầu này lao hoàng cầu uy thế c à n g mạnh đây chính là trong truyền thuyết đời thứ nhất lao thiên sư lưu lại chó cùng t á t lao thiên sư cùng thế hệ cái thế cự chó địa vị so với đô thiên giám sát lớn l i n h quan còn m u ố n cao cầu hoàng tha mạng chúng ta không phải muốn đối địch với thần đình mà là bị người mê hoặc bị người mê hoặc ca cùng là nguyên thần c h i cảnh nhóm người mình ở trước mặt hắn lại ngay cả trốn đều trốn không thoát sao không nên không nên a đạo bào lao giả run l y bẩy nhưng trong lòng thì khó có thể tin tương truyền đầu này sống chín vạn năm lão cậu sớm đã ngủ say không biết mấy ngàn mấy và năm làm sao đột nhiên liền khôi phục còn vừa vặn liền nghe được bọn hắn trò chuyện cái này không khỏi quá mức không hợp t h ó i thường lão vương năm đó muốn giết hết yêu phân thế nhưng là bản hoàng n g ă n lại các ngươi cũng là thú loại không cảm nghiệm bản hoàng ân đức thì cũng thôi đi sao dám cùng ngoại nhân g è m pha bản hoàng tức chết t á vậy cậu hoàng như thú vương tuần sát lãnh địa ố vàng con ngươi chỉ nhìn lướ trước mặt tăng phật đạo ba người liễn phát ra nghẹn ngào âm thanh hoàng sợ sợ hãi mà không cam lòng hóa ra bản tường đến nằm dạp trên mặt đất rên gì không thôi lại là một hồ một ly một gấu yêu đều là yêu nơi xa trong khe đá hứa tầm nhìn xem một màn này trong lòng nổi lên hàn ý hợp lấy cái này không ai đều là yêu cầu hoàng tham ạ n g ô ô tiếng ai minh bên trong ba con hóa ra nguyên hình đại yêu liên tục dập đầu cực kỳ đáng thương bản hoàng ăn chay rất nhiều năm các người cái này ba lượng t ố i thịt còn nhậm không được bản hòa miệng cầu hoàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua ba đầu đại yêu thái độ lãnh đạm lại mang theo không còn che giấu c h á n ghét b ả n hoàng phiền chán nhất các ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng phế vật vừa ngưng nguyên thần liền dám lẫn vào l ư ợ n g giới sự tình hẳn là các ngươi cho là mình ngàn năm tu chỉ so ra mà vượt bản hoàng chín vạn năm tu vi cầu hoàng lắc đầu trong lòng tẻ nhạt vô vị chỉ cảm thấy mình cứu một đám sườn tài cái này ba cảnh dù cũng thuộc về nguyên thần nhưng mỗi một bước chi ở giữa t r ê n lệch lại lớn như thiên hải ba đầu vừa mới tấn thăng pháp tướng tiểu yêu nếu không phải nhìn thấy kêu huyết quân khí tức hắn tại nguyện trên hám i ệ n g cũng đủ để đem ba yêu đánh giết đương nhiên hắn hạ giới còn có chuyện trọng yếu hơn như thế nào trách phạt thần đình tự có phát độ bản hoàng không thèm ở để ý đáng chết đi chết tốt cầu hoàng dứt lời cũng không thèm ở để ý cái này ba đầu xuẩn yêu hưng hờ nhìn lướt qua nơi xa núi khe hở ngay lâu như vậy cũng nên ra ta hứa tầm chấn động trong lòng đã không tự chủ được đi ra dấu kín tri đ i ệ giống bị một cố vô hình tri lực dẫn dắt ngoan ngoán xuyên qua sơn lâm đi vào sơn cốc chính giữa nhìn xem d ư ớ i thân t i ể u bất điểm cầu hoàng ánh mắt trở nên nhu h ò a tâm tư lại phiêu trở về chín vạn năm trước ngày đó là chủ nhân rời đi ba trăm năm chẵn tắc ngũ lăng từ phương xa bình l o ạ n mà đến mình tại hoang dã phía trên ô ô gà o thét ngày đó cũng là hắn cuối cùng lắng nghe chủ nhân phân phó tắc ngũ lăng đạt được chỉ lệnh là đem cái này một kỷ đạn sinh lệ phong chấn như quan tài mà hắn đạt được phân phó thì là vào lúc này hạ giới tìm người cầu hoàng tỉ mỉ đánh giá trước mặt cái này tiệu bất điểm thẳng đem cái sau nhìn dùng mình trong lòng mặc cho hắn thấy thế nào cũng không có nhìn ra cái này tiểu bất điểm trên người có chỗ gì không giống tầm thường một phạm nhân đụng phải bốn cái lòng mang ý đồ xấu đại yêu ma còn có thể sống đến bây giờ cũng là có chút khí v ậ n nhưng tựa hồ cũng liền d ằ n g này như không có mình xuất hiện hắn hơn phân nửa cũng là muốn bị tiện tay bóc chết bất quá cái này dù sao cũng là chủ nhân dặn dò di mệnh đẻ xuống trong lòng mánh liệt t ư ở nghiệm cầu hàng nhẹ dọn g mở miệng cẩn thận từng ly từng tí sợ đem cái này tiểu bất điểm đánh chết ngươi tên là gì ta hứa tầm cổ họng phun trào nhìn xem trước mặt to lớn cự k u y ể n trong lòng chẳng biết tại sao lại không có sợ hãi sau khi hít sâu một hơi mở miệng ta gọi hứa tẩm chữ t h ă n g dương chương bảy trăm năm mươi mốt thiên tướng vẫn lại như thế nào hứa t h ă n g dương cầu hoang ố vàng con ngươi k h ẽ động ố vàng ánh mắt sáng lên đang muốn nói chuyện trong lòng đột nhiên sóng lớn lan lộn tiên một đạo bị hắn phong tồn tại sâu trong đ ấ y lòng trọn vẹn chín vạn năm tin tức tại hắn nghe được cái tên này thời điểm trong lúc đó nổ ra hóa thành một đạo hắn không thể nào lý giải nó ý lại vô cùng quen thuộc vô cùng hoài niệm văn tự nhìn trộm nhân gian đạo chi trời đồ chủ bao hàm nhân gian đạo thiên tri ý tiêu hao đạo lực chín trăm tám mươi chín văn điểm vạn nhất nhân gian đạo hoàng thiên thứ n n h i ề một mươi kỷ mạn có khách đến từ vượt ngoại cổ trường phong giáng lâm giới vực bên trong đạo yêu phân bình náo loạn mở u minh lập hương hỏa thành thần đạo rốt cục thứ một mươi kỷ mạt chiến thiên mã chết hoàng thiên một mươi một kỷ nhân gian đạo một tỷ năm khí vận sau khi huy hóa thành thiên mệnh c h i tử cùng đô thiên lớn l i n h quan liên thủ hai độ chiến thiên cuối cùng không địch lại vẫn tại hoàng thiên huyết quân lục d i ệ t kiếm đạo khải tam bảo ngọc như ý nhân gian đạo diệt bởi vì tại hoàng thiên m ư ờ i một kỷ là hoàng thiên dưới bắt trở thành hoàng thiên lục đạo giới c h i nhân gian đạo mệnh vận quý t í c hai h hoàng thiên m ư ờ i kỷ mạn khách đến từ v ự c ngoại cổ trường phong cảm nghiệm giới c h i t ư ớ n g vong nhìn thấy tự thân vận mệnh thở dài đợi chết thả trí bảo khí tức lấy chiêu v ư ợ ngoại thần nhân cứu thế từ vẫn tại chiến thiên tri chi phạt thiên ngoại thần nhân giáng lâm nhân gian đạo thấm nhuần linh cơ tri độc nhận tiền nhân chi công quả. vạn thế tu hành đại thành lại mở nhân đạo lại trưởng u minh lập xuống phong thần c h i đài trưởng năm lục vạn dân c h i khí vận hợp lấy thiên tinh vạn tượng tái chiến điên c u n g điên dại c h i nhân gian đạo trời h ắ n chiến k h ó thắng cuối cùng lưu hắn thân hóa thần đ ỉ n h một phương v ì thế giới duy nhất hòa trùng đệ tử t á t ngũ lăng tiếp nhận thái cực đạo trường tuân theo thiên sư c h i danh giáo hóa mưu phương c h ấ n áp mười một lệ vớt lên điên c u n g điên dại c h i trời nhập chủ thần đ ỉ n h thành thần đ ỉ n h c h i chủ tu tới giới này từ xưa đến nay trí cao tri vị hợp thời hoàng tiên phía trên có thần nhân cảm n i ệ m t i ề n biến linh cơ bên trong có thần ma đi ra hóa thành ba tiên g á n g lâm tiến địa m ậ phận đạo Ma ba phái ban thưởng hàng ma sử tam bảo như ý lục d i ệ t chu thiên hai kiếm hợp chiến thần đ ỉ n h chi chủ nhân g i a n đạo d i ệ t bởi vì vũ trụ lớn sụp đổ giáng lâm hoàng thiên linh cơ bạo động vạn tiên giáng lâm cuối cùng thiên mệnh chi t ử chết lớn linh quan vong tại thần đ ỉ n h đ ổ sụp vạn thần cầu d i ệ t tại thiên phạt phía dưới thần đ ỉ n h chi chủ tắt ngũ lăng ngó vùng vũ trụ biên hoàng mang theo vạn tiên cùng chết tại linh cơ sôi trong biển nhân g i a n đạo d i ệ t bởi vì là hoàng thiên bắt giữ hóa thành lục đạo chi nhân dân đạo mệnh vận quy tích ba mệnh vận quy tích bốn mệnh vận quy tích năm mệnh vận quy tích chín mươi chín đánh giá lục tinh cấp nhân gian đạo hoàng thiên giới thiên mệnh c h i tử là h ứ a tẩm thần đình c h i chủ lao tác lao vương ta đây bản hoàng không xứng có tính danh sao từng đạo khó hiểu nó ý văn tự chạy xuôi phía dưới kèm theo là vô cùng vô tận hình tượng tin tức số lượng khổng lồ cho dù nguyên thần chân nhân một cái chớp mắt liền sẽ bị no bạo nguyên thần mạnh như cầu hoàng lúc này con ngươi cũng không khỏi co giục lại kịch liệt đau nhức từ não hải truyền đến nhịn không được phát ra một đạo bài không chấn biển truyền vang trung lục oanh minh thiên địa chu lên nga ô ba ẩm luân hồi phúc địa bên trong v â n quanh nhân gian đạo thế giới tọa độ tuần hoàn chuyển động phù văn chi hải này sinh biến đổi lớn quần quận thủy triều đánh ra tư phương cái kia vốn là sáng tối chập trần quang cầu càng là có chớp mắt lay động tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phá diệt biến mất hô giống bị gió lốc thổi qua an k ỳ sinh cường tuyệt thần ý c h i thân đều có chớp mắt sáng t á t h o à n g hốt nhưng chỉ là c h ư ớ c mắt hắn liền bình phục thần ý ba động trong lòng chấn động cường tuyệt thần ý lại lần nữa ngưng tụ cuối cùng rồi sẽ khó thoát hủy diệt chi kết quả ạ an kỷ sinh thần ý ớt có ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe lưu truyền sớm tại cựu phù giới thời điểm hắn liền tương lai đi hướng tâm tư chỉ là hoàn toàn không có dấu ấn của trời hay không nhiều như vậy đạo lực cũng liền chưa từng thi hành mà tại nhân gian đạo thời điểm hắn lại dâng lên ý nghĩ này đáng tiếc dù cho là ba trăm n ă m đều không đủ lấy hắn ngưng tụ dấu ấn của trời đạo lực cũng không đủ nhưng hắn rời đi thời điểm cũng lưu lại chuẩn bị ở sau cho đến lúc này tạ từ chó vàng chi nhãn nhìn trộm đến nhân gian đạo tương lai đi hướng thế giới quy tích thậm chí có thể nói là vũ trụ vận mệnh kia h ứ tẩm liền là nhân gian đạo sau cùng khí vận chi hội tụ phía kia tổn thế bất quá một tỷ năm mới sinh vũ trụ đối với hủy diệt sau cùng chống lại đáng tiếc Hoàng tại ê n kia trong đó an kỷ sinh thấy được mình vượt qua trăm loại đối kháng thai kiếp đại băng diệt khả năng từ luân hồi phúc địa bạo binh trăm vạn đến di độ chi môn thậm chí hữu cầu tất ứng tế đàn hắn đã làm được hắn có thể làm đến hết thảy đáng tiếc tuy là trăm đầu vận mệnh trăm loại chống lại lại vẫn khó thoát cuối cùng hủy diệt vận mệnh giống như hết thảy đã lại không vãn hồi khả năng dù là ngươi thấy dù là có dự báo chi năng tuyệt đối tranh l ệ n h phía d ư ớ i không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói hết thảy tựa như đã chú định vũ trụ đại b ă n g diệt linh cơ đầu mườn an kỳ sinh trong lòng nói nhỏ phân tích cái này xưa nay chưa từng có trăm đầu mệnh vận quy tích nếu không phải hắn truyền đạo nhân gian giới chín vạn năm đạo lực tích lũy lại có thiên ý l à c ấn nơi tay muốn nhìn trộm một phương đại giới trăm loại quy tích chỗ tiêu hao chi đạo lực cao hơn đạt trăm tỷ to lớn như vậy tiêu hao chỗ bày biện ra tới hình tượng cũng là nhiều tựa như vô cùng vô tận cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng vô pháp tại o à n bộ đạo nhất đồ dự đoán bên trong cái này đại băng diệt là chỉ vũ trụ vô tận bành trướng cuối cùng đến một ngày tinh thần thiên thể vạn vật vạn linh đều phân giải hết thể đều hóa thành hỗn độn một mảnh đại băng diệt tự nhiên có giải nhưng cái này trăm loại tương lai bên trong an kỷ sinh rất nhiều nếm thử phía dưới tức ngũ lăng vẫn là tạo ra được con thuyền bị nạn nhưng nhận thiên tinh v à linh đủ để vượt qua đáng tiếc đại băng diệt bên ngoài còn có hoàng thiên hoàng thiên chi t i ế p sơ thành đạo phật ma ba tiên giáng lâm sau chuyển thành vạn tiên giáng lâm cho đến cuối cùng thì dẫn động linh cơ đầu mườn kia không thể gọi tên kinh khủng tồn tại nhìn chăm chú từng có một lần tức ngũ lăng vượt qua vũ trụ đại băng diệt đồ diệt và tiên hết thảy hai kiếp náo động đ ề u bình nhưng k i a linh cơ đầu mườn chớp mắt di động thậm chí ngay cả đạo nhất đồ thôi diễn mà ra tương lai trong quỹ tích đều chưa từng ghi chép hắn thủ đoạn hết thảy liền vì đó về không so với đại băng diệt kia linh cơ đầu nguồn uy hiếp càng lớn nhiều mà s o đây càng kinh khủng còn nhiều đại băng diệt sau có linh cơ đầu nguồn không biết tên tồn tại cái kia không biết tên tồn tại về sau đâu kia một phương uy n g a hoàng thiên hắn còn chưa từng chân chính bắt đầu bắt giữ nhân gian đạo một nháy mắt suy nghĩ phát tán rất là lộn xộn an kỷ sinh không thể ước chế liên tưởng đến vạn dương giới thấy mậu nghiệm cựu đầu x à huyền tinh thấy chư thần thế giới hoàng thiên giới tận thế như bất ngờ tới vạn dương giới huyền tinh lại làm sao có thể ngoại lệ chân chính chư giới tận thế còn tốt đại hoàng không nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật mọi loại suy nghĩ tại an kỳ sinh trong lòng lấp lóe phiêu hốt l ắ n g động cuối cùng lại là một cái ý niệm như vậy nặng nề như vậy đồ vật một con chó làm sao có lên hô hô tới gần hướng đông mặt trời lên im ắng tại màu xanh đường chân trời làm nổi bật dưới mặt trời đỏ từ từ bay lên trong tháng chốc trời xanh đã bị kim quan g xuyên suốt hào quang vạn trượng như nước thủy triều từ chân trời quần c u ộ n mà tới hoa mặt trời đỏ tảng sáng mặt trời mọc đông phương kim quan g như nước thủy triều a đáng giá không có hưởng phí bị đông cứng đến cùng chó đ ồ n dạo liền cái này thật sự nhìn công lược một năm trên đường một ngày leo núi một ngày hóng gió một đêm n ắ m cảnh năm phút đồng hồ thôi đánh thẻ đánh thẻ thái sơn đánh thẻ hoàn tất lên đường tiến về trạm tiếp theo đi các vị các bà bảo cái này nhìn còn không bằng trên tv nhìn hùng vĩ cũng liền nhiều cái thân lâm kỳ cảnh trèo lên thái sơn tiểu thiên hạ mặt trời mọc lên ở phương đông chiếu phá vô tận vẻ lo lắng thái sơn đỉnh chóp lập tức liền náo nhiệt các loại tiếng người h u y ê n náo có sợ hai than có chụp ảnh cũng có ôm máy ảnh đông lạnh đến run lệ bầy nông đầm đến cực điểm nhân khí từ xem ngày phong nam thiên môn các nơi cảnh quan dâng lên truyền vào ngọc hoàng đình đánh thức phủ cột cung điện trầm tư trạng An kỳ Sinh. an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra hơi có chút tạm đạo đạo nhất đồ chỗ theo dõi h ảo diệu phá vỡ hắn kế hoạch ban đầu cũng làm cho hắn thần ý tiêu hao quá lớn bất quá thiếu đi thần ý áp bách nhục thể của hắn lại có vẻ càng thêm tự tại một ít xôi trào ồn ào náo động nhân khí có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm giác cầm ĩ an kỷ sinh ngày xưa cũng chưa chắc nhiều thích nghe lúc này lại cảm thấy có chút thân thiết cuối cùng khó tránh khỏi người không sống một mình thiên tính an kỷ sinh đột nhiên cười cười tối nghĩa ánh mắt lấp lóe đến cùng vẫn là nhục thể phản thai cảm thụ được ồn nào nhân khí an kỷ sinh trong lòng gương sáng hiện ra một chút đám người cư bất quá là lẫn nhau dựa vào an ủi càng có thật nhiều người khịt mũi coi thường nhưng an kỳ sinh lại c ả m thấy rất tốt nhỏ ẩn vào núi đại ẩn tại t r i ề u yếu cũng được mạnh cũng tốt làm sao dễ chịu làm sao tới h ắ n thu liêm tâm tư đem hết thể t ạ m niệm hết thể phỏng đoán đều ép vào sâu trong đáy l ò n g quay người đi ra ngọc hoàng điện c ù n g khắp núi du khách cùng một chỗ xuống núi không đội không chậm tựa hồ vừa rồi hết thể đều bị hắn triệt để l n g quên không hề để tâm những ngày tiếp theo an kỳ sinh tựa như một cái tham nghiệm cảnh đẹp nhiều năm lại bởi vì không thể ra ngoài lư hữu rốt cục đi ra ngoài hạ thái sơn lại bắt đầu mình du lịch con đường ở trong quá trình này hắn tựa hồ quên đi thần thông của mình võ thuật hết thẻ hết thảy mặt trời mọc mà đi mặt trời lặn thì nghỉ cùng huyền tinh cùng ngủ cùng mặt trời cùng lên nhoáng một cái cũng đã bảy năm trôi qua c h ư ơ n bảy trăm năm mươi hai thế giới đang biến hóa sau khi đi ra ngoài thật tốt là người nương theo lấy một tiếng cảnh cáo tôn nhị đi ra ngục giam cửa lớn nhìn xem ánh mặt trời trói mắt hắn có chút hoảng hốt có chút chân tay luôn cuống hắn bởi vì nhập thất cướp bóc đ ã thương người bị tóm chặt ngục giam cho tới bây giờ đã m ư ơ i năm tiểu lệ nắm vút báo cáo tôn nhị liền nghĩ tới cái kia cải biến mình cả đời nữ nhân thần s ắ c phức tạp hắn không phải thích lao bà của người khác mà là người mình thích thành lao bà của người khác một ý nghĩ sai lầm phạm phải sai lầm lớn trong mười năm năm nào bất phụ mẫu đều đã qua đời huynh đệ tỉ mội cũng không có liên hệ lúc này đứng tại trên đường cái m ở mị tứ phương không biết mình nên làm thế nào cho phải huynh đệ là vừa ra cái này một cỗ màu xám xe con dừng lại một cái âu phục phạm hiệu mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên đi xuống xe cười vươn tay bị nhân dương an dương tiên sinh tốt ta ta gọi tôn nhị tôn nhị thoáng có chút có gấp ngài tìm ta là trên xe nói dương an mỉm cười lái xe môn tôn nhị do dự một lát vẫn là lên xe hắn một cái không nhà để về hết hạn tù phong thích nhân viên lại có gì phải sợ lên xe tôn nhị liền là xương sở xe này bề ngoài cùng mười năm trước không có quá lớn khác nhau bên trong các loại đồ vật lại biến hóa rất lớn để hắn có chút nhận không ra tôn tiên sinh mới từ bên trong ra không biết muốn làm cái gì mưu sinh dương an t h u ố c t r ư ớ c xe đi giống như không thèm để ý mà hỏi tôn nhị lắc đầu mười năm quá khứ hắn đều không biết mình năm đó học đồ vật còn có hay không cái gì dùng mà lại có tiền khoa người là rất khó tìm tới công việc phù hợp vậy ta giới thiệu cho ngươi cái công việc thế nào tôn nhị ngầm đầu trong xe kính chiếu hậu bên trên dương an mang trên mặt một vòng mỉm cười thân thiện dương tiên sinh tôn nhị có chút hoảng hốt không khỏi l ầ m b ầ m đầu năm nay người đối người đều nhiệt tình như vậy sao mình một cái hết hạn tù thả ra đều bị có người nhiệt tình như vậy nhớ kỹ mình lúc tiến vào trên đường cái lao thái thái ngã sấp xuống đều không ai đỡ ngươi có thể suy tính một chút không n ổ i dương an cười cười cũng không thúc giục qua hơn một giờ xe mới sang bên dừng lại cũng không dưới xe dương an liền mở miệng tôn hình tư liệu ta xem ngươi là bởi vì nhập thất cướp bóc đả thương người đi vào bất quá ngươi không phải là bởi vì thiếu tiền mà là bởi vì ngươi yêu kia phụ nữ có chồng ngươi tôn nhị đột nhiên n g ầ n đầu hiểu nhau mà thôi ta lệ thuộc đằng đạt công ty thượng hải người trong nhà con một không có kết hôn cũng không có bạn gái dương an nâng đỡ không k í n h thẳng thắn chúng ta lên cao là chính quy công ty không làm phạm pháp mua bán ta tìm ngươi là bởi vì chút thời gian trước công ty của chúng ta tiếp một cái sao hỏa khai thác công trình bởi vì là nhóm đầu tiên không tốt nhận người khai phát sao hỏa tôn nhị mộng mình cũng mới đi vào mười năm a cái này khai phát hòa tình mà lại không phải quan phủ mà là tư nhân công ty Đang、đạt a n g đ công ty hắn đương nhiên nghe nói qua vị kia bùi đều ở hắn vào tù trước đó đã là đại huyền nhà giàu nhất chỉ là so ra kém hải ngoại long thành tập đoàn mục long thành mà thôi la tôn tiên sinh những năm này đối với ngoại giới nhận biết không đủ không chỉ là sao hỏa khai phát chúng ta lên cao nghiệp vụ phạm vi bao gồm tư nhân vệ tinh đánh bắt thiên thạch tiểu hành tinh mặt trăng sao hỏa tại bên trong du lịch trong vũ trụ cùng di dân ân có quan phủ giấy phép dương an thuận miệng giới thiệu một câu liền mở cửa xuống xe tôn tiên sinh đã không có cự tuyệt liền tiến đến xem một chút đi chúng ta chính quy công ty chính quy con đường không có cái gì phong hiểm sao hỏa khai phát du lịch trong vũ trụ tinh tế di dân tôn nhị nghe hai mắt đ ă m đăm đầu nao c h o n g váng ngây ngốc đi theo dương ăn xuống xe đây là một mảnh chiếm diện tích to lớn khu công nghiệp cao lầu đứng vững kéo dài thành rừng từng tòa trên nhà cao tầng đều có kết nối cầu hình vòm Chợt nhìn thẳng thượng như một cái chiếm diện tích to lớn tổ chim lít nha lít nhít người xuyên qua tại từng cái cao lầu ở giữa tôn nhị nhìn hai mắt năm đăm chỉ cảm thấy đi tới đã từng nhìn qua phim khoa học viễn tưởng bên trong tôn nhị nhìn hai mắt năm đăm chỉ cảm thấy đi tới đã từng nhìn qua phim khoa học viễn tưởng bên trong t n dưỡng an một bên là tôn nhị giới thiệu hắn vào tù mười năm thế giới phát sinh biến hóa dưới chân nhưng cũng không ngừng trải qua từng đạo kiểm an cửa ải một đường xâm nhập mảnh này khu công nghệ so mười năm trước mạnh rất nhiều sao hồi tưởng đến một đường kiến thức tôn nhị có chút hoảng hốt hỏi dân gian biến hoa không tính quá lớn liên quan đến chục tỷ người dân sinh không phải mười năm có thể nghiêng trời lệch đất cấp cao có thể nói một trời một vực đi dương an nhàn n h ạ t nói đại mộng mười năm trong mộng đã qua trăm năm đại huyền chính là đến thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học đem thời gian này tra ly dùng đến cực hạn mười năm biến hóa cũng không chỉ là đơn thuần nhập mộng người thể chất tăng lên lấy mộng cảnh thế giới tài nguyên là y vào bao quát trí tuệ nhân tạo sinh vật ghen tại bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có ba nhất là đại mộng ba năm ô tần bệ tạ về sau có người tại nỗ lực không nhỏ đại giới đem trong mộng cảnh linh mễ huyền thiết mang ra về sau sự biến hóa này càng rõ ràng hơn từng giờ từng phút tích lũy phía dưới xã hội đã phát sinh biến hóa cực lớn kinh lịch sự biến hóa này người cảm giác sẽ không quá rõ ràng đối với mười năm ngăn cách tôn nhị tới nói liền hoàn toàn khác biệt trên đường đi tôn nhị đều ở vào h o à n g hốt thất thần trạng thái bên trong thậm chí hoài nghi đây hết thể đều là giả ô hai người trò chuyện ở giữa một khung màu s á m bạc máy bay từ khoa học kỹ thuật vườn nơi nào đó dâng lên lôi kéo ra thật dài đôi viêm biến mất tại bên trên bầu trời máy bay đều có thể tùy tiện bay tôn nhị rốt cục nhịn không được kia máy bay thấy thế nào cũng không phải máy bay hành khách Máy bay t dần dần tôn tôn phi thuyền tôn nhị ngẩng đầu một cái chỉ thấy trước mặt cách nhau một đường cự đại không địa chi bên trên có một chiếc toàn thân ngân bạch đường cong trôi chạy hoàn mỹ quái vật khổng lồ trên đó hào quăng màu trắng bạc tốt như nước chạy không ngừng lưu động Xa xa t ra ra vào vào. Cái này, cái này mấy đại hành tinh cải tạo đều đã đưa vào danh sách quan trọng toàn cầu từng cái đại quốc đều tốt n n h làm người tắt lưới chúng ta lên cao mặc dù không kém cũng không cách nào cùng mấy cái đại quốc cướp đoạt nhân tài dương an khẽ lắc đầu tôn tiên sinh đừng nhìn nhẹ mình n g ư ờ i sư từ kiến trúc đại sư tại sao hỏa cải tạo bên trong cũng rất có triển vọng nói dương an với tay liền có mấy cái trợ thủ đi tới cháu hỏi tôn nhị ngốc ngốc bị lĩnh nhập phi thuyền bên trong mơ mơ hồ hồ ký hiệp ước đoạn đường này rung động quá mức đợi cho hắn kịp phản ứng đã nằm ở một trương băng lánh giường sắt phía trên ngươi các ngươi muốn làm gì nhìn xem mấy cái mang theo khẩu trang áo khoác trắng đi vào tôn nhị lập tức phát giác khớp ổn mình vừa rồi ký cái gì t ự a n h ư là tinh tế để vệ lộn tợ sơ cấp võ giả c h ị m cắm vào võ giả c h i p mặc dù là tô tiến sĩ khai thác cơ sở nhất c h ị bất quá nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tiềm lực đằng sau tùy thời có thể lấy t r ự thuộc càng cao cấp hơn quỷ quái tiên thần cấp một cái áo khoác trắng để lại tôn nhị tay an ủi một câu t i n h tế khai phát cũng tốt t i n h tế di dân cũng được đều là nhất định phải cắm vào c h i m nếu không người bình thường thể chất là căn bản là không có cách tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót võ giả cấp c h i m là đại mộng ba n ă m đông tô kiệt tiến sĩ khai phát ra đời thứ nhất cơ sở c h i m công năng đơn giản nhất chỉ có thông tin định vị hoàn cảnh phân tích các loại mấy hạng cơ sở công năng hiệu quả cũng chỉ là giảm xuống nhân thể đối, dưỡng khi ý lại, mở rộng nhân thể đối với dinh dưỡng thu lấy phạm vi cùng bước đầu quyền thuật cắm vào bất quá đây là đê đẳng nhất chịm có khả năng ban cho quyền thuật cũng chỉ tương đương với nội gia quyền phân chia bên trong hóa kình quyền sư quỷ quái tiên thần tôn nhị thật không hiểu những lời này nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng tôn tiên sinh không cần lo lắng võ giả cấp c h i m cắm vào đã không có p h o n g hiểm điểm ấy ngài yên tâm liền tốt tô nhị n còn muốn dây ruộng một cái áo khoác trắng nhấn một cái bên giường n ú t c ấm tô nhị n chỉ cảm thấy trước mắt một cái mơ hồ không cam lòng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong hôn mê cuối cùng trước mắt hắn nghe được á n lấy cánh tay mình cái kia áo khoác trắng nói một mình dương tiên sinh thật sự là kinh nghiệm lên thuyền một khắc cuối cùng đều không quên kéo người tới hy vọng lần này thuận không phải nhà ta bùi tổng nhưng một đợt muốn thua t h i ệ t rơi quần sao hỏa đời ta ngay cả quốc đô không đi ra nào nghĩ tới lần thứ nhất đi xa nhà liền là vũ trụ vận chuyển ông trong hoảng hốt tôn nhị chỉ cảm thấy mình tựa như trong giấc ngộng trong ngộng hắn thấy được một mảnh vô tận hùng vĩ tinh không mênh mông cô quản thái không băng lánh bên trong có một đôi lớn như nhật nguyệt con người sáng lên xa xôi không biết cỡ nào tinh không xa xôi dừng lại tại trên người mình cái này lại là cái gì trong sương mù tôn nhị có kính sợ lại có hái nhiên cái này nên mộng sao rốt cục rốt cục vẫn là bị ta tìm được thật sự là không dễ dàng a không biết tên thanh em quanh quẩn ở trong lòng tô nhị trong lòng càng phát ra rút luôn dậy cái này một thanh em không phải hắn nhận biết bất luận cái gì ngôn ngữ nhưng hắn lại rõ ràng nghe được trong lời này ẩn chứa hàng nghĩa ông nhưng tiếp theo một cái trước mắt tô nhị trong lòng đã không có bất kỳ tạp nghiệm một đạo hùng vĩ mà kinh khủng ý chí đột nhiên gián g lâm trong n g á y mắt mà thôi thế giới của hắn đã bị bóng tối vô tận bao phủ hô trong phòng tô nhị xoay người ngồi dậy đột nhiên mở mắt ra chương bảy trăm năm mươi ba nhân quỷ quái tiên thần thánh ken két vắng vẻ trong phòng có người chuyển động cái cổ phát ra ken k ế t tiếng vang hồi lâu chưa từng cảm thụ như vậy yếu đuối thân thể lam ngọc thư trong lòng tự nói phong cấm huyền không sơn thân hám giả chết lại cũng không có nghĩa là bọn hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở mấy cái hậu bối trên thân c h ỉ ít hắn lam ngọc thư sẽ không hắn đã tu thành ngồi vong cảnh nghiệm động ở giữa du thần sung hư bên ngoài nguyên thần minh hợp thiên địa cùng đạo lẫn lộn trên nhưng ngược dòng tìm hiểu quá khứ hạ nhưng thấm nhuần hư không thứ nguyên mượn nhờ phong thiên lục tản mát linh cơ cho dù tại cái này tuyệt linh tri đ i ệ cũng có thể làm tới trình độ nhất định trên thấm nhuần vật, vật chỉ là cái này tiêu hao không khỏi lớn đến kh tại hắn nguyên thần gần như cô quản tối hậu con đầu tìm được giới này sinh linh chỉ là để hắn thất vọng là cái này sinh linh thể nội cũng không có ẩn chứa nửa điểm linh cơ minh hợp thiên địa thời điểm ta rõ ràng cảm giác được một sợi linh cơ khí thức làm sao người này thể nội lại một chút cũng không niệm động ở giữa lam ngọc thư lại lần nữa đảo qua cố này thể xác trong lòng không khỏi nhữ m ả y nếu là sinh ra tại một phương có linh cơ trong thiên địa cho dù thân không linh căn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có lấy linh cơ nhiễm mới là nhưng hoàn toàn không có không chỉ như vậy người này trong trí nhớ thế mà cũng không có nửa điểm liên quan tới thiên linh địa tinh ký ức thậm chí thịt mũi coi thường cho rằng là mê tín cái này có chút cổ quái người đã tỉnh cái này có người đẩy cửa vào là một cái thân hình khôi ngô thanh niên hắn nhìn thoáng qua ngơ ngác xứng sở tô nhị một chút nói t ỉ n h liền đi đi thôi n h ậ p chức trước đó còn có một số cần thiết đồ vật dạy bảo thời gian cấp bách không muốn mượn người lam ngọc thư trong lòng hơi động không có trả lời mà là đi theo thanh niên này sau lưng muốn giải phương thế giới này có lẽ liền muốn rơi vào chỗ này phương thế giới này cổ quái như vậy vẫn là tạm thời cẩn thận mới là đi qua hành lang dài răng g ặ c hai người một trước một sau đi vào một gian chống trải hội trường lúc này hội trường trên hội tụ không ít người hoặc lo lắng hoặc nhảy cầm hướng tới đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt đều là nhục thể phạm thai ngay cả một cái có linh căn đều không có lam ngọc thư nhìn lướt qua giữ im lặng ngồi ở trong góc không bao lâu một cái vóc người khôi ngô hán tử cao lớn đi đến trên đài cao cao giọng mở miệng ta gọi phong t r u n g phụ trách các ngươi nhập t r ư ớ c huấn luyện phong trung thanh â m to như t r ồ n g càng ngậm cảnh cáo không muốn đem các ngươi phía ngoài tính tình đưa đến trong phi thuyền càng không muốn đưa đến trước mặt của ta đến hô trống trại trong hội trường t h a nhâm của hắn không ở quanh quẩn trong đó hình như có một loại nào đó dị lực để một đám người mới trong lòng đều là chấn động đóng chặt lại miệng không dám trâu đầu ghé thai linh cơ ngược lại là lam ngọc thư hai mắt tỏa sáng trong lòng thình thịch khẽ động linh cơ chỉ là gọi chung trong đó bao quát không giới hạn trong thiên linh địa tinh có cây linh hoa tinh thần tinh anh thuần dương chi khí các loại chủng loại h á n tử kia trong thanh âm ê n ẩn chứa khí tất dù chỉ tốt ở bề ngoài nhưng rõ ràng ẩn chứa như có như không dị chủng linh cơ chỉ là h á n tử kia cũng không có linh cằn vậy cái này linh cơ lại là hắn từ chỗ nào nhiễm ta không muốn nghe nói nhảm phong trung khoát tay chặt lại hội trường trên có hàng trăm hàng ngàn sổ rầm rầm rớt xuống thuận theo khoát tay ở giữa công bằng rơi vào tất cả mọi người trước người trong tay tuy có khác biệt tựa hồ thật sự là linh cơ lam ngọc thư trong lòng có nghi hoặc nếu không phải tiêu hao q u á lớn lại cố kỵ thế giới này có không biết cao thủ lời nói lúc này đã xem hắn tử kê hồn phách rút ra đè xuống nghi hoặc hắn lật ra trong tay sổ hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía trên đồ vật đều có chút không thú vị không có gì hơn là dạy bảo những này n ụ c thể phạm thai như thế nào tại ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn được hơi có chút để hắn ngoài ý muốn chính là một cái tên là chịp đồ vật chịp là thế giới này p h á p bảo hạ lam ngọc thư trong lòng hơi động cỗ này thể xác bên trong khảm nạm chịp đã bị hắn bắt được cái này chịp khá là cổ quái trong đó có sóng chấn động bé nhỏ tính cả lấy cỗ thân thể này toàn thân thậm chí cả càng thêm nhỏ xíu địa phương hấp thụ vận hành lực lượng cũng không gián đoạn cải tạo bộ thân thể này bất động thanh sắc lật xem tay này sách lam ngọc thư trong lòng hơi có chút hiểu rõ cái này chịp là một cái tên là tô kiệt người nghiên cứu phát minh sáng tạo ra để mà phụ trợ giới này đám người tu hành bảo vật từ thấp đến cao hình như có sáu cấp bậc thấp nhất là võ giả về sau theo thứ tự đi lên là quỷ quái tiên thần thánh đáng tiếc kia tô kiệt sáng chế bảo vợ ơ tờ này cũng không đến bao lâu cắm rễ tiên cấp chịp đều không có mấy cái chớ đừng nói chi là thánh tựa hồ chỉ có kia chính tô kiệt để lam ngọc thư kinh ngạc chính là cái này chịp chỗ khác thường cái này chịp không có công phạt tri năng không có hộ thân c h i dụng không thể chấn áp khí v ậ n không thể hội tụ linh cơ không thể chết thay duyên thọ không thể s u cắt tị hung nhưng trong đó phụ trợ tu hành diệu dụng lại làm cho lam ngọc thư cũng không khỏi hai mắt t ỏ sáng đem toàn bộ thế giới tất cả tin tức tìm kiếm trình hợp bắt đầu hóa thành một cái hoàn mỹ nhất mô bản đến phụ trợ tu hành lam ngọc thư trong lòng dị sắc liên tục c h i vẫn chứa lực lượng không đáng giá nhất tới nơi này niệm lại là hắn chưa từng nhìn thấy lấy người vì kính có thể biết yêu huyết có thể dám được mất có này c h i phụ trợ có lẽ không thể đem người người đều bồi dưỡng thành chị mô bản hoàn mỹ cấp tồn tại nhưng tăng lên rất nhiều tu sĩ thực lực tổng hợp lại là có thể đoán được kẻ yếu coi đây là ỉ vào không ngừng tiến bộ cường giả thì có thể tăng thêm mạnh hơn mô bản từng bước một tiến bộ từng bước một cường hóa nào đó hắn thấy chỉ cần có giới này có một cái chí cường giả cùng đầy đủ thời gian tài nguyên liền có thể tạo ra được vô số cái có lẽ hơi kém một tiến cường giả loại này lý niệm đối với hắn mà nói nhưng nói là có tính bật phá đời này của hắn đều không hề nghĩ tới còn có loại biện pháp này hắn như đạt được bảo vờ â tờ này luyện chế phương thức tại lấy mình làm mô bản luyện chế ra số lớn pháp bảo bàn cho đệ tử chẳng lẽ không phải là có thể xưng b á h u y n không thậm chí như mình lấy long thực giới tôn này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái thế ma đầu tần vũ là mô bản lam ngọc thư đầu tiên là có chút tâm động lập tức lại bỏ đi ý nghĩ của mình chớ nói mình không thể nào tìm kiếm đạt được tần vũ tin tức cho dù có thể lưu lạc cái này tuyệt linh chi địa như tìm không được chân chính có lấy đầu nguồn linh cơ không cần bao lâu liền sẽ hôi phi lên d i ệ t lam ngọc thư đẻ xuống rất nhiều tâm tư bây giờ tìm được linh cơ mới là trọng yếu nhất cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể bung ô xuống chỉ có việc này lựa xém lông mày bất quá làm hắn không có nghĩ tới là cái này manh mối tới nhanh như vậy ngươi có vấn đề gì trên đài cao phong trung hai tay vẫn ôm trước ngực nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trong đám người nhấc tay cao đại thanh năm thời gian của ta không nhiều có thể trả lời cũng rất có hạn vâng huấn luyện viên tiệ cao đại thanh năm hít sâu một hơi hỏi xin hỏi huấn luyện viên lần này sao hỏa khai phát có bao nhiêu người mộng người cùng đi cùng đi như thế nào cam đoan an toàn của chúng ta sao hỏa dị địa sợ là muốn đem an tiên sinh kêu cùng đi mới dám nói tuyệt đối an toàn phong trung cười lạnh một tiếng n ữ khí lãnh đạm nhưng vẫn là trả lời các ngươi yên tâm lần này đi h ỏ a t i n h chẳng những có tô kiệt tiến sĩ cùng đi còn có vượt qua hai mươi vị địa bảng cao thủ cùng đi c h ấ n g i ữ còn có mấy vị thiên bảng cao thủ thiên bảng cao thủ dù là sớm bị cảnh cáo lúc này nghe được phong trùng trong đám người vẫn là có một lát bạo động đại mộng mười năm trong mộng trăm năm Cao thiên ớ i ngàn vạn n cấp số ậ p mộng n g ư ờ b t bảng cao thủ nghe bốn phía cực lực gáp chế châu đầu ghé thai âm thanh lam ngọc thư có chút nhũ mày cỗ này thể xác trong trí nhớ đối với những này cơ hồ không có ấn tượng h ừ phong trung hừ lạnh một tiếng đệ xuống toàn trường ồn ào từ giờ trở đi ta nói các ngươi nghe n g h ị phát biểu nhấc tay tự tiện t r â u đầu ghé thai người tự gánh lấy hậu quả chân khí trợ tránh tức d i ệ t bị đảo qua hội trường lại đột nhiên lâm vào t i n h mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tinh tế khai phát không phải một cái đ ẳ n g đạt công ty liền có thể ăn đồng thời động tác cự đầu không phải số ít đại huyền cùng kim ứng quốc đô có động tác tham dự nhân số vượt qua trăm vạn người mà cái này về sau còn sẽ có nhóm thứ hai nhóm thứ ba phong trung nhìn lướt qua đặt câu hỏi thanh niên toàn cầu từng cái đại quốc phong hiệp ước định làm sáu bảy năm ngươi không thể so với bọn hắn nghị càng nhiều thanh niên ngồi xuống lại có những người khác để liên quan tới lần này sao hỏa khai phát cùng chịp cắm vào đủ loại vấn đề phong trung cũng biết gì nói đấy lam ngọc thư ngồi tại nơi hẻo lánh yên tĩnh nghe bắt giữ lấy liên quan tới phương thế giới này nhất là kia cái gọi là ngộng cảnh tin tức l o n g có gợn sóng lại vẫn bất động thanh sắc chậm giải thích đứng cố này thân thể yếu lối bất quá nhậm chức huấn luyện tới gần kết thúc một cái trung niên hắn tử đặt câu hỏi lại làm cho lông mày thật sâu v ậ lên h u ấ nhập luyện viên, c ú n còn thành n g ta thể trở có h mậu ộ người chọn lựa từ mười năm trước liền là chưa quốc nghiên cứu đầu đề đáng tiếc đến nay cũng rất khó tìm đến quy luật nếu nói hắn lưu trúng tuyển ưu tô kiệt tiến sĩ như vậy văn võ toàn tài đều chưa từng bị mời làm nhập m ộ t người không biết bị nhiều ít người bóp cổ tay thở dài ai cả đám đều có thở dài nhưng cũng không có quá khuyết điểm vọng rốt cuộc đều đại mộng mười năm muốn tiếp xúc m ộ t cảnh cũng không khó cả đám chính thất vọng liền nghe được k h á c một thanh nhầm vang lên ngẩng đầu một cái chỉ thấy trên đài cao không biết lúc nào đã nhiều một người mặc tùy ý thanh niên tô tiến sĩ tô kiệt tiến sĩ tô tiến sĩ thật đến rồi thấy tô kiệt hội trường có c h ư ớ c mắt tiến lặng lập tức liền sôi trào loạn sĩ bát nháo cũng giống như ồn ào náo động âm thanh đều rất giống muốn xông ra hội trường phong trung n h u nhữ mày nhưng tô kiệt phía trước hắn cũng không dám tự tiện làm chủ hắn tuy là nhập mọi người cũng coi là cao thủ nhưng so sánh vị này tô tiến sĩ lại là ngày đêm khác biệt cái này là chân chính vượt thời đại cự nhân hô tô kiệt bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái trong hội trường ồn ào náo động sôi trào âm thanh lại bị trầm da ép xuống tất cả mọi người không tự chủ được ngầm miệng tô kiệt đ ả o qua hội trường thanh tịnh con ngươi bên trong mang theo một vòng thông s u ố t vệ quang trước đó ta nghe có người hỏi thăm như thế nào trở thành nhập mọi người thật sao chương bảy trăm năm mươi bốn phạm nhân trí tuệ tô kiệt bình tĩnh đặt câu hỏi lớn như vậy hội trường lại lâm vào một mảnh yên lặng người tên cây có bóng đại mộng trong mười năm huyền tinh gió nổi mây phun từng đám cao thủ tại mộng cảnh thậm chí cả thế giới hiện thực bên trong thanh danh vang r ộ i vạn chúng c h ú n g ụ c mà vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi xem tô kiệt đều là trong đó không cách nào tránh đi tồn tại không chỉ là bởi vì hắn nghiên cứu phát minh chị mà m là bởi vì hắn lấy không phải nhập mộng người thân phận đạp phá kiến thần phía trên thành cựu từ xưa đến nay rất nhiều đại tông sư đại hào kiệt đều chưa từng vượt qua bình chướng tô kiệt so sánh dưới có lẽ không phải đường kim trói mắt nhất người nhưng ở một đám công dân bên trong lại là chân chính thanh danh lúc này gặp đến vị này nhân vật truyền kỳ không có gì ngoài tâm tư t r ầ m n g ư n g lam ngọc thư bên ngoài ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều có bành trướng tô kiệt lam ngọc thư cúi hạ mi mắt che khuất ánh mắt bên trong kinh ngạc hắn thấy trước mặt thanh niên này trên thân cũng không có linh cơ nhiễm h i ệ n nhiên là nhục thể p h ả m thai thế nhưng là thanh niên này cùng hắn thấy cái khác phạm nhân đều có lớn lao khác biệt hắn tinh thần tu chỉ so với hắn tại long thực giới thế tục đã thấy đại nho còn cao hơn nhiều cái này h i ệ n nhiên là trong phạm nhân dị số dạng này người tại long thực giới đều cực kỳ hiếm thấy trăm ngàn năm cũng không thấy một cái bọn hắn tại hồng trần lan lộn không phải tu sĩ lại nuôi thành cực cao cực kỳ tinh thuần tinh thần thường thường tiếp xúc tu hành liền có thể đột nhiên tăng mạnh huyền k h ô n g sơn l ã o tổ tương truyền chính là người như vậy hắn trong thế tục cầu học dạy học bảy mươi năm một khi bước vào tu hành giới ngắn ngủi ba mươi năm đã thành ngồi quên thế giới này thế mà cũng có được loại tồn tại này tô tiến sĩ ngài mới vừa nói muốn tiếp xúc ngộng cảnh cũng không khó ngài là đương kim đối với ý thức tinh thần năng lượng đa nguyên thời không nghiên cứu sâu nhất người chúng ta đều muốn nghe một chút cái nhìn của ngài một lá tiên lặng về sau có người nhấp tay đạt được tô kiệt sau khi đồng ý đứng dậy đặt câu hỏi đầu tiên người có sai lầm ta chỉ là đối với hết thầy đồ vật có hiểu biết trên thế giới so ta nghiên cứu càng sâu người không phải số ít tô kiệt nhìn người kia một chút nghiêm mặt nói đây không phải k h i ế m tốn mà là sự thật â người kia có chút l u n g t u n g túi đầu xuống biểu thị t h ủ giáo tô kiệt lúc này mới kể ra các ngươi muốn tiếp xúc mộng cảnh đầu tiên các ngươi phải biết mộng cảnh là cái gì tô kiệt đứng ở trên đài cao không thấy dùng lực như thế nào thanh em lại rõ ràng tại tất cả mọi người bên thai vang lên dị giới cùng giới dị thứ nguyên hay là nói vẹn vẹn một cái không người biết đến tin tất đoàn hay là là cái nào đó chúng ta không thể lý giải cao vĩ độ sinh vật mập cảnh tô kiệt chậm rãi mà nói cũng không có cái gì d i u diếm kiên kỵ nhưng vô luận là cái gì có như thế nào sàng chọn cơ chế có người có thể đi vào trên lý luận những người khác cũng đều có thể tiến vào tô kiệt cho tới bây giờ là cái thích cùng người chia sẻ người hắn nhận là lĩnh nộ g của mình là từ tiền nhân cơ sở phía trên lĩnh nộ g ra tới đạt được liền muốn cho người ta là tân hỏa tương truyền cũng là văn minh truyền t h ừ a cái này đối với hắn mà nói đương nhiên chính như hắn mở ra chị mà không phải mình chiếm hữu tô tiến sĩ ngài nói tới tin tức đoàn lại là cái gì lại có người đặt câu hỏi cổ nhân đem người từ trường gọi là khí vận thiên địa từ trường gọi là phong thủy cả hai không xâm phạm lẫn nhau phân biệt rõ ràng nhưng lại có trọng hợp thời điểm người sống ở trong thiên địa kỳ thật liền là không ngừng điều hòa khí vận cùng phong thủy quá trình phong thủy có thể sửa người người tự nhiên cũng có thể sửa phong thủy tô kiệt ánh mắt chỗ sâu có ánh lửa lấp lóe những vật này là hắn trải qua vô số lần thí nghiệm đạt được, được lúc này lại tùy ý nói ra l o n g người hướng tới chi hội tụ có thể sửa phong thủy thậm chí cải thiên hoán đ i ệ chính như ta đã từng phát hiện một chút trải qua năm tháng dài đằng đắng đồ cộ t ư thần phía trên có tin tức hội tụ thành đoàn nếu có người mảnh niên đại huyền cổ thần học liền sẽ phát hiện cái gọi là thần tại trong truyền thuyết đều là phục vụ tại người cái này đúng không thường thức đi lên nói một cái nắm giữ thần lực không gì làm không được thần dựa vào cái gì sẽ để ý nhân loại phục vụ tại nhân loại đâu tô kiệt thanh âm không nhanh không chậm đọc nhấn rõ từng chữ lại hết sức rõ ràng hắn tinh thần cường đại từng câu từng chữ lại có cường đại sức cuốn hút không tự chủ liền để trong hội trường tất cả mọi người đuổi theo hắn tiết ấu bắt đầu suy nghĩ thậm chí thay vào trong đó tựa như kinh lịch tô kiệt nghiên cứu đầu đề mà trên thực tế lấy tô kiệt lúc này tinh thần tạo nghệ một ý niệm liền có thể sẽ lấy hướng cần mười năm mấy chục năm học tập tri thức quán thâu nhập những người khác trong lòng lam ngọc thư yên t i n h nghe trong lòng không khỏi gật đầu thần cũng được tiên cũng tốt bạn siêu thoát tại hồng trần bên ngoài không có nguyên nhân lại làm sao có thể phục vụ tại p h à m nhân tương phản p h à m nhân tồn tại nguyên nhân duy nhất là bọn hắn đối với tiên thần có tác dụng chỉ thế thôi kia、yeah, vì cái gì đây cũng có người hậu c h i hậu giác mở miệng hỏi tham huyền tinh không có thần nếu có đó cũng là người phong thần người vì thần tri chủ thì thần mới là người dùng như thần làm người tri chủ người cùng xúc sinh cũng không có gì khác nhau t ô kiệt hơi có lấy cảm thán câu nói này hắn nhưng lại không nói tận thần làm người dùng lại như thế nào chấp trưởng quyền hành người cuối cùng không phải nô một đám người đưa mắt nhìn nhau không người nào dám nói tiếp nói xa t ô kiệt lấy lại tinh thần trở lại chuyện chính dùng cái này có thể thấy được tin tức hội tụ có thể hóa ra thần tự nhiên cũng có thể hóa xuất thế giới tới tô tiến sĩ cái này không đúng nghe nói ngộng cảnh kia vô cùng chân thực trong đó một ngọn cây cọn cỏ một hoa một thạch đều là thật tin tức có thể đạt tới loại trình độ này sao cũng có người đưa ra phản bác t ô kiệt cười, cười hỏi lại vậy ngươi lại dựa vào cái gì để phán đoán chân thực c ò n mắt ngũ giác vẫn là trong lòng ngươi tự cho là đúng chân thực logic dứt lời hắn thật sâu đảo qua ở đây tất cả mọi người hàm ẩn tâm ý mắt thấy chưa chắc là thực mắt thấy chưa chắc là thực trong hội trường người kinh nghi bất định chẳng lẽ ngộng cảnh thật là hư hảo không chân thực nếu như mắt thấy đều không phải thật vậy vậy tô tiến sĩ ngươi nói chính là chân thật sao sớm nhất đặt câu hỏi phong chung người thanh niên kia lại đứng dậy phản bác tô kiệt hắn truy tìm n g ộ n cảnh thật nhiều năm căn bản là không có cách tiếp nhận mình truy tìm n g ộ n cảnh là giả dù chỉ là một cái khả năng người đối với thế giới nhận biết kỳ thật rất đơn giản một ngũ g i á c đã là tuyệt đại đa số người đối với thế giới duy nhất nhận biết nhưng nếu như ngũ g i á c bị che lại đây tô kiệt thản nhiên nhìn một chút thanh niên kia ngộ cảnh là thật là giả không có thảo luận ý nghĩa về phần ta nói tới ông thanh niên n g ầ n đầu cùng tô kiệt đối mặt trước mắt chỉ cảm thấy trong lòng một cái hoảng hốt tiếp theo một cái trước mắt trời đất quay cuồng bừng tỉnh hoảng hốt quên đi hiện tại phát sinh hết thảy bừng tỉnh trong thắng chốc hắn chỉ cảm thấy mình đi tới một cái ầm ầm sóng dậy võ đạo thế giới thế giới này có kiếm tiên có thần thú có vô số thiên tài địa bảo có vô số thần thông bí pháp đúng là hắn tha thiết ước mơ thế giới lúc đầu hắn rất là trấn kinh thận trọng chứng thực rốt cục phát hiện mình thật xuyên qua trong lòng của hắn kích động mừng như liên nào g về phía thế giới này nhiều lần chắc trở đấu trí đấu dũng rốt cục trở thành kiếm tiên tông đệ tử thiên phú của hắn không cao nhưng có l ấ y kỳ ngộ đạt được viễn cổ đại năng lưu lại trí bảo một đường vượt mọi c h ô n g gai tu thành nhục thân thập trọng trường sinh thập trọng bị vô số người ca tụng là có khả năng nhất thành tiên cái thế kỳ tài đáng tiếc trận chiến cuối cùng hắn vẫn lạc tại tiên kiếp bên trong vẫn lạc tại hắn suốt đời truy tìm siêu năng để cầu thành tiên chi m ta không c a m lòng chống trải mà yên tĩnh trong hội trường đột nhiên vang lên một đạo cuồng loạn cuồng hống tham dọa đến người bên cạnh run một cái tất cả mọi người đều là hoảng sợ nhìn về phía thanh niên kia không biết hắn vì cái gì đột nhiên nổi điên trong mắt bọn hắn thanh niên này chỉ là đứng lên để cái vấn đề vừa dứt lời cả người liền điên dại đồng dạng gào thét có ý tứ cùng phần lớn người ngây thơ mở mị khác biệt lam ngọc thư hơi nhũ mày lộ ra một vòng kinh ngạc một cái n ụ c t h ể phàm thai sâu kiến thế mà có thể làm đến nước này thế giới này quả nhiên có cái gì ta ta một tiếng gào thét ký ức thời gian dần trôi qua trở về phương phạm ánh mắt dần dần trở nên đến thanh minh hắn ngơ ngác ngắm nhìn một phía lại nhìn về phía t ô kiệt ánh mắt liền tốt tựa như gặp quỷ. ngươi ngươi ngươi là ai phương phạm vẫn là bá thiên tôn giả t ô kiệt ánh mắt sâu kín nhìn xem phương phạm ngươi trải qua hết thảy là thật là giả ta phương phạm hám i ệ n g ra chỉ cảm thấy thanh âm có chút cảm thấy chát hắn có lòng muốn muốn nói là giả trước mắt liền hiện ra mình ba ngàn hồng nhan cái này thật là giả sao phương phạm chỉ cảm thấy trong lòng trống g i n g một mảnh cảnh giới của ngươi không bằng ta liền bị ta nắm ngươi nhận biết ngươi lo di cảm giác của ngươi đ ố i ta mà nói không có chút ý nghĩa nào tô kiệt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng tại phương phàm sắc mặt trong thống khổ tất cả hư hào ký ức biến mất chỉ để lại một chút liên quan tới nhục thân thần thông công pháp ngươi trong mộng thấy công pháp thần thông theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng không thể nói là hư giả bởi vì đây là ta dùng thần nông lấy thân thể của mình thôi diễn ra đáng tiếc ta không thể cấu tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới nếu không ngược lại là có thể để ngươi chơi một thanh tiên tôn trùng sinh cho siếc phương phàm theo bản năng lui lại mấy bước chỉ cảm thấy trên đài cao tô kiệt khiến người vô cùng sợ hãi đồng thời trong lòng đối với vương quyền mộng cảnh hướng tới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tô tiến sĩ trong hội trường phần lớn người đều là không hiểu ra sao không biết đến cùng xảy ra chuyện gì lần này tô kiệt nhưng không có giải thích quá nhiều bởi vì phương phà mở m miệng thanh âm của hắn còn có chút cảm thấy chát tô tô tiến sĩ cảnh giới của ngài cao hơn ta liền có thể trong nháy mắt thôi miên ta để cho ta cho là mình tiến vào một cái thế giới khác cho nên ngài ý là vương quyền mộng cảnh cũng là một cảnh giới cực cao cao thủ chỗ sáng lập ra hư cảnh sao nhưng ngài có giải thích như thế nào chúng ta mang theo về hiện thực chân khí linh chủng huyền thiết cùng các loại huyền tinh phía trên không có kỳ hoa dị thảo phương phàm còn có n g h i hoặc hoặc là nói sau cùng kiên trì vương quyền mộng cảnh là có thể chân chính mang ra đồ vật tới mà lại chân khí cũng hoàn toàn chính xác tại rất nhiều nhập mộng người trên thân đạt được hiện ra ta chỉ là trình bày như vậy một cái khả năng cụ thể mộng cảnh thật giả chưa thể tìm tòi nghiên cứu ta cũng không được biết có lẽ ta nói tới đều sẽ bị lật đổ bất quá khoa học cho tới bây giờ như thế cho dù có một ngày như vậy ta cũng sẽ không để ý ngược lại sẽ cao hứng tốt ta muốn nói liền nhiều như vậy nghe được tô kiệt chắc hỏi hội trường tất cả mọi người là giật mình nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong từ đầu đến cuối đều không nói một lời tựa như độc lập với thế giới bên ngoài lam ngọc thư từng đạo kinh nghi ánh mắt kinh ngạc bên trong lam ngọc thư chậm rãi ngầm đầu mắt lộ ra tán thưởng có chút ý tứ đáng tiếc chúng q u y khó thoát phàm người nhận biết